t một cái khóc, khóc cũng n khóc, khóc mụ mụ lưng t i Trước không được nhanh chín mươi độ nhìn từ xa còn tưởng rằng lá căn tức xếp một cái khác toàn thân mệnh k h ả n h phía trên là da bọc xương sần sắp xếp phía dưới là cá khô cái cuối cùng tóc đều nhanh rơi sạch trên môi rán hai cây sợi dâu cùng cá chê giống như đều nói giao nhân tộc sinh ra tuấn mỹ cái này ba cái làm sao ngày thường cùng dạ x o cái đỉnh cái dọa người nàng hai tay chống lạnh đối hà binh nhóm cáu giận nói đây chính là các ngươi tinh thiêu tế tuyển mỹ nam tử hà binh dơ cao làm mảnh cái cảng một đôi đột xuất con mắt hướng hai bên nhìn l ờ i t h ề son sắt nói đây chính là giao nhân trong tộc tốt nhất mặc dù cùng hai anh em chúng ta so kém hơn một chút nhưng cũng chỉ có thể như thế một cái khác hà binh một đôi mắt trong chiều ở giữa nhìn hắn cũng phụ h ò a nói đúng thế đúng thế lâm mụ mụ nâng trán bất đắc gì nói các ngươi năm cái đứng tại một khối xác thực giống thân huynh đệ a nàng phát điên hô to đem tất cả giao nhân làm ra mặt nước ta muốn tự chọn hà binh nhóm dưới thân có ít căn trắng kiện trần bọn hắn cuốn quít leo đến vây quanh đảo nhỏ đê đập bên trên phía trên có tòa bàn k bọn hắn hợp lực chuyển động bàn kéo cả tòa đê đập bắt đầu rung động phát ra dọa người v ă n động thủy lao bên trong nước biển sôi trào giống như trên mặt đất tuôn t u y ê n minh quá sợ hãi hắn cảm giác dưới thân đáy biển tại hướng lên vận động mặt nước cách mình càng ngày càng gần đều đi ra hà binh nhảy xuống nước cơ d o i ra thúc giục mọi người nhao nhao nổi lên mặt nước t u y ê n minh nhìn xem đèn đốt sáng trưng h n g lâu bên trong chuyển đến huyên náo chơi đùa thanh âm chỗ cao biển vách đá bên trên đứng đây cái quần áo diễm lệ phụ nhân cái này cái này cái này còn có cái này tuyến minh trông thấy đối phương đầu ngón tay chỉ hướng mình sau đó liền bị hà binh l hắn cùng mặt khác ba cái tuổi trẻ g i a o nhân bị kéo vào hồng lâu sau trong phòng nhỏ một binh sĩ ăn mặc nam nhân đứng ở bên trong cầm trong tay lông m a u lợn cả bên cạnh hắn là một vạc dịch trắng t u y ê n minh trực tiếp đem bị ép đến trên mặt đất kia lớn đôi vết thương trên lưng hắn liền là một trận cả thô giáp cứng rắn heo lông tại trên vết thương tùy ý xâm lược nguyên bản đệ nén cảm giác đau đớn trong nháy mắt nổ tung đây là muốn làm gì cả trên cái này che hà ngọc lộ k h á c h nhân liền nhìn không thấy đ ạ i thương nhưng ta không có cảm giác vết thương tại khép lại ai nói có thể chị thương chỉ có thể che hà không thể chị t ổ thương tuyến minh bỗng nhiên nghĩ đến. Có các cũng lẽ lâu quyến bên trong các nữ s ẽ thường xuyên thụ thương, sau đó liền thoa lên thứ này đi một tiếp h xuyên liền lên này lần nữa sau đó đi k á c h khách nhân không phân phải thương, thể các có có có nàng tổn là liền rất sinh ẽ thô đặt t bạo ạ m i ệ g vết t ư ơ n nàng bên g của các ta r ê n sinh, Xuất t nhất định phải cứu mọi người ra ngoài bọn hắn lại từ cửa sau bị mang vào hồng lâu bên trong một gian căn phòng nhỏ trong phòng treo đ ầ y các loại y phục lâm mụ mụ lấy ra mấy món tơ rồng cho bọn hắn phụ thêm ta không mặc tuyến minh cự t u y ệ t nói người không mặc cứ như vậy để trần gặp người tuyến minh gật đầu hắn ly khai ly sầu hải lúc â m thầm thể đợi này không cứu kỳ tuyển bộ thoát ly khổ hại mình không trang bị tơ rồng. tơ bị lâm mụ mụ đi lạnh lùng nói ta nhẫn mại là có hạ độ mau mặc vào quần áo gặp khách đi tuyền minh đem tơ rồng tròn tại trên vai bốn người theo lâm mụ mụ ra khỏi phòng lên lầu hồng lâu bên trong tiệu trì nhục lâm cảnh tượng làm hắn hoa mắt hắn trông thấy khi c ò n bé cho mình cho ăn cơm thẩm thẩm ngay tại thu thập cái b à n say rượu khách nhân l u ô n ở trên người nàng nàng run dậy không nói một lời nhà bên cái kia luôn luôn kêu là mình ca ca mượn tử đang nằm tại một con cá mập trong ngực mặc cho đối phương đùa bỡn kiểu nộn bờ môi dẫn hắn bắt qua vỏ sò tỉ tỉ ngay tại đỉnh đầu thủy cầu bên trong một khắc càng không ngừng tung bay vũ đạo nàng ra sức xoay trò lấy tựa như là cái con quay hắn xuyên qua từng cái cửa gian phòng bên trong truyền đến nữ tử các loại thanh âm có người đang gọi có người đang khóc có người đang gọi nghe thấy thanh âm hắn liền có thể nhớ lại kia từng chương khuôn mặt nhiều năm như nhưng hắn lại tới đây liên quan tới mỗi người ký ức tựa như một nắm đem đao nhọn đâm vào trong lòng của hắn hồng lâu tựa như là một trận tinh hồng ác ngộng một vạc huyết hồng rượu làm hắn đầu váng m ắ t hoa hắn nắm chặt s o n g quyền khát vọng đánh nát trận này ác ngộng nhưng trong đầu góc có cái thanh âm đang nhắc nhở hắn nhẫn lại chỉ có nhất thời nhẫn lại mới có thể đổi lấy vĩnh cựu tự do hắn hoàng hoàng hốt hốt đi vào trước một cánh cửa đi vào thông minh cơ linh một chút nhớ k ỹ hỏi khách quan tốt người ta để các ngươi làm cái gì thì làm cái đó bên cạnh mấy cái dao nhân đều có chút khiết đảm như thế sự tình bọn hắn chưa hề làm qua trong lòng càng Kẹt. một tiếng mở ra một cái mang theo mũ rộng ả n h thấy không rõ khuôn mặt tráng hắn ngồi tại trước bàn chỉ có thể nhìn thấy hắn kiên cố màu trắng cái vớt tuyển dung đứng tại yêu quái kia sau lưng run lầy b ẩ y nàng trông thấy tuyển mình trong lòng giật mình miệng có chút rung động phát ra nhẹ g i ọ n nghỉ non minh đại ca khách quan tốt khách quan ngươi xem một chút cái nào có thể chọn chúng yêu quái kia lấy tay chỉ một cái tuyển minh tuyển minh lòng như trong n g ộ i hắn nói với mình tộc ta thâm thụ cơ cổ ta hôm nay hy sinh một lần thụ này lớn nhục thì thế nào chỉ cần ta còn sống thế tất dẫn bọn hắn ra ngoài lâm mụ mụ mang theo cái khác mấy cái dao nhân đi ra ngoài tuyến minh gạt ra mỉm cười nhưng trong mắt lại tràn đầy t i ể u tụy như là phá toái ngôi sao hắn tuấn tú khuôn mặt tại trong ánh đến lộ ra phá lệ đẹp mắt khách quan có gì phân phó yêu quái đứng vậy đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra ghé vào bệ cửa sổ nhìn về phía vô biên mặt biển các ngươi trước tâm sự ta nghe trần huyền nghĩ thầm tuyến minh làm việc xác thực cẩn thận dạng này cũng giả bộ như không biết mình vừa vặn để hắn tìm kiếm cô n ư n à y nếu như không có cách nào tín nhiệm vẫn là đến đưa nàng đuổi đi ra tuyến minh ngây người yêu quái này rất là cổ quái muốn một nam một nữ cũng không biết muốn làm gì bây giờ mình nắm sấp nhìn ngoài cửa sổ để chúng ta nói chuyện phiếm là vì cái nào giống như thuyền dung ánh mắt thống khổ giống như là chỉ kinh hoàng mai con tay của nàng run r ậ y không ngừng thuyền minh nắm chặt tay của nàng nói khẽ đừng sợ ca tại hắn cũng không biết nên nói cái gì đành phải giảng chuyện quá khứ tới dỗ dành đối phương ngươi nhớ kỹ khi còn bé sao có một xe ngươi h a m chơi bơi tới trong biển sâu k i a phía dưới đều là dối bời đá ngầm rừng rậm mà lại rất đen căn bản thấy không rõ ngươi tốt mấy ngày không trở về chúng ta đều cho là ngươi không thấy chuyện cũ giống dòng nước xiết mang theo nồng đậm cảm xúc đánh thẳng vào tuyển dung tâm linh nàng cúi đầu lộ ra động dung cười khỏe mắt lại có nước mắt rơi đi xuống nhớ kỹ lúc ấy ta tiến vào ránh biển bên trong lạc đường tìm không thấy về nhà phương hướng vừa lạnh vừa đói ta lúc ấy cho là ta cũng phải chết ở kia nghe nói trong tộc đại nhân đều đem ta từ bỏ là ngươi mang theo a kình a viễn bọn hắn một đám người tìm được ta lúc ấy ngươi cũng là nói như vậy tuyển minh có chút hoảng hốt ta nói cái gì cùng hôm nay đồng đạo ngươi cầm tay của ta nói đừng sợ ca tại đánh vậy sau này t chương một trăm sáu mươi ba hy sinh nhan sắc vì bộ tộc chương một trăm sáu mươi ba hy sinh nhan sắc vì bộ tộc tuyền minh quyết định chắc chắn đối tượng ở trên cửa sổ yêu quái nói khách quan ngươi để cho ta làm cái gì đều được ngươi thả ta ngội ngội một ngựa chân huyền đâu choáng váng đây là ám ngữ sao là không đáng tin ý tứ hắn xoay người lại nói ngươi theo ta nhập sổ tuyền dung không thôi lôi kéo tuyền minh tay minh đại ca tuyền minh đưa tay bông u ra gặt ra thản nhiên mỉm cười không sao bọn hắn bỏ lên giường kéo lên màn trướng tuyền minh ngồi ở trên giường nội tâm thấp t h ỏ g loại sự tình này hắn chưa từng làm qua vì tộc nhân cắn răng một cái quyết định chắc chắn l i ề u mạng trần huyền lấy xuống mũ rộng đành tuyền minh giật mình đại vương x u ý t điểm nhẹ ngươi không nhận ra ta ạ vừa mới cảm xúc kích động không nhận ra được ngươi tại sao lại ở đây âm mộng trạch nói ngươi bị giam vào thủy lao ba ngày không có tin tức Ta p hai năm g trước hắn cùng trường thiên bang hải tặc cấu kết đem toàn tộc toàn bộ bán cho đối phương nữ tử tại hồng lâu bên trong lạc kỹ nam tử tại thủy lao bên trong dệ tơ rồng từ hai còn hà binh giám thị trên người của chúng ta đều bị khảm vào dạng này hát đinh sẽ áp chế pháp lực của chúng ta phía trên bày ra cấm chế thuật chúng ta không cách nào cởi ra tin tức khác ta cũng không biết trần huyến dội ra móng vuốt nếu thử đi đụng vào viên kia hát đinh lại phảng phất giống như bị chạm điện cấp tốc bắn trở về nếu như có thể tìm tới giải trừ cái này cái đinh biện pháp giao nhân tộc liền có cơ hội làm nội ứng càng nhiều tin tức đến tại hồng lâu bên trong chậm rãi sưu tập phía ngoài nữ tử có thể tin được không tuyền minh kiên định nói đáng tin nàng là tộc tam hội miệng cực ký nghiêm để cho nàng đi vào tuyền minh nô ra màn trướng thiểu dung tiến đến tuyền dung nhìn xem đỏ trói màn trướng bên trong minh lại ca n ô ra cái khuôn mặt tươi cười mình liền cảm giác sợ nổi ra gà nàng khẽ nhũ mày hai tay vây quanh ở trước ngực cẩn thận leo đến trên giường chỉ thấy người bịt mặt kia đúng là chỉ bật dao không cần sợ hãi đây là nhà ta đại vương hắn tới là cứu chúng ta tuyển dung không nói gì chỉ là hé miệng gật đầu ta hỏi ngươi trường thiên bang nhân viên tình huống ngươi hiểu bao nhiêu vệ binh ta gặp nhiều có chừng hơn bốn mươi người những người này phần lớn thực lực gần xem chừng bất quá ba bốn cảnh nếu là không có cái này cái đinh ta cũng có thể đánh một cái trừ cái đó ra còn có mấy cái dẫn đầu lâm mụ, mụ nghe nói nàng là đại đương gia nhân tình nàng thủ đoạn cực kỳ độc ác nàng sẽ dùng một loại hương nghe được tâm liền sẽ cặn đau khó nhịn so doi rút tới còn hung ác nàng sẽ hương tựa hồ không chỉ một loại đã từng có cái vệ binh đối nàng nói năng lỗ mãng sau đó tên kia chân bị cà i nhắc ba ngày chân h u y ê n hỏi dùng hương lời nói không nghe thấy không được sao tuyến dung lắc đầu không chỉ có hương còn có trâm bị kia kim đâm bên trong kỳ đau nhức vô cùng nghe trong tộc cao tuổi thẩm thẩm nói cái này so sinh con còn đau nhức chúng ta phạm sai lầm nàng liền dùng kia kim đâm đầu ngón tay của chúng ta chân h u y ê n nhữ mày lại mục n g ấ m lại đều đau không thể nghe nàng hương mà bộ hạ mình những động vật từng cái đều khíu rác phát đạt ra hỏa này có chút khó giải quyết nàng có nhược điểm gì hoặc là nói đặc điểm tuyên dung dương mắt suy tư một phen sau nói ta nghe đám vệ binh nói n g ê n thuyền nói lâm mụ mụ trời sinh tính phóng đáng sẽ đi thủy lao bên trong tìm tuấn tú giao nhân riêng tư gặp hào sắc dễ làm còn có cái nhị đương ra bọn hắn đều gọi hắn xích nhiễm ủy mọc ra một mặt dâu đỏ xuyên thân k h ô i giáp làm một cây thương bình thường có khách quan gây dối đều là hắn tới bãi bình cái này cao mười mấy trượng hồng lâu hắn có thể một chút nhảy đến trên đỉnh đã từng có chỉ kính ngư yêu đến gây dối bị hắn một thương chọc ra cái to bằng bại nước lô thủng đám vệ binh nói hắn liền là võ si không có gì khác yêu thích nhìn đến cái này xích nhi lực lượng so hôm nay nhìn thấy còn một lớn phải không giao cho ngụy vô cực t i ê u đại đương ra đâu đại đương ra gọi là trần gia u ý hắn tướng mạo t h ư ờ n g thường Thượng, cũng không xuất chúng cũng không gặp hắn xử qua thủ đoạn bọn hắn đều ở tại tầng cao nhất đại đương ra rất ít lộ diện liên quan tới h ắ c đinh ngươi hiểu bao nhiêu không hiểu rõ chỉ biết đây là lâm mụ mụ thủ đoạn như thế nào giải khai ta cũng không biết bọn hắn nhưng có chỗ dựa liền nghe nói bọn hắn cùng trên đường trương chuyển vận xứ từng có lôi tới chuyển vận xứ nhớ không lầm là quản tài chính quan viên đám gia hỏa này còn nộp thuế a hồng lâu bao lâu kinh doanh bọn hắn làm việc và nghỉ ngơi lại là như thế nào chúng ta vây ở trong lầu không biết canh giờ nhưng hồng lâu chỉ ở trời tối lúc kinh doanh trước khi trời sáng nhất định sẽ từ chối tiếp khách khách quan nhóm cũng không thể tại trong lầu ngủ lại bọn hắn cũng hơn nửa giống như chúng ta ban ngày nằm đêm ra chỉ có một ít vệ binh sẽ ở ban ngày thay phiên tuần cương vị bọn hắn xuống lầu lúc lại tại gian phòng của chúng ta bên ngoài nhìn t r ộ n cho nên ta biết bọn hắn biết l á i hiến hội sao thỉnh thoảng sẽ có một số thời khắc bọn hắn ở lầu chót uống rượu tìm niềm vui sẽ gọi một ít cô nương đi lên tiếp khách ta đi qua mấy lần t u y ề n dung tay siết thật chặt túi đầu nhìn chằm chằm công từ bột c h â n huyền từ trong ngực lấy ra hai bình nhập mộng tạo tinh túy đây là nhập mộng nước nhỏ vào trong rượu uống hết về sau người nhưng mê man mấy canh giờ đến một ngày không giống nhau tìm tới cơ hội tại bọn hắn yến hội thời điểm hạ dược trên người ngươi có thể giấu đ ồ vật sao thuyền minh c ấ t lời đại vương để cho ta đi thôi c h â n huyền lắc đầu nói ngươi tại hồng lâu đợi không được mấy ngày bọn hắn liền sẽ đem ngươi nốt vào thủy lao ngươi tại thủy lao làm tốt động viên công việc ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi khởi ra cơm chế đến lúc đó cần các ngươi nội ứng ngoại hợp tiểu dung việc này chỉ có dựa vào ngươi chỉ có ngươi mới có thể cứu mọi người những năm gần đây ta vẫn luôn hối hận một sự kiện liền là lúc trước ngươi mang theo mọi người khởi nghĩa thời điểm ta vì cái gì không có can đảm gia nhập các ngươi vì cái gì ta luôn luôn như vậy nhắc gan chỉ biết là trốn ở các ngươi sau lưng lần này ta không muốn làm cái tia trốn ở phía sau ngươi vụn t r ộ n khóc tiểu nữ hải minh đại ca ngươi là kỳ tuyển bộ hạ nguyệt không phải là bởi vì ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết tất cả vấn đề mà là bởi vì ngươi luôn luôn xông lên phía trước nhất trông thấy ngươi chúng ta liền có giải quyết tất cả vấn đề hy vọng cùng dũng khí nàng một phát bắt được mình tay run dậy cổ tay kiên định nói lần này ta sẽ dũng cảm tuyền minh mí m môi lại tận lực không cho nước mắt chạy xuống đến hắn vô vô bả vai của đối phương ta tin tưởng ngươi trần huyền đeo lên mũ dậu vành đi xuống giường tại bên cửa sổ vây tay một cái một con diều hâu liền bay đến trên tay hắn đây là bộ hạ của ta âm m ộ n g trạch hắn sẽ ở phụ cận xoay quanh ngươi một khi gặp được thời cơ tìm một cái cửa sổ hướng ngoài cửa sổ dỗi ra n g ó lút hắn thị lực cực d a i có thể nhìn thấy ngươi chúng ta ngay tại cách này không đến trăm dặm bờ biển chờ lệnh đợi đến ngươi đắc thủ tin tức chúng ta ngay lập tức sẽ chạy tới chúng ta sẽ ở ban ngày không có khách nhân thời điểm hành động dạng này động tĩnh sẽ không quá lớn cũng sẽ không t r e o chọc mới phiến p h ứ c trở lại vừa rồi vấn đề thuốc này nước ngươi làm như thế nào giấu nếu như ta một mình từ khách phòng ra ngoài bọn hắn liền sẽ lục soát thân thể của ta sợ ta giấu nước mắt hoặc là khách quan cho bạn nhưng nếu như người tiếp khách quan tại lầu một uống rượu uống xong bất chi bất giác trở về liền có cơ hội trước tiên đem đồ vật giấu đi ta trong phòng có cái g i ấ u đồ vật địa phương bọn hắn sẽ không phát hiện tốt vậy chúng ta xuống lầu t i y ế n dung ô néo người tiến tới g ó c mặt tự nhiên kéo lại trần huyền cánh tay ôm vào bờ eo của mình bên trên tóc bạc l u n g qua một bên tựa ở trần huyền ngực ôn nhuận mùi tóc chuyển đến trong chốc lát để người có chút ý loạn tình mê dạng này tự nhiên một ít giao nhân vốn là trong biện tự do tinh linh xác nhận vô câu vô thúc hồn nhiên ngây thơ nhưng tiểu dung lại khó tránh khỏi trọc phong trần động tác thuần thuộc đến làm cho đau lòng người trần u huyền nặng nề thở ra m ộ t hơi hỏi vậy ta đâu cần hy sinh một chút nhan sắc nghĩ biện pháp giải quyết lâm mụ mụ tranh thủ có thể lấy điểm tin tức hữu dụng sắc nhan sắc cái này cũng là vì bộ tộc chịu lục tả tin tưởng ngươi nói xong trần huyền liền đẩy cửa ra rời đi lưu lại tuyển minh một mình trong phòng lộn xộn t r ư ơ n g một trăm sáu mươi b ố đại đương gia đúng là ngươi t r ư ơ n g một trăm sáu mươi b ố đại đương gia đúng là ngươi trần huyền ôm tuyển dung ôm đi ra ngoài xuống lầu trong không khí tràn ngập hương khí có chút gáy mũi khách nhân tiền ồn ào các cô nương hờn rỗi thanh âm hỗn hợp có chống sắt tiếng đàn ở bên t a i giao hưởng ôm sắt một ít tuyển dung tiếp ở bên thai của hắn nhẹ nói ấm áp khí tức n g ứ ngáy lấy lỗ thai để hắn khẽ run dày khách nhân chung quanh nhóm từng cái đem cô nương ôm thật chặt vào trong ngực hận không thể dính c h u n g một chỗ mà mình tay lại chỉ là khoác lên đối phương trên lưng cùng nơi đây đám người là không hợp nhau hai đời đây là số một trở về loại này nơi trốn không có khả năng không t h ẩ n trương hắn dùng sức đem tuyển dung ôm vào trong ngực điều chỉnh tốt hô hấp đi theo đối phương xuống lầu tuyển dung đem hắn dẫn tới một chỗ ngóc nách g bàn trống sau lưng liền là một cánh cửa kia là thông hướng giao nữ môn nghỉ ngơi gian phòng đối phương ngồi tại trên đùi của hắn bọn hắn giả ý nâng ly kỳ thực lưu ý lâm mụ mụ cùng vệ binh động tĩnh l â u một không có vệ binh lâm mụ mụ ngay tại lầu hai chiêu đ á i k h á c h nhân cơ hội tốt trần huyền đứng dậy tuyến dung vội vàng vặn b é o thân cá hướng cửa phương hướng bỏ đi đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến lâm mụ mụ thanh âm tiểu dung ngươi c h ờ một chút nàng xoay người từ lầu hai nhảy xuống màu tím và táo tại không trúng phiêu riêu trần huyền nghĩ thầm không tốt nàng nếu là lục x o á t tiểu dung thân kia hai bình thuốc liền sẽ bại lộ hôm nay ai cũng ra không được hắn vươn tay ra kéo lại lâm mụ mụ thân e o đưa nàng kéo vào trong lực giả trang ra một bộ vẻ say đầu lưới thắt nút nói lâm mụ mụ. vẫn là ngươi tư sắc tốt nhất đi theo ta uống một chén lâm mụ mụ sững sờ một chút sau đó lộ ra diễm lệ nụ cười nàng nhấc lên trên bàn cái chén vậy ta người tiếp khách quan uống một chén hai chén nhẹ nhàng đụng một cái chân huyền vội vàng vòng qua cánh tay của đối phương muốn uống chén rượu ra bôi một cái tay khác ở phía dưới liên tiếp đong đưa ra hiệu tiểu dung mau chóng rời đi vừa mới còn tại n g â y người run rẩy tiểu dung vội vàng tiến vào phòng đi rượu này cũng uống xin hỏi khách quan hôm nay hài lòng hay không hài lòng rất hài lòng nhất là cái tia giao nam tướng mạo tốt mà lại chật chật không thể chê Trân huyền ngươi ngữ hiểu khí. một bộ được lâm mụ mụ bên trái khỏe miệng cao cao dương lên lộ ra hơi có vẻ nghiền ngẫm biểu lộ khách quan hài lòng như vậy là đủ rồi t r â n huyên tính tiền sau vội vàng ly khai hy vọng mình cuối cùng kiên lời nói có thể để cho lâm mụ mụ đối tuyển minh có chút hứng thú tuyển minh ngồi tại trong phòng thấp phỏng trong lòng không chừng lặp đi lặp lại c h u y ể n cái ly trong tay chuyện nam nữ hắn không chút nào am hiểu câu dẫn lâm mụ mụ hắn một điểm đầu mối đều không có n g ư ơ i ra lâm mụ, mụ tựa tại cánh cửa bên trên góc áo ở giữa lộ da trắng nón lại cân xứng bắp chân mụ mụ bất quá là thanh lâu quản sự xưng h ồ nàng nhìn xem bất quá hơn ba mươi tuổi vẫn như c ũ phong vận vẫn còn dáng người hiểu điệu tuyên minh hoạt động đôi cá ra bên ngoài bò lâm mụ mụ con mắt giống như là một đôi tay giống như ở trên người hắn trên dưới tìm tòi thấy hắn cực kỳ không được tự nhiên đi theo ta hắn đi theo lâm mụ mụ lên lầu không nên đi dưới lầu sao bớt nói nhảm đi theo ta là được tuyên minh nhìn xem lâm mụ mụ thức tha bóng lưng máu hướng trên đầu t u ầ n sắc mặt phát lam ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng ta làm như thế nào bộ nàng lời nói ta hoàn toàn không biết ta hắn đi theo lâm mụ mụ đến tầng cao nhất đối phương đem cửa lớn đ ẩ y ra bên trong là một gian phòng ngủ không giống lầu dưới khách phòng như kia dung tục diễm lệ trong phòng đều là gỗ bè biện nhìn qua thật thà rất nhiều chỉ là trong phòng không c h â m đến cửa sổ đóng chặt tối như mực một mảnh chỉ có dưới lầu hồng quang chiếu tiến đến giống như là bịt kín một tầng nhàn nhạt hết u y vụ hắn đi vào phòng nhắm chặt hai mắt hít sâu một cái nghe thấy sau lưng tiếng đóng cửa quyết định chắc chắn tới đi hắn không có nghe được lâm mụ mụ thanh âm bên hai chuyển tới một thô lệ dọc nam thuyền minh đã lâu không gặp hắn kinh ngạc mở mắt ra một cái vóc người thon g ầ y trung niên nam nhân đứng ở trước mặt hắn xốc xếp tóc d à i rối tung trên vai hoa râm tròm dâu dê một thân lam la bảo không cài đai lưng rủ xuống chúng ta gặp qua nam nhân khép cười một tiếng ta là trường thiên bang đại đương gia tất cả mọi người gọi ta trần giáo h ta chưa thấy qua ngươi nam nhân đi lên phía trước kiên cố hữu lực bàn tay theo trên vai của hắn nhưng ta gặp qua ngươi n gương i g ư ơ mặt này hóa thành cho ta đều nhận ra vết sẹo này ngươi còn nhớ rõ sao trần giáo h đưa tay trái ra xốc lên rộng lượng tay á o lộ ra cánh tay phía trên có một đạo thật dài vết sẹo giống như một đầu cá bơi tuyền minh nhìn qua đạo kia sẹo sửng sốt ngươi là tuyền yêu trong ngực góp nhặt nhiều năm l ử a giận trong khoảnh khắc bộc phát hô hấp của hắn lập tức trở nên nặng nề hai tay khống chế không nổi chăm chú n ắ m chặt trần giáo h y khuôn mặt rút đi lộ ra một đôi hung hãn ba xem thường con ngươi màu xanh lam nhìn c h ầ m c h ầ m tuyền minh tuyền minh kích động chất vấn ngươi tại sao lại ở đây ngươi không phải đem mọi người bán cầm bạc cao chạy xa bay sao các ngươi đều là tộc nhân của ta ta làm sao bỏ được ly khai các ngươi đâu thật trần giáo hí đâu hắn nha đã sớm ở trong biện cho cá ăn hiện tại ứng nên có ba tuổi đi ngược lại là ngươi t u y ề minh n g ư ơ i để cho ta tìm thật bất khổ nhiều năm như vậy ta cả đêm ngủ không được đều là bởi vì n g ư ơ i a n g ư ơ i nhìn tóc ta đều dài t u y ê n nghiêu nắm chặt lên một tốn hoa dâm tóc một cái tay k h á c dùng sức nắm vớt bờ vai của hắn k ỳ tuyên bộ hạ nguyệt làm sao lại giống con tôm đồng dạng hốt hoảng chạy trốn đâu ngay cả binh khí của mình đều quên ta còn thay ngươi bảo còn lấy t u y ê n nghiêu xoay người từ trên tường cầm xuống một cây trắng lếu trường thương cả cán đều là bạch cốt chế thành bén nhọn đầu thương bên trên có từng vòng từng vòng xoa đ ố hắn dùng mang màng bàn tay vớt ve đầu thương sách tiếng nói cựu cốt thương u minh tình xương sống lưng làm ra, hắn đem cựu cốt thương đưa tới tuyền minh trong tay ta minh bạch những năm này người đang suy nghĩ gì đến giết ta nhanh tuyền minh sợ jun đem trường thương ném trên mặt đất ra vẻ kinh hoàng quỳ dạp dưới đất âm thanh jun dày nói ta không dám tha ta một mạng đi đang thời niên thiếu khinh cuồng không h i ể u chuyện như toàn cùng tộc trưởng đối đầu ta đã biết sai mời tộc trưởng thứ tội tuyền n h i ê u cất tiếng cười to thời gian thật có thể ma luyện lòng người những năm này ngươi cải biến không nhỏ a hắn một thanh quăng lên tuyền minh tóc đem hắn kéo đến bên trong phía trước cửa sổ dùng ngón tay vạch ra giấy cửa sổ chọc lấy tuyền minh đầu để hắn nhìn ra phía ngoài kỳ tuyên bộ Hạ có thể cứu mọi người tại thủy hỏa nam nhân người trận to nhìn xem người yêu quý nhất tộc nhân bọn hắn bây giờ tại qua ngày gì lộ bốn một cái dao nữ xông ra khách phòng nàng đầu tóc dối b ờ i lân phiến bị bong ra từ n g màng đôi cá trên mặt đất lôi ra một đầu màu lam vết máu nàng phát ra thê lương tiêu khóc như là bị giết chóc động vật tại làm sau cùng tiêu to một con cá mập ngư yêu từ trong nhà đi tới nắm lấy tóc của nàng đưa nàng kéo về đi cửa phòng như là cự thú răng b à n h đóng lại bọn hắn là nô lệ là t i ệ t t h là ký nữ bọn hắn mặc người đổ bỡn ngược đãi giết chóc ngươi nghe nghe thấy dao nữ hét thảm sao nàng la mội mội của ngươi vẫn là tỷ tỷ a tuyển minh nhìn trước mắt huyết hồng hồng lâu hắn cực lực áp chế mình v ẫ n nộ i trong lòng kiểm chế trong mắt muốn buộc phát nước mắt mạnh được y ế u thua đây chính là hải dương phát t á c bọn hắn qua y ế u ớt chỉ có thể bị coi như gia súc giống như thúc đẩy nhưng ngươi không giống ngươi làm mầm mông tốt ngươi nên làm lược thực giả ngươi nên làm ta phụ tá đắc lực đáng tiếc a ngươi lựa chọn cùng bọn hắn đám này kẻ y ế u đứng c h u n g một chỗ ngươi tụ tập nhiều ít người tới đúng m ư ơ i bảy cái còn chết m ư ơ i hai cái ha ha ha trầm mặc vẫn là đại đa số huynh đệ các ngươi mấy cái liều sống liều chết chết thì chết tản thì tản trốn, thì trốn. nhưng bọn hắn không phải là thờ ơ lạnh nhạt đã m ỗ hợp tụ tập lại nhiều lại như thế nào thịt liên l à thịt nhỏ yếu liền bị ăn hết ngươi xem một chút ngươi bây giờ cũng thành một đầu ăn cỏ cá chỉ có thể ở trong nước bùn r ư ự i vào ăn tảo biển mà sống chỉ có thể trơ mắt nhìn ta ăn thịt nhìn ta đem nhỏ yếu bọn cá ăn sống nuốt tươi ngươi lại không thể làm gì nhặt lên cựu c ố t thương giết ta đây là ngươi cơ hội tốt nhất Trước thẹn Trước bao bao Nam số số hổ nhẫn hổ Nhi. hổ là u y người Minh n xoay có lẽ sẽ biến thành tù nhân có lẽ sẽ gặp tra tấn có lẽ sẽ mắt thấy rất nhiều người không đành lòng gặp thảm trạng ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng ánh mắt trở nên hoảng hốt bên hai truyền đến làm người bực bội vụ vụ tuyền l i ê u lão tặc đang ở trước mắt hắn lộ ra đáng hận cười ngượng ngủng đáng sợ ba xem thường giống nhìn con mồi đồng dạng nhìn xem chính mình tuyền minh túi người dùng trắng bệnh tay đi đủ trên đất trường thường trên cánh tay vây cá tại có chút rung động phát ra tiếng vang hắn ngã nhào xuống đất ngầm đầu gạt ra mỉm cười nói tộc trưởng ta hiện tại nhận rõ thực tế ngươi nhìn ta còn có thể đi theo ngươi ăn thì sao tuyền l i ê u ngầm đầu cười ha ha không có cơ hội n g ư ơ i ngươi bây giờ dựa vào cái gì ở trong biển còn có thì ăn ngươi xem một chút ngươi vứt bỏ ngươi quý báu nhất đồ vật d ũ khí ha ha ha liên lạc ũ kia tôm nhỏ mưu toan dung chuyển cá voi d ũ khí đã mất đi dũng khí không còn gì khác nhưng ta sẽ không giết n g ư ơ i một đầu đoạn sống lưng trí quyển xa so với chết mất hạ nguyệt ta toàn n g ư ơ i liền lưu tại t h ủ y lao bên trong b ấ t ức lấy cho đến chết đi thôi để đám kia còn đối ngươi co i ảo tưởng ra hỏa nhìn xem kỳ tuyên bộ hạ nguyệt còn sáng không sáng t u y ê n minh càng không ngừng dập đầu trên trán tràn đầy màu xanh đa tạ tộc t r ư ở n g tham hạ đa tạ tộc t r ư ở n g tham hạ nhưng g n hắn trong mắt lại giấu dếm sắc cơ nhìn chậm chậm phía trước cựu cấp thương trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu lao tặc ta thể dứt nhữ tuyền minh ly khai phòng đóng cửa phòng lâm mụ mụ tựa tại cổng ấm g i n g thì thầm đối bên trong đại đương già đêm nay ăn chút gì nô ra gọi bọn họ cho n g ư ơ i đ ư a tới không quan trọng ngươi xem đó mà làm thôi tiên nô ra cáo lui trước tuyền minh bén n h ạ y trông thấy lâm mụ mụ nụ cười cứng đờ đôi mắt cô đơn xuống tới lâm mụ mụ dẫn hắn xuống lầu tò mò hỏi đại đương ra gọi ngươi đi làm cái gì Ổn chuyện lâm mụ mụ dừng bước lại quay đầu cao mày nhìn chằm chằm hắn hắn cùng ngươi cái giao nhân có rất cũ tốt tự đối phương tựa hồ cũng không biết trần giáo h là tuyền niêu giả trang nhưng vì sao tuyền niêu không uy hiếp mình không thể nói ra hắn không quan tâm tuyền niêu tính cách cổng vọng có lẽ hắn cho là mình tu vi cao thâm coi như chuyện bây giờ bại lộ mọi người cũng chỉ có thể khuất phục tại dưới dâm uy của mình mà lại tất cả mọi người có thể phát tài cũng không cần thiết cùng hắn trở mặt vậy hắn cần gì phải một mực lấy trần giáo hí khuôn mặt gặp người truyền vận sứ đại vương nói qua truyền vận sứ là phụ trách thuế địa phương thu quan viên tuyến nghiêu vì lôi kéo tòa này chỗ dựa không thể không lấy trần giáo hí thân phận hoạt động trước mắt hoang mang nữ nhân có lẽ là cái chỗ đột phá cũng có thể là vượt sâu c ả b ấy nàng khả năng cùng t u y n n i ê u thông đồng một mạch thăm dò tâm tư của ta cha hỏi ngươi đâu không có gì ta nói mỏ có bệnh đi theo ta lâm mụ mụ nắm lấy tuyền minh tiến vào một bên trong phòng để hắn ngồi ở trên giường ngươi làm cái gì lâm mụ mụ sờ lên c ầ m quan sát tỉ mỉ lấy hắn ngày thường s á t thực t u ấ n tú dáng người cũng không tệ liền là đầu này trên làm sao làm ra như thế tổn thương đến nàng quay người tại tủ bắt bên trong tìm kiếm lấy ra cái bình thuốc nhỏ từ bên trong đổ ra màu ngã sữa thuốc cao bôi tại chán của hắn lại là kem c h e tì vết không hiểu đừng nói mỏ, ngươi đây là linh hoạt cao lưu thông mó hoa ứ tuyền minh ngây người nói ngươi vì sao cho ta chỉ thương lâm mụ mụ ngón tay thấm rực cao nhẹ nhàng phất qua tuyển mình tay chán tốt như vậy mặt cái chán lại thanh đến cùng dạ xoa nhìn xem nhiều khó chịu hiện tại tốt một điểm vết tích đều không có đối phương đưa qua một mặt gương đồng trong kính gương mặt tuấn tú như lúc ban đầu cái chán cảm giác đau cũng không thấy lâm mụ mụ bỏ đi ở xù lộ ra chân m ề m bay trực tiếp liền đem hắn nhào ngã xuống giường t u y ê n minh bị đặt ở dưới thân kinh hoàng hỏi ngươi làm cái gì lao nương nổi giận trong bụng bắt ngươi tiết tiết lựa thế nào vị tia khách quan nói là thật sao ngươi nhìn lấy ngược lại như cái xử nữ vị tia khách quan đại vương ngươi chính là như thế trợ công ta sao tuyển minh vội vàng tranh thoát nhưng trong t h o á n g chốc nghe được một cô hương khí thân thể cấp tốc sủi lơ xuống tới tùy ý tay của đối phương tại v ả c cá ở giữa tìm tòi lâm mụ mụ cười xấu xa nói ta có kinh nghiệm tại v ả c cá bên trong cất giấu đúng không tuyển minh xấu hổ la mặt linh cơ k h ẽ động hỏi n g ư ơ i vì sao có lửa không phải là vừa mới đại đương ra đối ngươi quá mức lạnh lùng sao lâm mụ mụ sầm mặt lại một thanh bóp l ấ y tuyển minh cổ nổi giận nói không nên hỏi đừng hỏi ngươi một mực đem lão nương hầu hạ tốt đừng nói mất hứng bị ta nói chúng trần giáo uy đối ngươi hờ hứng lạnh lẽo ngươi liền muốn tìm người khác tới tích tuyến minh cảm thấy có cây kim đâm vào hắn vạy cá ở giữa kịch liệt đau nhức để hắn gần như hôn mê toàn bộ đầu nghẹn thành màu lam nếu như ngươi cần nhờ những những lời này trợ hứng vậy nói rõ ngươi thật là cái xử nữ tuyến minh ngũ quan ngưng tụ thành một khối phát ra thống khổ tê a âm thanh ngươi hái mộ trần gia húy có liên quan gì tới ngươi trả lời ta ngươi hái mộ người là trần gia húy vẫn là đại đương gia lâm mụ mụ con ngươi thu nhỏ lại vững vàng nhìn chằm chằm tuyến minh nghiêm túc hỏi lời này của ngươi là có ý gì đại đương gia không phải trần gia h y vậy hắn là ai giao nhân tộc tộc trưởng tuyến yêu kia trần gia h y đi đâu chết rồi bị t u y ể n n i ê u ném vào biển bên trong cho cá ăn không có khả năng lâm mụ mụ xoay người xuống giường tướng mạo của hắn giao nhân t ộ c thiện dạy sương mù chi pháp cảnh giới cao thâm người có thể sương mù hóa hình biến hóa tướng mạo lâm mụ mụ tay chỉ cửa lớn hô ra ngoài t u y ể n minh ngồi dậy nhưng đôi cá chết lặng một chút ghé n g trên đất lâm mụ mụ từ trong miệng p h u n ra một đoàn từ khí dùng tay nắm lấy nét h vào t u y ể n minh trong lỗ m ũ i tinh không vật lý biển chơi một màu sóng cả vớt bãi biển một đợt núi một đợt thủy chiều đem bãi cát n h ộ n thành màu nâu đậm biển cả thật lớn tất cả đều là nước ta nếu như ngàn năm về sau vào biển thời điểm biển cả còn như như này bình tĩnh liền tốt ngụy vô cực đem đùi khoác lên trên tảng đá ra sức đè ép chân muốn trở tới khi nào ta đại đao nhưng chịu không được không được tính tình sư phụ ngươi nhịn một chút nhìn nhiều nhìn biển cả tốt bao nhiêu đại thông minh ghé vào trên bờ cát để sóng biển đập hắn thân thể mặc cho nước biển rót vào miệng bên trong nhữ mày tốt mặt a linh đồng lau sạch lấy kiếm trong tay hỏi vì sao huyền tố đạo t r ư ở n g không đến chương một trăm sáu mươi sáu lại là t h ậ n lâu thiên h ồ i trận chương một trăm sáu mươi sáu lại là t h ậ n lâu thiên h ồ i trận trần huyền nhìn lên bầu trời hứng hở giải thích nói huyền tố đạo trưởng gần đây thân thể tiểu việc gì không tiện xuất hành nhưng huyền tố đã đáp ứng mình đến tiếp sau có thể phái tiểu yêu đi cho nàng hỗ trợ đan phương nàng cũng nguyện ý chia sẻ đại thông minh khuấy động lấy nước biển nói huyền tố đạo trưởng luôn luôn thân thể ôm việc gì cảm giác mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy nàng có phải hay không có quái bệnh gì a những sự tình này ngươi liền chớ đón m ỏ một cái thân ảnh màu đen từ biển đầu kia bay tới bầu trời hải âu dọa đến chạy trốn từ phía âm mộng trạch vỗ cánh rơi vào trên bờ cát đại vương thời cơ đến t ố t chuẩn bị động thủ trần huyền quay người nhiều cưới tại con lửa trên tôn không k h ô nói g n lộ tuyến các ngươi đều nhớ a tôn không không tại lữ hương trên lưng hương phấn khoa tay mùa chân đại vương yên tâm đều nhớ kỹ lữ đ ệ đệ chúng ta đi con khỉ ôm lấy con lửa cổ con lửa tùng bún bó làm căn chạy kích thích một trận cắt đùi rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt đại thông minh nhắc lên mạch đao bở chỉ có thể gác ở trên lưng đại vương chúng ta mở rết đi xuất phát chân nguyên nhảy lên vào biển thon dài đầu màu trắng giao thân chui vào trong nước không ngừng mà kích thích sóng lớn ngụy vô cực nhảy lên đại thông minh lưng đồ nhi chúng ta đi cá trên â n g lão nhân quắc t h ư ớ c nhảy vào trong biển v t mẹo to con thân cá phá vỡ sóng nước màu trắng sóng lớn ở bên người sôi s ụ p linh đồng theo sát phía sau gió biển thổi lấy sóng biển đập vào trên thuyền t r e o đến thuyền tải h ữ lay động sao trên đầu hai cái vệ binh ô n trường thương gió biển thổi động đến bọn hắn vành nón lộ ra hai tấm sầu khổ mặt thật không công bằng bọn hắn trên lầu uống rượu làm vui Còn có khách, chúng cái Cái có có Chúng chạm nữ anh ngay này biển. này trên biển có thể có nguy hiểm gì? Chúng ta phải không gió dao hai ta ta tiếp tại thổi thể hiểm phải em gì? vệ binh không kiên nhẫn trở về nhìn về phía hưởng lâu sách tiếng nói chuyện như vậy cái giờ này cũng nên xuống tới rồi sẽ không giả say không xuống đi một cái sóng biển v ọ t tới mấy viên nước điểm về r a ở tại hai người trên thân trên quần áo thêm ra mấy k h o a huyết điểm huyết dịch tản mắt ra hóa thành mấy đạo vết máu hai nhân khẩu nôn máu tươi ngã trên mặt đất bọn hắn ngao nhao nhảy ra mặt nước linh đồng vội vàng đi lên kiểm tra thi thể đại vương ta cái này xâm mới ngộ nhà xuân thủy như thế nào lấy tốc độ cực nhanh kiếm phong kích phát nước điểm tàng kiếm phong tại nước điểm bên trong giết người ở vô hình chiêu này so ngàn tia vạn sợi thô còn âm linh đồng ngại ngùng cười một tiếng đại vương quá khen đại thông minh hỏi đại vương ngươi sao không dẫn nước trực tiếp đem nơi này chìm rồi ngụy vô cực một bàn tay quất vào trên mặt hắn ngươi cái này đầu cá bên trong còn có rất nhiều vô tội thiếu nữ phát lũ lụt dìm nó chết nhóm làm sao bây giờ trần huyền trước đó lắc lưng ngụy vô cực bên trong có vô tội thiếu nữ hắn mới bằng lòng đến bây giờ nếu là nói không có ta sợ hắn sẽ quay đầu đốt đi coi như không đi tín dụng của mình cũng ném đi nếu là công phá địch nhân về sau lại phát hiện không có thiếu nữ mình có thể chứa ngốc không biết liền nói tình báo nơi phát ra có sai lại cho ngụy lao đầu chịu nhận lỗi việc này liền đi qua mình không chỉ có không thể dùng hồng thủy bao phủ cũng không thể phá hư kiến trúc muốn trước đem bên trong người vô tội cứu ra mới được mà l ạ i lâu bên thông r o n n g ấ cất dấu t định h k ít tài là bảo, nếu quá phá hư minh ứ c l ề đều là tổn t ấ t đ ừ người quên lần này tới là c qua tài. Đúng đúng n bên trong t còn có vô、so、kia thiếu Linh nữ. đồng trong phòng đem các cô nương cứu gia đưa đến lâu bên ngoài ngụy tiên bối người ta tới chống đỡ lâu chiếu cố đám da hòa này ngụy vô cực rút ra bên hông bội đao nhảy lên một cái bay thẳng tầng cao nhất bay đi chân huyền sử dụng da lớn nhỏ như ý tăng lớn thân thể hành hương lâu dối dài thân thể càng ngày càng dài có thể gánh vác lâu lại phảng phất xa không thể chạm thẳng đến mình thân dài trăm mét đến cực hạn của mình có thể gánh vác lâu như cũ xa không thể chạm không đúng ta không thể đi lên a chân huyền cúi đầu phát hiện mình còn tại lầu bốn mà ngụy vô cực đang đứng tại dưới lầu đại thông minh cũng từ trong nhà ra chuyện gì xảy ra ta vào cửa đi ra vẫn là nơi này là thận lâu tiên hội trận làm sao lại như vậy giao nhân không phải đều bị nô dịch sao mà lại pháp lực toàn bộ bị phong cấm t r â n huyền đ ố n g nhiên hướng vách tường phong đi y đổ s ô n g phá hừng lâu lại vô hụt nửa thân thể xuyên qua vách tường có k h á c một bên xuyên tàu đến thậm chí có thể trông thấy mình phần sau đoạn thân thể người né tránh điểm để ta thử một chút t r â n huyền cùng đại thông minh trốn đến một bên ngụy vô cực đứng tại trong lầu huy động trong tay đao đ ố n g nhiên một bủ bàng bạc đao khí xuyên qua vết tưởng vậy mà từ phía sau hàn đánh tới tiền bối cẩn thận ngụy vô cực đạnh sàn nhà nhưng người tránh ra hoàn mỹ né tránh đao khí đao khí lần nữa xuyên qua vết tường Liền ở bên trong. đại thông minh từ lầu một bắt đầu lục soát ngụy vô cực thẳng lên lầu bốn trần huyền đứng ở trung ương quan sát toàn cục các ngươi từ trong nhà ra ngay tại cổng làm tiêu ký đại thông minh từ phía đông gian thứ nhất gian phòng đi vào hồi lâu nhưng không thấy hắn ra trần huyền xoay người sang chỗ khác đi xem đối diện món kia phòng đại thông minh cũng không từ bên trong đó ra mà là từ cánh b ắ c căn phòng thứ hai ở giữa xuất hiện l ầ u bốn ngụy vô cực cũng đứng trước tình huống giống nhau ra vào gian phòng ở giữa căn bản không có lo gì quan hệ không phải là đối diện cũng không phải trung phòng mà là lung tung từ trong một gian phòng đi tới trần huyền quyết nghị không thể con rồi không đầu đồng dạng đại ế n từng đem c thông Thuận i minh ngụy tiền bối tại cửa ra vào khắc chữ đại thông minh sách đao tại cửa ra vào khắc xuống một chữ nhưng vừa khắc lên văn tự liền thoáng qua liền mất mỗi tầng lầu mười mấy cái gian phòng hôn loạn không có thứ tự chuyển động bây giờ triệt để không phân rõ cái nào ở giữa là gian nào nơi này hoàn toàn chính là vì t h ậ n lâu thiên hồi trận định chế đối phương liền là quyết tâm không khiến người ta tìm tới chính mình nhanh ngắm lại thật không có biện pháp nào khác sao chương một trăm sáu mươi bảy ta chưa hề từ bỏ chương một trăm sáu mươi bảy ta chưa hề từ bỏ tầng lâu nhanh chóng chuyển động để trần huyền hoa mắt hán tử trong miệng a ra một đoàn thủy cầu thủy cầu lơ lửng tại hồng lâu bên trong đại thông minh tiến vào một gian phòng úp thủy cầu bên trong bay ra một dòng nước lơ lửng tại cửa phòng chờ đại thông minh từ đằng xa một gian phòng khác đi tới Dòng nước kéo dài hóa thành tơ đem hai i dòng n ư ớ con k é dài à hóa h t hà binh ngẩng một từ chỗ. nước nhập h Dòng k đầu nhìn về phía linh đồng đó là vật gì lông sủ là dài cá biển là hải lý a hắn cầm lạc kiếm sao linh đồng huy động kiếm trong tay xa xa sử dụng ra một cái nhà xuân thủy k i a hai tôm s ữ n g sờ nhìn xem mắt đen cầu nhoáng một cái nhoáng một cái xa như vậy vùng kiếm làm sao có thể đâm chúng chúng ta mấy đạo dòng nước như kiếm phong kích chúng hà binh thân thể lãi cách vài tiếng mấy chục cái tôm chân tại trong nước bay tán loạn bốn cái dài nhỏ cái càng theo tiếng nước gãy hà binh nhóm kén ních người ý đ ồ tàn ra linh đồng lợi kiếm như gió mà tới tinh điểm giống như rơi xuống tôm sắc nát đến chia năm xẻ bảy ô hỏng bét tôm nao trôi một mảnh dao nhân nhóm nhao nhao kinh hoàng ô n đầu ngồi sổm ở đáy biển run lầy bẫy linh đồng tuyền minh xông mọi người hô to mọi người đừng sợ các huynh đệ của ta tới cứu mọi người giao nhân nhóm n h a u nhao ngẩng đầu nhìn về phía t u y ê n minh ánh mắt hoàng hốt p h ả n phất năm đó kia vòng hạo nguyệt lại lần nữa giáng lâm t u y ê n kinh hoang mang mà hỏi t h a m minh đại ca ngươi không phải từ bỏ sao t u y ê n minh nắm chặt tay của hắn ánh mắt kiên định như là trăng sáng ta cho tới bây giờ không từ bỏ bây giờ thời cơ đã đến đám người nhao nhao ngồi dậy bọn hắn trong mắt chiết xạ ra trăng sáng sáng bóng t u y ê n minh ta hiện tại cứu các ngươi ra ngoài linh đồng vùng kiếm hướng trói chặt mọi người xiềng xích bổ tới vinh một tiếng kiếm cao cao bắn lên xích sắt lại lông t ó không thương thừ một lần nữa lại là vinh một tiếng xích s ắ c vẫn như cũ không tổn h a o gì cái này xích s ắ c bị làm cấm chế thuật chỉ cần đặc thù khẩu quyết pháp lệnh mới có thể k h ở i ra ai sẽ khẩu quyết kia hai con tôm l i ề n sẽ người không nói sớm linh đồng lớn tiếng gào ghét một đôi răng cửa sáng loáng người đi lên liền đem bọn hắn nháy mắt giết chúng ta cũng không có cơ hội nói lâu bên trong lâm mụ mụ cũng biết các ngươi tại thụ một ít khổ ta đi tìm lâm mụ mụ linh đồng hoạt động tứ chi vịt miệng giống như đen đôi đang nhanh chóng hoạt động ra sức hướng thượng du đi tuyền minh tranh thủ thời gian gọi hắn lại chờ một chút c ò nếu c như hắn dùng thật lâu thiên hồi trận hoặc là bắt hắn lại để hắn thời ra hoặc là cứu ra chúng ta chúng ta hợp lực có cơ hội phá giải hắn trận pháp minh bạch linh đồng thoát ra mặt nước chỉ thấy trước mắt hồng lâu từng cái tầng lầu đều tại chuyển động tình huống như thế nào ta phải đi vào hắn hướng phía cửa lớn chạy tới đột nhiên âm mộng trạch lao xuống đến trước mặt hắn linh đồng hình trước đường đi vào chỉ sợ có kỳ quặc chuyện gì xảy ra đại vương bọn hắn đi vào lâu như vậy bên trong một điểm động tính đều không có không tốt là thận lâu thiên hồi trận đối phương có giao n h â n đại vương bọn hắn nhất định là bị vây ở trong trận làm sao bây giờ ta đi vào ta cũng ra không được cũng không đi vào liền không có cách nào bắt được lâm mụ mụ ta xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy lâm mụ mụ tại lầu năm lầu năm không có chuyển động có lẽ là ngoài trận mang ta đi lên linh đồng bắt lấy âm n g ọ n g trạch tái vớt đối phương liệu mạng vũ cánh chỉ có thể mang linh đồng vừa thoát ly mặt đất âm ngộng trạch kìm nén đến mỏ đều nhanh biến hình cánh phi tốc kích động đều nhanh xoa ra đốn lửa nhỏ liền là không bay lên được người quán ặ n g đi linh đồng nhìn trước mắt c a o lầu kêu to nói vậy phải làm sao bây giờ a lâu năm trong phòng yến hội vệ binh cùng g i a o nữ môn ghé vào tràn đầy đồ ăn thừa trên bàn ngủ được ngã trái ngã phải chuyển đến trận trận tiếng ấ y chỉ có hai người bảo trì thanh tính lâm mụ mụ lông mày cao lại dựa vào bên cửa sổ nàng càng không ngừng hướng cửa lớn nhìn lại đại đương ra, ra ngoài lâu như vậy phía dưới làm sao một điểm động tĩnh không có ta phải đi xem một chút xích nghiêm quỷ ngồi tại trước bàn ra sức uống một chén toàn thân trọng giáp đinh đương r u n động hắn dùng m u bàn tay lau sạch sẽ dâu đỏ ở giữa vết rượu kéo lại từ hắn bên người đi qua lâm mụ mụ đại đương gia đã phân phó hai chúng ta không cho phép ra đi ngồi uống rượu lâm mụ mụ vung lấy tay háo vội vàng sao động nói tất cả đều n g ã xuống còn uống gì nha ngươi nói nếu là đại đương gia không là chính hắn chúng ta nên làm cái gì xích n h i ê m quỷ không có nhìn nàng chỉ là cầm lên trên bàn chân giò heo một bên gặp một bên hàm hồ nói ta không có vấn đề hắn đủ cường đại l i ề n tốt trường thiên bang cường giả vi tôn có thể dẫn đầu các minh đệ bát phú quý là được còn hắn có phải hay không lao t r ư n lâm mụ mụ hất ra tay á o Cáu g i ậ nàng nói, không phải lão trần, trường thiên bang còn có ý nghĩa gì tồn、tại. Năm đó nếu không phải hắn thay ta chủ thân, ta sẽ không n có đó phải tại. phải cái thay chủ gì lão ta ta ý sẽ ở y ế u là hắn h n k ô tại, ta cũng sẽ không lưu tại cái cũng không này. Nàng sẽ lưu đột nhiên tỉnh táo lại xích n h i ê m quỷ ngự khí phảng phất hắn biết đại đương ra không phải trần gia ú ý. ngươi có phải hay không một đã s ớ m biết biết lại như thế nào xích n h i ê m quỷ vẫn là không có nhìn nàng lâm mụ mụ tức giận đem cái bàn l ậ t t u n g chén rĩa nát một chỗ phát ra chói hai tiếng vang ngươi làm cái gì vậy đồ ăn còn không có ăn xong đâu thật lao trần ở đâu không biết ngươi có công phu q u ả n cái này không bằng suy nghĩ một chút là ai cho chúng ta hạ thuốc nói cho ta láo trần ở đâu lâm mụ mụ phát ra phẫn nộ chất vấn hai mắt hung ác trừng mắt đối phương miệng bên trong phun ra một đoàn tử khí xích n h i ê m quỷ bàn tay khổng lồ đ ố n g nhiên vung lên đem tử khí đập tan hắn đứng dậy tựa như một toàn núi nhỏ ánh mặt trời ngoài cửa sổ bị che đậy âm ảnh rơi vào lâm mụ mụ trên mặt hắn âm mưu nói vấn đề của ngươi cực kỳ nhàm chán còn có đ ư n g đối ta dùng chiêu kia lỗ mũi của ta không tốt nghe được hương không thoải mái ngoài cửa sổ chuyển đến bén nhọn thanh em giống như là loại nào đó nghiến răng loại động vật t é t lên xích n h i ê m quỷ dùng chân đem hôn thiết thương đi lên hắn nắm chặt trường thường quay người hướng cửa sổ đi đến dưới lầu là kia g i a o nhân trận pháp đi vào liền ra không được ngươi lưu tại cái này chớ lộn xộn coi như là vì lao trượn xích n h i ê m quỷ v ớ i a n h một tiếng s ô n g ra tường đi ánh nắng thuận hình người l ỗ t h ủ n g chiếu vào rơi vào lâm mụ mụ tiểu tụy trên mặt nàng trên ngực eo chậm rãi t ú i xuống đi thút thít i mắng chỉ có nước mắt sông hoa tinh tâm chăng dùng khỏe mắt hồng mai hóa thành một bãi màu đỏ với bẩn trong trí nhớ thanh nhâm ở bên thai tiếng vọng hoa mai thật xinh về sau ta cũng muốn loại mấy khoả hoa mai trong sân ngươi cảm thấy thế nào viễn dung nguyên lai、like、những năm này ngươi trốn tránh ta là bởi vì k i a căn bản cũng không phải là ngươi ta còn tưởng rằng ngươi là chán ghét mà vứt bỏ ta thân thể b ậ n đầu nàng đứng lên lau sạch sẽ nước mắt trên mặt đi về phía cửa chính đột nhiên tay của nàng bị giữ chặt lạc tinh đạo bên trên loạn thạch nát một chỗ trên mặt đất lưu lại to to nhỏ nhỏ hố đất linh đồng dùng khoả kiếm bố quấn chặt trên tay cánh tay xích nghiêm ủy hai tay cầm thường cánh tay phải t r ầ n trụi nguyên bản bao trùm áo giáp hoàn toàn chóc ra song phương nhìn chằm chằm đồng thời nắm chặt trong tay binh khí đi lòng vòng tìm cơ hội xích nghiêm quỵ một cái bước nhanh về phía trước nâng thương quét ngang linh đồng nhảy lên một cái dưới kiếm phong đổ ngăn chặn đầu t h ư ơ n g phát ra tiếng vang kịch liệt một cái lộn mèo rơi vào trên c á n thương rút kiếm hướng đối phương phóng đi xích nghiêm quỵ gào t h é t nâng thương dâng lên bắp thịt cả người nổi lên đem linh đồng cao cao vung g i không trung ngàn t i m vạn sợi thô kiếm phong như là giống như hạt mưa từ trên trời g i xuống xích n h i ê m u y ngựa đầu từ trong miệng một đoàn nồng đậm đen s á m một cái tay khắc móc ra viên màu đen viên đạn ném vào s á m bên trong đen s á m trong khoảnh khắc nổ tung phát ra ầm ầm tiếng vang màu đỏ ánh lửa ngốc trời linh đồng ý thức được không ổn lập tức đổi đâm là bổ một dòng nước từ kiếm phong bên trong v c h ra một chút dòng nước chỉ có thể hơi giảm bớt uy lực nổ tung linh đồng bị t ạ c bay ra ngoài hai chân chạm đất dựa vào màu đen vịt miệng đôi trèo trống m i ễ n cưỡng đứng vững trên người sơ cỏ trên dính đầy xám phát ra một cỗ vị khét linh đồng liếm liếm chảo l ư n g quấn lên lông tóc ngư dạng yêu nghiệt để mặc lại xích nghiêm quỷ nâng thương đến đâm trường thương như rồng tấn mạnh hữu lực vạch phá không khí phát ra một tiếng bén nhọn nổ đùng linh đồng đem kiếm ném không trung bốn chân chạm đất làm tẩu thú hình thuấn thân tránh thoát công kích của đối phương hắn tả hữu chạy đối phương kéo thương đến quét hắn động tác mau lẹ căn bản bắt giữ không đến cái đuôi đập mặt đất linh đồng đằng không mà lên thẳng hướng giữa không trung bảo kiếm túy xuân phong đánh tới xích nghiêm bị lập lại chưa cũ từ trong miệng lần nữa phun ra đèn xám linh đồng không có đi cầm kiếm mà là bay lên một ước túy xuân phong như là bay mũi tên giống như bắn giảnh gia thừa dị bảo kiếm vạch phá đen s á m xuyên thẳng đối phương ngực túy xuân phong xuyên qua cứng rắn ngư lân giáp xuyên qua đối phương ngực phải bay vụt ra ngoài thật sâu vào xa xa bậc thang đá xanh bên trên linh đồng rơi xuống đất bước nhanh chạy đến bậc thang bên cạnh rút ra bảo kiếm mới luyện chiêu này không sai hôm nào để thiên thọ lại lấy cái danh tự máu tươi từ xích nghiêm quỷ ngực phun ra ngoài nhuộn đỏ cỏ xanh điệu hắn t r ê ngực n thống khổ ho ra màu tươi màu đỏ sợi dâu càng thêm đỏ tươi kiếm của ngươi không sai nhìn đến cái này thân giáp cũng vô dụng xích nghiêm ủy vậy mà đem trên thân áo giáp xé mở lộ ra một th như núi lồng ngực theo hô hấp phật p h ồ n g toàn thân trên dưới tràn đầy vết sẹo vương tuấn đông càng đường người lâm châu khải nguyên mười tám năm m ộ binh chém giết yêu vật bốn mươi bảy chỉ xích n h i ê m quỷ một tay dơ thương chỉ vào linh đồng chấm thấp nói ngươi sẽ là thứ bốn mươi tám chỉ hắn nâng thương một cái bước xa hướng linh đồng phóng đi thật nhanh so vừa mới nhanh lên rất nhiều linh đồng rút kiếm tới chặn lách cách vài tiếng binh kích giao t h ò a đối phương từng bước ép sát hắn lại càng đánh càng lui hắn bỗng nhiên hướng về sau triệt hồi một bước đổ ngang một kiếm một cái nhà xuân thủy trên lưới kiếm xuất phát ra một dòng nước dòng nước tứ tán hóa thành nước điểm như là viên đạn giống như phi tốc hướng đối phương vào tới xích n h i ê m quỷ đổi u theo linh đồng tốc độ chuyển động trường thương trong tay tại trước mặt hình thành một cái xoan ốp nước điểm kích bên trong trường thương phát ra lách cách tiếng vang phản ứng cũng nhanh hơn không ít nhà xuân thủy đều bị chặn hiện tại có chút khó giải quyết xích n h i ê m quỷ kéo thương lại đâm linh đồng vội vàng bên cạnh tránh đối phương lật qua lật lại cổ tay biến đâm l à quét cán thương nặng nề mà nện ở linh đồng trên thân đem hắn đánh bay hung hăng đâm vào trên bậc thang theo một tiếng vang thật lớn bậc thang theo tiếng vỡ vụn chung q u n h cho bụi nổi lên một phía linh đồng lảo đảo bỏ dậy lúc này bầu trời bên trong ta đến giúp ngươi lâm mụ mụ giơ lên váy áo giữa không trung chậm rãi rơi xuống xích n h i ê m quỷ nổi giận nói ngươi tới làm cái gì ta không phải để ngươi ở phía trên đợi sao lâm mụ mụ đi đến xích n h i ê m quỷ bên người thon dài móng tay hóa thành bén nhọn cương châm thuận dưới nách khẽ hở đống nhiên đâm vào lồng ngực của đối phương trên kim độc hương trong nháy mắt tan tiến trái tim xích n h i ê m quỷ phun ra một n g ụ máu m đen trận tròn con mắt nhìn đối phương thân thể nặng nề đổ xuống ta không có nói là đến giúp ngươi a đợi nô ra hướng lao trần vân an lâm mụ, mụ có chút ốn gối hành lễ linh đồng nhất thời sửng sốt không biết đối phương là địch hay bạn hồng lâu bên trong, vô số dòng nước ký kết thành một t r ư ơ n g màu lam lưới trần huyền nhìn xem xoay tròn tầng lầu cùng mạng lưới tính toán còn lại gian phòng không nhiều rất nhanh liền có thể đem người tìm ra đại thông minh từ một cái phòng lao ra sau đó vừa vội vội vàng hướng bên cạnh gian phòng chui gian phòng kia tiến vào ai trần huyền thở dài một tiếng gia hỏa này luôn luôn như thế vô cùng lo lắng chỉ chốc lát đại thông minh lại từ trong một phòng khác lao ra trần huyền tranh thủ thời gian dặn dò ngươi vừa mới tiến gian phòng lặp lại không cần quá mau thấy rõ ràng là tiến đại thông minh lăng lăng sờ lên cái ốc lặp lại sao thật xin lỗi đại vương ta lần sau chú ý nói xong hắn dựa theo trần huyền chỉ lệnh xông vào mới gian phòng trần huyền dùng dòng nước đem vừa mới gian phòng liên tiếp lại phát hiện để sau lưng của hắn z dồn sự tình nguyên bản mạng lưới bên trong mỗi đầu dòng nước đều là đơn độc tồn tại đầu đôi tương liên mỗi cái gian phòng sẽ chỉ dọc theo hai đầu dòng nước cái này cũng liền mang ý nghĩa mỗi gian phòng gian phòng cửa ra vào đều là từng cái đối ứng nhưng đại thông minh vừa mới ra cái gian phòng k i a phòng lúc này liên tiếp ba đầu tiến một đầu tiến hai đầu ra chỉ có hai loại khả năng thứ nhất trong trận gian phòng ra vào không phải từng cái đối ứng quan hệ mà là bất cứ lúc nào cũng sẽ một lần nữa tổ hợp loạt tự thứ hai vừa mới ra vào hai cái đại thông minh có một cái là trận chủ giả trang rất nhanh đại thông minh từ trong một gian phòng chạy đến trần huyền một cái lao xuống đem hắn một mực cuốn lấy hắn ô néo người một mặt mê mang reo lên qua vương ngươi làm cái gì vậy trần huyền gắt gao nhìn chằm chằm hắn ánh mắt sắc bén như đao kiếm nghiêm túc nói mau nói một kiện chỉ có hai chúng ta biết đến sự t ì n h a mau nói ta kém chút bị ngư quái cắn chết là tiểu bất điểm dùng kia cái gì tạo cứu ta đầy coi là sao trần huyền yên lòng đem hắn buông ra Hắn trần ừ dòng nước bên t có có gật gật vương vương huyền lâm vào trầm tư thật lâu thiên hồi trận bên trong gian phòng có ngàn trượng ở giữa đại sành khu vực cũng không nên chỉ có một chỗ rất có thể bọn hắn sẽ đi vào khác đại sành gặp gỡ giả chính mình một cánh cửa vành mở ra ngụy vô cực giận đùng đùng lao ra trên lưng dính lấy máu tươi hai mắt hung dữ phảng phất muốn ăn người người chuyện này hàng cũng dám ám b á n ta xem đao chương một trăm sáu mươi chín phá trận chương một trăm sáu mươi chín phá trận bắt giặc ngụy vô cực huy động trong tay đao bàng bạc đao khí tại trên thân đao góp nhặt như thế không gian thu hẹp bên trong bị đao này bổ t r ú n g không chết cũng bị thương trần huyền cuốn quýt hô to ta là thật ta giết ngươi đổ đệ ngụy vô cực hai tay đỉnh trệ tại không trung làm sao biết ngươi là thật ta còn muốn chặn ngươi bất giận chúng ta trước tiên đem trận chủ tìm ra vì để tránh cho lẫn nhau nhận lầm chúng ta kết bạn mà đi chưa đi đến phòng cũng liền thừa bài gian trần huyền thu nhỏ thân thể đến dài hai mươi mét thẳng lên tiểu nửa thân thể cùng đại thông minh cao không sai biệt cho lắm bọn hắn chính chạy nhanh muốn tụ tập lại một chỗ cả tòa hồng lâu bên trong đột nhiên mê vụ nổi lên một phía mông lung được sương mù che đậy hết thảy tầm nhìn b ấ t quá một mét trước mắt chỉ có tối tăm mở mịt một mảnh sương mù cũng là nước nói không chừng có thể điều khiển trần huyền nếm thử thông qua nghe chiều âm thanh không chế xung quanh sương mù nhưng sương mù bên trong nước quá mức phân tán cần tinh tế không chế cái này khiến hắn cố hết sức mà lại hắn có thể tối tăm cảm giác được có một cỗ tinh thần lực tại cùng hắn đối kháng phòng ngừa h hắn liền từ bỏ nếm thử trần huyền nhìn t r u n g quanh lại khó kiếm tung tích hắn ngược lại chuyên tâm cảm thụ mình bệnh thủy võng có ba cái thân ảnh tại sông phá thủy võng trận chủ đã trà trộn vào tới hắn đổi vận trạch thổ ngưng lan pháp tại thể nội góp nhặt cường đại hơn nhâm thủy khí hà hơi thành trạch bàng bạc cột nước từ trong miệng phun ra ngoài tại không trung tạo xã mê vụ sương mù dần dần trở thành n h ạ n lờ mờ có thể trông thấy mông lung lùi đỏ gấm có hy vọng nhưng hắn không vui vẻ bao lâu sương mù trong nháy mắt tăng thêm ngược lại trở nên càng nồng nặc tối tăm mở mịt một mảnh cái gì đều nhìn không thấy đại thông minh vội t r ò n t r ị a trong mắt tràn đầy hoài nghi lồng ngực của hắn thêm ra một đạo vết thương đỏ tươi huyết dịch thuận l à n da màu trắng chảy xuống trong cơ thể hắn có viên kia dòng nước là thật ta là thật t r â n huyền giải thích nói chứng minh như thế nào ngươi thích ăn nhất cá trắng cỏ chán ghét ăn cá chép bởi vì gai nhiều đại thông minh buông xuống đại đao lông mày rán ra cười ngây n ô nói đại vương thật là ngươi à vừa mới ta bị kia hàng giả đánh lén chúng ta hiện tại một khối hành động nắm chặt tìm tới ngụy tiền bối、ừ. bọn hắn lớn tiếng la lên sư phụ người ở đầu a chung quanh xương mủ tịch liêu một mảnh căn bản không người trả lời không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có hẳn là cái này trong sương mù âm thanh lan truyền cũng bị ngăn trở bọn hắn dọc theo hành l a n chạy đột nhiên cái đuôi lọt vào một lần đã kích một mảnh lân phiến vỡ vụn cái đuôi bị đâm ra máu nhìn lại người kia đã biến mất tại trong sương mù đại vương n g ư ờ i không sao chứ không ngại chúng ta lưng tựa lưng để phòng đánh lén dao phía trước cá chê ở phía sau bọn hắn cũng không dám quá nhanh chỉ có thể chậm r i hướng phía trước di động phía trước trong sương mù đột nhiên xông ra cái bóng người chật nhìn là ngụy vô cực y phục của hắn trên thêm ra mấy cái lô rách ở giữa có máu tươi chảy ra nhưng hắn ráng người vẫn như cũ thẳng tựa hồ không ngại hắn dơ đao hung ngắt nói ngươi tại ta phòng hậu viện n u ô i đường hồng liên tiêu đến ngươi quan tây đao thứ nhất trần huyền trong lòng thợ p h à o có thể tính tìm tới ngụy lao đầu ngụy vô cực cũng không để đao xuống ngược lại sách đao đến đâm lưới đao sắc bén xuyên phá trần huyền trên người một mảnh vẩy phát ra bén nhọn tiếng vỡ vụn máu tươi từ trắng loãn làn ra bên trong chảy ra hắn lập tức xoay người vượt qua lan can biến mất tại trong sương mù đại thông minh ngây người nói ta sư phụ chuyện gì xảy ra trần chủ mới vừa cùng lao ngụy gặp nhau lựa gạt đến đáp án của hắn gia hỏa này làm sao so ta c o n âm ngụy vô cực lại đột nhiên từ tiền phương lao ra song phương nhìn chằm chằm đều không dám lên trước ngụy vô cực sách đao đ ỗ n g nhiên một bộ đại thông minh đang muốn sách đao đó nỡ một trận bàng bạc đao khí lật tung bên cạnh l à n can chiêu thức kia là ta sư phụ ngụy vô cực đem đao gánh tại trên vai lời nói có thể học chiêu thức có thể học không được trần huyền a ra một điểm g i ọ n nước ta liền có thể phân rõ thân phận của ngươi đột nhiên một điểm hàn mang từ sương mù bên trong tháo hiệt ngụy vô cực trở tay một đao binh kích giao hưởng một con dao nhân tay cầm bạch cốt t r ư ờ n g thương tóc dài màu trắng trong x ư ơ n g ngủ tung bay một đôi màu làm bà xem thường hung tợn nhìn chằm chằm ngụy vô cực trần huyền vung vẩy đôi dài bỗng nhiên hướng đối phương vô tới tuyền l i ê u đôi cá vỗ sàn nhà đ ỗ n g nhiên hướng về sau rút về trong x ư ơ n g ngủ giao nhân có bản lĩnh ra lén lút tính là gì anh hùng trần huyền hướng về phía mê vụ lớn tiếng la lên không người trả lời chỉ có trầm mặc đại thông minh mắng hắn càng khó nghe càng tốt không đại thông minh sửng sốt một hồi trong mắt quay tròn đi một vòng cười hắc đại vương ta đã hiểu hắn vây cá chống lạnh hướng phía sương ngủ bên trong hô to. Láo ngư nhân. Ta ta thịt thịt, n g con tôm. Con tôm một cây trường thương từ sương mù bên trong bay ra ngụy vô cực tay mắt lanh lẹ một đao đem trường thương đẻ xuống tuyến nghiêu dắt lấy cản thương lại đoạt không trở về trần huyền trong miệng thốt ra cột nước hướng đối phương phóng đi tuyền niêu buông tay ra trúng đạn muốn t r ố n g tránh lại bị cột nước kích trúng trần huyền thao túng dòng nước hội tụ thành thủy cầu đem đối phương bao khỏa trong đó hình thành một đạo kiên cố thủy lao thủy cầu lơ lửng giữa không trùng đem tuyền niêu vây ở trong đó tuyền niêu tại trong nước xoay tròn trên người lân phiến phát ra trong suốt lang quang lang quang càng ngày càng m á n h liệt trong nháy mắt nổ tung đem thủy cầu nổ về ra hắn lập tức đào thoát một lần nữa tiến vào trong sương mù chân huyền ý thức được đây không phải biện pháp còn tiếp tục như vậy bọn hắn sẽ bị vây chết ở trong trận này đột nhiên mê vụ bắt đầu dần dần tắn đi màu đỏ màn trướng cùng tòa nhà lớn hiện ra hình đến tầng lầu xoay tròn im bặt m à t rừng lâu chuyển ra ngoài đến đủ âm thanh la lên t u y ê n minh đứng tại hồng lỗ hạ ánh n ắ n g nhói nói h trên người hắn từng đầu màu lam vết máu bên người của hắn là linh đồng cùng lâm mụm mụm trước người hắn là mấy trăm tên giao nhân nam nữ lao ấu đều mang chờ đợi ánh mắt nhìn xem hắn chư vị kỳ t u y n bộ khổ t u y n liêu lâu vậy hắn nô dịch chúng ta nghiền ép chúng ta ngược đai chúng ta giết chóc chúng ta hắn buộc chúng ta chịu đựng h a y cả chết cũng phải bị luyện làm giàu thấp ba trăm i n dặm ly sầu h ả i lưu không hết tộc ta huyết lệ hai mươi t r ư ở n g trường t i ê n nổ đến không hết nhiều ít đau khổ cái này hồng lâu bên trong cẩm tú phú quý đều là dùng mạng của chúng ta đổi lấy mà chúng ta chỉ có thể không đúng biến thành nô tỷ Các con vinh người Giao trai cái tiếng nay là báo thủ ngày,、vết、thương trên người xẹo, đều muốn hắn tuyển ngư liêu mấy lần đến thường. hôm thủ thương chống đệ, đều mấy đám là lớn báo sẹo, vết từng vết yêu vung khàn cả giọng la lên dựa đủ dựa đủ hôm nay may mắn được giao vương tương trợ cứu ta tộc loại thoát ly khổ hại tuyền liêu l á o tặc trời sinh tính xảo trá đem giao vương các loại một đám bị khốn ở cái này h ư n g lâu bên trong vọng chư vị theo ta cùng nhau phá trận bắt giặc tuyền minh vung tay hô to kỳ tuyền bộ nhao n h a u hưởng ứng trong chốc lát tiếng la chấn thiên như lôi đỉnh chi nộ phá trận bắt giặc làm kỳ tuyền bộ hạo nguyệt lần nữa dâng lên minh ông trên đại dương bao la nhật nguyện đồng huy chương một trăm bảy mươi đồng quy vu tận đi chương một trăm bảy mươi đồng quy vu tận đi giao nhân nhóm nao h nhao cắn nát đầu ngón tay màu lam huyết dịch nhỏ xuống lòng bàn tay trong bàn tay phát ra huỳnh quang san hô văn bọn hắn đem hai tay giơ lên nhắm ngay hồng lâu màu lam n h ạ t hơi mở qua n g hoa từ lòng bàn tay chậm rãi chạy ra giống như dòng bay sợi tơ thiên ti vạn lũ hội tụ thành sông dòng sông tại không trung chạy xuôi tựa như một tầng lụa mỏng đem hồng lâu ba phủ trong đám người truyền đến giống như núi t h ở sóng thần la lên bích vực sâu trung triệu sinh linh tê chiếu hải thông huyết khế liên châu trận đồng huy phá sương n g khung ngàn giao kết tầm ấn vạn lan khải minh đồng phá trong khoảnh khắc ba phủ hồng lâu làm quang chi hắn ó a t h thôi động dòng nước hội tụ thành một cái bàn tay khổng lồ vạch phá nước biển nhấc lên tua cỡ giống như tuyết trắng sóng lớn hướng phía đối phương vỗ tới tuyền nghiêu trở tay một quyền vay mở dòng nước hội tụ bàn tay sóng nước tại trong biển nổ tung đối mặt sụp sôi dòng nước trần huyền ngược dòng bắn vọt mặc cho dòng nước cọ rửa hắn lâm bẩm hắn thẳng băng thân thể như một cây trường thương hướng đối phương phóng đi cắn một cái vào tuyền l i ê u đôi cá màu lam máu tươi thuận kẽ răng chảy ra từng k i a từng sợi tỏ khắp tại trong nước tuyền l i ê u bị cắn hướng phía đáy nước phóng đi bàn tay hắn gián bảo mười ngón tay x u ở ra làm hoa sen thủ ấ n vạn pháp pháo ảnh trong hai tay bắn ra vô số bọc khí như là phích lịch đạn giống như tại trần huyền trên mặt bạo tạc đau đến hắn lập tức há mồm tuyền niêu thừa cơ phản kích giang hai cánh hai cá đông nhiên hướng trần huyền bay đi trần huyền điều động dòng nước hóa thành mấy cái bàn tay tay không tiếp giao sắc đem m ộ ư ơ i ba đạo b ă n g nhận toàn bộ ngăn chặn hắn ngược lại thôi động đối phương chung quanh dòng nước hướng tuyền liêu hung hăng để ép tuyền liêu bóp hai ngón tay đ ặ t mắt bên cạnh hung ác giữa hai mắt từng viên chân châu chảy ra đánh liền đánh bao lớn tuổi rồi làm sao còn khóc đâu nên khóc chính là ngươi chân châu ở xung quanh hắn nhao nhao nổ tung một bên dòng nước toàn bộ hóa thành từng khỏa n h í ế m biển giống như băng cầu trần huyền cũng lập tức mất đi đôi khống chế của bọn đó tuyền liêu vung vẫy đôi cá đem băng cầu đánh ra như là từng viên từ trần huyền điều động dòng nước tới chặn dòng nước cùng băng cầu chạm vào nhau tại trong nước nổ tung nước biển chung quanh trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo băng tinh trong c h ư ớ c mắt tại bọn họ bên trong ở giữa hình thành hơn m ộ ư ơ i đạo băng tinh nhao nhao hướng lên nổi lên mặt nước trần huyền đang muốn lại điều động dòng nước t u y ế n nghiêu đột nhiên há miệng lớn tiếng ngâm sướng tiếng ca như là ư u hoán hải triều tại trong đầu của hắn bành trướng tinh thần của hắn phảng phất bị sóng biển dây dưa căn bản là không có cách tập trung lực chú ý khống chế dòng nước tuyền nghiêu khóc ra hơn m ư ơ i viên nước mắt nước mắt phiêu lưu đến trước ngực hắn lại làm hoa sen thủ ấn vô số bọt khí từ trong bàn tay nước mắt ngao n h a o tại trần huyền trước người nổ tung nổ ra từng khỏa bén nhọn băng cầu như đạn pháo hướng trần huyền đâm tới đoạn thủy lưu trần huyền huy động đôi g i à i thon dài bạch vĩ như là lưới đ a o bén nhọn lân phiến nổ tung như là lưới đ a o hắn lấy thân là lưới đ a o ra sức một b ổ băng cầu toàn bộ vỡ vụn trước mặt đáy biển bị đánh ra một đạo rộng hơn mười thước khe nước biển quần quận bành trướng giống như đang thoát đi trận này kiếp nạn đáy biển đá san hô vỡ vụn sập đổ vô số con cá tranh nhau chen lấn chạy trốn t u y n yêu tiếng ca có chút run dày khoe miệng của hắn có chút hướng phía dưới không còn v trần huyền những ngày này dùng n g u y vô cực truyền thụ thiên cương chính sóc dẫn tái tạo căn cơ cốt nục gân ra đều cường kiện mấy phần coi như không cần nghe triệu âm thanh vật lộn chiến lực cũng không thể so sánh nổi hắn lần nữa đem mình hóa thành rời dây cung bay mũi tên hướng đối phương phóng đi tuyền nghiêu hốt hoảng huy động hai tay thụ thương v ả c cá toàn bộ vỡ vụn v ả c cá mảnh vỡ hóa thành điểm điểm lấp lóe rơi vào đáy nước lại dựng rục ra một nhóm màu lam nhạt biển người sứa sứa vòng ngự tại chung quanh hắn hình thành một mảnh màu lam dưới nước rừng rậm trần huyền chưa thể dừng lại thẳng tắp xông vào sứa bẩy bẩy b lưu lại từng đạo vạn vẹo sợi tơ đường vân hắn cảm giác thân thể bắt đầu trở nên chậm chạp động tác thả chậm mắt thấy t u y ể n l i ê u quay người chạy đi mình lại đuổi không kịp trần huyền tụ tập trong cơ thể nhâm thủy chi khí hội tụ tại cổ họng ngưng kích thành bảng bạc cột nước phun ra ngoài đông nhiên kích c h ú n g t u y ể n l i ê u phía sau lưng đem hắn nện vào đáy biển đá san hô bên trong trần huyền thoát khỏi trên người mù dịch thân thể khôi phục như lúc ban đầu đông nhiên hướng đối phương phóng đi tuyền n i ê u một cái bên cạnh t r á n trần huyền cắn một cái hạ cái cánh tay đến tuyền n i ê u che lấy thụ thương bà vai do máu màu xanh lam phun ra ngoài ô hắn cắn răng nghiến l ợ i nói ngươi có mấy phần bản sự là đối thủ của ta t r â n huyên khinh miệt nói ngươi không có bản lãnh gì loẹ loẹt không phải là đối thủ của ta t u y ề n l i ê u cười ha ha chỉ toàn nói một ít khinh thường lời nói nhìn ngươi một hồi còn có thể hay không nói từng cái à. một cái thân mặc áo bào màu đỏ bóng người vạch phá dòng nước đột phát mà tới chỉ một đao liền đánh xuống t u y ề n l i ê u còn lại một cánh tay yêu nghiệt khẩu khí c à n rỡ cực kỳ a làm cái gì đ ồ bỏ trận pháp năm lần bảy lượt đánh lê ta hiện tại nên quang minh chính đại đánh một trận đi linh đồng đại thông minh tuyển minh đều đã cầm trong tay binh khí chạy đến đem tuyển n i ê u bao bọc vây quanh tuyến nghiêu đã là n ỏ mạnh hết đà hắn lại lơ đến cười ha ha ha ha ha hai người các ngươi bản sự không sai cùng là cường giả có thể cùng các ngươi c h u n g phó hoàng tuyển chính là ta may mắn sự tỉnh hôm nay liền cùng ta cùng một chỗ tán g thân b i ể n cả đi trần huyên nhữ mày hoang mang mà nhìn xem đối phương lúc này tuyến nghiêu đã bị t r ẻ thành cá côn đâu còn có cồn vọng tư bản hai tay đều đứt gãy đau ra ảo giác tuyến nghiêu cắn chặt răng d ò n g máu màu xanh lam từ giữa hàm răng chảy ra hóa thành từng sợi lên cao thanh khí tóc trắng đứng đấy ở trong nước biện p h i múa trong mắt màu xanh lam mất đi thần thái biến thành trắng bệnh cái chán sinh ra ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ thành một viên chân trâu t u y ê n minh thấy thế quá sợ hãi hô lớn nói không tốt hắn muốn tế ra bản bệnh chân trâu triệu hắn sóng thần cùng chúng ta đồng quy vô thận trần huyền quả quyết xuất kích hướng t u y ề n niêu vọt mạch qua nhưng đối phương bên người kích thích một trận cường lực vòi dòng nước đem mình gậy trở về vòi dòng nước đem t u y ề n niêu đẩy ra mặt nước dòng nước hỗn hợp có dòng máu từ trên người hắn dầm dầm rơi xuống hắn ngửa mặt lên trời thét dài có thể cùng hai vị cường giả cùng nhau khẳng khái chịu chết chính là ta may mắn sự tình trần huyền b chỉ thấy một đạo cao mấy trăm thước sóng lớn từ viễn hải mà đến che khuất bầu trời s ô i trào mánh liệt liền ngay cả một con hãng cử kình cũng bị nó lật t u n g tại đầu sóng trên g i ấ y ruộng các người muốn trốn vào biển sâu cũng vô dụng đây là ta bản mệnh pháp thuật kình sóng biển đảo liền ngay cả trăm mét hạ trong biển cũng khó có thể may mắn thoát khỏi các ngươi cùng ta cùng nhau táng thân nơi này đi Trưng thủ, Trưng thủ, hận. Giao vương thuế. Trân thần rửa rửa vương hận. hận. vạn huyên nhìn sóng Giao Báo Báo xem c hắn giữ vững tỉnh táo cao r ộ n g la lên thuyền minh linh đồng các ngươi triệu tập mọi người trốn đến đằng sau ta ngụy tiên bối đại thông minh một hồi ta sẽ hết sức toàn lực dùng khống thủy chi năng tại sóng thần ở giữa xé mở một cái khe đến lúc đó ba người chúng ta cùng một chỗ sử dụng đoạn thủy lưu tranh thủ triệt để xé mở đạo này khe liều ra một chút hy vọng sống ngụy vô cực nhìn bốn phía cái này sóng thần cao lớn dày rộng mình đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể đưa nó xé mở dưới mắt xác thực chỉ có cái này một cái biện pháp dựa vào ba người hợp lực tranh thủ một chút hy vọng sống trần huyền bình tĩnh táo không khỏi làm hắn lau mắt mà nhìn hắn nắm chặt trong tay đao kiên định nói n g ư ơ i yên tâm ta liền là đánh bạc cái mạng này cũng muốn đem sóng thần bổ ra cái nhỏ đầu vị sư dạy ngươi ngày thường không có lười biến đi đại thông minh nhìn qua thao thiên cự lãng giơ lên trong tay mạch đao hưng ơ phấn nói ta liền đợi đến hôm nay nhất định phải khoác thương khoái lạc tinh đạo trước một đầu cự dao đứng nạo nghệ trong nước tại thân ảnh của hắn hạ một con nghiêm ngư tinh cầm trong tay mạch đao khí thế hùng h ổ một cái tinh thần quắc thức lao giả áo đỏ đứng tại trên mặt nước đại đao trong tay chiếu sáng rạc dỡ phía sau bọn họ mấy trăm dao nhân phiêu phủ ở trên nước tay nắm ánh m sóng thần c h e khuất bầu trời thiên địa một mảnh lũ ám nó cuốn sạch lấy trên biển hết thảy sóng xanh b i ế c như hung thú giống như nuốt thiên địa ngàn vạn tuyết trắng bọt nước tại đảo nhọn nhảy v ọ n như ngọc châu tà n mát như thủy ngân chảy chân huyền hít sâu m ộ t hơi tập trung tinh thần mộ tập tất cả lực chú ý tụ tập tại mi tâm phản phất quên trên thân cái khác hết thảy đem mình cùng biển cả hòa làm một thể nhắm mắt lại yên tính nghe điều này có thể v ủ thiên diệt đ ị a đáng sợ chiều âm thanh lặng im nghe chiều âm thanh ta tức đại dương mênh mông ta tức nhâm thủy tại to lớn tường nước trung ương một cố dòng nước đang liều mạng dãy nó giống như là một mình công thành máy tướng sức một mình va chạm cái này kiên cố tường thành mà sau tường là thiên quân văn mã dòng nước l i ề u mạng hướng hai bên xuất phát xé mở một đạo vài thước dọc khe xuyên t h ấ u qua đạo này khe mọi người có thể trông thấy nơi xa loang thoáng bầu trời cùng trên trời kia tươi đẹp mặt trời thừa dịp hiện tại chân huyên hét lớn một tiếng hắn nhảy lên một cái thon dài thân thể tại không trung b ú ớ c lên hắn đem cái đôi của mình hóa thành lợi nhận bỗng nhiên bộ ra ngụy vô cực cùng đại thông minh nhảy lên tầng cao hai cây trường đao như là hai vòng nửa tháng tại không trung chém ra đoạn thủy lưu khai sơn hà ba đạo bàng bạc đao khí hội tụ thành một thanh khai sơn cự nhận hướng phía ngập trời sóng thần phóng đi cự nhận đánh thẳng vào sóng thần va chạm ra vô số b ọ n nước phản phất tiếng sấm c h ấ n thiên cuốn lên sóng biển như là giống như gió táp mưa rào rơi xuống giao nhân nhóm nước mưa bên trong ô n g nhau thủy triều va đập vào bọn hắn run dày thân thể bọn hắn thấp giọng cầu nguyện thần minh hiền linh cự nhận tại sóng thần tường cao sông lên mở một đạo rộng lưỡ khe bổ ra sóng nước như như cự thú hướng hai bên phóng đi mở ra một đạo cầu sinh chi môn cánh cửa kia xuyên qua bọn hắn xuyên qua sau lưng h ò đạo sóng thần bỗng nhiên đ song thần n h ấ t lên dư ba hướng lạc tinh đ ả o p h ó n g đi nhưng tất cả những thứ này đều đã là nọ mạnh hết đà tuy có mánh liệt sòng lớn lại khó tạo thành tổn thương giao nhân nhóm vui mừng c ô n xiết bọn hắn dơ cao hai tay may mắn lấy sống sót sau tai nạn được cứu chúng ta còn sống ngụy vô cực đứng tại đại thông minh đỉnh đầu nếp nhăn trên mặt đều tràn đầy hưng phấn hắn dơ lên trong tay trường đào cao giọng hò hét quan tây đau thứ nhất trở về c h â n huyền buông lỏng một hơi được cứu giao nhân nhóm đem hắn bao bọc vây quanh thường trương vui sướng khuôn mặt tươi cợi như là trân châu ở bên cạnh bọn hắn cao giọng la lên đa tạ chân huyền cười nhìn về phía mọi người hắn trông thấy ngày đó hồng lâu bên trong cô nương t u y ể n d u n g nhưng không có phát hiện t u y ể n minh t h â n ảnh t u y ể n minh tay cầm cựu cốt thương khí thế b u n g h a n g phóng tới trong nước t u y ể n l i ê u lúc này t u y ể n l i ê u hình dung tiểu thụy thân thể gầy còm như là một bộ hải cốt mất đi hai tay hắn phiêu phủ ở trong nước ánh mắt tuyệt vọng lẩm bẩm không có khả năng đây là ta bản mệnh pháp thuật không có khả năng cứ như vậy phá giải t u y ể n minh bơi tới trước mặt hắn lông mày ngăn chặn ham sâu hốc mắt trong mắt che kín màu trảm tơ máu là ngươi Lao tặc, những ă m Ta đau k ổ đợi 73 năm, năm ta n năm. Năm ly ly gần đây ta ta tay chằn nô trọc nhiều địa bãi sư cầu học chịu đục nhiều lần sinh tử chính là vì hôm nay tuyến minh nắm chặt trường thương trong tay toàn thân nổi gân xanh hai mắt đằng đằng sát khí t u y ê n niêu trận tròn hai mắt con người màu xanh lam ảm đạm hai mở trong đó đều là hoảng sợ không muốn không thể là ngươi lao đầu giao long các ngươi a i giết ta đều được ta không thể chết tại đây phế vật trong tay phế vật không sai ta chính là phế vật ta vô năng nhỏ yếu nhưng quyết tâm của ta không thể phá vỡ ta muốn n g ư ơ i cảm động lây tộc ta kịch liệt đau nhức ta muốn n g ư ơ i chịu đựng tộc ta x ỉ nhục chiêu này là ta thay n g ư ơ i chuẩn bị t u y ê n minh dùng tay nắm chặt thương m â u sắp bén binh phong vạch phá bàn tay của hắn màu lam máu tươi lưu tại trường thương bên trên máu tươi thấm vào trắng đoán đầu t ư ờ n g hiện ra điểm, điểm sáng bóng đem cựu cốt thương nhuộn thành màu lam nhạt ai tinh tôi xương oán lửa giải trừ c o bị nước a phách là vỏ phần thiên là minh vù vù, cựu không không cốt thương xuyên qua ngực của hắn màu lam máu tươi phun ra ngoài đầu thương trên tất cả đường v â n tải trong lòng nội tung một cỗ nồng đậm bi thống quấn quanh trong lòng tuyền l i ê u phát ra điên cuồng gào thét nước mắt rầm rầm chạy xuôi cái này chính là của ngươi thống khổ sao ngươi là thế nào sống tới ngày nay t u y ê n minh chống đỡ đối phương c á i chán hai người ánh mắt gần trong c ă n tấc thanh em hắn kích động lại run dậy nói ta chính là vì giờ phút này mới chống đến hôm nay đây là ta tại nam hải học được vũ thuật tên là đồng tâm chú loại thống khổ này sẽ vĩnh viễn cùng với ngươi coi như đầu thai chuyển thế cũng tránh không xong trừ phi ta tan thành mây khói nếu không ngươi đem vĩnh thế khó thoát t u y ê n l i ê u đã nói không ra lời chỉ có thể phát ra hàm hồ khả à n g i ọ qua một trận triệt để không phát ra được tiếng vang trứng mắt phiêu phủ ở trên nước ngực cắm một cây trường thương mặc cho sóng biển xô đẩy hắn thân thể tuyền minh tại trên mặt nước n g a đầu nhìn về phía bầu trời ngày mùa hè nắng gắt tại trời xanh nở rộ hắn trong mắt bao hàm nhiệt lệ run r à y không ngừng g à o t hét tiếng la quanh quẩn tại trên mặt biển một trận lại một trận trần huyền â n q thuật, thế vĩnh i u c ố g ư nhìn g Giao â n vĩnh cống. Trân huyền n quy thuật, thế chiều quy thuật, thế h phía xa tuyền minh một tay chất thường một tay đem tuyển nhiều thi thể gánh tại trên v a i hắn mặt không thay đổi hướng bên này bơi lại các minh đệ tìm muội lao tặc đã chết kỳ tuyển bộ tự do giao nhân nhóm cao giọng hò hét tự do rốt cục tự do a kinh đỡ lấy hưng ư ợ c c viễn hai người vụ trộm bôi nước mắt một cái già mua dao nhân nắm chặt xong quyền thoải mái gào thét một đôi dao nhân nam nữ ôm nhau mà khóc t u y ề n dung một bên chạy nước mắt một bên cười ha ha bọn hắn ngao nhao hô to tuyển minh danh tự tuyển minh nâng lên cánh tay tiếng hô hoán liền dừng lại ta xuất lực không có ý nghĩa hôm nay tộc ta có thể trùng hoạch qua minh toàn ứng cảm tạ ta tối tôn kính đại vương còn có ta cái này một đám huynh đệ cùng ngụy tông sư đa tạ đại vương cứu ta kỳ tuyển bộ tại thủy hỏa lớn vương thiên ân suốt đời khó quên tuyển minh chuyển hướng trần huyền chắp tay mà bái chúng dao nhân ngao nhau chắp tay mà bái tiếng l ạ như là trung vang đa tạ đại vương đại vương v ạ n tuổi chân h u y ê n nhìn xem đám người như thế trong lòng cảm động mặc dù hắn chối t ử không phải làm lễ nhưng mọi người theo cũ thật lâu không dạy nổi cảm tạ âm thanh bất tuyệt như lũ đại vương ta t u y ể n minh đáp ứng ngươi nếu có thể cứu ta kỳ tuyển bộ tại nguy nan ta t u y ể n minh dù mới mỏng trí cạn chỉ mong là đại vương s ô n g pha khói lửa muôn lần chết không chối tử chúng giao nhân cũng nhao nhao phụ họa khi t u y ể n bộ toàn thể đều nguyện vì đại vương s ô n g pha khói lửa muôn lần chết không tử chân huyền mỉm cười nhìn mọi người trong lòng sóng lớn của trào thành khẩn nói từ nay về sau kỳ tuyên bộ rốt cuộc không cần thụ bạo quân dùng thế lực bắt ép mọi người trở lại trong b i ể n cuộc sống tự do đi đa tại đại vương ngụy vô cực ngồi tại đại thông minh trên đầu hai sư đổ đồng bộ bơi nước mắt linh đồng nhìn xem bọn hắn nói góp nhặt trăm năm cực khổ cuối cùng kết thúc xác thực cảm động ngụy vô cực mạnh miệng nói ta không cảm động chỉ là nước mắt tiến hạ c á c ta cũng thế giao nhân nhóm n h a u n h a u đứng d ậ y bọn hắn bơi tới tuyển mình trước người minh đại ca làm chúng ta mới tộc t r ư n g đi chỉ có người mới có thể dẫn đầu kỳ tuyên bộ tuyên minh bay đầu nhìn một chút trần huyền trần huyền gật đầu nói là ngươi cho rằng đúng sự tình tuyên minh mỉm cười quay người lại chắp tay hành lễ ta muốn đi theo đại vương đây là lời hứa của ta vọng chư vị thành toàn có thể chư ngươi ai còn có thể dẫn mọi người chúng giao người đưa mắt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải tuyển minh tay chỉ trong đám người tuyển dung cái sau lúc này kinh ngạc che miệng lại hốt hoảng trái phải nhìn quanh một bên lắc đầu một bên khoác tay vội vàng cự tuyển nói ta sao có thể đi ta làm không được không thể nào đúng a tuyển dung xưa nay nhắc gan làm sao có thể đảm đường tộc trưởng chức trách lớn tuyển minh xuyên qua đám người chúng giao nhân ngao nhau tránh lui hắn bơi tới tuyển dung trước người nắm chặt tay của nàng ôn nhu nói đ ư n g sợ ca t ạ h nàng rơ l tuyển d sớm đã không phải năm đó cái tia trốn ở dãnh biển bên trong vụ trộm thuốc thít tiểu cô nương bây giờ nàng thành thục tỉnh táo kiên nghị quả cảm dũng cảm gánh chịu trách nhiệm dạng này tuyển dung chẳng lẽ không thể dẫn dắt kỳ tuyển bộ sao chúng giao nhân nghị luận ở mỹ không nghĩ tới tiểu dung làm nhiều như vậy còn gọi tiểu dung tiểu dung cũng là ngươi có thể gọi nhưng ta vẫn là tín nhiệm hơn minh đại ca tại mọi người tranh luận không ngừng lúc trần huyền thanh â m để mọi người bình tĩnh lại ta đồng ý tuyển dung có thể chấp trưởng kỳ tuyển bộ ai tán thành ai phản đối đại vương mới mở miệng chúng giao nhân ý kiến trong nháy mắt thống nhất bọn hắn vây quanh tuyển dung cao giọng la lên cùng đón người mới đến tộc t r ư ở n g tuyển dung kinh hoàng nhìn một chút trần huyền đạt được một cái kiên định g đầu nàng lại bối rối nhìn về phía tuyển minh đối phương cầm mình tay đ ư n g sợ ca tại có bất kỳ sự tình không nắm chắc được liền đến minh thủy t r ạ c tìm ta tuyển dung thẳng tắp cài eo ánh mắt kiên nghị phảng phất biến thành người khác giống như từ nay về sau kỳ t u y ể n bộ về ta hiệu lệnh mọi người trên giới một lòng trùng tiến ly sầu hải chúng giao nhân lặng ngắt như tờ tuyên minh dẫn đầu hô lớn một tiếng tuân mệnh tộc trưởng c h i ế n trống giống như thanh â m cùng kêu lên mà tới tuân mệnh tộc trưởng tuyển dung quay người đối trần huyền không người nói đại vương kỳ t u y ể n bộ quy thuận m i n h thủy trạch v i n h thế vi thần nguyện thế hệ hướng đại vương triều cống giao nhân nước mắt cùng tơ rồng lấy báo đại vương hôm nay tri ân tuất chư vị trung tâm trường giám thâm ta rất an ủi giao nhân tộc quy thuận tương lai tại phú không lo Chân huyên ngầng tuyên đảo hồng Lâu phế tích, đau lòng không thôi. t đau u lòng dung ra lệnh một tiếng giao nhân nhóm ngao nhau lên mở, đen minh mông hướng phế tích dũng mánh lao tới tuyên minh nhìn về phía bên bờ biển một bộ áo tím tại trong gió biển tung bay giống nhau qua quý hoa mai g i a o g i a o muốn ngã đại vương ta còn có người muốn tạng đi thôi tuyên minh khiêng t u y ề n yêu thi thể nhảy đến trên bờ hắn đem thi thể đặt ở lâm mụ mụ trước người lâm mụ mụ một tay ôm ở bên hông mặt khóc tiêu mặt lộ g i phá lệ tiểu tụy l i ê n là hắn t u y ể n minh g ậ t đầu lâm mụ mụ quỳ gối t u y ể n l i ê u bên thi thể ngón tay treo tại đôi kia chừng tròng mắt phía trên thống khổ nói những năm này đều là n g ư ơ i a ngươi có tư cách gì không nhắm mắt lao trần hắn nhắm mắt sao nàng dùng hai tay móc ra t u y ể n l i ê u con mắt đ ỗ n g nhiên bốc nát các loại chất lỏng thuận mạnh khảnh tay cổ tay chạy đến trong tay h á o lâm n g u y ệ n dùng ánh mắt trống rỗng nhìn về phía b i ể n cả thấp dọn g n g u y ệ n để nói n lao trần t h ủ nô ra thay người báo lao trần không kháng nghĩa cho nô ra dạng này gọi người một lần đây là nô ra lần thứ nhất như thế bảo ngươi vọng hải phong năng đưa nó đưa đến ngươi bên hai đây cũng là nô ra một lần cuối cùng như thế bảo ngươi cùng ngươi quen biết bảy năm là huyện dung trong lòng tốt nhất thời gian tiếp sau để cho ta làm một gốc hoa mai trồng ở ngươi trong hậu viện làm như vậy chỉ toàn m ộ t ít một đạo sóng biển đập vào trên bờ mấy điểm bọt nước ư ớ t nhẹp lâm huyện dung mặt giống như tại thay nàng khóc khóc ta liền biết ngươi có thể nghe thấy ngươi nghe thấy liền tốt nói xong lâm huyện dung đầu ngón tay hóa thành một chùm cương châm thẳng tắp xuyên qua cổ họng của mình thân thể ngã trên mặt đất mặt đối biển cả phương hướng mặt mỉ cười chết màiắm mắt trần huyền bò lên bờ t u y dung dẫn người từ trong phế tích khiêng ra m ư ơ i một cái hoàn hào dương gỗ trần ư như ờ n tiên bang đặc biệt chuẩn bị tề hòm gỗ thật cứng rắn như thế. Quá tốt rồi, tranh gian nhìn g gỗ biệt tề thật thế. tốt thủ thời t rồi, bị ra đặc hòm Quá mở xem. r huyền kích động thúc giục nói cái dương nao h nao h mở ra một dương bên trong là tràn đầy dao nhân nước mắt cái dương vừa mở liền lõe ra phục trang đẹp đẽ còn lại một ư ơ i thùng bên trong toàn bộ đều là trồng chất chỉnh t ề tơ r ộ n g bóng ánh sáng long lanh mỏng như cánh ve nhàn nhạt, nhạt màu lam hiện ra sang bóng giao nhân nhóm điểm nhẹ xong trong dương số lượng trần huyền quả thực giật này mình chân huyền thở dài một tiếng tuyền l g h i ê u cái này ngư nhân một điểm kinh tế học cũng đều không hiểu đều có lũng đoạn ưu thế còn làm giá rẻ phá giá tinh khiết đầu góc có vấn đề may mã ta hiểu những ngày giá cả muốn bán về giá cao cần lại chở một đoạn thời gian cuộc làm ăn này kiếm bụi không lỗ hy vọng thể thức có thể nghe mình trắng hắn lại hỏi tuyền dung cũng chỉ có những ngày không có các bạn h o à n tại mặt n g â biển như thế nổi danh tiêu kim hang ẩm vàng sụp đổ nơi này còn nộp thuế nhất định sẽ dẫn tới giang hồ cùng triều đình chú ý cho nên cần đem một cái đại anh hùng đẩy lên trước sân khấu loại này lộ mặt hiện thanh danh sự t ì n h liền để cho người khác được rồi bởi vậy trần huyền đặc biệt phái tôn không không cùng lữ hương đi thông chi bọn hắn xem chừng thời gian bọn hắn muốn đến tuyến dung mang theo kỳ tuyên bộ trở về biển cả trần huyền cũng mang theo mười một cái dương đường về trên đường ngụy vô cực đột nhiên nói giao thần ngươi không phải nói có nhân tộc cô nương bị cầm tủ tại đảo trên sao bận rộn thế nào sống nửa ngày đều là giao nhân a trần huyền l ú n g túng cười bồi nói ta cũng là bị tình báo giả lửa ngụy tiền bối đừng nóng giận ngụy vô cực vung tay lên được rồi không quan trọng mấy chục năm ta rốt cục nhẹ nhàng vui vẻ đánh lên một lần thế nào vừa rồi một đao kia cực kỳ uy mãnh a dưới thân đại thông minh d ư ơ n g mắt lên cực lực hướng đỉnh đầu của mình nhìn lại tranh thủ thời gian phụ hòa nói sư phụ một đao kia s ắ c thực uy mãnh nhưng là đại vương dùng thân thể làm đao cũng phi thường lợi hại ngụy vô cực cười ha ha sau trận chiến này chắc hẳn đông việt đường đều sẽ chuyển vang ta quan tây đao thứ nhất uy danh trần huyền l ú n g t ú n g nói vậy có lẽ đi trên đại dương bao la hiện ra một đầu thuyền nhỏ một người trung niên sách đao sừng sững đầu thuyền nhìn ra xa xa lo lắng thúc giục nói lục trùng ngươi có hay không dùng xa ngươi lại chậm như vậy số giới sư mội của ngươi muốn xảy ra chuyện lục trung ngồi tại trên thuyền toàn thân giấy lên xích với áo hai tay ra sức đong đưa thuyền mái trèo đều nhanh l ắ p ra khỏi tàn ảnh thuyền mái trèo giống hai cái xoắn ố c đồng dạng đ i ê n chuyển nho nhỏ thuyền con ở trên biển cùng ca n o đồng dạng lưu tiếp theo đầu thật dài bọt nước về đôi u lục trung cố hết sức nói sư phụ đang nỗ lực giang k i ự u đi thấy xa xa đ ả o nhỏ lần nữa thúc giục lại nhanh một ít lại nhanh một ít sư phụ ta nhanh đốt hết phế vật giang cựu đi mắng to một tiếng nhảy lên vào biển giống đầu dao lòng phi tốc bơi đi hắn bỏ lên bờ trông thấy đầy đất phế tích cùng trên đất ba bộ thi thể cao giọng la lên mưa kh ngươi ở đâu vũ yên tìm kiếm một phen về sau hắn đều không tìm được nữ nhi thân ảnh sư đổ hai người tựa như phát điên tại phế khư bên trong đảo lấy đổ nát t h ề lương một bên đảo một bên gào khóc ta nữ nhi ngoan ngươi đừng dọa cha n g ư ơ i à đột nhiên sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc trong đó tràn đầy nghi hoặc cha hắn hai mắt đ ấ m lệ xoay người trông thấy nữ nhi mặc một thân làm ni cô bảo một mặt kinh ngạc mà nhìn mình hắn một tay lấy nữ nhi ôm vào trong ngực sốt u ruột mà hỏi thăm ngươi không sao chứ ngươi không có bị thương chứ ta làm sao lại thụ thương đâu ta vừa mới đến lại nói cha cái này ổ trộm cướp là người tiêu diệt giang c ử u đi sửng sốt một hồi vẫn nắm g nhìn chung quanh cảnh hoàng tàn khắp nơi dùng cười to để che giấu xấu hổ đầu đang nhanh chóng v ậ t chuyển người trẻ tuổi kia nói vũ yên muốn cùng nàng cái kia k h ô n tẫn tới này địa phương tiêu diệt một cái ổ trộm cướp không đúng hay không không phải k h ô n tẫn vũ yên hiện tại b á i nhập nàng muốn h ạ muốn cứ gọi nico tin tức không sai các nàng làm mới tới nhưng là chúng ta tới sớm mặc dù không biết nơi đây ra sao người gây nên nhưng nếu như vũ yên cảm thấy đây đều là ta làm nói không chừng nàng liền sẽ một lần nữa tôn kính ta cái này cha cảm thấy ta vẫn là năm đó đại anh hùng nói không chừng n à n g có thể chậm rãi hồi tâm chuyển ý hoàn tục về nhà lục trung đang muốn mở miệng sư muội kỳ thật chúng ta giang cựu đi la lớn không sai chính là vì cha làm vì phụ thân tay chém giết hắn đảo mắt một tuần tìm kiếm có thể được mục tiêu cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại trên người tình u yêu đúng chém giết cái này giao nhân tên yêu nghiệt này phi thường đáng hận đáng tiếc không thể giải cứu cái này hai vị anh hùng c h í thanh pháp sư bình tĩnh tán dương giang t h í chủ có thể làm như thế v i ệ c thiện lao thân thay hải châu trăm họ tạ qua giang cựu đi trong lòng kinh n g h i cắt một tiếng trần huyền đem mười một dương tài bảo cùng thủy linh châu cùng một c h g i ấ u ở trong phòng của mình mỗi ngày nửa bước không rời sợ có chút sơ xuất thừa dịp tề thức còn chưa tới trước mở ra bến tàu xây dựng thêm công việc cũng coi là dẫn đầu huấn luyện một chút kiến trúc thành viên tổ chức vì thế hắn để linh đồng cùng thương lãng hai huynh đệ phân biệt đem bản địa trong thị vực toàn bộ hải ly cùng t r ư bà long toàn diện tụ tập lại một chỗ ali li ngoại trừ trần huyền đi vào bên bờ linh đồng cùng thương lãng thương hải huynh đệ đứng ở chính giữa một bên là một đám sông ly một bên là một đám chư bà long một đám hải ly trên tại bên bờ hết thể, thể c o ngoan ngoan ngoan ngoan những bọn c này liền là minh thủy trạch lưu vực toàn bộ hải ly bao quát thượng hạ du lưu vực mấy nhà đều ở nơi này một bên khác hai mươi m ộ t con chư bà long phủ phục tại bên bờ bọn hắn dáng người mạnh khảnh màu đen mắt trâu bên trong tràn đầy thành tịnh ngu xuẩn mặt trời chiếu vào bọn hắn màu xanh nâu l ư n g bên trên dương thương lãng mở miệng nói toàn bộ lưu vực toàn thể chư bà long đều tại đây đột nhiên một con chư bà long đ ố n g nhiên hướng ngay tại ăn nhánh cây mẫu sông ly đánh tới linh đồng tay mắt lanh lẹ bay lên một ước đem chư bà long đập bay chư bà long nằm trên mặt đất tứ phía chỉ lên trời tứ chi càng không ngừng bay ngại dương thương hải tranh thủ thời gian sông quá khứ đưa nó đỡ dậy vớt ve nó lưng trên nổi lên táo chỗ ra càng không ngừng trấn an dương thương lãng nổi giận đùng, đùng xô đẩy linh đồng một thanh ngươi đạ trần huyền đau đầu đến hô lớn đừng làm rộn ta sẽ đem bọn chúng điểm hóa liền sẽ không ăn đến ăn đi mấy người bọn hắn trong nháy mắt im lặng trần huyền than nhẹ một tiếng đem linh cơ rót vào chúng động vật trong cơ thể hải ly nhóm nao h n h a o đình trệ ngây người thả ra trong tay nhanh cây khó mà tin tưởng mà nhìn mình x o n g trào chư bà long nhóm nao h n h a o đứng thẳng bắt đầu chân ngắn nhỏ chống đỡ lấy thật dài thân thể lảo đảo miễn cưỡng đứng vững bọn hắn đuôi trần huyền cùng kêu lên hô to đa tạ đại vương trần huyền hài lòng tuyên bố bản vương tuyên bố công bộ chính thức thành lập chức năng là thổ một xây tạo bộ nhiệm linh đồng là công bộ thượng thư tổng lĩnh công bộ sự vụ. dương thương lãng là công bộ thị lang phụ tá linh đồng mọi người danh tự ta liền từng c á i lấy các ngươi căn cứ riêng phần mình dòng họ cùng chữ lót tự hành lấy tên hoặc là đi tìm tiên thọ hán tốt cái này tuân mệnh dương thương lãng lặng lẽ hỏi đệ đệ ta như thế nào là đầu sói a ta không phải trừ bà long sao dương thương hải lắc đầu thật dài miệng l o ạ n vùng hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ linh đồng lại mặt lộ vẻ khó xử không người nói đại vương ta chỉ sợ khó đảm đương này trách nhiệm mập m ạ n thân thể run lên một cái nàng ôm lấy linh đồng đùi khuyên đ ủ nói con a ngươi hồ đồ a đại vương để ngươi lên c â y ngươi liền phải lên a ngươi từ tiểu không phải nhất biết leo cây việc này có cái gì khó đến không được nương đến bên trên nương không phải cái kia lên c â y là thượng thư thượng thư chính là chính là đại vương thượng thư thị lang đều là cái gì nha trần huyến bất đắc dĩ chỉ có thể dùng dễ hiểu nhất ngôn ngữ giải thích nói liền là quản sự quan thượng thư liền là lão đại thị lang liền là lão nhị đoàn người đều nghe bọn hắn hai bên bờ chuyển đến trình tề a ai nghĩ làm điểm em thay trước quan cũng khó khăn xử lý linh đồng nương n ắ m thật chặt chân của hắn còn a làm lão đại là chuyện tốt a ngươi làm sao không chịu đâu ngươi sẽ không cùng ngươi cái k i a cha đ ồ n g dạng đầu góc chuyện không tới a nương ngươi cũng đừng nhúng bảo ngươi không rõ linh đồng quay người đối trần huyền xin chỉ thị đại vương ta không am hiểu kiến tạo trước đó ngươi cũng nhìn thấy vẫn là để ta ra bên ngoài làm nhiệm vụ đi trần huyền rất rõ ràng linh đồng tính tình ngồi không yên đừng nói để hắn tiêu thời gian mấy năm đốc thuốc xây tạo liền là để hắn tiếp tục tại minh thủy trạch một mực nghỉ ngơi mấy tháng đều có thể đem hắn hành hạ chết hắn thiên phú giống như đều điểm về mặt tu luyện để hắn dẫn dắt công bộ đúng là lãng phí Đã nhưng g ư ơ i k h vẫn là hải ly bộ tộc vẫn là cần dẫn dắt ngươi không làm ngươi đến để cử một vị đáng tin ra làm thị lang linh đồng quay đầu nhìn mình tập đàn mọi người từng cái miệng mở rộng lộ ra một đôi răng cửa lớn xứng sở xứng sở mà nhìn xem hắn hải ly bảy bên trong có một cái thiếu cái răng phá lệ làm người khác chú ý linh đồng chỉ vào hắn nói em ta đệ linh ngọc hắn là được linh ngọc choáng váng chỉ mình ta ta gọi linh ngọc không sai liền là ngươi ta lúc nào gọi linh ngọc ta cho ngươi lấy ta trước đó kêu lên ngươi ngươi còn đáp ứng ta đâu có sao ta trước đó đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì trần huyền không khỏi nghĩ hoặc có lẽ ali l i mới là cái chủng tộc này trí thông minh bình thường trình độ linh đồng là cái ngoài ý mớn linh đồng vội vàng đi qua nắm chặt lên hắn g i à y đặc cái gáy đem cái này b a o cầu đưa đến đại vương mặt trước đại vương đệ đệ ta linh ngọc nhưng thông minh hắn học kiến tạo so các m i n h đệ t ỷ ị mọi đều nhanh cực kỳ có thể đem nắm gỗ khe hở cùng ổn định để hắn làm công bộ thị lang tuyệt đối không có vấn đề linh ngọc bị sách ở giữa không t r ù n g bốn cái móng nuốt nhỏ tự nhiên rủ xuống niết miệng cười hắc hắc lộ ra không trọn vẹn răng cửa trần huyền thân thể không xuống dùng đầu đi đủ móng nuốt nâng chán cười khổ bồn u vương thật rất muốn tin từ ngươi n g hắn giơ tay lên lại nhìn một chút đối phương không trọn vẹn răng cửa như thế tối tăm như là vượt sâu tại nhìn chăm chú hắn một cỗ bong bóng nước mũi từ nhỏ tiểu nhân trong lỗ mùi xuất hiện liên tiếp trần huyền lòng tin cùng một chỗ nổ tung trần huyền bất đắc dĩ dùng móng nuốt che khuất mắt hắn hẳn là liền là các ngươi tộc đàn ưu tú nhất kiến trúc sư sao linh đồng nương mở miệm nói chúng tiếp theo chính là ta phu quân ta hiện tại đi gọi hắn tới đừng ta nhưng không mời n ổ i tôn này lại phật hắn yêu làm gì làm cái đó hắn đứng thẳng người dậy b ả n vương tuyên bố b ổ nhiệm dương tương h lãng là công b ộ thơ tư h a linh ngọc tạm tay h công b ộ t h ị lãng đội b ế n tàu kiến thiết hoàn thành về sau lại làm định đoạn tuân mệnh liên quan tới b ế n tàu kiến thiết t r â n huyền đã m ệ n h tần h ổ hướng người trong tôn h tìm hiểu qua b ế n tàu tuyên chỉ cần tại v ị n h khoát nước sâu bên b ờ v ị n h khoát có thể nhiều ngừng thuyền nước sâu có thể ngừng thuyền lớn ven mờ tốt nhất có tương đối bằng thẳng có thể cung cấp khai khẩn đất bằng thuộc tiện tương lai lân cận chất đống xây tải sau đó đánh xuống cổ cổ. trải lên tấm v á n gỗ từ bên bờ dọc theo một đầu rộng lớn cầu gỗ xuyên thẳng hồ mặt chính là đầy đủ thương t h u y ề n đố bến tàu cuối cùng ở phía dưới trải lên tảng đá cố hóa thổ chất bến tàu coi như hoàn thành tuyên chỉ liền định tại bờ nam liêu thụ lâm một bên nơi đây bên bờ là vách đá dựng đứng thẳng đứng mà xuống nước sâu mười mấy mét rộng lớn hồ vịnh hình thành một đạo dài trăm thước vòng tròn ven bờ hồ xanh lục bắt ngát liêu đầu như là thiếu nữ tóc dài rủ xuống tới trên mặt nước trần huyền lơ lửng ở mặt nước nhìn trước mắt liêu thụ lâm cảm khải nói thật đẹp cảnh xa ca đáng tiếc lại nhìn một lần cuối cùng. Khởi công. hơn mười cái hải ly bò lên trên bờ hồ giống như là từng cái mao cầu tứ chi cùng sử dụng hướng cây liễu chạy tới bọn hắn nhao nhao nhảy đến trên cành cây liễu lộ ra một đôi loé sáng răng cửa nhanh chóng đào lấy tráng kiện cây làm màu vàng nhạt mảnh gỗ vụn khắp nơi bay tán loạn từng cây từng cây cây liễu hầm vang sụp đổ linh ngọc d ấ m tại trên một tảng đá lớn vung vẩy móng b ố t nhỏ cao âm thanh chỉ huy nói vận chuyển tổ đem thân cây mang lên bên kia tiểu đất chống đi bốn cái hải ly cùng nhau tiến lên ra sức nâng lên nhai răng trận mắt bốn cặp răng cửa lớn dưới ánh mặt trời tỏ s trước tiên đem gỗ tu thành cọc gỗ hai con hải ly tại đất chống chờ lệnh cây liễu vừa đến bọn hắn liền n h à o tới một cái đem nhánh cây gặm cắn xuống đến ném ở mỗi bên những n à y chính là đoàn người c ầ m nước một cái khác gặm cắn v ỏ cây đem bất quy tắc thân cây mặt ngoài tu thành hình tròn để tương lai hạ cái cọc tử có thể bảo chứng thụ lực đều đều đợi đến cọc gỗ sửa chữa h o à n t ấ t linh ngọc lại hô tấm ván gỗ tổ chuẩn bị đem cọc gỗ c ư a thành một tấm hai cái hải ly nhỏ dơ lên một cây cơ bằng kim loại gác ở sửa sông trên mặt gỗ một cái điểm bước đoạn ra sức hướng lui về phía sau một cái điểm bước đoạn chọn ra s ra sức c ư a gỗ bọn hắn trước đem cây cột lớn c ư a thành từng cái hơi ngắn có gỗ sau đó lại dựng thẳng có gỗ đưa nó nhóm tu thành từng khối dài mảnh hình dáng tấm ván gỗ trần huyền vui mừng mà nhìn trước mắt một màn từ đ ấ y lòng tàn g dương ngay ngắn trật tự ngươi cái này đệ đệ s á t thực so nhìn tài giỏi đa tạ đại vương khích lệ một bên khác dương thương lãng minh đệ chính mang theo chư bà long nhóm tiến hành một cái khác công việc t á n g con chư bà long song, song ghé vào tại bên bờ cùng bờ hồ song song dương thương hải đứng tại phía sau bọn họ làm động viên mọi người trong nhà chúng ta không thể thua cho hải ly nghe ta khẩu lệnh song tám con chư bà long nhao nhao dùng chân trước đảo lấy gập gành thổ địa miệng cũng ra sức ủi cái đuôi tả hữu vừa đi vừa vê quét đem vừa mới đảo qua mặt đất vớt lên cử động lần này là vì đem bến tàu bên bờ tu chỉnh ra bằng p h ẳ n g ven đường thuận tiện trên dưới vận chuyển hàng hóa tại phía đông vị trí bốn cái chư bà long ngay tại đảo một ngụm hồ nước bọn hắn từ bốn cái hướng phía dưới khoan thành động tứ chi cùng đầu ra sức chui cái đuôi đem bùn đất vùng ra sức chui cái đuôi đem bùn đất vùng ra hố bên ngoài cái này hô là vì tương lai chế tạo chế tạo chống nước tề bên trong bình thường vật chứa khó mà làm được chỉ có thể đ à o một ngụm ao lớn đường dài hai mươi m mười mấy m é t rộng duy nhất một lần đem nhiều cái cọc gỗ bỏ vào ngâm dương thương lãng thì mang theo còn lại trừ bà long nhóm bốn phía mở tảng đá lớn từng đầu cá sấu nhỏ cá đem đá vụn ôm vào trong ngực chân ngắn nhỏ lảo đảo chạy đến bên bờ đem tảng đá chất thành một đống luy thành một gò núi nhỏ như thế tiến trình đều đâu vào đấy thúc đẩy vài ngày về sau trần huyền lần nữa rảnh rỗi đến thị sát công việc hải ly nhóm v ẫ n t ạ i ra sức trang điểm gỗ nhưng bên bờ một con chư bà long đều không có đám gia hỏa này vậy mà tập thể lười biếng chương một trăm bảy mươi lăm mánh cá vệ thành lập chương một trăm bảy mươi lăm m người h thành Huyền cá vệ thành lập. Trần lập. l ê l n hát Ngọc, đối phương chính tựa ở trên r ầ ngươi Huyền hắn đến, n bội v à đứng đùi, đứng đại lên thân, song chảo gián đủi, đứng nghiêm, chảo v n n g g ư ơ ăn ngươi, ta hỏi ngươi dương thương lãng đi đâu linh ngọc g a i to mọng bờ mông nói dương thượng thư bọn hắn đi săn đi đi săn ta làm sao đem cái này gốc r ạ q u ê n cá sấu cũng là muốn ăn cơm trần huyền ngược lại hỏi các ngươi không cần ăn sao chúng ta đều là một bên làm một bên ăn hắn chỉ vào cách đó không xa tại cơ gỗ hải ly nhỏ t i ê ra hỏa bụng t ă n g p h n g trên mặt sơ cọ bên trong còn lưu lại không ít mảnh gỗ vụn hắn liền là ăn quá đã no đầy đủ ta mới khiến cho hắn đi c a gỗ thay đổi cương vị lúc này một con hải ly nâng cao bụng lớn đi tới hai cháu trai ta thực sự không ăn được còn ta đi gánh gỗ đi dì ba ta đã nói bao nhiêu lần rồi công tác thời điểm xứng chức vụ được rồi hai thực vật gọi ta thị lang dì ba không kiên nhẫn nói được được được ngươi là sói ta là ly có thể để cho ta đi gánh gỗ sao linh ngọc thở dài một tiếng n h ó n chân lên đ ố i bên kia gánh gỗ hải ly nhỏ hô linh quang mợ cơm ngươi cùng mẹ ngươi đổi một chút được rồi nhị biệu ca không đúng hai sói ca linh ngọc sông trần huyền gãi gãi đầu ngốc ngốc cười một tiếng không quan trọng đám gia hỏa này đần là đần một điểm nhưng là việc để hoạt động lưu l o á t đại một cái cọc đã chuẩn bị kỹ càng bảy tám cây tấm ván gỗ cũng có mấy chục mảnh bọn hắn còn cần vỏ cây cùng liễu cây đầu xoa ra từng bó dây gai trái lại cá sấu tổ dài trăm thước đường tu không đến hai thành phía trước còn có một mảng lớn lục dầu dầu gập gình có xanh địa đá vụn núi nhỏ còn không có một người cao hồ nước ngược lại là đào không sai chắc là mỗi ngày hao phí lượng lớn thời gian săn n ồ i lưu cho chế tắc thời gian ngược lại không nhiều trần huyền tại bên bờ đợi một hồi lâu chứ bà long nhóm mới thưa thất trở về hắn ngược lại không có gì tính tỉnh động vật nhỏ nhóm có mình trải qua thời gian dài đồng hồ sinh học tự do tản mạn đã quen không có khả năng lập tức giống công ty châu ngựa đồng dạng lao động đều có thể bao dung nhưng để hắn bất mang chính là thật lâu không thấy dương thương lãng thân ảnh đợi đến tất cả cá sấu nhỏ cá đều đã trải qua quý vị đều đâu vào đấy bắt đầu lao động lúc dương thương lãng mới chậm rãi từ, từ từ trên ừ t mặt nước bơi qua đến đại vương sao ngươi lại tới đây chân huyên sầm mặt lại ăn rất no bụng a dương thương lãng nổi lên mặt nước cười ngây ngô lấy sờ sờ cái bụng lửng d ạ lửng d ạ lan quan ăn đến so đoàn người lâu còn chỉ ăn nửa no bụng dương thương lãng toàn thân lòng ra đi có chút ủy khuất nói đại vương ta không phải cố ý ta hình thể so đoàn người đều một vòng to không ăn nhiều điểm thật không có khí l ự c à. có đạo lý kia là ta hoan của ngươi các ngươi mỗi ngày kiếm ăn muốn tốn bao nhiêu thời gian dương thương lãng híp mắt một con mắt một cái khác mắt chừng đến t r ò n t r ị a nhìn xem trên cùng suy tư chốc l á t nói làm sao cũng phải tốn hai canh giờ lãng phí quá nhiều thời gian cái này hai canh giờ tiết kiệm ra có thể nhiều làm rất nhiều sống nhất là chi s、so、a thương nguyên quý khư lâu kỳ hạn công trình lấy năm làm đơn vị loại hiệu suất này tăng lên liền nhất là khả quan bắt đầu từ ngày mai các ngươi không cần săn mồi chúng c h ư bà long nhao nhao ghé mắt còn có cái ngay tại khoan thành động một cái đầu từ trong đất chui ra ngoài một song song đen bóng tròng mắt đều kinh ngạc nhìn về phía trần huyền đại vương ngươi cái này muốn mọi người đều chết đói à chết đói đúng sao ta là để các ngươi không cần mình săn mồi ta phái cá đem đồ ăn đưa đến các ngươi bên miệng còn có chuyện tốt như vậy ngày thứ hai trần huyền tại đáy hồ chờ đợi đại thông minh vội vàng một đám cá chê đen m ê n ngông tới cá chê nhóm tụ tập là một đoàn mười mấy đầu cái đôi cùng sợi dâu cùng một chỗ lắc lư Cá chê có lớn, có nhỏ, hơn lớn lớn dài hơn một mươi Đại n n g g ta theo ư ơ phân phó, c sáu đầu, đầu n đ cá, cá, cá chê đều ở nơi này trần nguyên bị bất thình linh hạt nghỉ bạn hành vi kinh ngạc đến nơi người hắn kinh ngạc hỏi ngươi vừa mới đang làm cái gì đại thông minh đốt vớt nô ra ngực giải thích nói không cẩn thận để ta cậu hai cái này lão vương bắt đạn trà trộn vào tới hắn cũng không phối thành tinh người cậu hai đến tột cùng phạm cái gì đại tội rồi hắn đem ta cứu lao ra ăn ta trước kia còn là cá nhỏ thời điểm luôn đi theo cứu lao ra bên cạnh ăn còn lại cá cắt bã cũng coi là có chút tình cảm mặc dù cứu lao ra không biết ta tại trộm ăn trần huyền tỉ mỉ suy nghĩ cái này phức tạp luân lý quan hệ người cứu mô ra cũng chính là người cậu hai cứu cứu cháu trai ăn cứu cứu loại này quỷ dị ràng buộc cũng coi là lưu truyền tới nay làm chính sự đi trần huyền than nhẹ một tiếng đem linh cơ rót vào mười sáu đầu cá chê Cá, cá trần huyền lại ộ r đối đại thông minh dặn dò ngươi mỗi ngày vẫn là phải lấy tu hành làm chủ ngươi trước mang theo bọn hắn quen thuộc mấy ngày công việc sau đó tuyển ra cái cơ linh tài giỏi phong hắn làm gia quý để hắn lãnh đạo đoàn đội tiến hành mỗi ngày bắt cá công việc minh bạch đại thông minh dẫn mạnh cá vệ tiến về hồ trung ương bọn hắn đem thu n hoạch cá đưa đến bờ nam khao trừ bà long nhất tộc ăn cơm tất nhiên manh cá vệ giáo hí năm biển cả tại trong nước cao dọn một hồ trừ bà long nhóm ngao nhao hướng bên hồ bỏ đến dương thương lãng đứng tại bên bờ một thanh tiếp nhận đánh tốt kết lưới đánh cá lưới đánh cá căng phồng như cái lớn viên thịt lập tức các loại tôm cá nhảy nhảy không ngừng chư bà long nhóm nao h nhao tranh nhau chen lấn đi lên tranh ăn hôm nay không sai còn có lương ta cầm cá chấm cỏ đổi với ngươi Cút. mấy ngày về sau dùng để điều chế t r o n g nước tể hồ nước đã hoàn thành hồ nước dài hơn hai mươi m rộng hơn m ộ mươi m sâu ba m dự tính có thể đồng thời dung nạp bốn tới năm căn c ỏ gỗ hồ nước dưới đáy trải lên một t ầ n g đá vụn sau đó dưới đáy cùng biên giới lại đắp lên tầm ván gỗ tấm ván gỗ khe hở ở giữa nhét vào lá cây cùng hòn đá nhỏ đây là vì phòng ngừa bùn đất trà trộn vào dung môi bên trong suy yếu hắn hiệu quả linh ngọc đứng tại trong hồ nước mẹ hắn ghé vào phía trên biên giới hai mẹ con hợp lực đỡ lấy một cây thức tử linh ngọc căn cứ cây thước cùng chống nước tề một so với hai so hai so mười tỷ lệ tại trên ván gỗ cào ra ba đầu tuyến vẽ x o n g tuyến mẹ hắn thu hồi cây thước linh ngọc tại hồ nước ngọn nguồn nhảy n n h một cái muốn leo ra nhưng chính là đủ không tới bên giới chỉ có thể lo lắng xuông chân huyên thấy thế trực tiếp dùng cái đuôi đem hắn quần ra bắt đầu thối chế dung môi đi chân một trăm bảy mươi sáu quỷ thuyền nội chương một trăm bảy mươi sáu quỷ thuyền nội hải ly nhóm chuyển đến từng cây bổ tốt t u ổ i lửa đem t u ổ i lửa gấp thành hình chữ tỉnh ở giữa trồng lên cây ra cùng cỏ khô như thế lặp đi lặp lại xếp lên vài t r ụ c tòa đống lửa linh ngọc tìm đến một khối gọt xong tấm gỗ nhỏ dùng con x ó t lại một viên răng cửa đào ra một khối tiểu thiếu miệng đem cỏ khô nhét vào lỗ hổng bên trong cầm lên một cây cứng rắn gậy gỗ trọc tiến trong cỏ khô hắn ngẩm đầu nhìn về phía cao cao tại thượng trần huyền khoe miệng hướng phía dưới hơi có vẻ khó xử đại vương cái này có thể được không cứ việc tin tưởng bùn vương linh ngọc nhũ gậy gỗ nhanh chóng xoay tròn phát ra kịch liệt tiếng ma sát chứ bà long cùng hải ly nhóm làm thành một vòng dưới cổ lên ngơ ngác nhìn linh ngọc đều đang đợi biến ra lửa tới một k h ắ c này một con thấp bé hải ly bị ngăn tại phía sau nàng nhún nhảy một cái đi đến dò xét trước người heo bà rồng thấy thế đưa nàng ôm lên tới hải ly kinh hoàng dậy rồi lấy lại phát hiện đối phương để nàng g ư ớ i tại từ mình đỉnh đầu nàng liền vui vẻ cùng đoàn người cùng một chỗ thưởng thức linh ngọc xoa một hồi lâu cũng không thấy đốn lửa nhỏ trần huyền cũng có chút chần chờ nhưng thật ra là có thể đi trong thôn mượn cái h ộ quẹt nhưng trần nhưng hắn trong lòng cũng không chắc chắn đại học giã ngoại cầu sinh trên lớp quân nhân xuất thân l á o sư chui mười phút đồng hồ đầu đầy mồ hôi cũng không chui ra cái dám đến húng chi một đám tiểu yêu quái thời gian một chút xíu trôi qua ngoại vi mấy cái tiểu yêu thấy không có tí sức lực nào liền đều tán đi mỗi người làm việc riêng lưu lại vây xem tinh quái nhóm cũng đều bắt đầu nghị luận ở mỹ làm sao lại biến ra lửa đến lửa đều là trên trời tới đại vương cũng không phải thần tiên khó tránh khỏi linh ngọc xoa đến đầu đầy mồ hôi trên người lông đều bị mồ hôi thấm thành một túm một túm lông mày nhũ chặt miệm đều đã gấp lệch ra chính trần huyền cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc phải không được rồi linh ngọc ngươi nghỉ một chút thương lãng ngươi đi cùng tần hồ nói để hắn hỏi trong thôn muốn cái cây châm lửa đến đại vương để cho ta thử lại thử một lần ta cảm giác nhanh linh ngọc vội và nói g n động tác trên tay lại một khắc không ngừng dương thương lãng chỉ nửa bước đều dẫm lên mép nước cứng tại tại chỗ nhìn xem trần huyền không biết tiến hay lùi trần huyền nhẹ lay động cái đôi ra hiệu hắn đi trước ngoài miệng khích lệ nói linh ngọc tay chua liền nghỉ một lát lại đến không có việc gì liền là thừa dịp cái này sức mạnh ta cảm giác lập tức liền muốn g i y lên tới giang dắt một tiếng gậy gỗ theo tiếng cắt thành hai đoạn linh ngọc đặt mông ngồi dưới đất chân huyền trấn an nói được rồi có lẽ là biện pháp này không đúng hay là chở cây châm lửa đi người tận lực t r u n g quanh các tinh quái toàn bộ t ắ n đi r i ê n g phần mình bận rộn chân huyền cũng chui nước động hạ tránh né ánh nắng đánh lửa quả nhiên không đáng tin nếu là học được hỏa hệ pháp thuật liền tốt liền có thể làm hỏa long một lát nữa nghe thấy trên mặt nước chuyển đến kích động kêu to giấy lên đến rồi giấy lên đến rồi chân huyền vội vàng từ trong nước thò đầu ra chỉ thấy linh ngọc mặt mũi tràn đầy mừng rỡ lộ ra không trọn vẹn rắm cửa bưng lấy có chút giấy lên tầm ván gỗ kích động dậm đại vương ngươi mau nhìn ta làm được ngươi vậy mà thật có thể xoa ra lửa đến tưởng thật không được chứ bà long cùng hải ly nhóm cũng đều vây tới trông thấy đoàn kia nhảy vọt h ỏ a diễm đoàn người kích động khoa tay m ỗ a chân ta liền nói đại vương biện pháp không có vấn đề đi ngươi vừa mới rõ ràng nói đại vương không phải t h ầ n tiên ngươi nói vậy ta nói chính là đại vương liền là t h ầ n tiên nhà chúng ta linh ngọc cũng không bình thường hắn có thể xoa ra lửa đến hắn quả thực liền là bị lựa tuyển chúng hải ly liền là lựa ly a tại mọi người một mảnh vui mừng k h ô n xiết bên trong linh ngọc bưng lấy hỏa trùng cẩn thận từng ly từng tí đi đến giếng chữ hình một đống bên cạnh nằm dạp trên mặt đất con mắt một mực nhìn chằm chằm một đống bên trong c ỏ khô chậm dãi đem hỏa trùng hướng bên trong đầy nhảy vọt ngọn lửa ôm c ỏ khô thế lửa cấp tốc lan tràn phản p h ấ t hút đủ tinh khí giống như bành t r ư ờ n g bên i lớn cuối cùng điểm đốt ra gỗ hóa thành h ừ n g hực l i ệ t hỏa toát ra quần c u ộ n khói đặc cá sấu nhỏ cá ôm một khối màu xám tảng đá lớn gác ở đống lửa bên trên tay giống như là bị lửa cắn một miệm giống như cấp tốc rút về a a a a a o lên không ngừng đuổi đ bọn hắn dùng gậy gỗ đem tảng đá đâm vào đến một đường đẩy lên hồ nước bên cạnh cá sấu nhỏ cá dơ lên gậy gỗ lặp đi lặp lại gõ n h a m thạch vôi đem tảng đá một chút xíu gõ thành p h ấ n vụn lại dùng cái đuôi quét qua đem vôi quét vào đ ã sơm chú hào thủy trong hồ nước như thế lặp đi lặp lại mấy ngày vôi tất cả đều thêm xong còn muốn gia nhập đống lửa đốt còn lại cho than chư bà long nhóm nao h nhau dùng cái đuôi làm cái trội một chút xíu đem cho than quét vào trong hồ nước mắt thấy chư bà long đem một cây thiêu đến đen nhánh gậy gỗ cũng cùng nhau đi đến quét trần huyền vội và ngô gỗ không muốn chư bà long lăng lăng một căng một Cũng được. hồ nước dung môi vượt qua đầu thứ ba tuyến còn kém cuối cùng một vị vật liệu cá chê dịch n h u n trần huyền trước kia mệnh đại thông minh đem m á n h cá vệ toàn bộ triệu tập tới mười mấy đầu cá chê từ lớn đến tiểu dọc theo bên bờ xếp thành một hàng nhao nhao thỏ đầu ra trên bờ hải ly cùng chư bà long nhóm hai hai một tổ tại cá chê trước mặt xếp thành hàng một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng trần huyền ra lệnh một tiếng mở phá hải ly nhóm nhao nhao cúi người đi dùng móng vớt đi đủ cá chê đầu dọc theo cá chê toàn thân phá một vòng để g i n h được tràn đầy một chảo hơi mở dịch n h u n sau đó vui tơi hớn hở chạy đến trong hồ nước rửa tay hàng sau chư bà long nhóm trên đỉnh. tiếp lấy treo như thế lặp đi lặp lại trần huyền nhìn xem cơ hồ không tăng mực nước dầu dĩ nói cái này còn phải còn mấy ngày hắn quay đầu trông thấy đại thông minh đang nằm ở trên mặt nước đếm lấy đỉnh đầu đám mây c ư ờ i ngây noa đại thông minh tới đại thông minh là người bơi tới bên bờ đại vương ngươi gọi ta linh ngọc bên trên trần huyền ra lệnh một tiếng linh ngọc một thanh nhảy đến đại thông minh đỉnh đầu nghiên tướng quân đã tội nói xong nóng bút nhỏ phi tốc cào hai ba lần liền để giành được tràn đầy một tay cái này nhưng nhanh quá nhiều đại vương ta cũng muốn a đương nhiên ngươi khổ người lớn nhất không phá ngươi thật lãng phí vì minh thủy trạch đại nghiệp hy sinh một bên dưới mấy ngày về sau chống nước dung môi rốt cục điều chế hoàn tất rộng lớn hồ nước rót đến tràn đầy bên trong đều làm à u ngà sữa đục ngầu chất lỏng trần huyền vừa lòng thỏa ý đại công cáo thành liền chờ tề thức hàng tháng tám gió đang trên hồ thổi lên ọ ợ sóng màn đêm im mắng bầu trời đầy sao phản chiếu trên mặt hồ phảng phất ngân hà hiện thế mấy chục chiếc thuyền nhỏ tại trên hồ chậm rãi di động đẩy ra sóng nước tướng tinh sông quay nát trên thuyền không người trên hồ cũng không gió lớn nhưng những n à y thuyền bẹ lại giống đội tàu đồng dạng đều nhịp hướng cùng một cái phương hướng bơi đi nơi xa nam h năm chiếc thuyền hàng kết thành hình chữ nhân đội tàu dương buồn mà đến tề thước thân mang cẩm bào đứng thẳng đầu thuyền đưa mắt trông về phía xa nhìn trước mắt chạy không người thuyền đánh cá nghi nghi ngờ không thôi đây là cái gì q u ỷ thuyền đội chương một trăm bảy mươi bảy công phu ủ sư tử ngoạm chương một trăm bảy mươi bảy công phu ủ sư tử ngoạm tề thước đứng bên người cái thần phong tuấn lãng thiếu niên mặc một thân áo lam bên hông đeo một thanh bảy sao kiếm sau lưng lưng một thanh mân mật cúng mi tâm một điểm chu sa thiếu niên trầm ổn mở miệng nói chủ quân ngươi nhìn dưới nước tề thước neo mắt lại do xét lấy đầu hướng trong nước vọng đen thùng thùng một mảnh ta nhìn không rõ a mưa chạch ngươi nói một chút phía dưới có gì vợt một đám cá chê ngay tại đầy thuyền hành cá chê chắc là vị khách nhân kia bộ h ạ một cái tướng mạo tuấn tú giao nhân vọt ra khỏi mặt nước đầu đầy tóc xanh hướng về sau vung đi lộ r a trắng non khuôn mặt thuyền minh chắp tay hành lễ hướng bong tàu bên trên la lên tề tiên sinh nhà ta đại vương đặc phái ta đến đây nên đón hàng đã đến tề xin hỏi thuyền muốn dừng ở đâu m ớ i bến tàu còn tại kiến thiết chỉ có thể ủy khuất tiên sinh trước đem thuyền ngừng đến một khê thôn cá nhỏ cảng vị này là năm gia quý hắn sẽ dẫn đầu thuyền tiên vệ các huynh đệ của chúng ta sẽ ở tiên đêm một đầu đại niêm cá nhô ra mặt nước hướng phía bong tàu bên trên chiêu vây cá lúc này trên nước thuyền đánh cá đều đã đi xa chỉ còn lại một chiếc còn dừng lại tại t ề thức thuyền hàng bên cạnh một khê thôn nhiều người phức tạp nhà ta đại vương khẩn cầu t ề tiên sinh chuyển sang nơi khác một lần trao đổi giao dễ chi tiết vũ trạch đưa ta xuống dưới là chủ quân dáng người thon g ầ y vũ trạch một thanh cong lên hình thể mập mạp t ề thước tựa như một con khỉ gối đầu heo đồng dạng vũ trạch nhẹ nhàng nhẹ xuống đem tể thức an trí trên thuyền bởi vì hắn thể trọng thuyền nhỏ bỗng nhiên hướng một bên nghiêng vũ trạch dùng chân nhẹ nhàng điểm một cái khác một bên thuyền xuôi theo. thuyền lập tức về chính biến đến vô cùng bình ổn phảng phất ở trên đất bằng đồng dạng tề thước luất luất quần áo giải thích nói những thuyền này dùng phù lục ngự sử nam giáo h u y một mực dẫn đường nó nhóm sẽ tự hành đ ổ i theo giao nhân các h ạ chúng ta đi thôi n a m biển cả dẫn đội tàu mở hướng m ộ t khê thôn càng cá lớn như vậy đội tàu không có m ộ t h a i bánh lái tự hành xoay tròn hai bên thuyền mái trèo đều nhịp huy động liền l à tốt nhất thuyền viên cũng vô pháp giống cái này giống như chỉnh tề đội tàu tiến vào hồ vịnh từng chiếc từng chiếc ngay ngắn chật tự bỏ neo nhập càng miệng nặng nề mỏ neo thuyền pháng phát xuống tới mình nhảy vào đáy hồ đầu thuyền dây thường như như chim ứng phóng tới bến tàu một cái chốt như rắn uốn lượn quấn quanh cho mình đánh lên một m ư c kết thuyền hai bên thăng ra tấm ván gỗ tự động dựng đến bên bờ trên bờ chư bà long cùng hải ly thưa thất đứng thành hai hàng dương thương lạng đứng tại bến tàu cuối cùng ra lệnh một tiếng bọn chúng liền n h a o nhau chạy lên thuyền nhưng thuyền trên giông tuyết chỉ có một chương to lớn bố rún gió đóng trên bông thuyền làm hải ly nhỏ tò mỏ xốc lên bố bày ra trống dông biến ra trồng chất như núi gỗ, gạch đá cùng kim loại. Các t i ngoài h quái đ ồ n t â phòng vang động không dứt hiếu kỳ hải tử ghé vào bệ cửa sổ nhìn xem từng cái hải ly cùng heo bà rồng đẩy đại nguyên mục từ cửa nhà trải qua đội ngũ thật dài thành thế to lớn hải tử cha mau đem hắn kéo về trên giường hạ dọn g khiến trách đặc s ứ đại nhân phân phó không hứa nhìn mọi nhà đều muốn trung thực đi ngủ hỏng g i a o thần sự tình đặc s ứ đại nhân liền đến n ă n ngươi n g ư ơ i suy nghĩ một chút đặc s ứ đại nhân miệng lớn như vậy đầu lưỡi d à i như vậy bong một chút liền đem ngươi c u ố n vào miệng bên trong cùng ăn con mỗi đồng d ạ n g n g ư ơ i có sợ hay không hai tử đều nhanh d ọ a khóc rát khỏe miệng thấp giọng nói sợ không cho phép khóc thích khóc h ả i tử đặc s ứ đại nhân thích n h ắ n nhất nhanh lên đi ngủ tân h ổ không biết mình từ trước đến nay trầm mặc ít nói chỉ là si mê lựa chữ lại thành trong thôn rừng tiểu nhi khóc đem chỉ định nhân tuyển bong tàu bên trên còn thừa lại hai quả cá văn linh dùng cao lớn tráng kiện đến có chút c ồ n g kềnh màu đen cây ra ở giữa tre kín màu làm đường vân như là từng đầu cá bơi nhánh cây đều bị tu b ổ sạch sẽ chỉ còn lại c h u ỗ i lùi thân cây dương thương lãng âm thầm lấy làm kỳ cái này gỗ thật không bình thường linh đồng nâng lên một gốc trên vai thân thể vững vàng không chút nào phí sức người có thể làm sao đại vương phân phó cây này quý giá cũng không thể dập đầu đ ụ n g phải dương thương lãng tiểu ngắn tay chống lạnh dài miệng mang lên bầu trời ngạo tiểu nói cái này có cái gì không làm được hàn phí sức nâng lên cá văn linh dung ngoài miệm phát ra chầm mượn thanh âm thật vất vả đem gỗ gánh tại trên bay lại bởi vì trước sau không cân bằng mà lung la lung lay mắt thấy liền muốn ngã s ắ p xuống linh đồng sốt ruột muốn lên trước hỗ trợ còn tốt dương thương lãng lào đảo miễn cưỡng đứng vững lộ ra may mắn mỉm cười ngươi nhìn cái này không được sao linh đồng thở phào nhẹ nhõm ngươi cẩn thận một chút đi đ ừ n g x i n h tưởng đoạn này đường dài lắm không được hai k h ỏ a đều cho ta xem thường ai đây ta thế nhưng là công bộ thượng thư ta không có khả năng không được t u y ê n minh đẩy t u y ề n nhỏ hướng trong hồ mà đi việc này vốn là đại thông minh nhưng trần huyền suy tư liên tục cảm thấy vẫn là tuyển minh đi vừa vặn một ít đại thông minh lỗ mãng vô lễ dễ dàng va chạm đối phương mấu chốt nhất là đại thông minh không nhớ được danh tự liền yêu cho người ta lấy ngoại hiệu trần huyền tưởng tượng đến hắn vừa nghĩ tới đại thông minh chui ra mặt nước hướng về phía tề thước hô to mập mạc hắn liền khó chịu thẳng lắc đầu lựa chọn tuyển minh còn có một tầm nói bóng gió hướng đối phương biểu hiện ra mình cùng giao nhân quan hệ thuyền tại giữa hồ dừng lại hai vị chờ chút nhà ta đại vương lập tức liền đến chỉ chốc lát mặt nước quần quận cố lớn b ọ khí thân ảnh màu trắng chậm rãi nổi lên mặt vũ trạch chưa phát giác ở giữa n h ữ n g m ả y tề tiên sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a tề thước khuôn mặt tươi cười đón lấy người mua từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ một thành hàng hóa ta đều mang đến chỉ là người ta ở đây gặp gỡ hàng hóa không cách nào kiểm kê a không ngại bộ hạ của ta đã kiểm kê xong một con diều hâu rơi xuống từ trên không tại trần huyền trước mặt vũ cánh lơ lửng bẩm báo đại vương cá văn linh dung hai viên gỗ trinh nam m ư ơ i quả gỗ thông chưng mục các bốn mươi viên gạch đá xanh năm ngàn khối đá cầm thạch gạch một ngàn khối đồng sắt các hai trăm cân đều đã kiểm kê hoạt tất danh sách trên gói lưu ly bởi vì là hậu kỳ cần thiết bởi vậy thống nhất đặt ở cuối cùng một nhóm hàng tương đối ứng nhiều d a o phó một cây cá văn linh dung t ế thước cười nói đã hàng đã trình tề vậy liền trả tiền mặt khoản tiền đi xin hỏi là dùng bạc còn là ngân phiếu nếu như dùng hàng hóa ta phải theo giá thị trường bán b u ô n còn phải có cái c h i ế c khấu trần huyên nhẹ nhàng huy động cái đôi đại thông minh r ơ i lên hai cái cái dương từ trong nước mà ra mở ra cái dương một dương là tràn đầy dao nhân nước mắt phục trang đẹp đẽ làm người lo mắt một dương là xếp được chỉnh tề tơ rồng mỏng như cánh ve đêm tối phát quang giao nhân nước mắt tổng cộng là bốn phẩy ba năm hai viên tơ rồng tổng cộng có mười thớt t h ề tiên sinh đánh giá cái giá đi tề thước trước mắt lúc này tính ra giá cả giao nhân nước mắt giá thị trường ba lượng c h u n g một vạn ba n g h n năm một trăm sáu mươi hai tơ rồng ba trăm l ư ợ n g một tớt c h u n g ba ngàn lượng tổng cộng một vạn sáu phẩy năm sáu không hai đầy đủ lần này một vạn năm ngàn lượng khoản tiền chắc chắn hạn trần huyền lại lắc đầu nghiêm túc nói giao nhân nước mắt hai mươi lượng một viên tơ rồng một n g h n hai một tớt không thương lượng chừng một trăm bảy mươi tám lũng đoạn phát tải chừng một trăm bảy mươi tám lũng đoạn phát tải thế ề t ư ớ nào h đem ta kéo đến trong hồ chỗ không người chuẩn bị làm thịt ta một đao ta lần này nhưng mang theo mạnh nhất thân vệ làm sao cũng phải kiên cường một lần vũ chạch tay đã giữ tại trên thân kiếm con mắt nhìn chung quanh quan sát chung quanh tình thế tề thước giơ tay lên nghiêm nghị nói cái này không thể được giao nhân nước mắt giá thị trường tốt thời điểm cũng chỉ muốn m ộ ư ơ i năm lượng tơ rồng càng là chỉ cần tám trăm l ư ợ n g húng chi hiện tại giá thị trường không tốt hai thứ này giá tiện chớ không mua chủ là muốn đen ăn đen hay sao trần huyền cười khan một tiếng tề tiên sinh tin tức linh thông vậy ta hỏi ngươi trường thiên ổ bây giờ như thế nào tề thước lập tức minh bạch tâm h ý trong đó quả nhiên là ngươi làm c h ắ c không được có thể lấy ra nhiều như vậy giao nhân nước mắt cùng tơ rồng trường thiên ổ hủy diện không người còn sống theo truyền văn là một con dao nhân gây nền may mắn đoạn nhạc sơn trang trang chủ giang cựu đi kịp thời đổi tới đem giao nhân chèm giết tuy nói chưa thể cứu vãn trường tiên ổ nhưng cũng coi như chữ ác xin hỏi giang trang c h ụ nhưng từng chịu đến triều đình ngợi khen tề thước lắc đầu nói cũng không ngợi khen đoạn nhạc sơn trang nguyên bản liền thanh danh dần dần h ơ i bây giờ tại đông cảng đường có nhiều chút danh khí nhưng chê khen nửa nọ nửa kia thậm chí xuất hiện không ít chửi bới n ụ c mạ thanh âm trần huyền đoán quả nhiên không sai trường tiên ổ cùng chuyển vận sứ có cấu kết bởi vậy không có đạt được ra gia thưởng giang hồ bên trong đều dành một bộ phận đến từ giang cựu đi quá khứ đắc tội người một bộ phận đến từ những cái kia không chỗ nào có thể đi phong lư khách còn lại một bộ ph đã trường tiên ổ hủy diệt tương lai trên thị trường tơ rồng cùng g i a o nhân nước mắt cung cấp sẽ chỉ càng ngày càng ít giá cả thế tất sẽ từ từ sẽ trướng tăng tới nguyên bản giá cả chỉ là vấn đề thời gian tề thước thẳng háng một cái đạo lý kia ta minh bạch nhưng cùng ngươi ta ở giữa giao dịch không quan hệ bọn ta nên lấy hôm nay giá cả giao tương lai coi như t r ứ n g ngã vậy cũng là ta t ừ doanh có thể nào lấy ngày mai giá cả thành hôm nay chỉ dễ c h â n huyên mỉm cười nói tề tiên sinh đường đội ta muốn cùng ngươi bàn lại trận sinh ý tề thước hai tay chắp sau lưng thẳng tắp cái eo phá lệ kiên cường nói hôm nay sinh ý như dùng cái này không vui mà tán người ta hòa đảm mới sinh ý thế tiên sinh từng nói tại thương nói thương không ngại trước nghe một chút b u ồ n vương đề nghị tề thước từ trong mũi nặng nề thở ra một hơi lại nói ta nghĩ hỏi trước tề tiên sinh đối giao nhân tộc hiểu bao nhiêu tề thước nói giao nhân người nhân ngư vậy nước mắt hóa thành chân trâu dệt t ơ rồng gặp nước không l à m ướt nhân ngư cao chế thành ngọn nến một giọt liền có thể đốt mấy ngày bất d i ệ t giao nhân tộc thế cư nam hải đông hải kết làm to to nhỏ nhỏ mấy chục hơn bộ tộc dải các nơi hữu cư bên trong biển sâu thường thường không cùng nhân tộc vãng lai có h ẳ n ít người sẽ đem giao nhân mang về bởi vì giao nhân tộc phần lớn dung mạo tuấn mỹ dáng người thất tha bọn họ liền đem giao nhân nuôi dưỡng ở trong ao tìm niềm vui nói đến đây hắn vô ý thức quét mắt một vòng tuyển minh đối phương chính túi đầu nghiến răng nghiến lợi nam chặt xong quyền cái này cùng hôm nay sinh ý có quan hệ gì t h â n huyền vạch nói cách khác dưới tình huống bình thường trên thị trường giao nhân nước mắt cùng tơ rồng cung cấp cho là không ổn định lại thưa thớt không sai điều này sẽ đưa đến giao nhân chế phẩm bị coi như chất bảo giá cả giá cao không hạ vậy ta hỏi lại một vấn đề đơn giản tề tiên sinh làm phú giác một phương thương nhân nhất định có thể giải hoặc mối chế lấy rõ ràng đơn giản chi phí rẻ tiền nhưng giá cả là gì giá cao không hạ tề thước hơi không kiên nhẫn giải thích nói đó là bởi vì quan phủ mới s á t độc quyền bán hàng m ố i chỉ cần quan phủ bán dân gian không được tự mình chế lấy đã chỉ một nhà ấy có thể mua đương nhiên là quan phủ nghĩ tại sao định giá liền làm sao định giá là nói lũng đoạn à lũng đoạn nói cách khác nếu có người lũng đoạn loại nào đó thương phẩm liền nắm giữ định giá quyền vậy hắn nghĩ bán đ ắ t cỡ nào liền có thể bán đ ắ t cỡ nào tề thước liếc qua hai cái cái dương khi nguyệt nói ngươi những hàng này cùng trên thị trường tổng giá trị so sánh không đáng giá nhất tới không có ổn định cung ứng căn bản không hình thành nên lũng đoạn làm ăn này đ ả m không thành ngươi cũng chớ tốn nhiều miệng lưỡi chúng ta thật tốt đem khoản t i ề n k ế t đến tiếp sau còn có thể hợp tác t r â n huyền nhìn xem tề thước khẽ thở dài một cái đều nói tề tiên sinh là thương nhân đại tài không nghĩ tới ngày hôm nay lợi ở trước mắt lại không hề bị lay động đáng tiếc、cả. tề thước nháy nháy mắt thân eo có chút túi xuống một chút thanh âm cũng yếu hơn một phần ngươi đến tột cùng cái gì ý tứ hẳn là ngươi có ổn định nguồn cung cấp trần h u y ê n móng nuốt chỉ vào tề thước nhìn về phía bên người các bộ hạ mở to hai mắt nhìn liên tục lấy làm kỳ không hổ là tề tiên sinh quả nhiên liền là nhạy cảm loại chuyện này đều phát hiện tề thước hai mắt tỏa sáng con ngươi hận không thể biến thành thỏi vàng dòng hình dạng mặt phi nộn trên thi triển nụ cười trên gương mặt hai đống thịt mỡ nhanh chen đến con mắt eo mắt trần có thể thấy túi xuống nhẹ giọng thì thầm nói đều là tề mẫu có mắt không biết thái sơn có mắt không trỏng có đầu vô não. Vừa mới chậm xin hãy tha lỗi chân huyên m ỉ m cười nói tề tiên sinh k h á c h khí chỉ là bên cạnh vị tiểu huynh đệ này nhìn xem không quá cao hưng tề thước một bàn tay vớt ve vũ trạch cầm kiếm tay nhanh cho giao thần cười một cái vũ trạch cốc mày khó coi gạt ra nụ cười giống như xử lý tăng sự lúc là sung hỉ cưỡng ép cười tề thước trực tiếp vào tay đem lông mày của hắn kéo ra đứa nhỏ này phụ mẫu đều mất từ nhỏ đã khổ tướng giao thần chớ để ý chúng ta tiếp tục nói chuyện làm ăn chân huyên mìm cười nói giao nhân nước mắt hai mươi lượng một viên tơ rồng một ngàn lượng một tớt về sau năm năm ta chỉ bán cho ngươi đều là cái giá này ta chỉ lấy vàng b không thu ngân phiếu về phần tề tiên sinh bán bao nhiêu bạc bán thế nào ta một mực mặc kệ kiếm lời là ngươi ứng làm ta tuyệt không đỏ mắt bồi thường n g ư ơ i ta tạ i thương nói thương ngươi cũng không thể chống chế tề thước vừa cười vừa nói tuyệt không chống chế quân tử lấy sự tin cậy làm gốc lại nói ta t ề mỗi làm sinh ý không có khả năng b ồ i vậy thì tốt năm năm về sau lại định mới giá cả như thế nào đương nhiên có thể nhưng ta vẫn có một hạng lo lắng m ố i sắt có hao tổn liên tục không ngừng bán trên thị trường tổng lượng không có quá lớn biến hóa mà lại dân gian cũng không cho phép tự mình giao dịch tơ rồng cũng là như thế nhưng giao nhân nước mắt xem như chân trâu hao tổn rất nhỏ mọi người cũng có thể lại tự mình bán trao tay trên thị trường tổng lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều cứ như vậy chúng ta l ũ n g đoạn năng lực liền sẽ yếu bớt lợi nhuận cũng sẽ càng ngày càng m ỏ n g cho nên giao nhân nước mắt giá cả có thể hay không định thấp một một ít trần huyên lẩm bẩm nói cấp hai thị trường hắn thẳng t ấ p thân thể tràn đ ầ y tự tin nói tốt vấn đề ta có bộ biện pháp nhưng bây giờ không có thể nói cho ngươi tương lai thật có ngày đó ngươi hỏi lại ta ta bảo vệ ngươi có thể kiếm lại một phen phát tải một lần liền có thể so năm năm này kiếm được còn nhiều hơn tề thước có chút c h ầ n trờ nhưng đối phương thái độ để hắn cũng không tốt nói thêm cái gì thế tiên sinh thiên tôn sự tình hỏi t h ă m thế nào c h ư n một trăm bảy mươi chín pháp khí có thể mua được sao c h ư n một trăm bảy mươi chín pháp khí có thể mua được sao tề thước cho mày thần sắc nghiêm túc hắn lục lọi dâu diên nói có chút mặt mày kia hai yêu quái thủ đoạn đến từ hà bắc linh t i ê n động ta đã phái người tiến đến tìm hiểu vừa có tin tức ta sẽ lập tức thông chi ngươi linh t i ê n động cái gì lai lịch thần tiên sao một đám yêu quái tôi tu tập một ít huyền môn công pháp có một chút thành cựu liền triều đình đối bọn hắn đều có chỗ kiên kỵ bởi vậy động chủ huyền thanh tử tự cho mình siêu phàm tự phong dày xe người khai đàn giảng pháp tuyển nhận yêu tộc tử đ ệ chân huyền dự c ả m có chút không ổn đối phương không phải là dao hoặc là cá chép à. cái này huyền thanh tử là yêu cái gì tề thước lắc đầu nói thế nhân đều biết nàng lấy nữ tử thân phận gặp người cũng không người biết được hắn chân thực thân phận ta sẽ lưu ý lại là loại nào đạo hạnh không biết nàng không yêu xuất đầu lộ diện mấu chốt tin tức cực kỳ ẩn ấp cụ thể cảnh giới cỡ nào liền không được mà tới chỉ biết trước kia nàng từng một mình đối mặt triều đình phái ra tám thiên huyền gia quân mười cảnh vo phu vui thành tướng quân bị nàng trận chạm triều đình tinh nhuệ huyền giáp quân tử thương hơn phân nữa cũng đang chuyện như vậy triều đình mới không thể không cùng nàng giảng hòa ước định song phương không xâm phạm lẫn nhau đem linh tiên động trùng quanh hai trăm dặm thổ địa toàn bộ các nhường trần huyền trong lòng lo sợ bất an lông mày thúc đẩy một đ o ạ n nếu như đối thủ thật sự là huyền thanh tử mình chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít phải không dọn dẹp một chút chạy trốn đi giao thần không cần khẩn trương linh tiên động đệ tử nhiều vậy học thành về sau tản mát ở các nơi huống hồ huyền thanh tử xưa nay không tranh quyền thế chớ nói chi là cùng yêu tộc nội đấu sau màn hát thủ khả năng lớn không phải nàng nàng tựa hồ cũng không cùng ngươi tranh đầu lý do chỉ hy vọng như thế trần huyền tâm không có chút nào bung ô xuống hắn đã bắt đầu tính toán tổ kiến quân bị kế hoạch còn có một chuyện tề tiên sinh thần thông q u ả n g đại không biết có hay không pháp khí nguồn cung cấp tề thước nghe vậy cười một tiếng cầm lên bên hông ngọc bội đây chính là cái pháp khí nó có thể làm quê mùa hậu ngự quanh thân liền ngay cả ta cái này không vào tu hành người bình thường đều có thể thúc đẩy trong ngọc bội phát ra màu vàng ánh sáng nhạt cấp tốc lan tràn ra bao trùm t ề thước quanh thân ngươi đánh nhẹ ta một chút thử một chút đừng quá dùng sức ta sợ nó nát trần huyền ánh mắt ra hiệu đại thông minh động thủ đại thông minh g ơ lên vây cá dồn đủ lực khí toàn thân một bàn tay vung ra tề t h ư ớ c trên thân hận không thể đem chính mình cũng vãi ra chuyển động thân thể đem nước cao cao t o i lên tề thước lại lù lù bất động thần s á c tự nhiên chân huyên giật nảy cả mình pháp khí này s á t thực thần kỳ ngươi một mực nói ngươi muốn loại nào pháp khí ta đều có biện pháp tề thước tự tin vô vô ngực mức chân huyên mưng rỡ nghĩ thầm có một chuyện muốn làm thành có pháp khí bảo hộ lúc độ k i ế p tất có thể an toàn rất nhiều tỷ lệ thành công tăng lên rất nhiều ta muốn kim hành hộ ngự pháp khí có thể ngăn cản giáp một thiên lôi tề thước đĩu một cái miệng cao mày liên tiếp trước mắt vẻ khó khăn、Hắn、hít vào một hơi t r ầ m dãi nói t cái này cái này cái này cái này thật không có t r ầ n huyền bên ngoài nhữ mày nghi hoặc không thôi ngươi không phải nói cái gì đều được sao cái này một cái thực sự đặc thù cũng không đủ cầu có tiền cũng có mua ngươi thủ đoạn nhiều có ngay cả ngươi cũng không mua được đồ vật trên đời này cũng không phải là tất cả mọi thứ đều dễ bán kim hành hộ ngự pháp khí càn vào tay h á n vạch lên đầu ngón tay mấy đạo đạo sĩ tu hành độ lôi kiếp võ phu rèn thể kháng thi ê n lôi trời phạt người gặp xét đánh yêu thú hóa hình độ vẫn là lôi kiếp chớ nói chi là giống như ngươi có đặc thủ độ kiếp nhu cầu si linh có đôi khi ta cũng nghĩ không thông đều nói đại đạo ba ngàn nhưng m ô i đầu nói đều cùng lôi không qua được thiên lôi thuộc giáp mục cần dùng canh kim khắc chế lại là hậu ngự loại pháp khí vật liệu nghiêm ngặt bị q u ả n chế muốn độ k i ế p pháp khí cấp bậc liền không thể thấp đôi này luyện khí sư yêu cầu thì càng cao còn cần tương tính hợp đặc biệt ngũ hành pháp khí cần đặc biệt mệnh cách người đến luyện chế hiệu quả tốt nhất không phải căn bản là không có cách chia sẻ lôi kếp i áp lực luyện khí một đường tiên dấu vết xa vời vốn là sự suy thoái dạng này tầng sàng chọn có năng lực lại nguyện ý bán ra luyện khí sư chính là phượng mao lân g á c ta có thể liên hệ với vị kia phía trước còn xếp mấy chục người đâu đều chờ đợi hắn p h á t khí chân huyên dùng cái đôi u đem kia dương g i a o nhân nước mắt khiêng ra mặt nước đẩy lên đối phương bên cạnh hai chúng ta cái này giao tình không thể cắm cái đội tề thước nhắm mắt lại bất đắc dĩ đem cái dương khép lại thật sự là không phải kia mấy chục người một nửa trở lên là người ta mình khách hàng còn lại ta người bị thác đều là khách hàng cũ mà lại không có một cái là dễ chơi ta còn muốn sống đến thọ hết t r ế t giả t r ầ n huyên bất đắc dĩ hỏi kia muốn xếp hạng bao lâu trong một trăm năm có thể thành sao một trăm năm đương nhiên không có vấn đề nhưng một trăm năm không có vấn đề rất không có khả năng người đang nói cái gì ý của ta là một trăm năm pháp khí có thể l ợ i được nhưng là ta chờ không được ta năm nay bốn mươi sáu ta không vào tu hành dáng người mập mạp tề thước méo méo mình cái bụng người tu hành ăn duyên thọ đ a n dược ta ăn sẽ chỉ bạo thể mà chết ta coi như ăn lượt kỳ chân dược liệu có thể sống đến một trăm tuổi coi như cảm ơn trời đất một trăm năm sau khẳng định không ta người trước giúp ta dựng vào tuyến về sau chính ta cùng hắn mua chẳng phải xong rồi không được hắn có q u ý củ chỉ thấy lái bơn không thấy khách hàng cái này bận đ i u ta thật không thể giúp trần huy thì cũ kiên nhẫn không làm phiền ngươi dự tuyến ngươi liền nói cho ta hắn họ gì tên gì ở ở nơi nào chính ta phái người đi tề thước đau đầu vỗ vỗ đầu lại nhìn mắt trước mặt cái dương dãy rồi nói chuyện này báo nguyên bản giá trị một trăm lượng ta miễn phí n ó i cho ngươi đừng cung cấp ta ra ngoài là được tên thật của hắn không ai biết thế nhân đều gọi hắn khô hổ là cái đắc được đạo làm được hổ yêu am hiểu sâu con đường luyện khí ú cư tây nam la điện quỷ quốc kim tiềm tự phòng c h ỗ k i a là la điện quỷ tộc địa bàn bọn hắn không phải chúng ta thường nói hồn linh đồng g i ặ quỷ mà là một loại đặc thù nhân tộc gỗ mặt độc nhãn thân cao một triệu Bọn hắn sùng từng h ư chiếc ê n vạn tôn. địa đưa vật, tại lấy vậy hổ khô hổ vi Bởi u từng chiếc thuyền đánh cá rời cảng lái về phía giữa hồ dần dần phân tán ra đến trang kiện vùng sông nước các hán tử đem từng chương lưới đánh cá, trong nước, lưới đánh cá tại trong nước tiến lên kéo ra từng đạo gọn sóng kéo đi thật lâu ngư dân đầy c i lòng mong đợi đem lưới đánh cá kéo lên thuyền tinh bị nô lưới ở giữa tổng cộng chỉ có ba đầu cá nhỏ đang nghỉ nước đôi cá trên nước hồ tùng tóe đến trên mặt h ắ n ngư dân vẫn mất giống một cái chân n g ầ n đầu nhìn về phía cái khắt thuyền đoàn người cũng có chỉ là lắc đầu trên mặt hồ đều là đè nén không khí một con chuồn chuồn điểm nhẹ mặt hồ muốn bay cao lại không có thể vì lực dạng này thời gian đều đi qua một tuần còn tiếp tục như vậy mùa đông làm như thế nào qua đừng đ á n trách ngươi mắng cũng mắng không ra cả đến tranh thủ thời gian làm việc đi một lưới, lưới tiếp lấy bên dưới tuổi trẻ hán tử chính kéo trở về lưới lại cảm thấy ô lưới bên ngoài chìm không tự giáp bật cười cắn chặt r ă n g quan ra sức giáp lưới cái này một lưới đến có một nhiều ít c á a tia lưới càng kéo càng c h ậ m hắn đặt mông ngồi tại trên thuyền thân thể hướng về sau khuếch đ ả o dựa vào toàn thân lực lượng manh túm lưới đánh cá lộ ra mặt nước tùy theo cùng nhau còn có chỉ to lớn cá chê xong vây cá một mực nắm lấy cá lưới t r ậ n tròn con mắt hung t h ầ n á c sát nổi giận mắng đây là bọn t a c á không cho phép cầm hắn tự dọa đến sắc mặt trắng bệnh nhanh lên đem lưới bùm ra quỳ cầu xin tha thứ tiểu nhân vô chi ngư ra chớ trách, chớ trách. nghiêm ngư tinh một tay lấy lưới đánh cá c đem bên trong còn sót lại hai đầu cá nhỏ lấy đi tiến vào dưới nước biến mất không thấy gì nữa h á n tử tuyệt vọng nằm tại trên bong thuyền lại không chịu thua kém khóc ra thành tiếng đã không chỉ một lần thời gian này làm như thế nào q u a nha trên mặt hồ đoàn người một chút đều tháo kỉnh nhao nhao dừng lại trong tay công việc trong chốc lát toán thanh sôi trào những thôn khác đều bội thu liền chúng ta trông coi như thế mảng lớn đầm nước bắt cá lại càng ngày càng ít trong huyện cá cột giá tiền là càng ngày càng tiện gần nhất là một tháng không chống đỡ quá khứ ba năm ngày ai nói không phải trong nhà đều lương thực dư đều nhanh thấy đấy, mỗi ngày đánh như thế điểm cá đều không đủ hài tử ăn đoàn người đừng bên đến t a hải cuối năm còn muốn nộp thuế tiền g i a o không lên chúng ta đều phải đi xung quân đông bắt lại còn là cái này thu hoạch ta thẳng thắn cũng lấy mái tóc cạo làm thủy tặc đi dù sao cũng so toàn nhà chết đói mạnh người nói nhăng gì đấy người muốn chết đừng mang theo đ o à n người mọi người thở dài lần nữa lâm vào trơn mặc nằm trên thuyền tuổi trẻ hắn t ử phát ra thấp giọng ố n ư ớ t mẹ ta vẫn chở bạc b ú t thuốc đâu vậy phải làm sao bây giờ nha thạch dũng dùng thuyền mái trèo bỗng nhiên đâm một cái thuyền của hắn vậy thì càng được lên làm việc khóc sức mất tính cái gì nam nhân ban đêm đi nhà ta để ngươi tẩu tử lấy cho ngươi bạc trước tiên đem di đối phương q u nước mắt chảy ngang đa tạ dũng ca đa tạ dũng ca m á n h cá vệ môn kéo lấy lưới đánh cá đưa đạt bờ nam gào khóc đòi ăn chư bà lòng ghé vào bên bờ một đôi s o n g tròng mắt đen lấy một mực nhìn chằm chằm t r ư ơ n g kia lưới đánh cá dương thương lãng đem lưới đánh cá kéo lên bờ cau mày nói tại sao lại ít như vậy a các minh đệ không đủ ăn a năm biển cả v ò đầu nói lân cận cá càng ngày càng khó bắt các ngươi trước đối phó ăn chút chúng ta lại đi bắt chính là vậy các ngươi thêm chút sức không ăn no thật không có khí lực làm việc mạnh cá vệ vội vàng rời đi chư bà lòng nhóm vùi đầu khổ ăn chỉ có hải ly nhóm còn tại vất bọn hắn đem chặt tốt cọc gỗ c ú t tiến trong hồ hai con hải ly hợp lực đem cọc tắm vào đáy hồ còn lại một đoạn nô ra mặt nước linh ngọc đứng tại bên bờ kích động chỉ huy cao cao tại trôn sâu một điểm nhóm một chút đi phía trái đến một chút còn lại một chút hải ly thì đem dùng cho kiến tạo thương nguyên quy khư lâu vật liệu gỗ c ú t tiến đổ đầy trắng sữa s ắ c dung dịch trong hồ một loạt dọn sòng chung năm cái đợi đến ngâm đến không sai bịt lắm hai cái hải ly nhỏ nhảy vào trong hồ bọn hắn dùng móng vút nhỏ lau khô lau mặt trên chất lỏng sau đó hợp lực đem gô lầy ra bên cạnh lũng lên một tòa to lớn đống lửa c b ọ những ngày gần đây thu hoạch càng ngày càng kém năm nay là mùa xuân ấm áp theo lý mà nói nên cái năm được mùa hai ngày này làm sao thu hoạch ngày càng ngụy bại thu hoạch kém càng đến làm việc không phải trong nhà đều nuôi không sống các người nói có phải hay không là chúng ta cái nào làm không đúng chọc g i ậ n tới thần tiên đám người đứng tại thuyền đánh cá bên trên cầm thuyền mái trèo hai mặt nhìn nhau sau đó đều không tự giác đưa ánh mắt về phía hồ trung ương t h i ê u đốt khoảng một cách giờ, tầng ngoài dung dịch liền sẽ hình thành một tầng nhỏ xíu nhạt màu trắng chống nước sác đợi đến chống nước sác hoàn toàn hình thành bọn hắn lại dùng gậy gỗ đem vật liệu gỗ chọc ra đến thúc đẩy trong hồ lại tại dưới hồ chất đống chỉnh tề coi như đại công táo thành tân hồ ngồi chồm hổm ở chân quân miếu bên trong tay cầm bút lông n h n g lên trong vọc nước bút lớn vung lên một cái tại trên tường viết xuống tên của mình. Tân hồ. hai chữ cứng c ắ p hữu lực rất có hổ h ổ sinh phong chi ý hắn mỉm cười nhìn xem mình mà bảo thỏa mãn phát ra một tiếng hoa đột nhiên ngoài miếu truyền đến to tiếng la giống như là hơn trăm người cùng kêu lên la lên khẩn cầu giao thần thứ tội tân hổ trở nên đau đầu hắn nhảy nhót đến cạnh cửa xuyên thấu qua khe cửa hướng tới nhìn lại một k h ê thôn nam nữ lao hấu đồng loạt quỳ dạp xuống ngoài miếu trước người của bọn hắn bày biện một cái bản án phía trên điểm l ư ơ g hương mang lấy một đầu lợn sữa như thế trang diện làm sợ hại xã hội tân hổ sắp nội điên nói xong không tế tự làm tình cảnh lớn như vậy làm cái gì tân hổ ở trong lòng rít gào lên thân thể đã ngưng kết thành thạch con ếch hàn thuận khe cửa dội ra một ngón tay hướng cầm đầu thạch dũng m ắ ấ p g ắ c thạch dũng thấy thế vội vàng đứng dậy đi vào miễu bên trong đóng cửa lại bịch một tiếng quỳ xuống làm cái gì vậy một khe thôn khẩn cầu đặc s ứ đại nhân thư tội tân hồ c h o n g váng tội gì a thạch dũng quỳ xuống đất không dậy nổi chỉ là lắc đầu những ngày gần đây thu hoạch không đủ bắt cá càng ngày càng ít các thôn dân đều nhanh nói còn tiếp tục như vậy chỉ sợ là muốn đi chạy nạn chúng ta càng nghĩ nhất định là ngày thường các loại trọc dận giao thần giao thần giáng tội trừng phạt bọc ta k tần hổ nói xong quay người nhảy ra ngoài cửa sổ tranh thủ thời gian tiến đến bẩm báo chân huyền chân huyền chiếm cứ trên băng ghế đá ngay xong tần hổ luận thuật lâm vào trầm tư dương thương lãng cũng phàn nàn gần nhất manh cá vệ giao phó đồ ăn càng ngày càng ít tất cả mọi người không có làm tình minh thủy trạch bên trong thủy sản trên diện rộng giảm bớt vấn đề ở chỗ nào hắn suy tư một lát sau ra kết luận hẳn là tinh quái thành tinh về sau theo hình thể cùng trí lực tăng lên cần thiết năng lượng cùng đồ ăn tăng lên rất nhiều tương đương với nguyên bản ổn định sinh thái hệ thống bên trong đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn đ ỉ n h cấp lược thực giả thế tất sẽ phá hư cân bằng như thế tiếp tục không chỉ có một k h ê thôn không đường sống chúng ta cũng sẽ không cá ăn trần huyền lập tức triệu tập chúng bộ hạ nghị sự lần này đề tài thảo luận là liên quan tới minh thủy trạch thủy sản giảm bớt một chuyện bùn vương coi là đơn giản hai cái phương hướng khai nguyên cùng giảm chi tiêu chư vị mỗi người phát biểu ý kiến của mình nhìn xem có không có tốt phương án các thôn dân thay cái cách sống đi chương một trăm tám mươi mốt các thôn dân thay cái cách sống đi đại thông minh đứng dậy dẫn đầu đề nghị ta cảm thấy liền nên giảm chi tiêu đám này chư bà long quá tham ăn dứt khoát để bọn hắn cùng hải l i một khối gặm vỏ cây đi còn có thể tỉnh một ít khí lực trần huyền trong lòng giật mình nguyên lai n g ư y i mới là nhà tư bản thánh thể dương thương lãng ở một bên giận mà không dám nói gì dùng trong mắt tại tội nghiệp mà nhìn xem trần huyền yếu tiếng nói chư bà long nào có ăn vỏ cây phủ định chú ý ngung ố c cái tiếp theo đại thông minh vội và nói đại vương ta chủ ý này thật giỏi trần huyền bay xuống đôi không được không được cái tiếp theo thiên thọ mở miệng nói lao phu coi là bởi vì chuyên chú giảm chi tiêu bây giờ thủy sản giảm bớt chính là bởi vì yêu tộc số lượng tăng nhiều dẫn đến nước trong cơ thể chủ yếu ăn c ỏ cá giảm bớt những n à y sinh sôi năng lực cực mạnh ăn c ỏ cá mới là thủy sản bộ phận chủ yếu đồng ý chim ăn thịt thịt của bọn nó ăn cá cùng các bắt đầu trần huyền phân p h ó nói tốt mạch suy nghĩ đại thông minh ngươi để mánh cá vệ bắt đầu bắt giết ăn thịt cá chỉ tại giảm b ớ t tộc đàn quy mô không cần thiết đưa chúng nó diệt chủng tuân mệnh đại vương vậy chúng ta còn muốn cho trừ bà lòng đưa cá sao đương nhiên muốn đưa bến tàu công việc cần mau chóng hoàn thành đến tiếp sau đến mở ra thương nguyên quy khư lâu kiến thiết không thể để cho trừ bà long nhóm không cơm ăn đại thông minh khó xử v ò đầu nói đám gia hỏa này cùng hang không đáy cho bọn hắn bắt nhiều ít bọn hắn đều ăn ta đám minh đệ này mỗi ngày đều mệt đến ngất ngư dương thương lãng bất đắc dĩ nói lớn thân thể nhà ăn nhiều một chút tốt đây cũng là cái vấn đề thương lãng ngươi trở về chỉ định cái đồ ăn tiêu chuẩn ra ấn hình thể lớn nhỏ phân chia tốt mỗi mục tiêu chuẩn đồ ăn lượng cũng thuận tiện mánh cá vệ chế định bắt cá kế hoạch lệnh cưỡng chế bọn hắn từ hôm nay hướng về sau không muốn tại bắt cá tân hồ gật đầu giữ im lặng thiên thọ vội vàng ra gián ôn đại vương một khê thôn lấy bắt cá làng h i ệ p hạ đặt cầm cá làm không phải buộc bọn họ trên tuyệt lộ sao như thế chỉ sợ bọn họ dưới tình thế cấp bách sẽ làm ra đối đại vương chuyện bất lợi trần h u y ề n khẽ cười nói ngươi đừng vội đuổi tận giết tuyệt không phải phong cách của ta bọn hắn như thế nào mưu sinh ta tự có mưu đồ tân hồ ngươi để bọn hắn người dẫn đầu ngày mai sáng sớm đơn độc đến mở đông tìm ta ta tự mình truyền thụ tuân mệnh về phần khai nguyên bên này minh thủy trạch cứ như vậy lớn hiện hưu bảy ca cự như vậy nhiều đưa nó nhóm dưỡng tốt liền xem như khai nguyên đậu nương bùn vương lại điểm hóa năm con tức điều thành lập tin ông viện mệnh ngươi là đại tư nông ngoại trừ linh thực bồi dưỡng bên ngoài cũng nhiều bồi dưỡng một ít sinh trưởng nhanh lại tươi tốt nước cỏ lấy cung cấp ăn cỏ cá ăn lại nhiều nuôi dưỡng một ít tôm cua đều có thể nạp làm đồ ăn tuân mệnh n ô gia đình tận tâm tận lực đại thông minh ở một bên treo kẹo nói tiểu bất điểm ngươi cũng làm thật q n bất quá vẫn là so ta trần một chút đậu nương l ư ờ n hắn một cái khi mượt nói ngây thơ nghị sự kết thúc tan họp sáng sớm hôm sau trần huyền đúng hẹn đến bờ đ khi hắn nổi lên mặt nước lúc nghe thấy đám người n ú i thở giao thần ở trên chỉ thấy bên bờ quỳ đầy người người người n ô n náo sợ làm mười bốn tuổi trở lên nam đinh toàn bộ ở đây cầm đầu thạch dũng quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn mình cái kia vẻ mặt cùng hắn lúc ấy đối mặt rộng h ệ lúc đồng dạng kiên định giao thần xin thứ tội xin hỏi như thế nào mới có thể lắng lại giao thần lựa giận ta có gì lựa giận thạch dũng sợ h ã i đắc thủ đều run chỉ có thể chăm chú bắt lấy trên đất cỏ nhưng thanh âm của hắn to lại kiên định đều nói lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước một khê thôn thời đại lấy bắt cá mà sống chúng ta cũng không có bản sự khác cái này cấm cá là một phát chúng ta liền triệt để không đ ư ờ n g sống khẩn tình giao thần khai ân cho chúng ta một con đường sống đi đám người cùng một chỗ quỳ xuống thành khẩn hô to khẩn tình giao thần khai ân cho chúng ta một con đường sống đi chân huyên cúi đầu nhìn xem đám người mỗi cái đều là cường tráng vùng sông nước h á n tử lâu dài ánh nắng đem hắn nhóm làn ra trở nên đ e n nhánh bắt cá là bọn hắn không cách nào tưởng tượng mình như thế nào lấy cái khác phương thức sinh hoạt ta không phải muốn đoạn các ngươi sinh lộ tương phản ta là muốn để các ngươi thay cái cách sống chúng người đưa mắt nhìn nhau rất nhỏ tiếng nghị luận liên tiếp thạch dũng xoay người lại đoàn người yên tĩnh mọi người lập tức yên lặng xuống tới đồng loạt nhìn c h ầ m c h ầ m chân huyền chờ mong hắn câu nói kế tiếp ta hỏi các ngươi mỗi người các ngươi hàng năm đánh cá có thể kiếm bao nhiêu bạn đoàn người nhao nhao tách ra lên đầu ngón tay đếm xem một ngày ước chừng một trăm văn một năm cũng sẽ không vượt qua ba mươi lượng thu nhập như vậy cuộc sống của các ngươi như thế nào một cái tuổi trẻ nam tử nói ta chỉ nuôi lão n ư ơ n g ta thời gian cũng không t ệ lắm bình thường ngẫu nhiên có thể có rượu thịt nhưng tương lai nếu là cưới cô dâu thời gian liền muốn gấp không ít một cái khác nam tử trung như nói ngươi vậy coi như tốt nhà ta không lao nương liền ta cùng nương tử còn có hai đứa bé thời gian căng thẳng ngẫu nhiên mới có thể thấy điểm thức ăn mặn ai liền đợi đến con trai tranh thủ thời gian lớn lên có thể thay ta chia sẻ chia sẻ một cái lao đầu đắc ý cười nói nhìn như vậy đến vẫn là ta cái này lao quá vợ thời gian dễ chịu một người ăn no cả nhà không lo nếu là không nghĩ tích lũy tiền ta ba ngày liền có thể ăn bữa thịt t r â n huyền tổng kết nói nói cách khác các ngươi bắt cá là nghiệp cuộc sống của người bình thường đều mười điểm gấp trương miễn cưỡng đủ ấm no quanh năm suốt tháng cũng tích lũy không dưới bạc hai từ một lớn lên liền phải đánh tức cá không có cơ hội khác liền xem như dạng này các ngươi cũng không muốn thay cái cách sống đám người nhìn nhau nhao nhao n h ư mày một vị lao giả dẫn đầu bông tay nói giao thần có chỗ không biết đánh cá là nghiệp liền là một khê thôn nhân thế thay mặt sinh hoạt không còn đánh cá đây không phải là vi phạm tổ tông sao mặt khác một người trung niên cũng đi theo t i ế p tra thất bán ó i đúng a h ư ớ n g hồ chúng ta sẽ chỉ đánh cá trên thân đều ướp ra mùi cá t h a n h hoặc là chúng ta làm khác chúng ta cũng không bản sự này trần huyền thất vọng nhìn lướt qua người người đều mặt mà tù mày cho m ú t meo quan niệm cùng đối không biết nhát gan là trở ngại người tiến lên lớn nhất chứa ngại vật chưa hành động liền bị suy nghĩ của mình n g ă n trở mãi mãi cũng sẽ chỉ trì t r ẻ không tiến ta nghĩ một người trẻ tuổi dơ lên cao cao tay hắn không để ý người trúng quanh ánh mắt khác thường trong mắt chứa nước mắt cao âm thanh h ồ ta muốn đổi cái cách sống dựa vào mỗi ngày đánh ca cái này một trăm văn căn bản không đủ cho ta nương nhìn bệnh ta không muốn dạng n à y còn sống mặt khác một người trung niên nam nhân nhận của vũ cũng mở miệng nói ta cũng không muốn nhà ta tiểu tề dài lớn sau còn ở lại chỗ này trong hồ nước âm ta nghĩ hắn có thể đi đọc sách tập vó đi bên ngoài từng trại đừng giống như ta cả một đời nắm tại đây khe suối bến nước bên trong rất nhanh tương đối tuổi trẻ chút người liền nhao nhao hưởng ứng ước chừng vượt qua hai phần ba còn có không thiếu lao ngoan cố không có nhấp tay rất nhanh phần lớn người đều muốn đổi cách sống còn lại kia một số người bất luận các người nguyện không nguyện ý cái này cấm cá làm đều muốn hạ đầm nước bên trong cá một đầu cũng đừng nghĩ bắt chương một trăm tám mươi hai khai sơn tạo ruộng chương một trăm tám mươi hai khai sơn tạo ruộng các lao đầu trong lòng có toán nhưng lời này là từ giao thần trong miệng nói ra bọn hắn tất nhiên là giận mà không dám nói gì thứ tông không nhất thần nhất Từ tại thủy trong bắt Ta không định sẽ hiển linh, nhưng giao thần nhất định sẽ. Từ nay ngươi không mình bên ngươi con giao cho phép chạch cho các hai con đường. sẽ sẽ. sau, hai về các cá. các n hai ấ t thảo. Thứ đánh ngư h nuôi cá gần bờ nhiều ngư thảo xanh đậm tươi tốt người so với người còn cao đen bênh mông nối thành một mảnh ta sẽ tại chân quân miếu sau chi một cây cái cân ngư thảo dựa theo so giá thị trường nhiều hai thành có bao nhiêu thu nhiều ít cũng chính là một văn tiền một cân các ngươi chỉ cần đánh đủ một trăm cân ngư thảo liền bù đắp được quá khứ bắt cá một ngày thu hoạch cái lượng này đối với thành niên nam đinh tới nói thuần thục liền không có vấn đề mà lại cắt ngư thảo so đánh cá đơn giản nhẹ nhõm an toàn trong nhà người già trẻ em cũng có thể làm nhưng đã nói trước ta chỉ lấy gần bờ ngư thảo chui vào trong hồ cắt cỏ không tính toán gì hết trần huyền thu c ọ i là vì nuôi cá gần bờ xa hơn một chút một chút cỏ con cá ăn không được cắt bỏ lại đầu nhập trong hồ liền là ra tăng đồ ăn đ á y hồ những cái k i a cây rong vốn là có thể ăn vào cũng không cần phải vẽ vời thêm chuyện đám người nhao nhao lộ ra khuôn mặt tươi cười một văn tiền một cân không so cá tiện nghi bao nhiêu cắt cỏ có thể so sánh mỏ cá nhẹ nhõm không chỉ có nhẹ nhõm hơn nữa nhìn, nhìn thấy sơ được cái này so mỗi ngày vung không lưới mạnh hơn nhiều lắm chúng ta tổ tông đều là đánh cá nào có cắt cỏ đạo lý a n g ư ờ i không cắt vừa vặn bất có người cùng chúng ta đoạn ai nói ta không cắt phương diện này ta là người trong nghề nhưng bọn hắn cao hưng quá sớm trần huyền câu nói kế tiếp lại là một chậu nước lạnh nhưng ngư thảo ta chỉ lấy ba năm thạch dũng sốt r u ộ t hỏi kia ba năm sau chúng ta lại nên như thế nào s ố n g qua cấm cá làm có thể giải trừ sao kia chính là ta nói ngày thứ hai đường nuôi cá nuôi cá muốn hồ nước chúng ta cái này đất bằng ít cũng không p ả i mẫu mới tốt đào nha trần huyền dội ra mẫu bớt chỉ hướng phía sau thôn phía đông núi ngọn núi kia địa thế hòa hoãn có thể khai khẩn ruộng bậc thang đào núi đường chúng người đưa mắt nhìn nhau khai khẩn ruộng bậc thang đào núi đường đây cũng quá phí công phu thời gian dài như vậy không thu vào chúng ta n h ị n không được ca khai sơn không cần các ngươi quan tâm ta phái bộ hạ tới làm núi đường đào xong về sau ta sẽ theo các nhà đầu người mấy phân phối các ngươi có thể nuôi cá trồng nữ thảo dù là đổi nghề trồng hoa màu đều được dưỡng tốt cá ta theo giá thị trường thu cũng tiết kiệm các ngươi đi cá cột lãng phí thời gian một mẫu dưỡng tốt tình hồn giới một năm toàn bộ ba bốn mươi lượng bạc không thành vấn đề cái này chống đỡ lên một cái nam đ i n h thu nhập h u ố n hồ nuôi cá không cần bận rộn quá nhiều thời gian dư thừa có thể tìm tìm khác sinh kế đám người nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng kích động thanh âm mừng rỡ tại trong đám người liên tiếp cứ như vậy một năm có thể nhiều kiếm không ít bà ca giao thần quả nhiên là đối với chúng ta tốt lúc này một cái lớn tuổi người lại đưa ra dị nghị cảm tạ giao thần chiều cố nhưng chúng ta sẽ chỉ đánh cá sẽ không nuôi cá vạn nhất nuôi không tốt làm sao bây giờ sẽ không nuôi liền đi học phái mấy người trẻ tuổi đi bên ngoài học hai năm không phải liền là các người muốn đổi cái cách sống chẳng lẽ lại hết hệ tất cả đều muốn bổn vương xử lý sao chân huyền ngữ khí nghiêm khắc do a đến toàn thể không dám lên tiếng hắn nhiều lần phụ cấp coi như trong nhà b à i trừ cái nam đ i n h ra ngoài học hai năm trong nhà phụ nữ trẻ em dựa vào đánh ngư thảo thời gian cũng sẽ không kém huống hồ học thành trở về liền rất khác nhau trong đám người có người đánh vỡ trầm mặc nhà ta lao tứ lao ngũ đều có thể đi học bọn hắn học thành trở về miễn phí dạy đ o à n người người này trong nhà nam đ i n h rất nhiều thời gian trải qua không tồi phân ra hai đứa con trai thoát ly sản xuất cũng sẽ không có ảnh hưởng tương phản học được nuôi cá trở về đã có thể làm giàu lại có thể tăng lên ở trong thôn hy vi vọng việc này hết thể đều kết thúc Các t h ô ngay dân nhau nhau niệm cảm i o giao thần chiều cố. Giao Coi thần tại tới tạ thần thần vật thuế. Coi như Trần phục chiều ấn bên ơn. như đức, Đa cảm cố. bái gửi lời bờ u ề n đã ly kế h hắn cũng thật lâu chưa a i rời đi. bọn cũng từng Ngay lâu k tiếp minh thủy trạch công bộ liền trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p xuyên qua một khê thôn bỏ lên trên phía sau thôn dốc núi c h ư bà long cùng hải l y xếp thành hai hàng từ một khê thôn đi ngang qua mà qua thiếu kỷ các thôn dân xa xa quan sát dương thương lãng n ư ỡ n g ngực tự tin hướng bọn hắn vất tay đội n ũ đến tiểu dương pha núi này bất quá ba trăm mét cao thế núi hoa hoãn cũng không đại thụ phần lớn là có cùng bụi cây ánh năng ấm áp bọn nhỏ cũng sẽ ở cái này phơi nắng người trong thôn liền gọi là tiểu dương pha khắp núi có cây c n g v ọ n bọn hắn không thể không móng đuất đẩy ra cản đường bụi cây thỉnh thoảng còn có hải ly nhỏ dẫm vào trong khe mấy cái ly cùng một chỗ mới đem hắn tốn đi lên chư bà long nhóm càng là khó chịu đứng thẳng cất bước lời nói địa thế gập gành đứng không vững than lằn làm được lời nói trên mặt đất lại bụi cây mọc lan tràn cản trở bọn hắn nhìn không thấy đường thật không cho b ò lên đỉnh núi dương thương lãng cùng linh ngọc sóng vai quan sát và cục dương thương lãng hai tay chắp sau lưng đại vương dặn dò muốn đem núi này xây cùng chiếc miếu cái thang đồng dạng từng tầng từng từng từ Ta cảm thấy. cảm dương thương lãng xách một tiếng đánh gây linh ngọc đích thoại công việc lúc xứng chức vụ được rồi dương thượng thư tộc ta đem bụi cây cỏ dại thanh lý sau đó ngươi mang theo bộ hạ từ trên hướng xuống từng tầng từng tầng đảo xác định rõ mỗi tầng độ cao cùng độ rộng là được núi này đất đá quá cứng phía ngoài móng vuốt đảo không được còn chờ dựa vào các ngươi chờ đem cỏ dại thanh lý xong chúng ta còn phải trở về tạo bên tàu dương thương lãng ngắn vung tay lên vậy liền khởi công đi linh ngọc đứng tại đỉnh núi lộ ra thiếu một viên răng cửa cao giọng la lên mọi người trong nhà ăn cơm hải ly nhóm tứ tán ra như là cá giết sang sông đồng dạng không bông tha bất luận cái gì mắt chần có thể thấy bụi cây hải ly nhỏ một đầu tiến vào lùm cây bên trong tinh chuẩn cắn đ ứ t trụ cột dùng miệng lưu loát đem bụi cây rút lên ném xuống đất ném trước đó vẫn không quên k ế t k ế t k ế t két gặm phải mới ngụm không đến thời gian một ngày cả tòa sườn núi bụi cây toàn bộ đều bị chặt đứt trên sườn núi chỉ có cỏ xanh bao trùm như là phụ thêm bằng p h ẳ n g thảm dương thương lãng cũng dẫn đầu chư bà long bộ đo đạc thật cao độ cùng độ rộng hơn hai mươi cái chư bà lòng từ đỉnh núi xếp tới chân núi cùng núi song song mặt hướng cùng một cái phương hướng hắn đứng tại đứng hướng phía dưới khoan thành động dương thương lãng mạch suy nghĩ rất rõ ràng khai sơn không am hiểu nhưng đào hằng là người trong nghề hắn kế hoạch ở trên núi đánh trước ra hai mươi tòa song song đường hầm về sau lại đem đỉnh c h ố c đào sập biên giới tu trình kể từ đó không chỉ có đem ngọn núi tu thành cầu thang hình liên tiếp hồ ca cũng cùng một chỗ đào s o n g hắn sợ lấy mình thật dài miệng đắc chí cảm khải nói ta quả thực liền là một thiên tài không người nào tiểu dương pha bên trên bụi đất tung bay phản phất có một loạt từ cao xuống thấp con suối chỉnh tề phún ra ngoài thổ lẽ thường tới nói như thế hùng vĩ cảnh tượng một khê thôn các thôn dân đều trở về vây xem nhưng việc này bọn hắn ngay tại đầu nhập khí thế ngất trời lao động bên trong từng nhà vô luận nam nữ lao ấu nhao nhao dẫn theo liềm đao cóng lên dọ trúc đi đến bên hồ phụ thân thay tám tuổi con trai cầm chắc ống quần tay nắm tay dậy hắn cắt cỏ tuổi trẻ phụ nhân con ở sau lưng dọ trúc trước ngực c n g búp bê tại cây rong đáng bên trong b ậ n điệu không nghỉ các hậu sinh loay hoay khí thế ngất trời đầu đầy mồ hôi tay lại vùng không ngừng thế tất yếu so tải một chút cao thấp liền ngay cả trường kỳ nằm ở nhà lao đầu lao phụ đều đi ra ra môn cũng không quay đầu lại đi vào bái bùn trần huyền không nghĩ tới mình ngư thảo thu mua kế hoạch vậy mà tăng lên một kê h thôn bản địa lão nhân vận động tần suất cũng coi là chuyện tốt một cọc các thôn dân đánh đầy ngư thảo con giỏ trúc cũng nhanh bước hướng chân quân miếu s a u đổi u cao cao cọ xanh tại giỏ trúc bên trong n h ó á n g một cái n h ó á n g một cái tân h ổ ghé vào cửa sổ lòng đang có chút phát run thân thể đã cơ hổ hóa đá chân một trăm tám mươi ba tiền này biết bay chân một trăm tám mươi ba tiền này biết bay i ế t b tân h ổ ghé vào cửa sổ trong tay đặt vào cái hòm gỗ lớn bên trong đầy đồng tiền nhất quán sâu dùng dây t ừ n g trói tốt xếp tại trong giương chứa đầy áp đường, đường tề thước đưa cho trần huyền đều là từng cái hoàn trình nén bạc một lượng bạc hối b á i nhất quán tiền đồng cũng chính là một n g à n văn thu mua ngư thảo lấy văn làm đơn vị b ạ c mệnh giá quá lớn không tiện trả tiền mặt t r â n huyên liền mệnh linh đồng đi quát châu phủ cửa hàng bạc đổi ra cái này một dương đồng tiền c h u n g bốn ngàn lượng không sai biệt lắm có thể trả tiền mặt một khê thôn một năm sản xuất tổng giá trị cảng tạ đại vương thương cảm tần hổ tính tình không để hắn phụ trách ngư thảo mua bán mà là điểm hóa chỉ con cóc lớn toàn thân màu đỏ gọi tân hồng một người cao đứng ở cửa sổ bên ngoài tân hồng tiếng như hồng trung đoàn người xếp thành hàng từng bước từng bước đến ai cũng sẽ không thiếu ai cũng sẽ không để lọn từng nhà đều có phần chỉ cần ngươi đem ngư thảo hái nhà ta đại vương tiền bao no các thôn dân theo thứ tự xếp thành hàng nhưng lại do dự không dám lên trước tranh nhau nhường ra cái thứ nhất vị trí chỉ vì tần hồng tướng mạo đáng sợ một người cao con cóc lớn cầm trong tay quả cân toàn thân màu đỏ màu đen đường vân như đồng du rắn leo lên tại trên d a ở giữa còn có không ít nổi lên mụn nhỏ đáng sợ nhất chính là kia sừng cua giống như mắt to và nóng g còn ngươi nho nhỏ một điểm ở trong đó mắt to quay tròn chuyện giống như tùy thời tại trường mắt ngươi vừa rộng lại lớn miệng một mực nói không ngừng màu đỏ lưỡi dài vung ra d ị c nhởn giống như sau một khắc là có thể đem người cuốn vào trong bụng ướt như thế khiêm lượng một khê thôn bách tính quả nhiên là phẩm đức yêu lương nhưng còn như vậy để x u ố n g d ư ớ i đ ổ i không đến tiền các ngươi chỉ có thể mình về nhà gặp ngư thảo còn đổi hay không đổi hay không đổi hay không t ầ n hồng ngữ khí nhanh chóng lại không nửa điểm không kiên nhẫn một cái tuổi trẻ hậu sinh chen đến phía trước nhất vậy ta tới trước đi ai nha sảng khoái sảng khoái sảng khoái t ầ n hồng tiếp nhận đối phương cái gùi bên trong đầy tươi tốt tự cỏ nàng đem cái gùi treo ở cân đòn bên trên cân đòn cấp tốc hướng bên kia nghiêng quá khứ nàng nhẹ nhàng xê dịch một đầu khác quả cân rất mau đem cân đòn điều chỉnh cân bằng con ít trạng thái tịnh thị lực không tốt nàng đến xích lại gần xem xét tỉ mỉ miệng bên trong vẫn như cũ nói năng linh ta linh tinh không ngừng đây là nhiều ít đây là nhiều ít hai mươi hai mươi bên trong tần hổ gần như sụp đổ trong tay hắn dẫn theo bút lông trên mặt đất đặt vào sổ sách một mực nghe bên ngoài chuyển đến to nghĩ linh tinh nhưng chính là không cách nào hạ bút trần huyền thương cảm tính cách của hắn không để hắn đi làm nhân viên giao dịch chỉ làm cho hắn tại trong miêu ký sổ nhưng cũng đang bởi vì như thế trần huyền lựa chọn nhân viên giao dịch tiêu chuẩn chính là muốn cùng tần hổ bổ sung hắn phái manh cá vệ tìm tòi tỉ mỉ tại một chỗ bùn than lý tìm tới tần hồng vị này học kiện nàng không chỉ có là một đám con ít bên trong thanh âm vắng nhất tần suất cao nhất mà lại tại thời tiết nhập thu dần dần chuyển lạnh về sau tần hồng vẫn như cũ mỗi ngày đứng ngạo nghệ bãi cát liễu lo không ngừng t e o to 23 cân bảy lượng tần hồ v u n g lỏng một hơi tranh thủ thời gian t ạ i sổ sách trên ghi chép trước trả cho ngươi hai mươi ba văn còn lại bảy lượng góp cả trả lại đồng tiền cũng không thể đ y ra ngươi nói có đúng hay không ngươi là thanh toán vẫn là ký sổ cái gì ý tứ thanh toán liền là trực tiếp cho ngươi tiền ký sổ liền là ghi t ạ c trên sổ sách ngươi về sau tới một lần tính đều lấy ra ta cái ngao để cử ký sổ ngươi có thể nắm chặt trở về tiếp lấy cắt một ngày m ộ t kết hoặc là ba năm một ngày m ộ t kết thuận tiện nhất ký sổ lời nói c h í n h ta không nhớ được bao nhiêu b ạ c các ngươi gạt ta làm sao bây giờ tần hồng lập tức đem chọc đến đối phương trên mặt do đến tuổi trẻ hậu sinh sủi lơ trên mặt đất ngươi không tín nhiệm ta sao ngươi không tín nhiệm ta đại ca sao ngươi không tín nhiệm ta nhà đại vương sao nhà ta đại vương là ai nhà ta đại vương là giao thần lão nhân ra người tân tân khổ, khổ thay các ngươi mưu đồ sẽ còn tham các ngươi điểm ấy ngư thảo sao Người n kia i tin, tin. k trong nói, thôn ta hơn hai trăm linh nhân g a t khẩu trừ bỏ trong tã lót trẻ sơ sinh bị bệnh liệt giường người bệnh gần đất xa trời lão nhân cơ hồ toàn viên ra t h ư ợ t từ minh làm đến đen dò chúc một hai canh giờ liền đổ đầy mỗi người cách mỗi một hồi liền muốn đến kết toán một lần dẫn đến một ngày thời gian bên trong khoản liền có hơn ngàn đầu còn muốn đem cùng là một người danh nghĩa khoản chỉnh lý tân hổ nhìn trước mắt sổ nợ dối mù thẳng đau đầu bên ngoài còn truyền đến bất tuyệt như lũ nghị linh tinh tân hồng nằm tại miếu sau trên đất trống gối lên xếp thành núi nhỏ ngư thảo vểnh lên chân bắt chéo hôm nay là ngày tháng tốt ta thay đại vương đến mua cỏ mua song đông ra mua t â y nhà mọi nhà khen ta tốt góc đột nhiên tân hổ nhảy lên nhảy ra cửa sổ cũng không quay đầu lại hướng trong h ồ nhảy đi đại ca người đi đâu a trầm mặc chỉ có không nói gì đối mặt tân hổ cấp tốc chạy tới đậu phủ hướng trần huyền báo cáo khoản tình huống đây đúng là cái vấn đề khoản lộn xộn tân hổ cũng không phải chuyên nghiệp kế toán kể từ đó không qua mấy ngày khoản liền hoàn toàn không cách nào trải b ớ t trần huyền cũng chưa từng làm kế toán kế toán chuẩn tắc cùng làm sổ sách quy phạm hắn cũng rốt đặc cắn mai chỉ có thể mình nói bừa một bộ ký số pháp có thể thấy rõ là được ngươi phân hai bản sổ sách một bản ghi chép mỗi bút mua sắm hành vi ngươi không cần nhớ bọn hắn người danh tự ngươi cùng tân hồng đem trong thôn mỗi gia đình thống kê ra chỉ nhớ chủ hộ danh tự ngươi tại sổ sách trên mỗi hộ làm đơn vị cắt mở vài trang phân biệt ký sổ một gia đình năm sáu nhân khẩu toàn thôn xem chừng cũng liền khoảng bốn mươi h như vậy điều mục ước chừng có thể giảm bớt gấp năm sáu lần mỗi ngày kết toán một lần một quyền khác sổ sách lấy mỗi ngày làm đơn vị thống nhất ghi chép trong ngày chi tiêu bạc cũng còn thường ấn lượng lại khâm điểm một chút tồn kho nhìn phải trăng xứng đáng một tháng đưa cho ta nhìn một lần chờ tiền bạc báo nguy ta tự sẽ tái phát phái tân hộ được đại vương chỉ điểm trong đêm trở về gọi đến thạch dung thống kê hộ tịch lại đem nguyên bản khoản bên trong đ i ề u mục ghi vào nợ mới bên trong dòng ã nhịn một đêm mà một đêm này phía ngoài tân hồng liền ngay cả nói chuyện hoang đường đều liễu lo không ngừng bàn đá đem trong ngực tiền đồng móc ra đếm lại số năm trăm ba mươi hai văn đây là hắn bốn ngày thời gian kiếm được toàn bộ hắn hài lòng đem đồng tiền nhét vào trong ngực không cần thận phá phá máu trên tay vậy lại chảy ra không ít máu đến hắn đem cua phát ngón tay luồn vào miệng bên trong toát toát hai ngày này vùi đầu gian khổ làm ra hắn là toàn thôn kiếm được nhiều nhất bị thương cũng là nhiều nhất trên tay khắp nơi đều là bị ngư thảo mở ra lỗ h ổ n g eo cũng nhanh quăng đến không thẳng lên được hắn bịn sau lưng biểu lộ thống khổ tiếp tục hướng phía trước đi cũng nhanh đến tấn tiên chấn nhanh đi cho nương đem thuốc bắt hắn vội vàng đuổi tới cửa tiếp thuốc thở h ồ n h ộ đập mạnh cánh cửa ai nha hơn nửa đêm ăn cướ lang trung bên cạnh kéo căng quần áo vừa đánh mở cửa tiền ta có đủ mau đưa thuốc cho ta năm trăm văn người điểm điểm bàn đá móc ra trong ngực đồng tiền nhét vào trong tay đối phương lang trung đem đồng tiền bậy trên bàn d ơ ngọn đèn tỉ mỉ đếm lấy không đúng không đúng chỉ có bốn trăm bảy mươi tám văn bàn đá t r ừ n g lớn hai mắt tiến lên hai tay b ồ i rối đếm lấy làm sao có thể chứ ta tới là rõ ràng đến qua hắn lại tại toàn thân cao thấp rút một liền s ừ n g sốt một viên đồng tiền đều móc không ra tấn tiên trấn bên ngoài mười mấy viên tiền đồng tại không chúng bọn chúng đồng loạt hướng về một phương hướng bay đi t r ư ơ n g một trăm tám mươi bốn g ư ơ i có họa sát thân t r ư ơ n g một trăm tám mươi bốn g ư ơ i có họa sát thân lang trung không nhịn được nói lăn lăn lăn lãng phí thời gian của ta bàn đá một thanh quỳ xuống ôm lấy đôi phương đùi khóc cầu khẩn nói cầu ngươi thư thả một chút đi còn lại ta hai ngày nữa liền bổ sung mẹ ta thuốc một ngày cũng không thể đ o ạ n a không có tiền liền không có thuốc、Cút. lang trung một tay lấy bàn đá đá phải trên mặt đất bàn đá dưới tình thế cấp bách bò người lên dùng thân thể đem lang trung đặt ở trên bàn trong mắt mang theo nước mắt hung ác quy nói nhanh múc thuốc không phải ta giết ngươi lang trung thất kinh liên tục cầu xin tha thứ đột nhiên một con bàn tay lớn đặt tại bàn đá đầu vai một cái manh k ì n h đem hắn ép đến trên mặt đất một cái tuổi trẻ hiệp khách cơi đến trên người hắn dùng vỏ đao chống đỡ cổ họng của hắn lục đại hiệp đa tạc ứ u giúp a không ngại lục trung chất vấn nói tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ học cái gì không tốt học người ăn cướp bàn đá khóc kể lệ mẹ ta bệnh nặng tại giường thuốc này một ngày cũng đoạn không được ta nguyên bản góp đủ tiền ai có thể nghĩ đến tiệm thuốc này tiền liền không đủ lang trung mắng to người do g i n g liền là muốn trốn nợ lục đại hiệp nhanh lên đem hắn xoe đ ư ợ quan phủ lục trung lại đem bàn đá nâng đỡ lang trung, bút thuốc tiền này coi như ta tiểu huynh đệ đối ngươi nương rất nhiều bàn đá quỳ trên mặt đất cảm động đến rơi nước mắt đa tạ đại hiệp đa tạ đại hiệp tân hổ ngay tại miếu bên trong kiểm kê đồng tiền trải qua đại vương khoảng cải cách cái này ba ngày đến nay sổ sách đơn giản rõ ràng rất nhiều 483, 484, 485. chuyện gì xảy ra hắn lại nghiêng đầu đi xem một chút sổ sách sổ sách trên viết còn lại tiền lẻ xác nhận 644 văn này làm sao thiếu ra hơn một trăm văn từ đối với mình trạng thái tính thị lực cùng chắc chắn năng lực không tự tin hắn đem tần h ồ g ọ i tiến đến lại đến một lượt tin tức tốt s á c thực tính sai không phải hơn một trăm i n tin tức xấu số nhiều kỳ thật chỉ còn hơn ba trăm tân hồ không tin tả lại đi lý một lần số sách khoản tinh chuẩn không sai tiền này làm sao lại không cánh mà bay đâu hắn gọi đến thạch dũng lệnh c ư ơ n g chế đối phương lập tức đem tặc bắt tới thật không nghĩ đến thạch dũng lại nói những ngày gần đây trong thôn cũng rất tiền luôn có người tiền đồng sẽ biến mất không thấy gì nữa nhà ta cũng ném ta còn tính toán qua cái này tặc chỉ trộm đồng tiền không ăn trộm bạc không dối gạt đặc s ứ lại nhân chính chúng ta đã điều tra một vòng lại vẫn không có đầu mối thật không phải là người trong thôn gây nên tân hồn hồ mực không phải là có ngoại tặc mình cả ngày ôm tiền này cái dương đi ngủ liền lên khóa chìa khóa nhét vào đầu lưỡi d ư ớ i đáy cái này tặc cũng không thể thừa dịp hắn lúc ngủ đem đầu lưỡi của hắn đẩy ra a hắn không quyết định chắc chắn được chỉ có thể đem việc này bẩm báo đại vương trần huyền suy đi nghĩ lại cảm thấy việc này rất không có khả năng là thôn dân gây nên đến một lần bọn hắn không có lá gan rằng có ý đồ với mình thứ hai trừ phi bọn hắn sẽ ảo thuật không phải thật không có cơ hội trộm tiền việc này hơn p â n nửa có linh dị người trở về về sau đem trong miếu cửa sổ khóa kỹ chỉ lưu một cái mở ra người đem mở dương ra cứ việc đi ngủ ta phải âm mộng trạch tại ngọn cây giám thị nếu thật là yêu quái gì gây nên hắn cũng nên hiện hình tân hồ theo đại vương phân phó làm theo mình một mực nằm ngáy ho ho âm mộng trạch dừng lại tại miếu sau trên đại thụ thời khắc chú ý đến miếu động tĩnh trần huyền mang theo đại thông minh cùng linh đồng mai phục tại gần bờ dưới nước chỉ cần âm mộng trạch một phát tín hiệu bọn hắn liền nhảy một cái mà ra nửa đêm trong dương t r u y ề n đến tiền va chạm tiếng vang mấy chục cái đồng tiền đức quang từ trong dương bay ra ngoài như bảy trùm giống như thành quấn kết đội tại trên không trung hạ tung bay bay ra ngoài cửa sổ hướng phía mặt hồ bay đi trần huyền cắt loại một đám n đ ẩ g đầu theo đồng tiền quỹ tích chuyển động đại vương ta cái này liền đem bọn hắn hai xuống đại thông minh nhảy lên một cái xông ra mặt nước vừa bay đến giữa không trùng mắt nhìn thấy phải bắt đến đồng tiền lại bị trần huyền dùng cái đuôi t ú n nước động bên trong đừng nóng lỏng chúng ta lại nhìn tiền này muốn hướng cái nào bay bọn hắn tại dưới nước đi theo đồng tiền một đường tiến lên không lâu liền rời đi nam hồ là quát châu phủ phương hướng linh đồng dẫn đầu lĩnh ngộ quát châu phủ tiền này là từ lâu đổi l i ê n là quát châu phủ hưng long tiền trang thì ra là thế chúng ta bị người hạ bộ nhất định là tiền trang lão bản dùng thủ đoạn nào đó khiến số tiền này sẽ lần lượt lại bay trở về trong tay hắn đại thông minh nghe xong giận dữ nhấc lên mạch đao hô to ta cái này tìm hắn tính sổ s á c đi trần huyền lập tức ngăn cản người đ ừ n g n ộ i q u á t châu phủ nhiều người phức tạp phòng giữ xâm nghiêm bình thường liền là cách mấy t ầ n g núi mới nhìn không thấy chúng ta đừng có lại đem bọn hắn đưa tới linh đồng đề nghị đại vương ta có thể che mặt đi vào việc này làm sao cũng phải đòi một lời giải thích hắn dám làm như thế liền không sợ người tìm tới cửa thủ đoạn của hắn tất nhiên không chỉ chừng này không thể tại địa bàn của hắn gây sự phải đem hắn dẫn tới nghĩ biện pháp thời ra thủ đoạn này mới được đông trưởng quy ghé vào lầu hai trên bệ cửa sổ bóng đêm nặng nề hậu viện trên đại thụ chuyển đến chim hót vang âm thanh hắn s i n g ố c nhìn về phía phương xa mấy viên tiền đồng như là bay nga giống như thổi qua đến hắn cười ha hả v ư ơ n tay đem tiền đồng bắt lấy tốt lắm tốt lắm đều trở về nắm vớt tiền đồng xúc cảm đến một trận dị dạng giống như là bôi tầng sáp có chút bóng loáng dùng bóng tay nhẹ nhàng quét qua có thể cạo xuống tầng màu trắng sắp đến e m đẹp tiền tại sao có thể có sắp đâu hắn đem mỗi viên tiền đồng đều thử một lần phát hiện tất cả đều có sắp đang lúc hắn suy tư ngoài cử dây đỏ hắn c a o mày nhìn xem trên bàn rất nhiều tiền đồng đột nhiên giật mình tay có chút phát run dây đỏ sắp đây là t r ô n cùng dùng chứa miệng tiền chứa miệng tiền chính là t r ô n cùng lúc đút lấy người chết trong miệng tiền buộc lên dây đỏ liên tiếp cổ áo phòng ngừa đồng tiền trượt vào trong bụng chỉ vì lấy cái điểm báo tốt xúi quậy thật xúi quậy ngày mai tìm một chỗ trôn hắn nhanh lên đem tiền toàn diện thu nạp tiến một cái hộp nhỏ bên trong không được không được ngay tại liền đi trôn đông trưởng q u v ộ vàng mặc t r n h tề ngoài cửa sổ bỗng nhiên lại bay vào mấy chương giấy vàng hắn vội ngài, ngài vàng đem chân đâm tiến trong giày ôm lấy hộp ra bên ngoài chạy vừa lao ra hai bước có tranh thủ thời gian trở về cung pít chui vào dưới giường lôi ra cái dương mở ra bên trong là tràn đầy ném bạc hắn lấy ra một viên cất vào trong hộp vừa khép lại cái dương lại cắn răng nghiến lợi thở dài một tiếng lại từ trong dương lấy ra một viên đông trưởng quỹ một đường chạy đến ngoài thành tìm một gốc cây liếu dưới mặt đất đào lên thổ đem hộp bỏ vào lại nghe đỉnh thấy đầu chương u một trăm tám mươi lăm bay tiền bí mật chương một trăm tám mươi lăm bay tiền bí mật đông trưởng quỹ giật mẹ mình kém chút ngã sắt xuống ngươi ngươi là người phương nào như thế nào nói tiếng người diều hâu đầu lâu run lên một cái rộng lượng cánh màu đen thỉnh thoảng nghịch mấy lần hắn không co đáp lại chỉ là máy móc tái diễn những mệnh nguy rồi Những mệnh nguy Ngươi, ngươi người, người, người không người không chính ương tiên nhân, hay phải phải quỷ? quỷ, rồi. là là Ta ta đại i nơi đây gặp trong đó âm khí thiên, liền ngờ tới ngươi ngang trong trùng ngờ thân. gặp qua hỏa đây đó đ âm sát có khí vương lời nhắn đủ bộ này lời kịch để âm mộng trạch toàn thân khó chịu đông trường quỹ tráng lên là gan chỉ vào hắn mắng to quá i đ i ể u chớ nói nhảm ta rất tốt không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa nếu ngươi là thật tốt lại vì sao sắc mặt t r ắ n g bệnh là ngươi tại giả thần giả quỷ a âm mộng trạch vũ cánh m ặ lên âm p o n g vòng quanh cành liễu giống như là chết tóc người sát qua đông trường quỹ mặt ta lòng tốt giúp ngươi ngươi lại như thế âm mộng trạch lơ lửng tại không trung túi đầu nói đương nhiên là đem đồng tiền vật quy nguyên chủ lại thắp hương tề bái giải hắn lựa giận mới có thể thoát khốn cái này nguyên chủ người ở chỗ nào minh thủy trạch bờ đông có một tòa ngôi mộ mới người tại giờ tí tiến về đem những này đồng tiền trả lại tại trước mộ lại lấy bảy viên đồng tiền bảy làm bắt đầu hình sau đó đốt hương ba bái m ộ chủ liền có thể nghỉ ngơi không lại dây dưa ngươi âm n g ọ n g trạch càng nói càng không tự tin đại vương bộ này lý do thoái thác quá mơ hồ còn bày làm bắt đầu hình có ý nghĩa gì có ai sẽ tin a đông trưởng quỹ nghe xong bày làm bắt đầu hình liền biết cái này ưng tiên nhân có chút thủ đoạn như thế bày ra tất có thâm ý đa tạ tiên nhân chỉ điểm âm n g ọ n g trạch trong lòng s ư ơ n g sở người này thật tin người cái này vật chủng dễ lừa gạt như vậy sao ngay kế tiếp giờ tí đông trưởng quỹ một mình cưỡi ngựa đi vào minh thủy t r ạ c bờ đông tối tăm rậm rạp trong rừng lặng ngắt như t h cây huệ e n vào nhau như kiếm kích t r u n g quanh quỷ khí khó nén âm lanh không khí thấu xương lạnh hắn không tự giác run lập cập chỉ thấy được một tòa nhọn đống đất chắc hẳn đó chính là m ộ hắn quỷ gối trước mộ phần chiếu vào hương tiên nhân nói đem tiền bày làm bắt đầu hình sau đó đốt hương nhiều lần khói xanh b ú c lên qua mộ phần hắn nâng hương ba bái khẩn trương thở hổn hển đột nhiên một tay nắm đập vào trên vai toàn thân tượng là từ chân đến cùng bị đóng băng trên đồng dạng hắn ý từ dưới vọt tới bên trên mồ hôi lạnh từ đầu đến chân hắn run dậy quay đầu lại chỉ thấy đứng phía sau một con to lớn cá chê và ngóng con mắt nhìn chằm chằm hắn to lớn miệng chính e m â m cười với hắn đông trường quỹ hít sâu một hơi lúc này ngất đi đại thông minh bồi dối ta cái gì cũng không có làm liền xông ngươi cười cười ngươi thế nào liền t r ắ n g rồi hẳn là ta luyện thành tuyệt thế thần công rồi ta mình làm sao không biết hắn dùng vây cá đụng mấy lần đông trường quỹ đối phương đều không chút nào động đậy giống khôi trên thất thịt heo đại vương cái này làm sao xử lý trần huyền từ chỗ sâu trong rừng leo ra hắn ngờ đầu nghi hoặc nhìn về phía đông trường quỹ cứ như vậy không giống như là người có tu hành ngậu trạch ngươi xác định đồng tiền là hắn dợ cho quỷ âm động trạch đứng tại đầu cành trên không có sai đại vương ta thấy tận mắt đồng tiền bay vào phòng của h ắ n t r â n huyền từ trong miệng a ra một đoàn thủy cầu một ngụm nôn tại đông trưởng quỹ trên thân bị nước lạnh c o n g đến giật mình đông trưởng quỹ kinh ngồi dậy trông thấy trước mắt bạch dao chật lại ngất đi cùng ta luyện nằm ngửa ngồi dậy tới t r â n huyền tại a một ngụm nước cầu ba nôn tại đối phương trên mặt đông trưởng quỹ lần nữa hù dọa các ngươi là cái gì đổ vận hoan chủ trần huyền dùng móng luất đem một viên đồng tiền ném tới trước mặt đối phương giải thích một chút đi tiền này làm sao lại mình bay đến trong tay ngươi đông trưởng quỹ quỳ trên mặt đất run rẩy nhặt lên tiền đồng ta nói ta nói ta nói cái rắm hai tay của hắn hất lên trong ống tay áo bay ra vô số hát trùng như là màn khói đồng dạng che đậy ánh mắt hát trùng đen mênh mông phóng tới bọn hắn trần huyền mánh bay đuôi đem bảy trùng tách ra bọn hắn lại cấp tốc tụ lại thậm chí không ít leo lên tại cái đuôi của mình bên trên nhỏ bé côn trùng thuận lân phiến khe hở chui vào gặm n u ố t lấy bên trong làn da cảm thấy một trận tê dại ngứa trần huyền phun ra cột nước xung kích không c h u n g bầy trùng đưa chúng nó nhao nhao đánh rơi nhưng những cái kia tiến vào lân phiến bên trong côn trùng lại vô luận như thế nào đều làm không ra ngứa quá đại thông minh một bên một bên vung lên mạch đào không vung vô số b ầ y trùng r á n sát vào da của hắn như là đắp lên một tầng thật dày áo đen trần huyền tranh thủ thời gian phun ra cột nước đem hắn trên người b ầ y trùng nhao nhao p h ó n g đi nguyên bản s á m đậm trên da nổi lên từng khỏa nhỏ bẽ điểm đỏ đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần đông trưởng quy đã biến mất không thấy gì nữa hoàng bét để hắn chạy bỗng nhiên nghe thấy nơi xa trong rừng cây truyền đến một tiếng thê lương chim gọi là mậu trạch trần huyền vội vàng p h ó n g đi tráng kiện thân thể xông phá một đường bụi gai chỉ thấy âm mậu trạch ngay tại trên mặt đất thống khổ l a lộn mấy chục cái hỏng ngó dòng nước s u n g kích tứ ngược hồ phong bọn chúng nao g n g a o rơi xuống đất vô lực bay n ả y cánh lại không cách nào cất cánh đại vương hắn hướng bên kia chạy Âm n g mộng trạch nằm trên mặt đất run r ậ y dùng cánh chỉ rõ phương hướng c h â n h u y ê n bắn vọt m à đi chỉ thấy đông trưởng quỹ lảo đảo leo lên núi sườn núi hắn phun ra cột nước trực tiếp đem đối phương đánh ngã xuống đất đông trưởng quỹ toàn thân nước đ ấm quỷ cầu xin tha thứ ta sai rồi ta sai rồi tha ta một mạng ta cái này đem tiền tệ bí mật nói ra bên cạnh hắn nước nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một đạo nước vòng bọc tại trên cổ hắn trần huyền thanh em tức giận giống như tiếng sấm ngươi nếu là còn không thành thật cái này nước vòng liền có thể tìm chết ngươi ta trung thực tuyệt đối trung thực đông trưởng q u ỹ run run dậy dậy mà đưa tay luồn vào tay áo từ bên trong móc ra hai con trùng đến còn dợ trò gian nước vòng đống nhiên đìm lại đông trưởng q u ỹ sắc mặt xanh xám trong mắt đều nhanh t r ư ờ n g ra ngoài miệng bên trong khàn giọng h ô nói không không nước vòng đống nhiên bông ra đông trưởng q u ỹ thống khổ lớn hít một hơi ủy khuất nhanh k h ó lên không đùa hoa văn tiền bí mật liền là cái này hai con côn trùng cái gì ý tứ trần huyền tỉ mị quan sát trong tay hắn hai con trùng m à u đất lớn lên giống ve một đôi màu nâu đậm cánh rán trên lưng cùng con rán đồng dạng ba đôi chân trong đó một đôi phá lệ thô to mặt đoạn như câu tự giống như hướng vào phía trong gãy như là cẳng cua giống như nâng tại phía trước một đôi mắt to màu đen hạt trâu đẹ vào đằng trước vườn nôn nhất chính là trên lưng đầy dày đặc màu trắng quả cầu nhỏ giống như là loại nào đó trứng lít nha lít nhít thấy dao tê cả ra đầu hai con một lớn một nhỏ lớn có thể so với bàn tay tiểu nhân bất quá một nửa của nó đại vương ta đến giút ngươi sau lưng chuyển đến t ầ n hồng âm thanh văn dội nho nhỏ cô chủ buồn cười buồn cười nhìn ta ngao tam n ư ơ n g tần hồng như thế nào đưa ngươi nuốt vào à? tần hồng nhìn thấy đông trưởng quỹ trong tay cô n t r ù n g d ọ a đến trực tiếp ngất đi cái gì t r ù n g a có thể đem ta cóc dọa ngất chương một trăm tám mươi sáu ta thật đói ta muốn ăn tiền chương một trăm tám mươi sáu ta thật đói ta muốn ăn tiền trần huyên giận dữ lập tức nắm chặt nước vòng đông trưởng quỹ vừa mới hỏa hoán s á t mặt lại lập tức trở nên xanh xám thống khổ phát ra khẳng giọng ngươi lại dùng cái gì tà thuật sao làm hại ta cái này cóc đều dọa ngất đi đông trưởng quỹ vỗ bãi cỏ rẽ rùa không ngừng miệm bên trong một chữ cũng nhà không ra trên cổ nước vòng trợn bông ra hắn manh hít một hơi đây là thanh phủ cái đồ chơi này sẽ ăn cóc hẳn là liền cho nàn dọa t r â n h u y ê n gặp một bên tần hồng trầm vó ngủ say sưa hẳn là đây chính là huyết mạch t á p chế thứ này cùng tiền có quan hệ gì thanh phủ thường thường mẹ con thành đúng lớn là cái t r ù n g tiểu nhân là tử trùng bất luận tử trùng đến đâu mẫu trùng đều có thể tìm được nó đem mẹ con máu cắt bôi tại tiền bên trên bôi có mẫu trùng máu tiền liền sẽ bay đi tìm bôi có tử trùng huyết tiền chân huyền nhìn đối phương trong tay hai con con cọp t â m thầm lấy làm kỳ thứ này xác thực thần kỳ có thể có không ít diệu dụng thuộc về ta chân h u y ê n ruôi chảo đi lấy ai có thể nghĩ kia hai con côn trùng trực tiếp chui về đồng trưởng quỹ trong tay á o trần h u y ề n n h ư mày thiếm như lôi đỉnh c á o giận nói sao không chịu cho đồng trưởng quỹ dọa đến quỷ dạp xuống đất xanh xá mặt vừa liếc long vương ra ta nào dám không cho a chỉ là cái này mẹ con thanh phủ là dùng trong lòng ta máu nuôi n ấ n g r ờ i ta bọn chúng sống không được a cái này còn không đơn giản ngươi một mực đưa chúng nó gọi ra ta tự có biện pháp đồng trưởng quỹ nào dám không theo lắc l ư ống tay á o thanh phủ liền từ ống tay á o leo ra mẫu trùng trở đi tự trùng dừng ở trên bàn tay trần huyên than nhẹ một tiếng dẫn tới nước hồ rung động đông trưởng quỹ như nhũng da chân càng là không thẳng lên được lòng bàn tay thanh p h ụ t r ù n g run dày t r ù n g thân bắt đầu bành trướng phát ra khụ khụ ken kết tiếng vang x o n g trùng vỗ cánh m à lên lơ lửng giữa không t r ù n g sáu cái chân điên cồn g run r u dày phía sau lưng màu trắng nồng cầu vỡ ra màu trắng m ũ dịch tung tóe đông trưởng quỹ một mặt trong chấp đoán g thanh p h ụ mẹ con liền từ nguyên bản bàn tay lớn nhỏ biến thành đầu người đồng dạng lớn vậy mà miệng phun tiếng người cùng hô lên đa tạ đại vương trần huyền lộ ra hài lòng mỉm cười đông trưởng quỹ lại dọa đến sắc mặt trắng b ệ run dày giữa hai đuổi còn trở nên nước át khoe miệng của hắn hướng phía dưới t u é t ra giống như là treo ngược t r ă n g non hai mắt chừng đến t r ò n t r ị a tay chỉ thanh phủ run dậy không ngừng đập nói lắp b a nói cổ cổ cổ biết nói chuyện p h ù mẫu phi đến đông trưởng quỹ đỉnh đầu tráng kiện chân trước câu ở đối phương khoe mắt nghiêm nghị quát lớn ngươi cái này lao xuất sinh những năm gần đây cha tấn mẹ con chúng ta ngươi liền nên bị thủy cầm mổ chết ta ta ta dùng tâm đầu huyết đút cho các ngươi nào có c h a tấn rõ ràng liền là gãy c h a tấn chính ta đông trưởng quỹ đưa tay đi bắt đỉnh đầu trùng phụ tử thay thế một cái lao xuống bay qua không cho phép nhúc ních mẹ ta cắn một cái tại trên tay hắn càng đem căn ngón trỏ cắn xuống đến đông trưởng quý c h e lấy không ngừng chảy máu ngón tay đứt hô hoán lên p h ù mẫu tiếp lấy mắng máu của ngươi vừa thối lại đen cùng sơn ngươi cho rằng là vật gì tốt ta ngược lại thật ra không quan trọng chỉ là đang thương con của ta ngươi còn đút ta nhóm ăn phù máu hoàn ăn xong trên thân mọc đầy cái này khó chịu trắng chứng liền vì để cho ngươi lấy máu ta thụ một ít tội ngược lại không có việc gì nhưng ta không thể nhìn con ta chịu tội thâm ta đau n h ấ t ca p h ù tử bay đến phủ mẫu trên thân ủy khuất hô nói mẹ phú mẫu cao giọng tình cầu đại vương khẩn cầu ngươi hạ lệnh hiện tại liền đem cái này lao xúc sinh x đông trưởng quý cuốn quýt tranh luận không được ca không thể giết ta ta chết đi bọn hắn khẳng định phái người đến tìm vậy các ngươi những này yêu quái không phải cũng nguy hiểm sao thả ta trở về có được hay không ta cam đoan cũng không tiếp tục phạm ta lại nhiều đ u i các ngươi chút tiền ta có tiền ta có rất nhiều tiền trần huyền phun ra một đoàn dòng nước thẳng tắp rót vào đối phương miệng n g u i đông trưởng quý h á to mồm nhưng không khí liền là không hút vào được hắn ra sức nén cổ họng của mình hận không thể đem biết hầu xé mở hắn nằm dạp trên mặt đất dây rồi lấy trong mắt tràn đầy tuyệt vọng trần huyền hờ hững mà nhìn trước mắt nam nhân giống như đang nhìn một con sắp chết cô trùng ngươi số tiền này đều là dùng như này ti tiện thủ đoạn lấy được ta ngại bẩn ngươi trộm có thể là người khác đưa sản nghiệp hy vọng tiền có thể là người khác nóng n ả y cứu mạng tiền nhất định là máu của người khác mồ hôi tiền thử hỏi ngươi ban đêm làm sao có thể yên giơ ca loại người như ngươi phẩm thả ngươi trở về không khác thả hổ về rừng minh thủy trạch thường thường có người chết bới không kém ngươi một cái đông trưởng quy triệt để mất đi động tĩnh m ở to hai mắt ngựa mặt té nằm trên bãi có ôn nhuận nước từ miệng mũi chảy ra xông ra không ít màu đen tiểu trùng dùng thân thể làm cổ trùng vật chứa thật sự là bồn chất không được máu đều xấu thanh phù mẹ con chạy ở cùng một chỗ bay đến giữa không trung đa tạ đại vương cứu ta mẹ con thoát ly khổ hại để cho con của ta có thể không hề bị khổ mẹ con chúng ta chân thành thay đại vương hiệu lực chỉ là con ta tuổi nhỏ người yếu mong rằng đại vương thể lượng có cái gì sống đặt vào ta đến là được p h u tử lại tranh luận nói đại vương thân thể rất tốt vẫn là để ta tới đi để cho ta nương nghỉ ngơi nhiều một chút trần huyền một câu không nói hai mẹ con mình tranh lên con a vẫn là để nương đến nương vẫn là để ta tới đi con a ngươi liền nghe nương tuất nương nói cái gì chính là cái đó trần huyền nâng trán c ư ờ i khổ nội tâm đã dần dần điên cuồng gánh hát rong lại lớn mạnh à, vui thêm mẹ bảo nam cùng hộ bảo một đôi thật sự là thật đáng m g ư n g à. hai người các ngươi ngày mai đi công bộ tìm dương thương lãng đưa tin k i a có chút vận chuyển sống cần dùng đến mẹ con các ngươi trước theo chương trình cho các ngươi b a n tên các ngươi nhất tộc liền họ phó các ngươi cùng tiền tài hữu duyên p h ù mẫu liền gọi dao màu hải âm thông tài đa t ạ đại vương dao màu đen lúng liếng con mắt nhỏ bên trong có thể nhìn ra vẻ mong đợi con trai ngươi danh tự chỉ một mình ngươi lấy đi đa t ạ đại vương một tiếng này làm cho nhiệt liệt nhiều p h ù mẫu lắc lư sáu chân càng không ngừng nghĩ linh tinh con ta danh tự nhất định phải có ngụ ý dũng không được không được không nên quá dũng không an toàn c h í không được không được quá thông minh dễ dàng chết bởi tính toán phu tử thì hoàn toàn không đếm sỉa đến ghé vào dao màu trên lưng đầu nhỏ nhìn t r u n g quanh hắn dùng tráng kiện chân trước chỉ vào trên đất tần hồng hô hồ. nương ta đói ta muốn ăn con kia con cóc lớn tần hồng vừa mới tỉnh lại nghe xong lời này ngồi thẳng thân thể lại cứng ngắc đổ xuống trần huyền dùng cái đuôi đem tần hồng bảo hộ ở sau lưng vội vàng tuyên bố cái này cũng không thể ăn các ngươi về sau đều là đồng nghiệp không thể lẫn nhau ăn đến ăn đi đại vương chớ trách c ò n ta ngày thường quá mức kiêu căng đều là ta quen ngươi muốn chửi liền chửi ta tốt liền là ngươi dạng này q u e n lên ra trần huyền vừa dứt lời lại nghe thấy đông trưởng quỹ thi thể truyền đến v ă n g động người đã chết vậy mà bắt đầu mánh liệt run r à y cái này còn muốn thi biến a con mắt đột nhiên nổ tung thất khiếu bên trong vô số hát trùng giống như là thủy chiều tuân ra thi thể lập tức khô q u ắ t xuống dưới tựa như hong khô nhiều năm khắc khuôn mặt là khô cạn nếp ốn thất khiếu nhao nhao chạy ra ánh sáng màu và nóng quan hoá hội tụ thành một đoàn kim khí kim khí phát ra tiền va chạm tiếng vang tựa như tiếng người tiền ta muốn tiền ta thật đói ta muốn tiền trần huyền hướng kim khí phun ra gió nước kim khí bị nước trôi tán qua trong dây lát lại tại không trung nhanh chóng đoàn tụ kim khí đằng không mà lên hướng phía xa xa trần quân miếu phóng đi chân một trăm tám mươi bảy kim khí chân một trăm tám mươi bảy kim khí bạo kim tệ tân h ổ chính tựa ở dương tiền trên ngủ gật đ ỗ n g nhiên một trận kim quang sông phá giấy cửa sổ tiến đụng vào trong miếu dọc theo cái dương khe hở trôi vào dưới thân chuyển đến tiếng sột s t v ă n động cái dương run dày không ngừng tân hồ bỗng nhiên bừng tỉnh động đất đỏ mội chạy mau a hắn choáng váng nhìn về phía chung quanh hết thảy đều vững vàng như vậy nến hỏa d i ễ m thẳng t ắ p hướng lên trên chân quân pho tượng lù lù bất động là một a hắn mơ mơ màng màng nhắm mắt lại lại hướng trên cái dương dựa vào nắp dương trực tiếp đạn đến sau gãy của hắn hắn nhìn lại một đoàn kim khí quái vật đồng dạng răng rắc răng rắc cắn trong dương đồng tiền kim khí khí lực khổng lồ mà ngay cả trên cái dương khóa đều bị nó cho sụp ra dưới tình thế cấp bách hắn manh đạm chân sau nhảy lên một, cái, dùng thân thể một mực ngăn chặn cái dương nhưng nắp va ly vẫn như cũ đạn không ngừng hắn tứ chi ôm chặt cái dương phun r a màu hồng phấn lưới dài vòng quanh cái dương c u ố n lên ba vòng giống như là sợi dây giống như đem cái dương chó i chết trần huyền mang theo bộ hạ đổi tới xuyên thấu qua tàn tạ cửa sổ trông thấy t ầ n hổ chính kéo lấy lưới dài c u ố n lấy hòng gỗ nước bọt lưu một chỗ lớn ở đại vương các ở quái vợ ở đầu bè mặt vung ra để b u ồ n vương đến t ầ n hổ đầu lưới ra gân giống như bắn về miệng bên trong nắp va ly h o á c đầy da đem hắn hất t u n g ở mặt đất kim quang trói mắt đem chọn tòa miếu thờ chiều sáng tại trong dương một đoàn kim khi đang không ngừng rung động nó đem bó lớn bó lớn đồng tiền thốn vệ tự thân thể t thứ r ầ n u y này liền là đoạn khí căn bản không có thực thể tay bắt không được nước trôi không tiêu tan chỉ có thể dùng vật chứa tạm thời vây khốn may mắn đây là từ trường tiên ổ lấy da gỗ chất dương chịu lực năng lực siêu quẩn bình thường cái dương chịu không được dạng này va chạm trong dương cái này mấy ngàn lượng là giữ không được trong lòng đang dỉ máu a nếu là không giải quyết cái đồ chơi này trong động phủ kia một vạn lượng cũng phải gặp nạn b ỏ mặc nó biến lớn x u ố n g d ư ớ i không thông báo biến thành quái vật gì tân hổ đi h u y ề n sam đầm mời bạch xà phu nhân đến về sau hai ngày đi trần huyền một mực ôm cái dương này kim khí không còn rung động mà là dây r ù a không ngừng ở bên trong mạnh mẽ đâm tới cái dương cũng bị chống đỡ căng phồng chất lượng này xác thực không thể chê cái này đều không phá đề nghị sản xuất hàng loạt ngoài động truyền đến một trận thanh â m quyến rũ không biết hôm nay huynh trưởng triệu bạch linh đến đây cần làm chuyện gì mở tối cửa hang hiện ra cái trắng dài mạnh thân thể bóng loáng nước luận u y ể n c h u y ể n trưởng h tha, thân thể theo Huynh ứ c t lăng mềm mại theo bỏ mà bỏ lư. Huynh trưởng, hôm đó chúng ta ở đây kết bái lại bị lãng thao thao tên kia đánh gãy nếu không phải hắn sớm nên kết thúc buổi lễ ta coi như ngươi là huynh t r ư ở n g ta hẳn là huynh trưởng không nguyện ý muốn ta cô m g ồ i m u ộ i này trần h u y n nghĩ thầm chúng ta không nhất định ai lớn nếu là dựa theo tâm lý tuổi ta cũng liền hai mươi tuổi đã thịnh tình không thể chối t ừ ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm làm người đại ca này như thế nào không nhận đâu không biết hôm nay huynh trưởng triệu ta đến đây cần làm chuyện gì trần h u y n ngây người một lúc tân hồ không cùng ngươi nói sao bạch linh quay đầu lại nhìn về phía ngoài động ngươi nói là còn kia tiểu cóc hắn không phải câm nhức sao hắn từ đầu tới đôi một câu đều không nói chỉ riêng tay chân thế trần huyên d ở khóc d ở cười hắn t i n h tình từ trước đến nay nội liễm ngươi là rắn hắn là cóc nhìn thấy ngươi có thể có chút trong huyết mạch sợ hãi lại không dám mở miệng lần này đến đây là bởi vì đồ vật trong này hắn đem tiền căn hậu quả tự thuật một phen bạch linh xinh đẹp xoay đến cái dương trước phun ra lưới tìm tòi hai mắt nhắm lại mê say nói mùi vị này là nồng đậm kim khí nô ra dù không biết cụ thể là cái gì nhưng chỉ cần là cổ liền đều có phương pháp phá giải còn xin huynh trưởng mở ra cái dương chờ một lát chân h u y n ngầm đầu sông ngoài phòng hô to một tiếng và o đi đại thông minh dẫn theo một quan tiền tiền đến đem trong tay tiền đồng từng viên từng viên r ỡ xuống ném đến cả phòng đều là đây là ý gì thứ này bắt không đến nó thích đắt tiền đặc biệt trong phòng vùng một ít ngươi có thời gian quan sát rõ ràng hiện tại ta mở ra cái dương ngươi nhất thiết phải nắm chặt thời gian chân h u y n vừa bông u lỏng thân thể cái dương bỗng nhiên bắn ra kim khí bay ra ngoài lớn một đoàn như là như vắp nước bên trong động sông ngang dội thẳng sau đó quẳng xuống đất nào về phía một viên tiền động, đồng bỗng nhiên đưa nó bao khoả tiến thân trong cơ thể Phát ra củ c ù người cục cùng thật sự là vật cổ quái luyện trung luyện rắn luyện người bây giờ ngay cả kim khí loại này hư vô mờ m n g đồ vật đều luyện thành cổ trần huyên vọn tới cửa hang đem mình quận thành tòa mâm tròn ngăn chặn cửa động sợ những vật này một hồi chạy đi kia có phương pháp phá giải sao vậy còn không dễ dàng cổ thứ này người bình thường khó đối phó nhưng là cổ ở giữa quy tắc liền thuần túy nhất bạch linh mở ra miệng to như chậu máu đem kim khí một n g ụ m n u ố t vào dài nhỏ thân thể trong nháy mắt nâng lên một viên quả cầu lớn bạch linh thống khổ nuốt xuống đoàn kia cầu thuận thân thể hướng xuống tuôn sau đó ở giữa đột nhiên dừng lại khí cầu bắt đầu cực tốc thu nhỏ bạch linh hé miệng từ trong miệng thốt ra vô số đồng tệ không chỉ có như thế bạc vụn nén bạc kim hạt đậu cái gì cần có đều có chỉ chốc lát xếp thành cái cân cao tiểu s ư n đất lại còn phun ra một đầu tiền rắn kia là đầu dài một tước tiểu xả ngân xác đầu g á n hạ thân thể lại là từng viên từng viên sâu cho tiền trên mặt đất bỏ đ không nghĩ tới nó ngay cả tiền rắn đều nuốt đây là cái gì bạch linh cúi người xuống trong mắt khó được lộ ra từ ái ánh mắt mặc cho có tiền rắn bỏ đến đỉnh đầu của nàng cái này gọi tiền rắn nó rắn hồn phách bám vào tại tiền trên sở sinh nghe nói đi theo nó liền luôn có thể tìm tới tài bảo đây là tầm long xích đổ đấu t h â n thú cái gì là tầm long xích không trọng yếu trần huyền hoang mang hỏi nói kim khí đến tột cùng là cái gì kim khí là một loại dị tượng bọn chúng là thế gian tân kim khí tụ tập thông linh biến thành tân kim chủ phú quý nghe nói kim khí sẽ ky sinh tại một gia đình bên trong gia đình này liền sẽ một ngày thu l â vàng phú tập theo hẳn nhiều khí quý quá kéo kỳ kim dài. Dựa là cải tụ xem, môn đến góc độ bởi i hiện kim ế thế đến n trong nhà thế cục hòa phong nước, dẫn đến xuất hiện vượng kim dị tượng. xuất hòa cục dị b vậy làm kim khí ly khai nhà này thường thường liền sẽ đứng trước gia cảnh xa x u t tan hết ra tại cục diện đó chính là thế cục lọt vào phá hư không còn vượt tài không nghĩ tới ngươi còn h i ể u phong thủy huynh trưởng quá khen bất quá một ít da lông mà thôi tiến rắn bỏ hạ bạch linh thân thể thuận b á c h tường leo đến trần huyền trên thân nó ngược lại là xúc cảm cứng rắn không như ngơi loại này rắn thân thể mềm bạch linh lúc này bổ nhào vào trần huyền trên thân mềm mại ở bên thai nói khẽ là thế này phải không c h ư ơ n một trăm tám mươi tám học thợ rèn c h ư ơ n một trăm tám mươi tám học thợ rèn trần huyền trong lòng run lên ngươi không phải đáp ứng ta sửa lại sao đổi cái gì nô gia có cái gì muốn đổi sao bạch linh mềm mại cuối đôi nhẹ nhàng kích động trần huyền lân thiến mềm mại tinh tế tỉ mỉ xúc cảm bày thẳng s ọ đ ỉ n h trần huyền mặt lạnh nói ngươi đừng quên ta nắm vớt ngươi liên tâm cổ bạch linh lập tức bắn ra lộ ra nhu thuận m ỉ m cười một đôi con mắt màu tím bên trong lại không bất luận cái gì vũ mị vậy mà tràn đầy t h u ầ n chân tại điểm đạm đáng yêu nháy mắt ngươi trở mặt nhanh như vậy a nô gia không trở mặt ta huynh trưởng nói cái gì đó nô ra một mực là như này thuần chân bộ dáng chuyện nam nữ nô ra thế nhưng là rốt đặc c á n mai đâu cũng không cần khoa trương như vậy chứ trần huyền mang theo thanh p h ù mẹ con đi vào tiểu dương pha từng dãy địa động từ đỉnh núi sắp xếp đến c h â n núi trong động không ngừng có cắt đất ra bên ngoài bay khắp núi khắp nơi đều là cắt vàng s ặ c đến hắn thẳng khó khăn dương thương lãng lảo đảo bỏ xuống dốc núi đại vương ngươi đã đến cái này đều nhanh đảo một nửa trần huyền nhìn xem không c h ọ n vẹn tiểu dương pha hắn t i ế t tưởng là từng bậc xanh đậm rộn bậm thang như là bậc thang giống như thứ tự hạ xuống nhưng trước mắt dốc núi căn bản nhìn không ra cầu thang cái bóng ta muốn chính là ruộng bậc thang xin hỏi bậc thang ở đâu đánh chất động lại đem đỉnh động đào sập liền là từng tầng từng tầng trần huyến nghĩ lại cảm thấy có lý ngươi thật đúng là một nhân tài hh ắ c ắ c đại vương quá khen vị này là dao mẩu đây là con trai của nàng giao d i ệ u bọn hắn từ nay về sau vạch đến công bộ về ngươi còn hạn dương thương l ã n g nhìn xem không trung ôm ở cùng nhau hai con chủ lớn những mày nghi ngờ nói hai con côn trùng có thể làm cái gì ta đây đều là việc tốn sức giao rượu ghé vào trên người mẫu thân o long hô lớn ngươi xem thường ta không sao không cần thiết xem thường mẹ ta giao màu lại nói con a không được đối đại nhân vô lễ đại nhân ngươi chớ trách ta chỗ này kỳ thật rất có năng lực ngươi cho hắn một cái cơ hội dương thương lãng bất đắc dĩ nhìn về phía trần huyền đại vương bọn hắn tổng như vậy sao trần huyền gật đầu nhưng là bọn hắn năng lực rất đặc thù làm mẫu cho ngươi xem ngươi đi lấy cái đầu đến dương thương lãng chạy chậm đến đi trên sườn núi lấy ra một con trúc đấu g i a o màu từ trong miệng thốt ra màu nâu mủ dịch tại tranh đấu doa đến dương thương lãng mau đem đầu ném đi cả kinh kêu lên ngươi làm gì nha cái này còn phải sử dụng đây ngươi đừng ngạc nhiên liền là như thế dùng người bây giờ đi trên núi đổ đầy khối đất sau đó đặt ở tại chỗ không nên động dương thương lãng c h o mày bất đắc dĩ dùng m ó n g v ố t n ắ m đấu biên giới hắn chạy về trên sườn núi đem đấu bên trong chứa đầy cắt đất để dưới đất giao diệu lơ lửng tại không trung huy động tráng kiện chân trước kia đổ đầy khối đất đấu liền loạn trà loạn trạng mà thăng lên dương thương lãng nhìn trận mắt h ố t m ồ n tiểu dương pha trên làm công việc chư bà long nhóm cũng nhao nhao dừng lại quan sát giao diệu đang đắc ý kia đấu lại loạn trà loạn mà lệnh ra tới nghiênh thành bốn mươi năm độ một bên, bay, bên trong cắt đất lọt một, một chỗ dọc theo dốc núi hình thành một đạo thật d dương thương lãng chạy xuống núi đến t r ầ n huyền có chút r ụ t rẻ không biết nên nhìn đâu đại vương ta nhìn minh bạch thấy rõ liền tốt các ngươi tiếp tục chúng cho ngươi lưu cái này ta còn có việc phải bận rộn đại vương cái này chúng vẫn là cho linh ngọc bọn hắn đi khối đất chính chúng ta chuyển rất tốt t r ầ n huyền bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo thanh phủ mẹ con đi bờ nam trên đường đi hắn liền nghĩ mãi mà không rõ trên lý luận cường đại như thế năng lực không có khả năng không có đất rụ t võ linh ngọc chuyển gỗ khổ cực hay không bồn vương thay ngươi tìm tới giúp đỡ linh ngọc cái này tại bên bờ sẽ chỉ hải ly nhóm xếp vào có gỗ việc này cực kỳ gian nan có gỗ nặng nề g h cần bốn năm cái hải ly cùng một chỗ di chuyển đem cọc gỗ chìm vào trong hồ lại cắm vào đáy hồ nước bùn bên trong còn muốn căn cứ bờ độ cao điều chỉnh chiều sâu cùng góc độ làm được cùng bên bờ cân bằng chỉ là xếp vào một cây có gỗ thường thường liền muốn hao phí nửa canh giờ trần huyền làm phù mẫu tại cọc gỗ một mặt trung tâm nhỏ lên máu phù tử chui vào trong nước bọn hắn vốn là nước t r ù n g thủy tính cực d a i hắn tiến vào đáy hồ nước bùn bên trong có gỗ liền hướng phía hắn bay đi cắm vào đáy hồ linh ngọc tại trên bờ chỉ huy hô to hướng đông về chính giao diệu liền hướng tây chui một bên trong máu là gần sát vị trí của hắn liền phải hướng tây chuyển động trên mặt nước phía kia liền cũng hướng đông về chính như thế lặp đi lặp lại tốn không ít thời gian liền đem cọc gỗ điều chính lại sâu một chút giao rượu liền hướng phía dưới chui cọc gỗ cũng đi theo hắn hướng phía dưới rất nhanh liền điều chỉnh đến vị trí tốt nhất hắn lại đem trên gỗ điểm này máu mút vào sạch sẽ coi như đại công cáo thành chỉnh thể mặc dù s o bình thường tiền chuyên t r ở sự tình muốn lâu nhưng cái này là lần đầu tiên hợp tác đến tiếp sau từ tư ma hợp thế tất sẽ nhanh hơn mà lại tiết kiệm hạ năm con hải ly sức lao động bọn hắn có thể đi làm k á c sống linh ngọc đem thanh phủ mẹ con ôm vào trong ngực cọ lấy mình phì phì bụng cùng thật dày lông tóc may mắn mà có các người mọi người trong nhà của ta nhẹ nhõm rất nhiều đều là con t a công lao ta nghe ta nương đem thanh phủ mẹ con giàn xếp lại về sau trần huyền hỏi thăm về bến tàu tiến độ muốn làm chống nước vật liệu gỗ đều nhanh làm tốt bến tàu cọc gỗ còn có mấy ngày cũng liền có thể hạ xong đợi đến thời điểm trải lên tấm ván gỗ đánh lên cái đinh lại tại trong nước trải lên hòn đá bến tàu coi như đại công táo thành dự tính còn một tháng nữa chúng ta liền có thể cùng dương thượng thư bên kia tụ hợp cùng một chỗ bắt đầu kiến thiết thương nguyên quy khư lâu chân huyền cực kỳ vui mừng cực kỳ tốt thương nguyên quy khư lâu rốt cục muốn bắt đầu k i ế n thiết tu hành bay lên thời gian ở trong tầm tay nhưng trước mắt còn có một vấn đề chúng ta không cái đinh còn có những cái kia đồng sát chúng ta cũng sẽ không xử lý chân huyền đem cái này gốc dạ quên tạo bến tàu cái đinh không nhiều cũng không có hình dạng và cấu tạo yêu cầu ta cái này để một khê thôn người đi mua sắm nhưng thương nguyên quy khư lâu vật liệu xây dựng khá là phiền thoái cái đinh vòng sát còn có các loại đồng sức kiểu dáng không đồng nhất bây giờ tuy có nguyên liệu nhưng không ai sẽ đánh tạo muốn mua sắm cũng cực kỳ phiền phức không giống mua nguyên liệu đơn giản như vậy tất cả đều cần định chế cũng không thể phái yêu quái đi cùng thợ rèn ngày ngày kết nối nhu cầu k i u phải không mình chủ hoạch kiến lập cái thợ rèn đoàn đội tương lai chủ hoạch kiến lập quân bị ngăn cản cái kia tiên tôn cũng cần vũ khí giáp trụ đại quy mô mua sắm tất nhiên không thực tế tự mình làm mới được thợ rèn cái gì tinh quái tốt một chút đâu muốn nhịn nhiệt độ cao con cua tôn loại này nóng lên liền đỏ khẳng định không được còn cần lực lượng lớn tay còn phải ổn sức chịu đựng cũng không thể kém thợ rèn sống phải dùng lửa cho nên còn phải có thể lưỡng cư lên mờ hoặc là dứt khoát liền là lục sinh loại cũng được tốt nhất vẫn là l ư ỡ n g cư tương lai xuống nước quan sát công trường đo đạc cá tư thái đều thuận tiện một ít tuyển ai cũng nghĩ không ra được đi đâu học cũng nghĩ không ra được thật phiền phức chân huyền phối hợp túi đầu nhữ mảy lầm bầm lồ bầu một bên hải ly nhỏ nhóm đều thấy chóng đại vương làm sao một mực tại nghĩ linh tính a hãn tại cùng ai nói chuyện có có ý nghĩ chương một trăm tám mươi chín người đam mê có vấn đề chương một trăm tám mươi chín người đam mê có vấn đề chân huyền linh chỉ riêng nói lên cái đôi u bỗng nhiên vô mặt nước ba năm cái hải ly theo bọt nước cùng một chỗ cao, cao toy lên phát ra a i nhà teo to tư duy làm gì như vậy cứng nhắc luôn muốn động vật thực vật thậm chí tử vật đều có thể nha tàng đá liền là tuyệt hảo lựa chọn thân thể kiên cố lực lượng lớn nhịn nhiệt độ cao có thể lên mở có thể vào nước còn không cần ăn uống q u ả t h ự c hoàn mỹ thợ rèn sống liền đi tìm từ tiện l y ê n học như thế kiện xuất đúc kiếm đại sư cơ sở thợ rèn sống khẳng định đều là hạ bút thành văn cùng ở bên cạnh hắn làm học đồ một hai năm công phu luôn có thể đem đánh cái đinh học được đi chân h u y ê n một cái lặn xuống nước vào trong hồ vọt lên bọt nước giống như hạt mưa rơi vào hải ly nhóm trên thân xóa tung lông tóc tất cả đều ướt súng g á n tại trên da đại vương lu t h ư ợ n h ư là trần huyền lung lay dáng người tại trong nước xuyên qua xuyên qua rậm rạp màu xanh biết cây rong rừng xuyên qua t ầ n g tầng xếp được đáng ầ m xuyên qua chạy tứ tán bầy cá túi đầu nhìn chung quanh trên cổ lông bầm màu trắng tại trong nước chập trờn cái này không được loại này tảng đá quá giòn cái kia quá nhỏ muốn tìm một khối lớn một chút đột nhiên hai mắt tỏa sáng một khối dài năm sáu mét bất quy tắc tảng đá lớn nằm tại đáy hồ phía trên b ò đầy tinh mịn tảo xanh cùng các loại tiểu xoan úp trần huyền than nhẹ một tiếng đem linh cơ rót vào tảng đá trong cơ thể tảng đá bắt đầu rung động kích thích từng chuỗi bọn khí đi lên tuôn. trần huyến mong đợi nhìn xem tảng đá lớn chờ đợi thật lâu đối phương đều chỉ là đang rung động hẳn là ngươi không biết nói chuyện tảng đá mãnh liệt lắc lư tựa hồ tại làm trả lời trần huyến bất đắc dĩ dùng chảo vô đầu ta sớm nên đ o á n được không thời gian nụ trí tranh thủ thời gian tỉnh lại ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao có thể liền nhảy một chút tảng đá nhẹ nhàng vọt lên nện ở đáy hồ nâng lên bùn cắt đem ánh mắt trở nên đục ngầu có thể nghe h i ể u liền tốt hiện tại làm trí lực chắc thí đề một c ộ n một tương đương ấy tảng đá vội vàng sao động liên tục vượt hai lần giống như là tại biểu đạt bất mãn ngươi cảm giác xem nhẹ ngươi rồi kia t ế n g đá hết ữ số, n như h trả trí lời ngươi đến, sức cao hứng lại tại chỗ xoay tròn đem mình tiến vào trong bùn đi chân huyền không có cao hứng quá lâu c a o mày nói làm t ợ rèn đầu góc là đủ cũng không cần biết nói chuyện nhưng còn cần linh hoạt cánh tay ngươi có thể tự mình biến ra tay tới sao tảng đá bất đắc dĩ lung lay giống như là phủ nhận không sao ta cho c h ạ m khắc một đôi chân huyền nâng lên c h ả o đặt ở trên tảng đá lại lập tức bung xuống được rồi ta sợ đem ngươi c h ạ m khắc thành chịu tự phái ta tìm chuyên nghiệp đến hắn thôi động dòng nước thuận đâm nước b ò lên mở một đường b ò lên trên tiểu dương pha chọc chọc dương thương lãng cánh vụ dương thương lãng lập tức chạy đến hắn nghe xong nhiệm vụ sau nói đại vương dù bậc thang bên h ư ớ n còn cần ta thời khắc nhìn chằm chằm việc này ta để biển cả đến xử lý đi hắn yêu khắc đá trình độ thế nào không thể so với ta kém vậy là được ta chỉ cần hai tay khắc không quan trọng đừng tạo quá kỳ quái là được nhớ kỹ nó là sống đến đừng đem nó làm cho nhau nát minh bạch tảng đá đi theo ta dương thương lặng ở phía trước bơi tảng đá liền theo ở phía sau dán đáy h ồ một đường cút một đường cút trên bờ đông biển cả đi đâu một con chư bà lòng từ trên sườn núi thổ động bên trong nhô đầu ra không biết khả năng lại vào thôn đi lại vào thôn đại vương liên tục dặn dò thiếu cùng nhân tộc lui tới tiểu tử này tổng không nghe lời tảng đá ngươi chờ ta ở đây một hồi dương thương lãng giận đùng đùng hướng trong thôn đi đến xa xa đã nhìn thấy đệ đệ b i ể n cả chính ghé vào một gia đình trên cửa sổ hắn cẩn thận từng ly từng tí áp sát tới xuyên thấu qua b i ể n cả bà vai hướng trong phòng nhìn một cái tuổi trẻ thiếu phụ nằm ở trên giường ngủ say và áo thuận mép giường rủ xuống tới trên mặt đất lộ ra một đôi trắng n á n nhục cảm đùi u theo mềm mại tiếng hít thở bị cao cao n ô lên chăn mềm tại nâng lên hạ xuống dương thương hải ghé vào bên cửa sổ thấy thẳng và mê ngu ngơ cười con mắt đều không nỡ ngáy một chút một cái móng nuốt rơi vào trên vai hắn dọa đến hắn hắn bay đầu lại hạ giọng ca ngươi thế nào tới dương thương lãng một thanh nắm chặt miệng của hắn hướng ngoài thôn t ú n chờ đem hắn kéo đến trong rừng tức giận trách cứ đại vương liên tục dặn dò qua không thể ăn người không thể ăn người ngươi là một điểm nghe không được ta nói ngươi làm sao ba ngày hai đầu hướng trong thôn chạy ngươi lai kìm nén cái này ý đồ xấu dương thương hải vội vàng bẫy chảo muốn tranh luận thế nhưng là một câu đều không chen vào lọn ngươi đừng nhìn kia nữ có chút thịt kia đều không đều đều độ ngực lâu một chút mông lớn chân dài một chút nhìn xem súng mãn kỳ thật địa phương khát thịt rất ít còn phải là nam t h ị t nhiều ta nói mỏ gì đâu chúng ta cũng không phải đà rồng chúng ta trừ bà long lúc đầu cũng không ăn thịt người a bị ngươi vòng vào đi Ca, ngươi hiểu lầm ta không muốn ăn người không ăn thịt người vậy ngươi mỗi ngày ghé vào người ta cửa sổ nhìn cái gì dương thương hải cúi đầu hai cái móng nuốt khẩn trương xoan nắn nhăn nhó nói đẹp mắt dương thương lãng mười điểm kinh ngạc hắn n g h ĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra là nguyên nhân này hắn kiếm chân ngắn nhỏ vây quanh đệ, đệ lượn quanh ba vòng vẫn là không cách nào tiếp nhận hiện thực này ngươi cái này thẩm mỹ cực kỳ dị dạng a người có gì đáng xem phía trước đột đằng sau vệt lên không có chút nào cân xứng còn có cái k i a chân lại trắng lại dài nhiều buồn nôn a trên đầu còn rất dài như vậy t ó c dài lại đen lại thuận cái k i a có thể nhìn sao con mắt đều không phải thuần sắc sáng lấp lánh nhiều khó khăn nhìn a còn có làn da như vậy bóng loáng làn da ngươi cũng nhìn nổi đi đặc biệt là mặt ngắn như vậy cái mũi như vậy rất quá khó nhìn c ó c đều so với người đ ẹ mắt dương thương lãng đi qua đi lại liên tiếp l ắ p đầu móng l u ố t chỉ chỉ đối phương lại bông xuống nóng lòng nói nói không ra lời không được không được ta phải đem ngươi thẩm mỹ hôn nắng trở về để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính mỹ long Ca, n g ư ơ i thật chớ để ý dương thương lãng không g i n h để ý hướng về phía tiểu dương pha hô to một tiếng tiểu kiều xuống tới một con chư bả lòng từ trong đ ộ n g chui ra ngoài bốn chân cùng sử dụng nhanh chóng hướng xuống bỏ lão đại ngươi gọi ta đệ a ngươi xem một chút đây chính là tộc ta thứ nhất mỹ long tiểu kiều xấu hổ nghiêm đầu lão đại ngươi trực tiếp như vậy khen l o n g ra l o n g ra sẽ thẻ thủng ngươi không cần thẻ thủng mỹ mạo của ngươi a i rồng không biết dương thương lãng xoay người lại tức giận ngón tay biệt cả ngươi không biết ngươi cái này mắt vụng về đồ chơi đến xem thật kỹ một chút cái gì gọi là đẹp ngươi nhìn cái này hôn bao dài nhiều tròn a l ô mũi bao lớn đen ngòm rất dễ nhìn cái này trên người rất mảnh nhiều dày nhiều cứng rắn a chân này bao ngắn to hơn a con mắt này đen bóng cái này làn r a cho bụi đây mới là tuyệt sắc ai nha lão đại ngươi cũng quá rõ ràng tiêu k i ê u tiếng cười như hùng trung nghe được dương thương lãng như si như say dương thương hải ngoái đầu lại đi khinh thường nhỏ giọng lầm bầm không có chút nào sắc tiêu kiều, kiều ta muốn để ngươi cùng ta đệ đệ tại cái sau sinh sôi quý ghép đôi ý của ngươi như nào Trước nếu Trước b n t à hoàn thành. Tiều không rội, đó là đương là phải i n cùng biển có thể ghép、đôi. là i xem ở ca của ngươi lão đại phân thượng ta mới không có thèm cùng ngươi ghép đôi đâu dương thương lãng tranh thủ thời gian ôm lấy tiểu kiều tiểu kiều. Kiều, kiều ngươi đừng nóng giận lần sau hai ta phối ta cái này đệ đệ điên lên rồi hắn thích người ngươi trở về làm việc đi ta giao hơn hắn ừ tiểu kiều, kiều cũng không bay đầu lại chạy về trên núi đi dương thương lãng trực tiếp một cái bàn tay lắc tại biển cả nụ hôn dài trên đẹp mắt như vậy g i ố n g ngươi không muốn ngươi muốn đi thích một người dương thương hải bất đắc dĩ cầu khẩn nói đại ca ngươi cũng đừng quản chuyện của ta ta thích gì là tự do của ta chúng ta vẫn là trò chuyện chính sự đi khẳng định là đại vương lại có mới sống đi ta đều xác bị ngươi giận điên trước cạn chính sự ta lại đến xử lý ngươi dương thương lãng dẫn đối phương đi vào tảng đá lớn bên cạnh hắn chào vịn tảng đá lớn nói đây là đại vương điểm hóa mới đồng nghiệp mạng hắn chúng ta cho nó điêu k h ắ c một đối thủ người như thế tay nhớ lấy đừng đem nó làm nát là được ngươi nhanh lên xử lý đi ta phải tranh thủ thời gian về ruộng bậc thang bên kia đưa tiễn đại ca của mình dương thương hải rốt cục có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn n g mở đầu nhìn về phía trước mắt tảng đá lớn hạ xuống quyết định ta nhất định phải làm cho các ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là đẹp tảng đá lớn tin tưởng ta ta sẽ để ngươi trở thành khắp thiên hạ đẹp nhất tảng đá trải à n động n g đá kích qua mấy ngày nữa trải bến tàu gần như hoàn thành từ bằng thẳng bên bờ dọc theo bốn đạo tấm ván gỗ bình đài tấm ván gỗ sắp xếp kín kẽ đủ để dung nạp tám đầu cơ trung thương t h u y ề n đố bắt đầu chất lượng chất t h í linh ngọc ra lệnh một tiếng tất cả hải ly như ong vỡ tổ phun lên bình đài ở phía trên trên nhảy dưới tránh chạy ngược chạy xuôi bình đài kiên cố như dẫm trên đất bằng mảy may không có bất cứ vấn đề gì thăng thêm hải ly nhóm đồng loạt chạy lên bờ chia hai tổ nâng lên hai k h ỏ a đại nguyên mục đồng loạt chạy đến trên bình đài bình đài vẫn như cũ vững chắc không có bất cứ vấn đề gì linh ngọc hưng phấn chạy đến bên hồ báo cáo đại vương bến tàu kiến thiết hoàn tất trần huyền nhìn trước mắt thành quả hưng phấn không thôi cuối cùng ba tháng bến tàu rốt cục làm xong công bộ hải ly tổ mọi người vất vả hải ly nhóm cùng kêu lên hô to không khổ cực đều là công lao của các ngươi cuối năm mỗi một cái hải ly đều sẽ có linh thực làm phong thưởng còn sẽ có bổn vương tự mình ban cho cơ duyên đa tạ đại vương hải ly nhóm từng cái vui mừng c h ô n xiết kích động lẫn nhau ôm nghe nói đại vương cơ duyên rất lợi hại a liên la chính là linh đồng liền là dựa vào đại vương cơ duyên mới trở nên mạnh như vậy thật sao ta muốn là được cơ duyên cũng có thể giống linh đồng ca đồng dạng động tác v ẻ một cái đó là đương nhiên tương lai nói không chừng sẽ còn bay đầu chân h u y ô n mỉm cười nhìn về phía mặt hồ linh đồng từ trong nước c h u i ra đại vương ngươi tìm ta hôm nay bến tàu làm xong ta nghĩ ngươi đến xem thuận tiện cùng gia tộc của ngươi tạm biệt tạm biệt linh đồng vẫn lên lông mày hoang mang không thôi ngươi vây ở sáu cảnh bình cảnh đã có một trận trạch thổ ngưng lan pháp là hạ đẳng công pháp hạn mức cao nhất ngay tại cái này chúng ta có những công pháp khác ngươi cũng học không được linh đồng thất lạc mà cúi t h ấ p đầu những ngày này hắn đem mấy loại khác công pháp tất cả đều tu tập một lần huyền môn công pháp ngay cả khí tức đều bắt không cho phép lại cùng đại thông minh cùng một chỗ theo nghị vô cực luyện võ nhưng hắn ngay cả thùng công đứng không rõ khí tức h ỗ n loạn phát lực cũng không đúng làm sao điều chỉnh đều không được gấp đến độ mị vô cực mắng to hắn là ngu xuẩn lúc trước chính hắn lĩnh mộ ra kiếm pháp ngàn tia vạn sợi thô đại vương cũng nhiều lần khích lệ hắn thiên phu cao hắn đã từng cho là mình thiên tư chắc tuyệt nhưng hiện nay cảnh giới trì trệ không tiến tu hành lại nhiều lần vấp phải chắc t r ở hắn một lần hoài nghi mình thật sự là phế vợ là ta vô năng cô phụ đại vương chờ mong trần huyền mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn không muốn bản thân g è m pha cổ nhân nói đường dài còn lắm gian trân ta đem trên giới mà tìm kiếm trên đường vấp phải chắc ch nào có người vĩnh viễn thuận lợi vậy cũng quá làm cho người ta ghi hận ngươi nhìn ngụy tiền bối liền là quá nóng vội đi đường quanh co bây giờ chỉ có thể hối hận con đường của ngươi còn rất dài từ từ sẽ đến không nên gấp h u ố n h ổ còn có ta đây chỉ cần ngươi có thể đột phá bình cảnh bùn vương liền có thể để ngươi cao hơn một tầng linh đồng ngẩng đầu nhìn về phía trần huyền mặt trời sau lưng hắn tại cao lớn uy vũ thân ảnh trên bắn ra một lồng ánh sáng đối phương ánh mắt kiên định lại ôn hòa như là từ phụ đa tạ đại vương linh đồng biết dọn dẹp một chút chuẩn bị đi ra ngoài đi đi thế giới bên ngoài học hỏi kinh nghiệm nói không chừng có thể có rõ ràng cảm lộ hoặc là tìm cái sư phụ chỉ điểm ngươi một phen nhưng đi đến chỗ nào đều đừng quên minh thủy trạch mới là nhà của ngươi nhớ kỹ đem học được đồ vật mang về trần huyền hướng trên bờ vây vây cái đôi u dao màu mang theo một cái cầm nang nhỏ b é tới linh đồng mở ra cầm nang bên trong là một sấp giấy vàng phía trên đều có một giọt màu nâu chỗ bẩn đây là thanh phủ máu nhuộm dần giấy liên quan tới trên đường kiến thức ngươi có cái gì muốn nói liền viết trên giấy sau đó lắc tại không chúng nó liền sẽ mình bay trở về nếu có trọng yếu sự tình cần câu thông ngay tại phía trên viết rõ ta sẽ phái bộ hạ đi tìm ngươi cùng gia tộc nói lời tạm biệt linh đồng cáo biệt gia tộc của hắn cáo biệt hắn sinh trưởng minh thủy trạch cáo biệt đối với hắn ký thác kỳ vọng đại vương n à y vừa đi núi cao s ô n g dài con đường phía trước tử tử nhưng hắn tâm kiên định thiên cho hắn vô tận tiên h phú liền nhất định hắn ôm thiên địa nhưng hắn căn vĩnh v i ê n tại đây đợi đến trở về ngày đó hắn sẽ ở minh thủy trạch tung xuống vô số hòa trùng hắn dẫn theo kiếm đi tại đường núi g ậ p gành bên trên lặp đi lặp lại ngâm tụng đại vương tiễn biệt hắn câu thơ hài nhi lập trí ra hương quan không học được tên thể không trả trôn xương không cần quê cha đất tổ địa nhân sinh không chỗ không núi xanh đưa linh đồng ra ngoài lịch luyện chuyện này, Trần Huyền suy nghĩ liên tục. linh đồng đúng là trước mắt mạnh nhất tức chiến lược nhưng là mình bằng vào lòng tức thủ đạn có thể ngắn hạn bồi dưỡng được một năm năm sáu cảnh giới tinh khoái không phải cực kỳ thiếu linh đồng cái này một thanh kiếm tương phản linh đồng thật lâu vây ở tại chỗ chẳng mấy chốc sẽ được mọi người phản siêu không chỉ có lãng phí hắn thiên phú còn có thể để hắn đi đến ngụy vô cực lao lộ trước mắt mình đối với hệ thống tu luyện lý giải còn rất nông cạn trong tay công pháp cũng không đủ ưu tú ngụy vô cực võ đạo công pháp tuy mạnh nhưng chỉ gia tăng nhục thể cường độ khuyết thiếu đôi khí vận dụng không thích hợp bản thân độ kiết bây giờ vô cùng cần thiết hướng ra phía ngoài tìm kiếm học tập thời cơ chân ũ n g huyền h h t chính á suy tư dương thương lãng đầu nổi lên mặt nước có chút hơi khó nói đại vương tảng đá điêu khắc tốt chương một trăm chín mươi mốt nhà ai tảng đã như thế c h á t c h á ta t c h ư n một trăm chín mươi mốt nhà ai tảng đã như thế c h á t c h á ta t chân huyền cực kỳ vui mừng nhanh để cho ta nhìn xem nó tại dưới nước sao chờ một chút đại vương n g ư ơ i đ ừ n g n ộ i n g ư ơ i muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt chân huyền thất p h ỏ n g trong lòng tình huống như thế nào vỡ vụt rồi thế thì không có hai tay điêu khắc sao cũng điêu khắc chân huyền không hiểu vậy thì có cái gì tốt làm chuẩn bị tâm tư yêu cầu của ta đều phù hợp dương thương lãng ngay mắt ra hiệu một đôi móng nuốt không chỗ sắp đặt không nắm đúng đấy có chút xấu xấu có thể xấu đi nơi nào chẳng lẽ lại chạm khắc thành trừ bà long rồi nếu lại như thế liền tốt dù sao liền là rất khó coi đại vương đừng trách cứ chân huyền lòng hiếu kỳ lập tức bắt đầu ta ngược lại muốn xem xem có nhiều khó khăn nhìn hắn một cái lặn xuống nước tiến vào đáy hồ dương thương hải cùng tảng đá song song đứng chung một chỗ túi đầu xoa nắn song chạo ánh mắt lơ lửng không cố định chân huyền chỉ nhìn thoáng qua tảng đá liền quá sợ hãi tâm p h a n h p h a n h trực nhảy hô lớn nhanh cẩm kiện tơ d ồ n g phủ thêm cho nàng nhanh cẩm kiện tơ rồng phủ thêm cho nàng tảng đá đã i ê u tử đi chân trần g i ố tại đáy hồ bàn chân bong loáng mỗi một cái đầu ngón ch t một, một chữ trên vai là xinh đẹp thiên nga cái cổ khuôn mặt đẹp đẽ làm người thần hồn như nào có thể so với kiếp trước trên màn ảnh minh tinh thậm chí ngay cả tóc cũng điêu khắc ra để ngầu quật lại thiếu nữ xong búi tóc lộ ra phá lệ linh xảo t u y ê n minh mang tới tơ dòng quấn tại tảng đá trên thân miệng cưỡng tre khuất l ú p trước ngực đến bờ mông vị trí hơi mở dưới quần áo tàng như ẩn như hiện. đá dương thương hải ta t là hưng ậ t tốt t làm phấn ngầm đầu kích động hỏi đại vương ngươi cảm thấy cái này xem được không vấn đề này cần hỏi sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra đi ngươi nói đúng không thương lãng dương thương lãng dùng sức xoa xoa con mắt trước mặt vẫn là một tôn người bộ dáng điêu k h ắ c đá thấy thế nào đều là xấu ta không cảm thấy ngươi thẩm mỹ có vấn đề biển cả đừng nghe ca của ngươi hán thẩm mỹ tương đối kinh dị biển cả liên tiếp gật đầu phản phất gặp gỡ c h i âm rốt cục chứng minh mình không phải dị loại mình đam mê là đúng chân huyên túi đầu đối tảng đá nói ngươi thích hình dạng của mình sao tảng đá nhảy một cái hai chân chụp lại ướt ngực ngẩm đầu dựng thẳng lên một con ngón tay cái quần áo trên người tùy theo t r ư xuống tuyển minh vội vàng cho nàng kéo lên điều khác song thân thể vậy mà đều có thể tự nhiên hoạt động thật sự là thần kỳ long thích cái đẹp mọi người đều có ai không thích mình thật xinh đẹp nói lời này lúc trần huyền vô ý thức liếc qua dương tương lãng cho ngươi lấy cái tên là gì tốt đâu dáng dấp xinh đẹp như vậy phải gọi thạch cơ nhưng là danh tự này luôn có thể câu lên một chút không tốt t u ổ i thơ hồi ức gọi thạch mỹ nhân lộ ra b ồ n vương nhiều hèn mọn không bằng gọi thạch cô nương lễ phép một ít danh tự lạnh nhạt điểm tốt lộ ra có khoảng cách cảm giác an toàn thạch cô nương hân hoan nhẹ lay động đầu tựa hồ cực kỳ thích tên của mình tuyền minh ngươi để tần hổ tìm người trong thôn cho nàng cắt một thân thích hợp y phục không thể tổng dạng này tuyên minh dẫn thạch cô nương ly khai về sau trần huyền vụn trộm nói với dương thương lãng chạm khắc đến không sai nhưng là có chút chi tiết không cần như vậy đúng chỗ hơi che lấp một chút không ngừng cố gắng tại linh đồng chính thức đi ra ngoài lịch luyện trước đó hắn còn muốn hoàn thành một hạng đại vương ủ ị thác đầu hắn mang mũ rộng đành chỉ đi một mình long nguyên t r ấ n chú long các cửa lớn vẫn như c ũ đóng chặt bên trong không động t í n h gì hắn gõ cửa báo cáo thân phận đối phương liền thả hắn đi vào hắn trong sân nhìn thấy từ tiện uyên từ tiện uyên nằm tại trên ghế mây thân thể mắt trần có thể thấy càng kém hắn xác mặt phát xám thon gậy gương mặt lon đi vào, xương hốc mắt h â m sâu ánh mắt thú ám tràn đầy tơ máu khô q u ắ t trên tay nổi gân xanh vô lực rủ xuống tới trên mặt đất quần áo màu đen khoác lên người lại hình như khoác lên trên ghế giống như từ tiện uyên thanh em bất lực cơ hồ là gạt ra hết hầu phát ra tới lại là ngươi linh đồng chắp tay nói lần trước thúc đẩy giao dịch nhất sự t ì n h nhà ta đại vương đặc biệt để cho ta tới bãi tạng chuẩn bị một ít tiền biếu không thành kinh ý hắn mở ra trong tay hộp bên trong làm ấy mười lượm bạc từ tiện uyên mũi thở có chút có rúm không nói gì bên cạnh hán tử cao lớn nói thúc đẩy giao dịch bất quá là tiện tay mà thôi nếu là trả tiền liền là g â y s á t chúng ta p h â n h à o ý này sư phụ ta tâm lĩnh nhà ta đại vương dặn dò nhất định phải giao cho từ sư phụ hán tử kia liên tục từ chối sư m i n h c h ú t tiền ấy liền cầm lấy đi góc tường dựa vào lôi thôi nam nhân đột nhiên phát biểu không phải người ta cũng không tốt giao nộp hạ ngươi cùng sư phụ không muốn cùng lắm thì cho ta chứ sao từ tiện uyên mỹ mắt có chút rung động tựa hồ là đang chừng hắn sư m i n h cũng chỉ về hắn một cái cút c h ữ người kia liền h ầ m hực ngồi sổm trở lại góc tường đi thấy đối phương quyết tuyệt như vậy linh đồng cũng không có cách thoáng cùng đối phương hàn h u y n một trận lo lắng hạ từ tiện uyên thân thể sau đó liền dẫn xuất chủ đề nhà ta đại vương hy vọng có thể đưa một vị yêu tộc con cháu đến đây học nghệ từ sư phụ yên tâm quy củ chúng ta đều hiểu giá tiền các ngươi mở sẽ không cho các ngươi thêm p h i ề n p h ứ c các ngươi nguyện ý dạy liền dạy không nguyện ý liền thúc đẩy nàng làm chút v i ệ c vặt có thể ở bên cạnh quan sát từ sư phụ tay nghề cũng là loại vinh hạnh từ tiện uyên dứt khoát nhắm mắt lại ta sư phụ không còn thu đồ còn xin các ngươi quay đầu nơi khác đi linh đồng liên tục năn n ỉ nhưng vẫn là thảm tao cự tuyệt cuối cùng đối phương dứt k h á t nói ta sư phụ muốn nghỉ n ơ i mời trở về đi thật có lỗi linh đồng bất đắc dĩ ly khai hắn nhìn xem người đến người đi long nguyên trấn không biết nên làm thế nào cho phải chuyện này không làm được có cái gì mặt ra ngoài du lịch ta t i ể u huynh đệ dừng bước hắn quay đầu lại trông thấy vừa rồi ngồi s ù m ở góc tường lôi thôi nam nhân hướng hắn chạy tới đầu tóc dối bởi bị gió thổi giống là tổ chim tại hạ chú long các chú kiếm sư vương p h á t cứu gặp qua vương sư phụ không phải là từ sư phụ nghĩ lại vương p h á t cứu cười nói nước bọt phun tại dối bởi d â u diện trên ta sư phụ người này khó chịu không có ý tứ lấy tiền ngươi đem bạc cho ta ta hai ngày nơi chuyển giao cho hắn linh đồng khó xử đưa ra hộ p móng vuốt còn không có ngạ vào một nửa liền bị đối phương cầm tới vương phất cứu vui vẻ đem hộp nhét vào trong ngực đa tạ vương sư phụ bao lớn c h ú t chuyện nhà ngươi vị kia muốn phái người đến học nghệ không sai ta nhớ không lầm nhà ngươi vị kia là cái này đi vương phất cứu xích lại gần tới hai tay làm lòng trào thủ hình hắn một cái cái này hắn muốn chú kiếm sư làm cái gì linh đồng lập tức cảnh giác lên thân thể không tự giác thẳng băng chương một r ư ơ làm công đưa thị nữ chương một làm công đưa thị nữ vương phất cứu phát giác được đối phương dị dạng Lập tức giải thích, tiểu cười giải h u y ngươi h đệ đ ư ờ n gấp t r ờ n g v ư n nào đó không n g g đó thể h ngờ tìm hiểu. Ta chỉ là muốn giúp đỡ, nếu như hắn cần chính giúp tìm Ta hiểu. chỉ chú là là đỡ, không i kia ế m sư, k cần mới học, cái này đã có sẵn. Ta cũng là thuận tiện cũng tìm cho mình cái công việc. này sẵn. thuận tiện mình Ngươi không mới tìm là đã Ta phải tại chú long c á t chế t a sao vương phất cứu thở dài một tiếng đừng nói nữa ngươi xem một chút trên đường kiếm cửa hàng nhà ai không phải khí thế ngất trời khách nhân lui tới nhìn nhìn lại cái này chú long c á t cửa lớn đóng chặt âm u đầy từ khí tại sao lại như thế còn không phải là bởi vì các ngươi vương phất cứu phát giác được thất ôn vội vàng gật đầu tạ lỗi thật có lỗi việc này cũng không trách các n g ư ờ i sư phụ liền là cái tính tình này đây là giấc g ộ n g của hắn đóng cửa lại đến đóng cửa từ chối tiếp khách chỉ chuyên tâm đúc một thanh kiếm vì thế coi như hy sinh hết thệ cũng không sao nhưng chúng ta không giống ai trí ít ta không giống ta còn phải sinh hoạt không thể không tiếp sống dê linh đồng nghi ngờ nói các ngươi không mở cửa làm ăn hắn liền không trả cho các ngươi tiền sao giao tiền thắng bốn l ư ợ n g bạc thế nhưng là chúng ta một chuyến này tiền thắng liền là cái số lượng nhỏ chúng ta là theo kiện trích phần trăm không mở cửa đón khách liền dựa vào kia bốn lượng tiền tháng thật không đủ xài nhà mà lại đều là một cái thị trấn bên trên những cái k i a tay n g h ề không bằng ta kiếm được so ta nhiều người ta cầm bạc đi ăn chơi đàn g điếm ta cô hai lượng rượu đều muốn suy đi nghĩ lại trong lòng ta cũng chịu không được ca linh đồng không hiểu nhiều cảm giác này nhưng nhìn đối phương cái chán gạt ra một đôi nếp nhăn lông mày cũng gạt ra một đầu nếp may chắc là rất thống khổ ngươi vì sao không đi nơi khác làm vương phất cứu v ũ bộ ngực không được vương m ộ chính là trung nghĩa người sao có thể đi đầu q u â n người khác mặc dù trên c h ấ n tất cả kiếm cửa hàng đều hứa ta lương cao nhưng ta vẫn không hề bị lay động lúc này bên cạnh kiếm cửa hàng bên trong nhô ra người đến đối phương cầm thiết truy lớn tiếng chửi rủa vương phất cứu ngươi cái điều nhân không cho phép đứng tại nhà ta cửa hàng cổng không phải ta đánh chết ngươi vương phất cứu cúi đầu đổi tiếp không phải lôi kéo linh đồng tranh thủ thời gian chạy xa linh đồng ghét bỏ mà nhìn xem hắn ngươi vì sao mình mở cửa hàng vương phất cứu hai tay chống lấy đầu gối không có vừa rồi dáng chống đỡ thong dòng cười khổ nói không có tiền a huynh đại nhà ngươi đại vương muốn hay không chú kiếm sư A, tiền thắng dễ thương lượng có cái năm lượng là được t h ự c không dám dâu dếm nhà ta đại vương muốn cái thợ rèn tốt nhất cái gì cũng biết vương phất cứu hai mắt tỏa ánh sáng ta đi chú kiếm sư là sở trường thợ rèn sống là cơ sở p sư phụ ô n g c một mực cổ vũ chúng ta ra sông có đồ đệ ra ngoài mở mình cửa hàng trước máu năm hắn đều sẽ tự thân tới cửa bái trúc vậy ta đây liền bẩm báo đại vương n g ư ơ i thật tốt chờ đợi chính là linh đồng thổi một tiếng bén nhọn huyết sáo âm mộng trạch rơi xuống từ trên không giao tiếp tin tức về sau liền vô cánh bay lượn hắn một đường bay trở về đập phủ đem tình huống bẩm báo cho t r â n huyền tới cửa phục vụ cũng không phải không được có cái thành thục thợ rèn giai đoạn trước có thể giảm đi không ít phiền phức nhưng là người này có thể tin được không t r â n huyền chậm chạp không nắm chắc được chủ ý tần h ổ lại đột nhiên xuất hiện cầm trong tay hắn một phong thư đại vương có con chim bồ câu đưa tới bồ câu từ tiện uyên trần huyền mở ra phong thư cùng giao công sách tiểu đồ vương phất cứu Giả. Binh khí giáp chủ, không chỗ không tinh. hơn thường n năng b nói ngày khác nhưng nhận chú long các ý bác người không cứu vậy không cứu mới chi lơn sơ không cầu lưu danh sử xanh duy đổ áo cơm không lo nhưng đạo khác biệt không thể cơ cầu bây giờ hơn thân thể ôm việc gì ngày càng xa suốt chú long các ngày càng khó khăn đám người trở ngại sinh kế hoặc từ mưu đựng ra hoặc cẩn nhận không phát tuy nhiên không đành lòng đám người bởi vì hơn ý chí hướng mà đoạn tuyệt tiền đồ như công không chê không cứu h è n hạ khiến cho ném về công muốn hạ g i ư n g một thân chi tài xin áo cầu ăn khiến quãng đời còn lại không lo chính là hơn may mắn vậy từ tiện uyên t r â n huyên đọc xong tin chỉ cảm thấy dáng vẻ nặng nề g h không giống như là lúc ấy hắn nhìn thấy cái kia bị điên điên từ tiện uyên nhìn đến thân thể của hắn đúng là càng ngày càng tệ Thư đề cử, viết còn vẻ nho nhã. từ tiện uyên người này mặc dù điên nhưng là nói chuyện luôn luôn kiên cố cái này vương phất cứu như quả thật có tông sư chi tài bất luận là rèn đúc vẫn là thụ nghiệp đều là c ự tốt v ề phần tính tình năng vướng thanh danh không tốt hẳn là sư phụ khiêm tốn khả năng chỉ là tính tình thô bạo một ít cùng đồng hành quan hệ không tốt cái này đều không ngại nhanh đi mời vương sư phụ hắn lập tức phái âm n g ọ n g trạch đi long nguyên c h ấ n mời vương phất cứu đối với lần này nhân tài đưa vào trần huyền làm tốt sung túc chuẩn bị nguyên bộ công trình nhất định phải hoàn thiện mạng hắn tân h ổ hướng tộc trưởng mượn tới một khối nhỏ địa ngay tại cuối thôn sắt bên ngụy vô cực nhà tranh lại phái hải ly thi công đội tại đất trên g a lập nhà đào đất đánh nền tảng hạ c ọ gỗ lũi tường gỗ tại đắp lên c ọ tranh trần nhà trong vòng một ngày liền đắp kín một kiện gi vây ra một mảnh sân rộng mặt khác còn trong sân lưu đủ không gian để tương lai mới đóng tiệm thợ rèn cùng xây dựng thêm nhà ở trần huyền tự mình ở bên hồ nên đón vương phất cứu đến âm mộng trạch bay ở đằng trước vương phất cứu đi theo phía sau hắn cóng chiếu nặng lớn giỏ trúc móc treo thật sâu đ ặ t ở đầu vai trên quần áo truy cái kìm các loại công cụ từ bên trong vân lên ra trong tay còn cầm cái lớn cái đe sắt phía dưới bốn góc hai đầu nhọn trên đỉnh bằng phẳng ước chừng dài hơn một mét nhìn xem có gần trăm mười cân chìm vương phất cứu lại thần thái tự nhiên miệm tại lôi thôi lạc má hụ dị ấn lộ ra cởi mở g i á n g người cương tráng làn da n g ă m đen nhìn kỹ trên tay còn có không ít kén vương sư phụ hoan nghênh đi vào minh thủy trạch vương phật cứu bỏ xuống cái đe sắt rơi trên mặt đất ném ra một đạo vũng bùn hắn ôm quyền nói kiếm thợ thủ công vương phật cứu gặp qua đại vương không cần đa lễ đi thẳng vào vấn đề đi vương sư phụ đến minh thủy trạch làm việc mười lượng bạc tiền tháng nếu có trọng đại công lao có khác ban thưởng vương phật cứu cao hứng thẳng nhiễm mày không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy tiền ở tại cuối thôn nhà tranh bây giờ là đơn sơ một ít về sau có thể lại xây dựng thêm ăn tại thôn dân nhà ta cùng trong thôn đánh tốt chào hỏi ngươi không cần quan tâm chủ yếu phụ trách các hạng thợ rèn công việc không chỉ l á đúc kiếm có thể còn cần rèn đúc rác trụ công cụ gần nhất cần thiết là cái đinh vòng sát đồng sức chở vật liệu xây dựng không có vấn đề đây đều là kiến thức cơ bản vương m ộ việc nhân đức không ngừng ai mặt khác còn muốn mang học đồ nàng cũng có thể vừa vận làm cho ngươi người trợ giúp thầy cô nương từ trong hồ đi tới nước thuận màu làm n h ạ t tơ dòng váy n g ắ n ảo hào lưu lại tơ dòng hút hàng bởi vậy dùng tài liệu tiết kiệm phía trên bao lấy ngực lộ ra ôn nhu bả vai cùng khe dánh trên lệnh chập trùng dáng người tại hơi mở dưới quần áo như ẩn như hiện phía dưới chỉ có thể che khuất một nửa đùi hai chân thon dài nhìn một cái không s ó t gì tinh xảo hai chân để trần dẫm tại bùn gành bãi bên trên lưu lại thật sâu nhàn nhạt dấu chân thật là dùng tài liệu khan hiếm cái này thân cùng đại vương thẩm mỹ tuyệt đối không có quan hệ vương phất cứu thấy hai mắt chỉ tỏa ánh sáng nếu không phải dâu quai non c h e nước bọt đều muốn bị người trông thấy không nghĩ tới tại minh thủy chạch chế tắc vẫn xứng x i n h đẹp như vậy thị nữ ta làm sao không sớm đến a ai vui lòng trình thể cùng long nguyên trấn đám tia thối hoác cậu thả hán tử ở cùng một chỗ a đại vương không nghĩa phụ chương một trăm chín mươi ba lớn mật chứ có của thể định tính huyến nhìn 193, lớn ngươi giới Ngươi nàng? Trân mật. giả sao vương p h ấ t cứu t còn g tại t nhìn g chắc l xem váy cười ngây nô a đột nhiên ý thức được không đúng biểu lộ lập tức hương kết chờ một chút ngươi nói nàng liền là học đồ chân h u y ê n mờ mịt trái phải nhìn quanh nói không phải đâu nơi này chẳng lẽ lại còn có người khác vương sư phụ cho là nàng là làm cái gì cái kia có thể là cái gì học đồ chứ sao ha ha ha vương phát cứu ngựa đầu phát ra không có chút ý nghĩa nào cười to để che giấu xấu hổ thạch cô nương thông minh lanh lợi có sức lực mà lại không sợ bỏng liên là có một cái khuyết điểm nàng là người câm vương phát cứu cao mày có chút khó khăn câm điếc cũng không quan trọng sư phụ cũng hầu như nói ta muốn là người câm liền tốt chỉ là chỉ là cái gì vương phất cứu đầu nào trong i i ớ váng chưa nghe nói qua loại này lời nói hắn lần nữa trên giấy giò xếp một phen thạch cô nương xinh xắn động nhân mặt bên cạnh có lồi có l o m thân hình cái nào điểm không phải nữ nhân hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết tại hướng xuống tuân hắn có thể không tin tưởng đầu to nhưng có chút đầu vĩnh viễn đáng giá tín nhiệm vương p h ấ t cứu lời thề son sắt nói cái này sao có thể không phải nữ t ử đâu vẫn là cái tuyệt sắc nữ t ử nếu không phải nàng là tảng đá tiêu tương quán hoa khôi cũng b ấ t quá nàng a t h ạ c h cô nương giống như là nghe không hiểu dáng vẻ một vị ngẩng đầu nhìn về phía c h â n huyền nhìn đến ngươi không ít đi a nhưng là ngươi cũng nói nàng là hòn đá tảng đá có giới tính sao vương p h ấ t cứu nhất thời nghe lời kia tự nhiên là không có nhưng nàng nhìn xem trung bi là nữ t ử bộ dáng ta muốn là cho nàng chạm khắc cái lời kia ra ngươi có phải hay không liền để hắn làm học đồ vương phất cứu tưởng tượng cái kia hình tượng thống khổ thẳng lắc đầu thế thì cũng không cần ngươi người này thật sự là khó chịu ta liền hỏi ngươi tảng đá có thể hay không tiến tiệm thợ rèn có thể đi vào tia nàng liền có thể tiến thạch cô nương đi theo vương phất cứu làm thợ rèn học đồ nàng nghe lời h i ể u c h u y ệ n cái gì sống cũng có thể làm vương phất cứu chỉ cần nằm tại trên ghế xích đu chỉ huy nàng là được hàng rào bên ngoài cũng nằm sấp không ít rung động nam nhân bọn hắn ngay cả ngư thảo đều không cắt từng cái ghé vào hàng rào bên trên mê nắm mà nhìn xem bên trong thạch cô nương bước đầu tiên liền là xây lò sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong gạch đá xếp thành núi nhỏ thạch cô nương quỷ trên mặt đất đem tấm gạch điểm lấy ra xếp thành một chồng trồng chất một thiếu niên tại đồng bạn cổ động hạ vượt qua hàng rào chạy vào tà tơi giúp ngươi thiếu niên đem một chồng năm khối gạch kháng trên vai n ế u mày cắn răng cố hết sức chầm dài hướng một nửa lò đi đến thạch cô nương điểm nhẹ nhàng bước chân từ hắn bên người đi qua hai vai các khiêng mười khối gạch nghiêng đầu liếc hắn một cái tựa hồ là đang hiếu kỳ này nhân lực khí làm sao nhỏ như vậy vương p h t cứu nằm tại trên ghế xích đu cười ha, ha hậu sinh đừng tự chốt nhục nhã nhanh đi cắt cỏ đi. t h ạ c h cô nương đem từng khối gạch xếp xong dùng hòa hảo thổ tương điền vào khe hở mấy ngày thời gian liền đem lò đ ắ p kín thợ rèn l ô cao cỡ một người vương vức ở giữa trạm giống trở lại một đạo tứ phương lỗ hổng lấy cung cấp nhóm lửa rèn đúc sau đó chính là chính thức rèn sắt công việc trần huyền ủy thác nhóm đầu tiên sống cái đinh t h ạ c h cô nương đốt lô bốc cháy lò bên trong rất nhanh giấy lên hừng hực liệt hỏa vương p h ấ t cứu đem thang t h ủ i đá vôi cùng khối sắt bỏ vào ống tròn hình nổi nấu quặng bỏ vào lò bên trong thầy cô nương dùng tay nâng lên nổi nấu quặng trực tiếp luồn vào hừng hực liệt hò t h ạ c h cô nương bị giật này mình vội vàng đưa tay ra mở ra không bị thương chút nào t h ạ c h thủ có chút mộng m à nhìn xem đối phương vương phất cứu nhẹ nhàng thở ra may mắn ngươi là tảng đá lần sau đừng có dùng tay dùng k i ế m sát coi như ngươi là tảng đá nướng lâu cũng muốn mất ra t h ạ c h cô nương nhu thuận gật đầu vương phất cứu lại đem ống b ê nhét vào trong ngực nàng ống b ê hiện lên hình hộp chữ nhật một mặt có tay hãm phía cạnh dưới đáy có một cái nổi lên miệng nhỏ đem cái miệng này nhắm ngay lò dưới đáy lưu động sau đó theo chỉ thị của ta tay hãm thầy cô nương làm theo quỳ trên mặt đất hết sức chuyên trú lôi kéo ố bệ vương p h ấ t cứu hai tay chống n ạ n h nhàn nhã đi đến hàng rào bên cạnh thân ảnh cao lớn núi đồng dạng ngăn chở các thiếu niên ánh mắt một cái nhìn mê mẩn thiếu niên do xét lấy đầu xuyên qua tay của hắn vòng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm thạch cô nương vương p h ấ t cứu một thanh đệ lại đầu của hắn đem hắn đẩy đi ra đối phương ôi một tiếng quẳng xuống đất muốn nhìn đồ đệ của ta các thiếu niên nhao nhao gật đầu hận không thể đem đầu quay xuống đến đi nhưng là không thể nhìn không chúng ta có thể rút một tay ai thiếu các ngươi nàng một người tài giỏi tám người sống các thiếu niên sắc mặt quất bách kia muốn chúng ta làm gì vương phật cứu cười ha, ha. chơi với ta hai thanh c o n xuất sắc bài cựu vẫn là đấu con dế chọn một đấu con dế phía trước hai cái chúng ta cũng sẽ không tiên nói xong ta thua cùng ngày tùy tiện nhìn ta nếu là thắng các người đến bổi đồng tiền một lần mười văn tiền có dám hay không chơi vương p h ấ t cứu c ô ý nghiêng người sang để bọn hắn trông thấy thạch cô nương bóng hình x i n h đẹp các thiếu niên ngao nhao sĩ khí tăng vọn từng cái xông về nhà đi lấy mình chân quý con dế trần huyền bơi ra mặt nước hướng một khê thôn bỏ đi hôm nay lò xây thành hẳn là muốn thụ nghiệp ta đi xem một chút cái này vương tông sư giảng bài thuận tiện cũng học tập một chút trần huyên vượt qua một tòa sườn đất thấy xa xa nhà tranh kia bước khói lên mừng thầm trong lòng quả nhiên khai công càng đến gần nhà tranh càng nghe gặp nhiệt liệt thanh â m vương phất cứu tiếng la kích động bất tuyệt như lũ tạm thời nghe không rõ đang nói cái gì vương sư phụ thật sự là các lao sư tốt rằng được liễu lo không ngừng còn như thế có nhiệt tình nhìn đến lần này không nhìn lầm ta còn tưởng rằng thời cổ thợ thủ công từng cái đều sẽ tăng tư sợ hãi dạy hết cho đệ tử thấy chết đói đều nói ba năm học n h m lửa ba năm học rèn sắt ba năm học rèn úp còn tưởng rằng học thành muốn thật lâu xem ra là ta quá lo lắng trần huyên lại hướng trước đi trông thấy h ỏ a lô đốt liệt hỏa khói đặc không ngừng tuần ra thạch cô nương quỷ trên mặt đất ra sức lôi kéo ấm bế lan can đều nhanh bút h ỏ a c h ấ m nhỏ nhưng không thấy vương sư phụ bằng dáng cán cho ta cắn nó c ắ n c h â n a người c á i ngốc hàng vương phật cứu ngồi sổm trên mặt đất táo bạo cùng nắm tóc bên người vây quanh một đám thiếu niên một thiếu niên đắc ý đứng dậy ta thắng có thể nhìn đi vương phật cứu không kiên nhẫn khoát khoát tay bỏ đi đi thiếu niên vui tơi ư hớn hở chạy vào trong h u ệ n ngồi sổm ở lò bên cạnh xi ngốc nhìn chằm chằm thạch cô nương nhìn ta nhìn các ngươi ai có thể thắng ta đột nhiên đỉnh đầu tiên âm trên đất hai con con dế phản g p h ấ t chết cứng đồng dạng không núp đ í c h thanh âm cũng không dám ra vương phát cứu dùng ngón tay gậy gậy trên đất con dế chuyện gì xảy ra đại tướng quân há có thể chưa chiến t r ư ớ c e sợ a trước mặt các thiếu niên cũng nhao nhao kinh hoàng chạy đi ngay cả trên đất con dế đều không để ý ai các ngươi không chơi sao sau l ư n g truyền đến lôi chấn giống như thanh âm vương sư phụ thật có n h ã hương a chương một trăm chín mươi b ố đinh sát gen đúc thành công chương một trăm chín mươi b ố đinh sát gen đúc thành công vương phất cứu tràn ra nét mặt t ư ơ i cười còn có người tại hai ta cằn cắn hắn quay đầu lại trông thấy chỉ to lớn dao đầu m ô i r u n g động thử bàn tay lớn răng nhọn ta đến cằn cắn thôi vương phất cứu dọa đến ngồi ngay đó đại vương sao ngươi lại tới đây ta đến thị sát công việc không nghĩ tới các ngươi chơi rất vui vẻ a ai nha đám này hậu sinh liền lôi kéo ta m u ố n chơi không có cách nhập ra tùy tục chỉ có thể bất đắc d ì cùng bọn họ chơi một hồi cố mà làm vậy sao ngươi còn để người đi vào ngắm cảnh ngươi bắt ta thạch cô nương làm cảnh điểm à nha người hải tử ống bếp đều nhanh xoa ra hòa tinh ngươi còn cái này đấu c o dế bây giờ lại thêm con dế đổ vương vương phất cứu đem đồ đệ làm cảnh điểm vẽ vào cửa làm tiền đặt cược ta còn tưởng rằng từ tiện liên nói tính tình ngang bướng là khiêm tốn không nghĩ tới là dấu diếm không tốt ham mê à bây giờ liền bắt đầu đại vương an tâm chớ vội vương phất cứu phủi mông một cái tranh thủ thời gian đứng lên một đường chạy chậm đến hỏa lô bên cạnh trần huyền liền đi theo hắn phía sau không có việc gì ngươi là ngươi ta cũng học một ít vương phất cứu tranh thủ thời gian dùng kìm sắt đem n ồ i nấu quặng kẹp ra c a o mày nhìn trong khi liếp mắt khối sắt thiêu đến bỏ bừng còn chưa đủ cái này nhiệt độ không được vương phất cứu một tay chống n ạ n h nhìn xem bên trong giấy lên liệt hỏa đại vương lui ra phía sau ta lại thêm cây đốt. ta nguội đốt vĩ lư chân hỏa qua mệnh môn truyền một cái mở thiết giáp nhị chuyển dùng kim tân hắn hai ngón nâng tại trước miệng trong miệng thốt ra một đám lửa hừng hực xông vào trong lô kích thích vô số tia lửa văng khắp nơi trần huyền hỏi chiêu này là cái gì cái này gọi kiểu chuyển nhóm lửa quyết. đây chỉ là nhị chuyển ta cũng chỉ sẽ một bộ phận nhị chuyển l ử a dùng để dung sát dư xài nàng có thể học sao thầy cô nương ngầm đầu đ ầ y c i lòng chờ đợi mà nhìn xem vương phát cứu tảng đá lời nói hẳn là có thể học ta dạy một chút xem đi trần huyền trong mắt loay ánh sáng quá tốt rồi vậy bản vương có thể học sao đối phương lắc đầu học không được đại vương thuộc thủy xung khắc như nước với lửa da muốn học hỏa hành pháp thuật đó chính là nghịch tiên mà làm trừ phi số ít trường kỳ tại hỏa hành khu vực sinh hoạt bị hỏa khí xâm nhiễm biến dị giao cái khác hết thệ không có khả năng thôi được nàng có thể học là được vương phất cứu lại dùng kìm sắt đem n ồ i nấu quặng lấy ra bên trong nước thép thiêu đến đ ỏ bừng hắn đem nước thép đổ vào tứ phương lỗ khảm trong thùng chờ đợi nước thép l ư n g kết ngươi giải thích giải thích một bước này là làm cái gì cái này cũng muốn giải thích ngươi không giải thích nàng làm sao hiểu thạch cô nương gật đầu tán thành từ từ xem chẳng phải đã hiểu nha chúng ta học đồ đều là như thế tới cũng không gặp cái nào sư phụ sẽ một bên rèn sát một bên giải thích vậy ngươi liền làm cái thứ nhất dạy học muốn tinh tiến nên lấy xuất sư làm linh không muốn học những cái kia thợ rèn vài chục năm mới ra đồ ngươi cố gắng dạy tranh thủ mau chóng xuất sư vương phất cứu thống khổ thẳng vào đầu h i ệ n nhiên trần huyền bộ này lý luận lật đổ hắn cố hữu nhận biết đây là tay người sống gấp không được cái này cùng giảng giải không xung đột tới nói giải đi nhìn xem hai cặp đầy cói lòng mong đợi con mắt vương phất cứu chỉ cần thỏa hiệp coi như là vì bao ăn bao ở cùng n g ư ờ i lựa bạc một bước này liền là d u n g nước thép vì đem quặng sắt bên trong sắt để lật ra đồng thời trừ bỏ một chút tạp chất thầy cô nương dùng tay chỉ nổi nấu quặng bên trong đen xì một mảnh tựa hồ có chỗ nghi vấn vương p h t cứu thở dài một tiếng cố nén không kiên nhẫn trong này thả chính là vôi cùng t h ắ n thủy Đôi cụ ó trợ rung pháp liền muôn này để mò sao. sẽ dùng mượn than pháp liền là đem khối sắt nung đỏ trồng chất tại than bên trong như thế hiệu suất quá thấp dạng này ngậm than lượng cao một ít tốt hơn phương pháp là quán cương pháp luyện thép những n à y nước thép ngưng kết sau hình thành thép tại ngâm vào mới nước thép bên trong d u n g hợp lặp đi lặp lại như thế ra thép độ tinh khiết sẽ tốt hơn vật chứa bên trong nước thép dần dần ngưng kết hình thành một mảnh d à đặc lại đỏ bứng thép mảnh vương phất cứu dùng kìm sắt đem thép mảnh kẹp lên đặt ở cái đe sắt bên trên từ trên mặt b à n cầm lên một con tiết h truy t h ạ c h cô nương tiến đến cái đe sắt bên cạnh dùng tay chỉ thép mảnh tựa hồ đang hỏi một bước này là làm cái gì hiện tại muốn đánh thép mảnh có thể đem nó tạm chất trừ bỏ mỗi nện một chút trọng lượng liền thiếu một phân thẳng đến trọng lượng không biến thành rừng luyện thành thép lại gọi bách luyện thép làm cái đinh không dùng được tốt như vậy thép mà lại phí công phu chúng ta đánh vài chục lần là được vương phất cứu kẹp lấy nung đỏ thép mảnh tay phải giơ lên truy tinh chuẩn đánh tại thép mảnh bên trên trói mắt nhiều đám thiết hoa v ẩ y ra đến thổ địa bên trên t h ạ c h cô nương nghiêm túc nhìn hắn động tác không chút nào buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết trần huyền tựa như là quan tâm phụ huynh một bên nhìn lao sư một bên nhìn hải tử sau đó sâu kín toát ra một câu để nàng thử một chút đi vương phất cứu động tác dừng lại nhữ mày d ư ơ n g mắt nhìn xem trần huyền giống như nghe thấy chuyện bất khả tư nghị gì không được đó là cái tinh tế sống khối này sắt ta nhanh rèn tốt không thể lãng phí khối tiếp theo đi vương p ấ t cứu tiếp tục túi đầu rèn dần dần đem phép mảnh rèn đúc thành một cây dài nhỏ côn sắt hắn đem một nửa côn sắt lần nữa để vào trong lò lử thạch cô nương tranh thủ thời gian chạy tới ra sức kéo ấm ế lực mạnh chút thạch cô nương càng ngày càng mãnh lò bên trong lửa bùng nổ vương phát cứu lấy ra côn sắt đặt ở cái đ e sắt bên trên không ngừng mà rèn côn sắt đầu rất nhanh liền đưa nó đánh thành bén nhọn đinh hình hắn lần nữa đem côn sắt bỏ vào trong lò lửa đốt đến phía trước đỏ bừng tại lấy ra đặt ở cái đ e sắt bên d ư ớ i đ ô n g nhiên đem nó gó cong sau đó trực tiếp dùng kìm sắt đem đinh sắt l ộ t xuống lại đem cái đinh đơn độc bỏ vào cái đê sắt trên lỗ nhỏ bên trong đem cuối cùng rèn thành hình tròn cuối cùng đem cái đinh thả vào trong nước làm lạnh định hình toàn bộ quá trình, hắn từ đầu đến cuối m ư ờ i điểm nghiêm túc coi như chỉ là rèn một viên nho nhỏ cái đinh hắn cũng không chút nào qua loa hoàn toàn không có đấu con dế lúc ngang bướng bộ dáng r e n đúc động tác nước chảy mây trôi để trần huyền cùng thạch cô nương đều nhìn mê mẩn vương phất cứu đem đánh tốt cái đinh đưa tới trần huyền trước mặt lúc này mới lộ ra mỉm cười đại vương ngươi xem một chút có hợp hay không tiêu chuẩn trần huyền dùng móng vuốt tiếp nhận cái đinh đầu đinh bén nhọn t h ẳ n g t ắ p hoàn toàn không giống tay đánh trước đó mua sắm tới cái đinh tất cả đều siêu siêu v ẹ vẹo mặt ngoài có bất quy tắc rèn vết tích vương phất c ứ chế tác cái đinh rèn vết tích cực k s á t thực lợi hại vương sư phụ quả n h i ê n danh bất hư truyền hiện tại có phải hay không có thể làm cho nàng cũng thử một chút chương 195, t ậ p thể mang thai chương 195, t ậ p thể mang thai vương phát cứu mặc dù bình thường ngang bướng thích c ờ bạc yêu thích chụp gà đ ấ u chó nhưng là đối với chuyên nghiệp s á t thực cực kỳ nghiêm túc nhìn xem trần huyền lão phụ thân giống như chờ đợi ánh mắt hắn d ứ t k h o á t quyết nhiên cự tuyệt nói không được t h ạ c h cô nương nguyên bản mong đợi bưng lấy mặt n g h e xong lời này lập tức như con vịt co cắp ngồi dưới đất toàn thân xì hơi trần huyên bất mặn nói vì sao ngươi không nguyện ý dậy sao vương p h ấ t cứu tranh thủ thời gian giải thích không phải không nguyện ý dạy nhưng mọi thứ đều muốn tiến hành theo chất lượng thợ rèn học đồ cần trước từ nhóm lửa làm lên chỉ có hiểu được hỏa hầu có thể phán đoán khối sắt nung đỏ lúc màu sắc mới có thể tiến hành bước kế tiếp rèn nhóm lửa còn không có học minh bạch liền nóng lòng cầu thành coi như rèn kỹ nghệ thành thạo tương lai chỉ sợ tâm cao khí ngạo không muốn đi học nhóm lửa thật tình không biết nhóm lửa mới là cơ sở trần huyền cảm thấy hắn nói có đạo lý đều học x o n g bay khẳng định không muốn lại đi học chạy bổn vương lo lắng là lo lắng nàng ở đây chậm trễ quá lâu ba năm nhóm lửa ba năm rèn ba năm đánh cái đinh. Tiếp q chia sẻ, chia sẻ. sau năm đó ư ợ c kiếm. từ mấy ngày trần huyền đều không tiếp tục đến hắn quyết định cho vương phất cứu đầy đủ tín nhiệm học độ sự tỉnh không cần nóng lòng cầu thành về phần vương phất cứu đang làm việc lúc hắn tận lực biết gì nói nấy nhưng đại bộ phận thời điểm hắn không cần làm việc thạch cô nương tại lò trước vùi đầu nhóm lửa hắn liền đến trô đi cùng người đánh bạc một tháng qua toàn thôn trên giới lao ấu nam đ i n h đều cùng hắn từng có giao thủ hắn bằng vào sức một mình đảo loạn một khê thôn từng nhà hài hòa gia đình không khí hàng đêm đều có thể nghe thấy vợ chồng cãi nhau phụ tử m ắ g nhau thạch đại bảo nghỉ về nhà t h ă m viếng ba ngày liền đem q u ầ n bại bởi vương phất cứu làm hại hắn bị thạch dũng dán tại hậu viện rút một canh giờ tiểu dương pha thế núi hóa thành từng tầng từng tầng cầu thang phản phất là cự nhân lên trời bậc thang. mỗi một tầng trong ruộng hình n ư p thang ở giữa hãm sâu cao một thước thổ lũy đem ruộng bậc thang b â y quanh một đạo từ trên xuống dưới mương nước đem mỗi cầu thang ruộng nối liền cùng một chỗ mỗi tầng dùng tấm ván gỗ ngăn cách để không chế dòng nước đại vương một khê thôn ruộng bậc thang hạng mục làm xong mời đại vương nghiệp thu dương thương lãng đứng phía sau toàn thể chư bà long bọn hắn từng c á i bần thiệu thu giáp táo chua trên da tràn đầy bụi đất trần huyền độ cao tán dương công bộ không sợ khổ không sợ mệnh phấn đấu tinh thần cũng đối dụng bậc thang công trình giút cho, cho hứa hẹn cũng triển vọng tương lai thương nguyên quy khư lâu kiến thiết công chân huyên n g ầ g đầu lên từ trong miệng dâng trào suất thủy lưu đem mỗi tầng ruộng bậc thang r ó t đầy ánh nắng vậy ở trên mặt nước giống như từng tầng từng tầng sáng tỏ m ặ t kính phản xạ ra xanh thảm bầu trời cái này khiến hắn nghĩ tới tuổi thơ lúc tại nông thôn thời gian liền lạc tại đây giống như ruộng bậc thang bên trên qua lại chạy tại trong ruộng bắt g ó c làm cho toàn thân đều làm bùn nghĩ đến cái này không khỏi có chút động dung bắt đầu đo đạc thổ địa đi tuyên minh cùng đại thông minh phân biệt cầm dây t h ư n g dài cùng trên cung núi thiên thọ cưỡi tại đại thông minh trên lưng đo đạc công việc từ hắn tới chỉ đạo phụ trách nếu để dụng bậc thang bày biện ra bất quy tắc gợn s ó n g hình căn cứ hiện tại trình độ kỹ thuật m u ố n tinh chuẩn đo đạc dường như rất nhỏ khả năng bởi vậy trần huyền đưa ra cắt bổ là mới đo đạc phương pháp dùng dây thường đem d ụ n g bậc thang chia cắt thành từng cái to to nhỏ nhỏ hình bông đơn độc đo đạc hình bông diện tích cái này giống như đem tròn làm hình đa giác tiến hành đo đạc mạch suy nghĩ mặc dù sẽ có một ít sai sót nhưng là trước mắt tối g i ả n tiện tối chính xác phương pháp t u y ê n minh cùng dương thương lãng kéo thẳng dây thường đem thổ địa chia cắt toa t h u hình đại thông minh dùng cung đi đo đạc chiều dài cung này không phải vũ khí mà là một loại đo đạc công c năm thước là một bước bước hai trăm bốn làm ẫ u nói cách khác bên cạnh dài là hai trăm bốn mươi bước hình vông diện tích là một mẫu dài bốn cung rộng ba cung nửa thiên thọ ngửa đầu miệng mở rộng tại trong lòng đo lường tính toán sau đó tại vợ trên ghi lại con số mấy cái chư bà long đang thì thầm nói chuyện đo đ ạ t thổ địa chuyện lớn như vậy những người trong thôn kia không đến thăm sao bình thường đều có không ít người đến nhìn lén chúng ta chế tác đúng thế các thôn dân đều đi đâu làm sao không có bất kỳ a i trần huyền hôm nay hạ lệnh để tất cả thôn dân đợi trong nhà mình không cho phép ra khỏi cửa một là phòng ngừa các thôn dân vì đồng rộng sự tình tranh chấp n h i u loạn trật tự hai là dễ dàng cho chính thức thống kê mỗi hộ nhân khẩu thuận tiện đến tiếp sau theo đầu người c h i a ruộng đất nếu như muốn mọi người đi ra ngoài thống kê những cái kia thân thể không tiện đi ra ngoài đám người liền có rất nhiều phiền phức tỉ như lão nhân người tàn tật phụ nữ mang thai thậm chí có người có thể sẽ đem những gia đình khác nam đinh giam lại để cho nhà khác thiếu điểm điện trần huyền không tiếc dùng á c độc nhất góc độ suy nghĩ thâm sơn c ù n g cốc đạo đức không trọn vẹn lại là liên quan đến bản thân lợi ích sự tỉnh không nghĩ như vậy không cách nào để phòng cẩn thận tân, Hồ, tân hồn từng nhà tới cửa viếng thăm t h ố n đại ca vừa mới nhà kia nam linh nhưng đủ nhiều ngươi nói nhiều người như vậy chen tại như vậy tiểu nhân trong phòng làm sao ở đến hạng không biết tân hổ nhìn xem trong tay sổ ẩn ẩn có chút bất an bọn hắn đi vào tiểu dương pha đem thống kê xong sổ giao đến trần huyền trào bên trong một kê h thôn hết thể bốn mươi sáu hộ nhân khẩu hai trăm tám mươi bảy đều ghi tạc phía trên mời đại vương xem qua trần huyên liếp nhìn sổ lộ ra thỏa mãn t h ầ n sắc tần hộ lại biểu lộ nghiêm túc rộng lượng bờ môi nết lông mày vặn cùng một chỗ ở giữa gạt ra một đầu nếp may giống như muốn mở thiên nhãn chuyện như vậy thống kê có vấn đề sao có hai vấn đề thứ nhất đại vương nói chưa xuất thế hải tử cũng muốn thống kê trong thôn mang thai nữ tử một chút đặc biệt nhiều nhìn ra đ ư ợ c bụng lớn kỳ thật liền hai cái nhưng là cái khác đều nói mình mang thai chỉ là còn không có hiện ngực nhưng ta nhìn có một cái tóc bạc Chân chuyện huyên túi đầu suy tư, những thôn nhiên nhiều, dân này nói đầu suy quả xấu túi tư, ta i đồ đ ý ể một điểm, đầu đâu được đến. điểm điểm được giờ liền hiện người, cái Người ghi lại thời thai coi nắm mang m bây bắt này lấy dụng không không là về con nữ chắc, tạo ta thực sau sách, phụ ra ở ở sự vấn đề khác đâu ta đem trước đó đánh ngư thảo sổ cùng m ớ i hộ tịch làm so sánh phát hiện rất nhiều hộ thêm ra không thiếu nam đ i n h đến thiếu một hai cái nhiều có ba năm cái nhưng những n à y nam đ i n h làm sao có thể ngày bình thường không đi đánh ngư thảo đâu c h ư n một trăm chín mươi sáu chia r u ộ n g đất giao thần v ạ n t u ế c h ư n một trăm chín mươi sáu chia rụng đất giao thần p ạ t t u ế trong c h nhà cởi hắn sống biết còn á i gì là, có ai làm phong thôn ba ngày trong thôn bầu không khí trở nên cháy bỏng bắt đầu mấy nam nhân kết bạn đi đến đầu thôn nhìn thấy cửa thôn sách đao đứng thẳng cao đại niêm ngư tinh dựng râu trứng mắt như là một tôn dạ xoa quỷ đắng người lại đành phải xám xịt đi về tới mấy người lại đi đến cuối thôn một cái dao nhân cầm trong tay bạch cốt trường thường trên mặt khinh thường bọn hắn có đành phải trở về trở về n h a u n h a u đi trở về nhà đi tỉ cái này cần đợi cho ngày nào a nói xong đến đợi một ngày cái này đã ba ngày trong nhà còn muốn loại đâu biểu ca ta thật không ở lại được nữa ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp b ả y cứu lao ra lúc nào ăn cơm a xeo mụn tựa ở trên đại thụ xa xa nhìn xem những người kia không cam lòng nói đắng người này làm sao như thế bị đ u ổ kể từ đó chúng ta chẳng phải ít không được ta muốn đi tìm đặc s ứ đại nhân tố giác bọn hắn thạch dũng mau đem hắn n g ă n lại n g ư ơ i đ ừ n g đội n g ư ơ i đi tố giác bọn hắn bọn hắn không được liều mạng với ngươi bọn hắn như thế làm ta liền dám mang theo những người khác liều mạng với bọn họ ngươi tỉnh táo một ít ngươi biết giao thần vì sao muốn phong thôn cũng là bởi vì giao thần cũng phát hiện bọn hắn điểm này mở ám phong bế thôn bọn hắn không thể quay về mình làng chính bọn hắn sốt ruột nhất không cần chúng ta phí công phu chính bọn hắn liền chiêu ngươi nhìn cái này không liền đến sao mấy gia đình kêu phụ huynh đồng loạt hướng thạch dũng đi tới xẹo m ụ n k i n h thường liếp mắt thạch dũng ngược lại là t ì m ta làm cái gì thạch dũng à cái này phong thôn ba ngày đây cũng không phải là chuyện gì n h a ngươi có thể hay không cùng đặc s ứ đại nhân nói một chút mấy vị thúc ta cảm thấy phong thôn là bởi vì lượng sự t ì n h còn không có giải quyết đợi đến đo xong tự nhiên là giải phong mấy cái thúc hai mặt nhìn nhau mười điểm khó xử cái này cần chờ tới khi nào vẫn là ngươi đi nói một chút đi lượng sự tình đều dễ nói thạch dũng tiến đến gõ vang chân quân miếu cửa lớn đặc s ứ đại nhân cái này phong thôn còn bao lâu nữa a tân hồ chỉ lo túi đầu tính số sách không số không cho mọi người ra ngoài cái này có nhiều bất tiện a bình thường không gặp các ngươi ra ngoài nào có không tiện mọi người muốn mua lương thực ngươi có thể ra ngoài thống nhất mua sắm nhưng là chỉ có thể ngươi đi một mình một người một chiếc xe đầy đủ thạch dũng luôn luôn quả cảm nhưng lúc này hắn cũng phạm vào khó đứng tại chỗ nhăn nhăn nhó nhó hé miệng như cái phạm sai lầm hải tử không biết nói cái gì cho phải giao thần không có minh sắc trách phạt chính là cho đoàn người dưới bậc thang hắn muốn liền là dựng một cái như thế nào bậc thang ta ngược lại thật ra không sao trước đó vài ngày có ít người đến trong thôn thông cửa một chút cho bọn hắn nuốt ở bên trong đem bọn hắn thả ra chúng ta cũng tốt lần nữa thống kê hộ tịch trong thôn nhiều như vậy phụ nữ mang thai làm sao đột nhiên đến một đám nam nhân thôn g cửa nhiều không tiện a nào có nhiều như vậy phụ nữ mang thai bọn họ đều là ăn mập ngày thứ hai một khê thôn giải phong mười mấy nam nhân vội vã chạy đi tần hộ lần nữa tiến hành hộ tịch thống kê lần này người cả thôn miệng giảm bớt đến hai trăm sáu mươi năm người phụ nữ mang thai số lượng càng là kinh người số không trần huyên nhìn xem trình lên sổ thật sự là ăn mập thiên thọ cũng hoàn thành ruộn bậc thang diện tích đo đạc đại vương ruộn bậc thang tổng cộng sáu trăm bốn mươi ba mẫu cực kỳ tốt bắt đầu đo lường tính toán phân phối phương án dựa theo nam đinh mười thành nữ tử chín thành quy tắc bất luận trưởng thành đứa trẻ cơ số đều như thế bởi vì hài tử kiểu gì cũng sẽ lớn lên đến lúc đó ăn cùng trưởng thành đồng dạng cũng không thể một lần nữa liềm đ ị a thiên thọ chỉ dùng mấy canh giờ liền đo lường tính toán tốt các nhà mẫu số nhưng chỗ khó tại kết hợp thực tế thổ địa tình huống dù bậc thang bản thân liền bất quy tắc lại muốn thỏa mãn diện tích phân phối lại muốn tận lực bảo đảm các nhà có thể nối thành một mảnh hắn không thể không lặp đi lặp lại thực địa khảo sát vì thế trần huyền đặc biệt từ công bộ điệu một dòng một lì lấy cung cấp phá rỡ trong mười mấy ngày sau thiên thọ cưới c h ư bà lòng từ trên xuống dưới lo nghĩ thẳng chụp mai rùa trên tây rong nguyên bản góp nhặt tại mai rùa trên năm xưa cỏ già tất cả đều bị chụp sạch sẽ bây giờ mai rùa sạch sẽ như mới cùng tần sinh tiểu quy đồng dạng phân chia tốt khu đất lại đem các miếng đất ở giữa dùng thổ trúc tạo thành đê đập ngăn lại nguyên bản từng t ầ n g từng tầm ruộng bậc thang liền lại bị chia cắt thành từng khối vạn sự đại cát liền triệu tập thôn dân cử hành điểm nghị sự thiên thọ đứng tại đỉnh núi các thôn dân tề tụ chân núi từng cái vui mừng con xiết kích động ma q u y sát trường hãng cái tuyên đọc đám người danh tự đồng thời tuyên đọc giao thần thật sự là công c h í n h nhấn đầu người điểm địa cứ như vậy người người đều có thể ăn no sẽ không không đồng đều đúng thế ngay cả hải tử đều theo t r ư ở n g thành tính tương lai hải tử lớn lên cũng có phần cơm ăn ngay cả nữ va đều tỉnh đến trong nhà nữ va nhiều thật có phúc tương lai gả đi còn lại liền nhiều hơn giao thần thật vĩ đại có thể khai sơn tạo ra dạng này rộn u g bậc thang để chúng ta bọn này cá lao không cần lại ngâm nước bên trong kiếm ăn cũng có thể mở đường nuôi cá thay cái cách sống đám người nao nhao, nhao quỳ xuống đất hướng phía minh thủy t r ạ c phương hướng chiều bái cùng kêu lên núi thở cảm tạ giao thần giao thần vào t u ế Cụt một tay lao góa vợ gầy còm như dây leo khô hắn một bước một dập đầu c h ậ m r i hướng phía minh thủy trạch đi đến quỳ xuống đất lễ bái đứng dậy dậm chân lại quỳ như thế lặp lại trên c h á n đập ra màu tươi trong mắt bao hàm nhiệt lệ quần áo rách nát trên tràn đầy bụi đất hắn quỳ gối bờ nước càng không ngừng dập đầu càng tạ giao thần đất nước càng tạ giao thần đất nước vật liệu gỗ gạch đá trong nước sơn phụ tất cả đều nung hoàn tất rốt cục có thể mở xây thương nguyên q u khư lâu vì thế trần huyền đặc biệt tại minh thủy t r ạ c các nơi tuần du tìm kiếm địa điểm thích hợp thương nguyên quy khư lâu dự tính cao hơn 60 m é t cái này yêu cầu địa chỉ thủy túc đủ sâu phòng ngừa tại mùa khô lộ ra mặt nước không nói đến lộ ra mặt nước sẽ giảm xuống kỳ quan hiệu quả tại dạng này thâm sơn c ù n g cấp địa phương có một tòa kiến trúc hùng vĩ từ trong nước lộ ra rất khó kia không làm người khác chú ý mặt khác tại dưới nước đánh nền tảng cũng là chỗ khó dựa theo hắn lý giải phải cùng tạo cầu bến tàu nguyên lý tương tự dùng cọc gỗ xâm nhập đ á y h ồ vùng cắt sốt u lực ma sát không đủ dễ dàng dẫn đến nền tảng bất ổn tạo bến tàu là dùng tảng đá trồng chất ra tăng lực ma sát nhưng là tạo lâu cần lực càng lớn bởi vậy cần tìm một chỗ bùn cắt kém cõi địa phương thuận tiện cọc gỗ xâm nhập dưới đáy cứng rắn tầng n h a m thạch mạnh cá vệ môn n h a o n h a o tràn ra đi ở các nơi bùn cắt tầng bên trong đo đạc chiều sâu cuối cùng đã định địa đ i ể m tại giữa hồ khu vực phụ cận nơi đây nước sâu ước chừng trăm mét dưới đáy bùn cắt tầng cũng chỉ có hơn hai thước sâu thích hợp nhất chỉ là đáy hồ khắp nơi giải lấy đá ngầm cùng cây rong ảnh hưởng đến tiếp sau kiến trúc trần huyền ra lệnh một tiếng đại thông minh huy động m ạ c đao đem loạn thạch bộ ra mạnh cá vệ cá chê nhóm thành quần kết đội sắp tán rơi tảng đá dọn đi tin ông bộ tức đi trải qua hơn ngày cố gắng nơi đây đáy hồ không có một m n c cỏ chỉ có bằng p h ẳ n g bùn cắt cùng luôn g cuốn g tiểu con cua chung quanh vô cùng hoang vu thương nguyên bi cư lâu chính thức khởi công chương một r ă m chín đại thụ thủ vệ chương một r ă m chín đại thụ thủ vệ đáy hồ chất đầy vật liệu gỗ cùng gạch đá đông một cây gỗ tây một viên gạch tất cả đều dối bởi trồng chất vào giống như chim lung tung dựng thành ổ bởi vì là chế tác song chống nước sơn phủ liền đem vật liệu thúc đ ầ y trong hồ về phần cua chống nước sơn phủ trình tự thuần túy nhìn hải ly nhóm tâm tình điều này sẽ đưa đến gạch đá cùng gỗ sen vào nhau trồng lên nhau kiến thiết trước bước đầu tiên liền là đem vật liệu xây dựng vận chuyển đến công trường bên cạnh cũng chỉnh t ề phân loại chất đống để đến tiếp sau sử dụng không chỉ là công bộ toàn thể có thể xuống nước toàn diện ra trận khí lực tiểu nhân hải ly ba năm chỉ r ơ lên khúc gỗ chư bà long cùng m á n h cá vệ môn cũng nhao nhao kết đôi một trước một sau xác gỗ thanh phù mẹ con lợi dụng máu dẫn rác gỗ khí lực lớn như đ ạ i thông minh song vây cá hạ cắt có thể kẹp lấy hai cây có gỗ vây đ ô i như đ i ê n gỗ phi tốc tại hai địa phương ở giữa vừa đi vừa về nhấc lên dòng nước đem hai bên hải ly nhóm xông mở liền ngay cả trần huyền cũng tự mình hạ tràng lợi dụng thần thông nghe chiều âm thanh thôi động dòng nước thôi động vật liệu thiên thọ thì tại công trường giám sát tài liệu chất đống kiến trúc tài liệu phân loại chất đống đã là để cho tiện đến tiếp sau lãnh cũng là vì giảm b ấ t vận chuyển quá trình bên trong phiền phức gia tăng tính an toàn nhưng cái này đối tại tinh đồng đều dưỡng thai học tập minh thủy trạch các tinh quái tới nói hiển nhiên có chút siêu khó mấy cái cá chê ném gỗ liền nhanh chóng đi khắp hoàn toàn không để ý gỗ sẽ rơi vào đâu nếu không có nước giảm sóc dưới đây đá c ẩ m thạch gạch liền bị đặt nát thiên thọ gấp đến độ thẳng trứng mắt trở về chưng mục trồng chất tại kia bên cạnh một con cá chê quay đầu lại l ư ờ n hắn một cái liền vội vàng đi、khắp. thiên thọ bất đắc di chỉ có thể mình đi chuyển hắn mượn nhờ nước sức nổi m i ễ n cưỡng nâng lên gỗ một mặt nhưng lặp đi lặp lại nếm thử vẫn không thể nào đem gỗ trở lại vị trí cũ đúng lúc một tổ hải ly vừa mới đem gạch đá bông xuống bên kia hải ly nhỏ đến giúp lao phu đem căn này gỗ trở lại vị trí cũ hải ly nhóm đều là đ i ể m đ i ể m đạm đạm bơi tới hỗ trợ rốt cuộc tên của bọn hắn đều là thiên thọ lấy được so với mánh cá vệ môn cùng thiên thọ quen thuộc hơn một ít không đúng không đúng đây là chương mục không thể thả tại gỗ trinh nam đống hải ly gãi to mọng bụng nạm phàn là nói thật phi phức cái này khác nhau ở chỗ nào trưng mục là trưng mục gỗ trinh nam là gỗ trinh nam tương lai các ngươi xây lâu thời điểm phải dùng gỗ trinh nam kết quả đến một lần phát hiện là trưng mục trong lúc này không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian tâm lực không bằng hiện tại phiền phức một ít miễn cho đến lúc đó ra mầm t hai b ạ n một cái ngây ngốc hải ly hỏi đồng bạn cái gì ý tứ nghe không hiểu thay cái thuyết pháp ngươi nương tử là ngươi nương tử ngươi nhị ca là ngươi nhị ca ngươi muốn tìm nương tử làm việc kết quả phát hiện là nhị ca lúc này ngươi có phiền hay không đổi thời gian nhị ca liền nhị ca đi nhị ca có cái gì cũng rất thơm ngươi hôn đản Tiên thọ r cá văn linh dung như von, thế vi đ â yên là thô c tĩnh nằm bên trong động vỏ cây ở giữa đường vân như là từng đầu cá tại trong bóng tôi lóe màu làm nhạc quỳnh quang tám ngàn lượm một cây chuyển đổi thành hiện đại tiền tệ liền là gần một ngàn vạn một cây đây là cái gì giá trên trời bà bối tại dùng đến trước đó nhất định phải hào hào bảo vệ miễn cho va chạm trần huyên nhìn xem rộng lớn cửa hang có chút không yên lòng mặc dù phủ khố tại động phủ chỗ sâu nhất gấp liên tiếp gian phòng của mình nhưng cuối cùng môn hộ mở rộng nếu ai tiến đến không cẩn thận phá hủy làm sao bây giờ tạo cửa không được cái niên đại này tạo tỏa kỹ thuật rất kém cỏi đối với người có tu hành hoặc tinh quái tới nói phổ thông khóa liền là đồ chơi bạo lực mở khóa liền cùng uống nước đồng dạng đơn giản hẳn là tồn tại cao tinh độ cơ quan thuật hay là phụ lục phong ấn nhưng ta không biết ta có cái gì có thể so với mật mã khóa hoặc g a o mặt phân biệt cao cấp khóa đâu nhìn xem trong lớp đất dọc theo người ra ngoài cây cối sợi dễ trần huyền linh máy móc khé động hắn than nhẹ một tiếng đem linh cơ rót vào gốc cây kêu bên trong đỉnh động tầng đất bắt đầu rung động đất vàng từng khối rơi đi xuống dễ cây nhìn bằng mắt thường kiến giải biến lớn dài ra trở nên đuổi ngựa đồng d ạ n g thô rất nhanh mười mấy đầu dễ cây phá đất mà lên trong động tập hợp thành một luồng tại bộ dễ cuối cùng mọc ra một t r ư ờ n g màu nâu sáng mặt người mặt người c h ầ m rãi mở miệng phun ra hùng hồn giọng nam đà tạ ta đại vương trần huyền lấy làm kỳ vẫn là có sinh mệnh tốt thực vật vậy mà có thể biến ra mặt đến còn có thể nói chuyện so tảng đá mạnh ta đại vương ta là cây nhắc cây vậy ngươi liền họ trường gọi trưng vệ thay ta hộ vệ những bảo vật này tuân mệnh ta đại vương ngươi có thể sử dụng dễ cây đem toàn bộ cửa hàng phong bế sao có thể ta đại vương dễ cây lỏng lẻo ra từng cây thẳng tắp rơi xuống đâm vào đáy động dễ cây ở giữa dày đặc không lưu khe hở hóa thành một đạo cửa lớn đem t r ọ n t ò a cửa hàng phong kín cửa lớn trên lần nữa mọc ra trương kia mặt người nhắm chặt hai mắt tựa như lạng im p ậ t tử quá tốt rồi thứ này về sau không ta chỉ lệnh không cho phép mở cửa chúng ta ước định một cái khẩu lệnh định kỳ đổi mới lần này khẩu lệnh là kim lân ha không phải vật trong ao vừa gặp mưa gió liền hóa rồng minh bạch ta đại vương vài ngày sau đại thông minh vội vã chạy vào đối trương vệ hô đại t h ủ mở cửa đại vương mệnh ta đây tới lấy bạc khẩu lệnh đại thông minh v ò đầu mình tư khổ tưởng ra đầu đều nhanh c à o phá kim kim kim kim lân lên lên đứng lên đi kim lân chớ ngủ nhanh lên mở cửa đi rồng đến rồi đúng đúng không trương vệ lặng im giống như là im ắng chế r ê u đại thông minh không kiên nhắm mắng người người chim này mau mau mở cửa không phải ta chặt ngươi cái này đổ bỏ hắn không chỉ có cùng ngụy vô cực học tập võ nghệ còn học được một cái chính g ố c quan tây thô tục chẳng qua là vài thập niên trước phiên bản hiện tại quan tây người đều không như thế mắng chửi người ta là cây không phải chim chim tại trên đầu ta ngươi không dám chạy ta bởi vì đại vương sẽ tức giận vẫn là trở về lại học học khẩu lệnh đi đại thông minh vô năng cùng nộ một cây đao bổ vào trên mặt đất bực b ộ i chạy đi hắn vẫn an khẩu lệnh lần nữa đến đây miệng bên trong một mực nghĩ linh tinh kim lân ha không phải vật trong ao vừa gặp mưa gió liền hóa rồng khẩu lệnh kim lân ha không phải vật trong ao vừa gặp mưa gió liền hóa rồng nhìn xem trước mặt m ở ra cử đại thông minh tay nâng trường đ a o tâm tình kích động rốt cục quá phiền thoái gần nhất làm việc càng ngày càng phiền phức lúc này trần huyền ngay tại công trường giám sát thương nguyên quy khư lâu kiến thiết công việc bên này cũng là một đoàn đầy dối xây lâu không phải đào ruộng hoặc bến tàu đơn giản như vậy là một cái phức tạp quá trình chúng c h ỉ cần đối thương nguyên quy khư lâu tiến hành một so một phục chế cái này yêu cầu tình t ế không phạm sai lầm nhưng vấn đề là bọn hắn ngay cả một t r ư ơ n g bản vét đều không có chỉ có dương thương lãng trong đầu thi công nhớ tờ z trần huyền sẽ bị cọc gỗ ngăn chặn hải ly nhỏ liền lên ra trong lòng vạn bất đắc dĩ hiện tượng hình kiến trúc sư sẽ bị kiến trúc vật liệu áp đảo mười tám tuyến thi công đội đây chính là hắn trên tay toàn bộ phối trí hiện tại bắt đầu kiến thiết có thể so với hoàng cung giống như phức tạp kỳ quan đi cái này cùng tay không xoa đạn hạt nhân khác nhau ở chỗ nào a chương một trăm chín mươi tám công trường bạo loạn chương một trăm chín mươi tám công trường bạo loạn chân huyền không h i ể u thủ mục nhưng hắn minh bạch dạng này một hạng công trình vĩ đại thi công chuẩn hóa cùng an toàn quy phạm cực kỳ trọng yếu hắn sở dĩ đang kiến thiết sơ kỳ một bước không rời chính là vì phát hiện đoàn đội bên trong tồn tại không quy phạm vấn đề rốt cuộc bọn hắn đều chỉ là đ ộ vật để bọn hắn tự phát sinh ra tổ chức tính tính kỷ luật không bằng trông cậy vào dương thương hải rời xác dương thương lãng cầm trong tay gậy gỗ tại đáy hồ cất bước mỗi đi một đoạn chầm tư một hồi suy nghĩ trong đầu góc kiến trúc sau đó cẩn thận trên mặt đất vẽ xong tiêu ký giao diệu bơi tới tiêu ký điểm dài sáu thước chương một cái cọc liền tùy theo bày tới mấy cái hải ly cùng chư bà long vây tới từ trên xuống dưới đơ lấy gỗ đem gỗ phủ chính cùng một chỗ đẩy vào bùn cắt bên trong trần viên ở một bên nghiêm túc nhìn xem chờ một chút sai lệch đại vương cái này không sao a người vẽ chuẩn sao tuyệt đối chuẩn vẽ chuẩn liền muốn đánh chuẩn không phải có ý nghĩ thương nguyên quy khư lâu kiến thiết không qua loa được chúng tinh quái nhau nhau gật đầu nhanh lên đem cọc gỗ vị trí điều chỉnh tốt sau đó hợp lực đem cọc gỗ đẩy vào bùn các tầng nhưng rất nhanh liền đến cùng bị phía dưới đá rắn tầng chống đỡ cái này liền c ầ n máy đóng cọc ra sân làm công bộ thượng thư công bộ chiến lược mạnh nhất dương thương lãng đặc biệt đi tìm tu tập một loại quyền pháp chính là vì giờ phút này tránh ra chúng tinh quái nhau nhau nhuộm bộ dương thương lãng nhảy lên một cái bơi tới cọc gỗ đình chót song trào ôm hết hóa thành trọng quyền vốn là muốn ngâm quá đỉnh đầu nhưng hắn hôn quáo q u y ề y quá ngắn chỉ có thể ngẩu lên đ phá s ọ trong q u y ề n rơi xuống sụp sôi dòng nước như là quyển khí xuất phát đập â m ầm ở trên có gỗ b à n h một tiếng dòng nước nổ t u n g vô số bọt khí dâng lên có gỗ đ ỗ n g nhiên hướng phía dưới ngắn đi một đoạn thật sâu vào đáy hồ hắn đứng tại có gỗ trên đỉnh ngầm đầu hai tay chống nạnh mười điểm đắc ý chung quanh mọi người lại tới lui như thường phối hợp vận chuyển trong tay vật liệu một khác không ngừng không yêu chú ý cái này một lịch sử tính thời khác t h ẳ n g đến dương thương hải bắt đầu lĩnh trưởng mọi người mới thả ra trong tay sống thưa thất vô tay t h ư ợ tư bị vũ chân viên vội vàng đem hắn kéo xuống đến đường bay tạo hình bên kia đều cắm t được rồi đ ạ i vương dương thương lãng hưng thú bừng bừng chạy đi kích động hô to phá sọ thượng thư thích sĩ diện vui vi phong các bộ hạ không tỉ mỉ quá tùy tính hạng mục này thật là khiến người ta đau đầu c h â n huyên lại không thể ngày ngày chờ đợi ở một bên hắn cần một cái tâm tư tỉ mỉ giám lý là hạng mục chất lượng phụ trách giám sát ngự sử tuyển minh cưỡi ngự a nhậm trước tay hắn cầm cựu c ố t thương người khoác tơ rồng áo choàng đứng ngạo nghệ trong nước đốc thúc lấy mọi người sai lệnh sai lệnh lại hướng trái đến một chút thương lãng còn chưa đủ sâu lại nhiều đánh mấy tấc hắn cũng là tìm kiếm hỏi tham thương nguyên quy khư lâu một viên bởi vậy trong đầu của hắn cũng có kiến tạo đồ chỉ là hắn không hiểu thổ một sự t ì n h không cách nào chỉ huy toàn cục nhưng ít ra có thể thấy rõ xây có phải hay không kiên cố dương thương lãng cùng đệ đệ nhỏ giọng lầm bầm ta mới là thượng thư a làm sao hắn cũng có thể chỉ huy ta rồi dựa vào cái gì nha chỉ bằng trên người hắn món kia áo choàng tiền trạng hậu tấu vương quyền đặc cách công bộ quản sự tình hắn muốn xem bảo công bộ không quản được sự tình hắn cũng muốn quản tuyến minh ở phía xa hô to dương thượng thư bên này có gỗ đều chất thành núi mau tới đóng cọc c dương thương lãng đem nhân thủ hiện có chia hai nửa một nửa từ hắn dẫn đầu đánh nền tảng một đôi khác từ linh ngọc dẫn đầu tại đống liệu trận đ ố i vật liệu xây dựng tiến hành tiến một bước xử lý hắn trước đó đem các hạng tài liệu kích thước làm tốt hàng mẫu cũng đo đạc kích thước chế định thật lớn gây nên số lượng hải l y phụ trách cơ gỗ chứ bà lòng phụ trách cắt đá gạch kích thước là tuyển minh lôi kéo hắn liên tục xác nhận tốt về phần số lượng liền là hắn vô đ ầ u định hải l y nhóm vây quanh gỗ dùng miệm hoặc cài cưa đem gỗ hoặc cắt thành gỗ hoặc cắt thành tấm vang ỗ hoặc cắt thành cây gỗ chống nước vật liệu đã rót vào bên trong bởi vậy mở ra cũng không cần lo lắng bị nước ăn mòn. d h n g truy đục đem gạch đá cắt chém thành cần hình dạng đ ỗ n g nhiên một trận bầy cá vọt tới đem đoàn người ánh mắt đảo loạn mấy cái cá chê bởi tại bầy cá về sau kéo một cái lưới vậy mà bắt vào đi mấy cái hải ly bọn chúng nao nhao lôi kéo lưới đánh cá lộ ra răng cửa phát ra tiếng đ ê u trói thay các ngươi tại sao lại tới dương thương lãng giận đùng đùng đi qua đây không phải cho các ngươi bắt cá sao người thái độ gì a nam b i ể n cả nhữ mày trứng mắt tức giận về trọc nơi này là công trường các ngươi luôn luôn như thế sống tới các huynh đệ thế nào làm sống a các ngươi sống là sống chúng ta sống cũng không phải là sống chúng ta mỗi ngày đầy nước chạch địa đuổi theo cá chạy không phải liền là là cho các ngươi kiếm ăn các ngươi nếu là không n g u y ệ n ý ăn ta các h i n h đệ cũng tỉnh một ít khí lực hai người bọn hắn đầu chống đỡ lấy đầu mắt trứng mắt không ai n h ư ờ n g a i ta là công bộ thượng thư ngươi cái này tiểu cá chê cũng dám cùng ta hung vậy thì thế nào ta cũng không nghe ngươi lão đại ta là đại tướng quân ngươi cái công bộ tính thứ đ ộ gì công bộ là cha ngươi dương thương hải đi lên khuyết bảo đại ca bất giận được rồi dương thương lãng một tay lấy hắn đầy ra tính là gì tính chúng ta bị khi phụ nào có tính toán đạo lý còn có ngươi cái tên này ta nhìn thấy ngươi càng tức giận từ ngày n g không học tốt liền thẳng đến trạm khắc ảnh hình người ngươi chính là thẩm mỹ dị dạng c ú t sang một bên ta tối nay sau đó giáo h ư ớ n ngươi song phương dương cung bạc kiếm thuyền minh vội vàng ra hòa giải đoàn người đều thay đại vương làm việc cũng đừng cãi lộn đây đều là việc nhỏ không cần thiết như thế bọn hắn cùng kêu lên quát ngươi lăn đi đã sớm nhìn ngươi cái ngư nhân khó chịu cả ngày cầm cái thương tại đây trách trách ô hô có bản lĩnh hai ta đến cắn cắn nhiều ngày cảm xúc bởi vì một chút chuyện nhỏ bốc phát dương thương lãng bây giờ cùng đầu như chó điên gặp ai c ũ mắng tuyển minh từ trước đến nay có thể n h ắ n lại như thế nhục mạ với hắn mà nói bất quá g ã i ngương nữa thủy lao thuật hắn t ừ trong miệng liên tiếp p h u n ra hai cái to lớn bọc khí hướng phía trước bay đi bọc khí đem dương thương lãng cùng năm b i ể n cả nhau nhau thôn vệ dương thương hải tức hồn hẹn một cái phá sọ trực tiếp đem thủy lao đánh vỡ cái này không biết con kia tinh q u á i hô to một tiếng đánh nhau lập tức t r ư bà long nhóm cùng mánh cá vệ đánh lớn ra tay trong nước loạn cả một đ o ạ n một con cá chê mở ra miệng rộng cắn trừ bà lòng cái đôi đối phương trở tay dùng móng luất dồn sức đánh cá chê đầu làm một con chư bà long đem cá chê đặt tại đáy hồ, vung về cái một con hải ly nhỏ kêu la vì công bộ muốn xông tới hỗ trợ lại bị linh ngọc kéo lại người ngốc nha hai tộc bọn họ đánh nhau ngươi lẫn vào cái gì cái này không phải là vì thượng thư sao y tư y tứ là được rồi linh ngọc nhặt lên một khối gạch đá cao giọng la lên đánh nha vì công bộ sau đó một cục gạch vỗ nhẹ nhẹ trên người mình làm bộ làm tình hô nói ai nha ta đốt hết sau đó tìm an toàn vị trí thư thư phục phục nằm xuống t r u n g quanh hải ly nhóm n h a u n h a u học được trong chốc lát nằm thành một mảnh trần u i nguyên h n ngay tại trong kho hàng dốc lòng tu luyện vi phòng ngừa ngoại giới phiền lòng sự tỉnh quấy dây hắn đem mình khóa tại trong kho hàng đại thụ thủ vệ trương vệ phong tỏa cửa động trong động một mảnh lờ mờ im ắng lặng ngắt như tờ trần nguyên có thể đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến trên người mình không bị ngoại giới giác quan quấy r à y huyền môn tu hành là tinh công ngồi xuống thổ nạp vận chuyển tiểu chu thiên khí tước liền xem như giai đoạn trước rèn thể cũng là lấy khí xung q u a n từ trong cơ thể mà phát xung kích nhục thân đạt tới rèn luyện nhục thể hiệu quả mà võ đạo tu hành thì lại khác võ đạo có ý tứ động tính kết hợp tính là thung công điều động thân thể khí huyết đem hình thể mở ra điều chỉnh đến khí huyết thông suốt nhất trạng thái về sau dựa vào động động thì làm tiểu khung lấy thành thục võ công xáo lộ lặp đi lặp lại thao luyện điều động toàn thân khác biệt tiểu không thích ứ n g cảnh giới khác nhau giai đoạn cũng muốn phối hợp khác biệt t h u công làm công tác chuẩy h á n hóa thành yêu hình làm viên hầu thức đầu gối hơi còn g thân trên còn xuống hai tay dán thân thể r ú xuống tại giữa hai chân ngón tay dao thoa ôm hết như là con khỉ đồng dạng ngụy vô cực nói qua nếu có cái đôi cái đôi còn muốn nhét lên cái này cái cọc hắn đồng dạng không luyện chủ yếu là nhìn xem quá hẹn mọn bị mọi người thấy có sai lầm đại vương thể diện chỉ cần đóng cửa lại đến tại góc tối không người vụn trộm luyện tập mình ngay tại xung kích huyết quan cùng lúc trước mấy quan khác biệt như là cốt nhục gân ra đều có thể rèn luyện chỉ có máu không được máu tùy tâm bẩn xuất phát là luyện thể cuối cùng một vòng cũng là luyện khí nhập môn đã là rèn luy cũng tại rèn luyện sinh sôi khí tạp khí viên hầu chủ tâm lửa phập phông không yên đứng viên hầu cái cọc dễ nhất điều động trái tim nửa canh giờ xuống tới c h â n huyền liền cảm giác lòng đang t h ỉ n h tích n h ẹ đem nhiệt huyết nhanh chóng bơm hướng toàn thân hiện đại tri thức nói cho hắn biết trái tim là nhạy càng chậm càng tốt trái tim này nhanh cho thấy trái tim càng yếu nó cần lấy càng cao tần hơn lần tiến hành bơm máu mới có thể thỏa mãn thân thể cần cung cấp ổ xì lượng trái tim cường đại người thường thường nhịp tim thấp bởi vì nó nhạy càng ít số lần liền có thể thỏa mãn thân thể cần thiết đây cũng chính là vì cái gì đại đa số vận động viên nhịp tim đều rất thấp viên hầu cái cọc mục đích đúng là lấy tính sinh động đ ề cao thân thể cần thiết bức bách trái tim càng nhanh vận động cho nên đưa đến rèn luyện tác dụng sau đó chính là tiểu khung ý tại lấy động sinh tĩnh phải dùng cao tần lần động tác tiến một bước kích thích thân thể đem trái tim phụ tải kéo căng Chân tại trong bóng tối quyền đấm cước đá, nhắc cao hộc, huyền phong đánh rơi tầng cao nhất đất vàng. Không khắp hồ, hắn liền thở hồng trong bóng quyền lên quyền tầng vàng. đến đồng liền trắng mặt kìm nén đến màu tại tối đất một mặt rơi b đấm đá, đỏ kìm đem tất cả tinh lực tập trung ở hô hấp bên trên nặng nề g h tiếng hít thở nương theo lấy nhịp tim văn động giống như vừa mới hoàn thành chạy cự ly dài sau cùng bắn v ọ t bộ này không phải người phương thức huấn luyện liền là võ phu nhóm thường ngày theo ngụy vô cực nói quá khứ bởi vậy mệnh chết tiểu tử không phải số ít rất nhiều người cũng bởi vì e ngại mà từ bỏ tập võ một đường ngược lại luyện khí luyện thần chí ít không cần ăn như thế nhục thể khổ nhưng chỗ tốt cũng là rõ rệt võ phu rèn thể phương thức thượng t h ư ờ n h ấ t vất vả cùng ích lợi cùng tồn tại như thế đánh xuống cơ sở tự nhiên so huyền môn lấy khí vượt qua hải trúc cơ mạnh hơn nhiều nghỉ ngơi một lát nhịp tim cùng ò còn n không có khôi phục, Trần Huyền lại lập tức đứng dậy từ nhỏ khung, chính là muốn tại còn không có khôi phục lúc tiếp tục trên cường độ, như thế tu hành nhanh nhất. khôi khôi phục, phục thế có tức có lúc tục c lại tại tiếp mới lập từ tu dậy là độ, lúc đó dương thương lãng ngay tại cổng lòng nóng như lửa đốt chính hắn nhất thời xúc động dẫn đến hai tộc đánh lớn ra tay bây giờ không cách nào kết thúc hắn ý thức đến gây họa tranh thủ thời gian đến tìm đại vương nhưng trước mắt đạo này đại t h ủ cửa lại đem mình cự tuyệt ở ngoài cửa mau mau mở cửa ta muốn gặp mặt đại vương trương vệ hờ hững khẩu lệnh ban n à y dựa vào núi tận hoàng hà vào biệt lưu khẩu lệnh mất đi hiệu lực n g i nói ra mới nhất khẩu lệnh dương thương lãng gấp đến độ thẳng dầm chân ta là công bộ thượng thư ngươi mở cửa ra cho ta khẩu lệnh không đúng dương thương lãng hoa một tiếng khóc lên ôm dễ cây điểm đạm đáng yêu ta cái này công bộ thượng thư không có tác dụng gì hải ly nhóm không nghe ta tuyền minh còn muốn q u o n ta cá chê nhóm còn muốn mắng ta ta thân đệ đệ cũng một điểm không cho ta bớt lo ngươi nói ta làm cái này thượng thư có làm được cái gì tây minh ngươi liền mở cửa ra đi nếu không mở cửa thật gặp rắc rối trưng vệ hờ hững chỉ là một vị m u ố n khẩu lệnh ngươi có mở hay không ngươi lại không mở ta phá cửa rồi quả đấm của ta thế nhưng là rất cứng một quyền này ba mươi ngày công lực ngươi kháng không gánh vắt được dương thương lãng nắm chặt xong quyền trương vệ hờ hững khẩu lệnh hán tử từ nhắm hai mắt ngữ khí đ ạ m mạc thừa như trào phúng phá sọ dương thương lãng đ ô n g nhiên huy quyền đập tới cửa lớn lại đột nhiên mở ra dễ cây nhao n h a u hướng lên đúng lúc trần huyền đi tới hôm nay tu luyện dừng ở đây và ảnh một quyền đánh vào trần huyền trên thân cứng rắn lân phiến trực tiếp đem dương thương lãng đánh vặt ra bay ra ngoài xa bốn năm mét thương lãng ngươi làm cái gì vậy đại vương không xong máy ngư vệ cùng công bộ đánh nhau trần huyền vội vàng tiến đến hiện trường trên công trường loạn thành một bảy nguyên bản chất đống chỉnh tề vật liệu xây dựng tán loạn khắp nơi đều là hải ly tộc đã toàn bộ nằm vật xuống không ít cá chê cùng chư bà long bị vây ở b ọ t khí bên trong tựa như từng cái tinh xảo đồ chơi trong hồ độ dài loạn hơn chính là đại thông minh vậy mà cùng tuyền minh đánh nhau mạch đao chém vào cựu cốt thương tới c h ặ n đại thông minh t r ừ n g mắt nổi giận đùng đùng chất vấn nguyên người này cá là rất phải nuốt ta bộ hạ tuyền minh cắn răng kiên trì ta đã nói qua thật là nhiều lần bọn hắn gây rồi đánh nhau ta chỉ là khống chế lại bọn hắn chờ đại vương lai tái quyết ta mặc kệ mau đem bọn hắn thả b sau đó bỗng nhiên hướng đối phương phóng đi chân huyên một cái bổn n ạ o song c h ả o cứ thế mà kháng trụ song phương binh khí đại vương song phương k i n h hãi nhao n h a u thu liễm binh khí các ngươi ai cũng không được cầm ý tuyển minh đem thủy lao cởi ra đại thông minh thương lãng khống chế tốt bộ hạ của các ngươi tuyển minh vất tay cởi ra thủy lao bọn khí từng cái vỡ tan tinh mịn bong bóng nhỏ văng khắp nơi ra từ bọn khí bên trong tránh thoát ra tinh q u á i nhóm còn muốn t á i chiến lại bị riêng phần mình đại ca một tiếng quắt bảo ngưng lại n h o nhao thối lui đến một bên từng cái ánh mắt hung ác nhìn chằm c h ẳ n đối phương ngoài miệng nhỏ giọng mang lấy. như thế việc nhỏ như thế nào náo thành dạng này còn tốt không có thương vong đem nhân ái vợ chồng gọi tới cho đoàn người trị liệu một phen sau đó hắn lại làm năm biện cả cùng dương thương lãng bắt tay giảng hòa song phương bất đắc dĩ bơi tới một khối khó chịu từ miệng bên trong gạt ra nói xin lỗ i ngữ song phương cắt đánh năm mươi lại bản nhưng việc này còn lâu mới có được kết thúc việc này nguyên nhân trực tiếp là công trường không có t ư ở n g vây dẫn đến song phương phát sinh xung đột trần huyền liền để tần hổ đi trong thôn mượn để đó không dùng lưới đánh cá đem toàn thôn lưới đánh cá liên tiếp đem chọn mạnh thi công thủy vực một mực vây quanh lại tại dưới đáy lưu vừa đến lỗ hồng dễ cho mọi người ra vào nhưng t ầ n g sâu nguyên nhân mới là để trần huyền nhức đầu bộ phận chương hai trăm h thiên tôn mới tình báo chương hai trăm h thiên tôn mới tình báo nguyên nhân căn bản nhất vẫn là k huyết thiếu minh s á c chế độ đẳng cấp hai tộc lẫn nhau khâm phục ngươi là đại tướng quân ta là thượng thư hắn là ngự sử tất cả mọi người l à quan không có phân chia cao thấp không có minh s á c chức trách phân chia trần huyền hạ lệnh chế định quan viên phẩm cấp đồng hồ bởi vì hiện tại hệ thống không thành t h ủ liền không vô dụng những cái kia con t r ư c chỉ là đơn giản quan tướng vị chia làm c ự phẩm mọi người giữ lại lúc đầu chức quan nhưng là đều từ phẩm chất thấp làm lên thiên thọ kể h ó xử từ đó thân là ngự sử tuyển minh liền có thể danh chính ngôn thuận lấy tòng bát phẩm danh nghĩa đối mọi người tiến hành giám thị trần g u y ê n lại quy định ngự sử chỉ có giám sát chi trách k h một chiếc t c thuyền con đáp lấy thu thủy tại minh thủy chạch mặt hồ chậm rãi đi tiến đẩy ra từng cơn sóng vợt thiếu niên mặc áo lam cầm trong tay một thanh kim sắt trường cùng tay không đặt lên trên dây cùng kéo căng dây cùng chung quanh phong hóa làm vòi rồng hội tụ tại trên cùng tựa như một chi phong tiễn phong tiễn b ạ c h phá bầu trời thẳng tắp bắn vào trong nước vòi rồng tại trong nước hưng khởi một cơn lốc xoáy đại thông minh giơ lên trường đao nhảy ra mặt nước hét lớn một tiếng người đến người nào dám đến này lỗ mãng thiếu niên mặt không biểu tình tựa như một pho tượng đá chắp tay hờ hưng nói ta phụng chủ quân tể thức tể tiên sinh chi mệnh đến đây báo tin đại thông minh vội vàng tiến đến bờ báo trần huyền nô ra mặt nước tự mình gặp mặt vũ trạch Kia Thậm chí huyền thanh tử chí huyền pháp vạn, pháp vạn, vạn pháp chân nhân nguyên a y tại Việt Đông đường d lịch, liền có cùng có cơ được thể hắn nhau, hội nếu n biết gặp à hai y u đi h ư ớ g Ta muốn là m sao nhìn này vạn chân nhân? Hắn thấy pháp gì vị cái có đào ặ c chân thù pháp nhân sao? Vạn nguyên l đ một t h à n h tinh hắn hóa thành hình người hiện là một lạnh lùng nói người hạ t phát đồng nhan thần phong tuấn lãng xuyên một bộ đạo bảo màu trắng bên hông phối ba t h ư ớ c kiếm gỗ đào mi tâm có một điểm đỏ là hắn tinh gọn chi đào tiêu biến thành vạn pháp đạo nhân tốt bắc kịch hắn khỏe có thể thông linh chính hắn tính tới phụ cận thú vị đánh cược liền sẽ vui vẻ hướng chi đa tạ chỉ điểm trần huyền nghiêm túc suy tư như thế nào đánh cược mới tính thú vị hoặc là tiền đặt cược đặc biệt hoặc là cược pháp đặc biệt một con to lớn thanh điều ở trên trời vỗ cánh bay lượn hạt phát đồng nhan tuổi trẻ đạo nhân ngồi xếp bằng ở phía trên một tay chống cảm biểu lộ mệt mỏi một viên phù lục bay đến trước mặt hắn chuyển ra một vị nữ tử thanh âm sư minh lần xuống núi này du lịch như thế nào sư tôn vẫn chờ ngươi trở về quản lý trong động sự vụ đầu đông việt đường s ắ c thực phong cảnh tú lệ nhưng đánh cược lại thậm chí không thú vị đơn giản là vung tiền như rác đánh cược gia sản sinh mệnh thế nữ không thú vị đến cực điểm cực pháp cũng nhàm chán x u ấ t sắc bài cựu đấu con rế đ ấ u thú đếm sao số h ạ t mưa còn không bằng cực một ngụm có thể ăn mấy cái bánh bao tới sảng khoái dù sao đều là như kia không thú vị có ý tứ nhất liền là ô thương huyện cái kia tự tù hắn cược người một nhà đầu rơi về sau sẽ ở trên mặt đất vung xuống nhiều ít huyết điểm nếu như hắn thua liền để ta đem hắn một cái khác cái cọc chu cựu tộc sự tình trọc ra đến nếu như hắn thắng liền phải cho hắn vợ con ngàn l ư ợ n g bạch ngân kết quả như thế nào hắn thắng sao làm sao có thể loại sự tình này trừ phi như ta đồng dạng thần cơ diệu toán không phải nơi nào có thể đ o á n chúng chỉ là thương hại hắn cựu tộc tất cả đều không còn cực cho chết không yên lành đương nhiên không bao gồm sư huynh ngươi sư huynh ngươi đến cùng lúc nào trở về lại tính một quả đi nhìn xem phải chăng còn có thú vị đánh cực nếu như không có ta cái này trở về vạn pháp đạo nhân bấm ngón tay xem bói ngón cái phi tóc tại cái khác bốn ngón tay trên điểm nhẹ nhữ mày lộ ra mới lạ nụ cười báo là cái gì đồ vật hồ lô lại là cái gì cung tiêu thuận là cái gì sư muội ta phải tối nay trở về phát hiện cái thú vị địa phương thanh điệu đáp xuống lưu lại tấm đùa kia tại không trung hô to sư minh tối nay là bao lâu a cho cái tin chính xác ca t r â n huyền cùng vương p h ấ t cứu ngồi tại trước bàn trong tay đều cầm lấy hai tấm gỗ khắc thành mới mảnh bài t h ạ c h cô nương ngồi tại bên kia từ xếp thành số trồng chất gỗ bài đinh chót rút ra ba tấm mặt bài hướng lên biểu hiện ra tại bàn đánh bài bên trên hoa mai bốn mới mảnh mười hoa mai vương vương phật cứu nghiêm túc nghiêm túc nhìn trong tay mình bài tính toán như thế nào góp thành hàng hiệu hình c hắn,、si、hắn cũng nghĩ qua muốn hay không cực như là minh thủy trạch bên trong hạt cắt có bao nhiêu viên loại vấn đề này nhưng vẫn là từ bỏ cuối cùng lựa chọn loại này đến từ vượt ngoại để mấy trăm triệu người vì đó si mê trò chơi đức châu bài bộ kẻ tin rằng ngươi vạn pháp đạo nhân kiến thức rộng rãi loại vật này cũng khẳng định chưa thấy qua ta cũng không tin còn không thể hấp dẫn ngươi cùng chú toàn hạng mở bài hoa mai hoàng hoa mai thần cùng tiêu thuận ta thắng vương phất cứu kích động đưa tay bài ngã tại trên bàn hưng ơ phấn khoa tay múa chân tựa như một con phản tổ con khỉ thạch cô nương dọa đến thân thể của mình mặt mũi tràn đầy g h é bỏ t r â n huyền lật ra đối phương hai tấm bài theo thứ tự là hoa mai mười cùng hoa mai tướng vừa vạn góp đủ lớn nhất thùng phá sảnh tiểu tử ngươi vận khí cũng quá tốt đi đây là lao dân cờ bạc thực lực t r â n huyền đặc biệt đem bài tổ kẻ tiến hành bản thổ hóa thiết kế tại bài nơi hẻo lánh khắc lên sắc hoa ở giữa ghi lên con số nguyên bản a cờ cờ di liền dùng tướng vương hoàng tại h thay thế, ầ n tắc là l dùng đen đỏ hạ a linh thuốc màu ộ n tiên r trong chuyển động thanh như khiếu vạn pháp đạo nhân tính h chim a mà đ toán nơi đây có một kỳ diệu đánh cược không biết có thể gia nhập h p đạo chương hai trăm linh một đại kiếp trước mắt không đợi trần huyền mở miệng vạn pháp đạo nhân liền phối hợp kéo ra thứ ba ghế c h ố n g ngồi xuống chỗ ngồi bỏ trống nhất định là chờ đợi người h ư u duyên đó là đương nhiên chính là t a nha hắn nhẹ nhàng lật qua lật lại cổ tay trên mặt đất bay lên mười mấy khối hòn đá nhỏ rơi vào trên bàn ở trước mặt hắn l ũ n g thành một đống thẻ đánh bạc mỗi người mười tám viên không sai a t r ầ n h u y ê n âm thầm lấy làm kỳ tựa hồ đối phương đã vụn trộm quan sát thật lâu nhìn hắn bộ dạng này không giống như là đối minh thủy trạch có ác ý người vạn pháp đạo nhân xong k h u ỷ tay k h o c lên trên bàn mười ngón hưng phấn điểm nhẹ mang theo nụ cười nhìn hai bên một chút chúng ta đánh c gì chân vương phật cứu kích động hô một trăm văn một cái tử thua không cho phép chống chế cái q u ỷ gì nào có nhỏ như vậy tiền đặt cược ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì ngươi cảm thấy cái này chơi đến rất lớn sao đối phương thế nhưng là thị cực thành tính vạn pháp đạo nhân làm sao cũng phải cược cái cánh tay cực mệnh cực linh hồn à? vạn pháp đạo nhân sảng khoái một lời đáp ứng t ố t liền cực một trăm văn vậy mà đáp ứng như thế chất phát sao đây mới là thuần túy nhất đánh cực chỉ có tiền tài không có cái khác ô nhiễm ta ghét nhất liền là đám kia cực cánh tay cắt ngón tay cực mệnh thậm chí cực một người một điểm sáng ý đều không có ta muốn những vật này làm cái gì không bằng bạc bây giờ tới ngươi nói có đúng hay không vạn pháp đạo nhân đặc biệt xoay đầu lại nhìn về phía trần huyền hắn đành phải lúng túng túi đầu phụ họa không sai ta cũng thống hận hành động như vậy ta cũng là bác kịch nguyên giáo chỉ chủ nghĩa người vậy ta trước giới thiệu quy tắc vạn pháp đạo nhân giơ tay lên cự tuyệt nói không cần ta đều tính tới một mực chia bài chính là trần huyền không khỏi có một loại dự cảm xấu t h ạ c h cô nương phân biệt cho mọi người phát ra hai tấm áp chủ bài sau đó lại tại bản đánh bài trên lật ra ba tấm công c ộ n bài căn cứ quy tắc mọi người phải căn cứ trong tay hai tấm á t chủ bài lại lựa chọn năm tấm công cộng bài bên trong ba c h ư ờ n g tiến đi tổ hợp tận khả năng tổ hợp ra lớn nhất điểm số mỗi lần lật ra m ớ i bài lúc mọi người có thể lựa chọn phải trăng thêm chú nếu như người khác thêm chú n g ư ờ i không đi theo thêm liền là là từ bỏ liền muốn mất đi ngọn n g u ồ n chú mỗi một cục vừa mới bắt đầu ngọn n g u ồ n chú đều là một viên thẻ đánh bạc trần huyền nhìn xem trong tay nát bài trong lòng cười lạnh một tiếng với hắn mà nói trận này đánh cược không quan trọng thắng thua mục đích của mình là hấp dẫn bạn pháp đạo nhân bây giờ mục đích đã t h à n h chỉ cần tìm được thời cơ thỉnh giáo kia thân phận của hai người là được. vạn pháp đạo trưởng từ linh tiên động mà đến có thể hay không tìm hiểu hai người tin tức vạn pháp đạo nhân lại không so nghiêm túc nghiêm túc, nghiêm túc trò chơi thời khắc chuyên tâm một ít nhìn đến chỉ có thể đem hống cao hứng sau hỏi nữa vạn pháp đạo nhân nói xong bấm ngón tay bắt đầu diễn toán q u ẻ t tượng chân huyền thấy trận cả mắt lên chờ chút cái này bật thật rồi linh tiên động hộ pháp như thế không có đạo đức nghề nghiệp sao xem bói không có giá phải trả sao đánh cái bài đều m u ố n tính cũng quá hẹp hòi rồi một bên khác vương phất cứu chân đặc đế cao giọng hô to cho vương mộ thêm ba cái điểm ta nói cho các người biết thanh này bài vô địch ai đụng ai chết Các người, tốt nhất từ bỏ. người này vật đánh cược cũng rất kém cỏi ai trần huyền bất đắc dị vứt bỏ thủ bài vạn pháp đạo nhân lại tự tin vô cùng trong mắt có ánh sáng chắc hẳn đều tính toán rõ ràng cùng chú lại mở một chương công cộng bài vương p h ấ t cứu không chút do dự lần nữa thêm chú vẫn không quên tại vạn pháp đạo nhân bên thai tạo áp lực ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần t h a n h này bài ai đụng ai chết vô địch mẹ hắn cho vô địch mở cửa vô địch đến nhà cái này đều ở đâu ra từ ngữ a vạn pháp đạo nhân không nói chỉ là một vị ném ra ngoài thẻ đánh bạc thêm chú lại mở cuối cùng một chương bài vạn pháp đạo nhân lần nữa thêm chú vừa mới khí thế hung hăng vương phất cứu đặt mông ngồi trở lại trên đế tiện tay đưa tay bài vẫn đến trên bàn lạnh ngặt nói bài xấu từ bỏ đều thuộc về ngươi trần huyền tò mò lật ra kia hai tấm bài xem xét khá lắm góp không ra bất kỳ bài hình trong tay lớn nhất bài là chương năm sửng sốt cho vương phất cứu hô lên một tay cực lớn bài khí thế trái lại vạn pháp đạo nhân bên này một tay cùng tiêu thuận lực gáp bàn đánh bài trần huyền không sợ hai tán thưởng vương phất cứu thật sự là g n lớn một tay đe dọa chơi đến lô hỏa thuần thanh thất bắt hắn cho lửa gà đến kém một chút liền thực hiện lấy nhỏ thẳng lớn vạn pháp đạo nhân h xin hỏi đây là loại trò chơi nào vì sao ta chưa hề được chứng kiến t r â n huyền giải thích nói cái này gọi phổ k h á c h bài vạn pháp đạo nhân b vớt vẽ trong tay bài cảm khái nói tên này rất có tâm ý a phổ k h á c h bài trong thiên hạ đều là khách rất có thiên hạ đại đồng ý vị giải thích như vậy cũng được thôi loại này cách chơi gọi là đức châu phổ khách đức châu ta đi qua nơi nào gà hầm cực kỳ thuần túy thế nhưng là chưa từng nghe nói qua có loại này b ắ t kịch có thể là về sau phát minh thú vị thú vị quả nhiên trong thiên hạ vẫn là có rất nhiều ta chưa hề được chứng kiến đánh cược ván bài từ phía trên sáng chơi đến trời tối trần huyền vây được mí mắt đều nhịn không được nhảy tại bài bên trên đầu hung hăng hướng xuống rủ xuống sau đó đ ỗ n g nhiên hủ dọa tại hướng xuống rủ xuống như thế lặp đi lặp lại t h ạ c h cô nương cũng mất khí lực nguyên bản lỡ ngực ngừng đầu thần thái sáng lắng nàng giờ phút này xoay người lưng q u n g hiện thị rõ vẻ mệt mỏi mảnh khảnh trong tay cánh tay chậm rãi từ từ đem bài trở mặt ngược lại là còn lại hai người phá lệ hăng say một cái giẫm lên cái bản cao r ộ n g hô to nước bọt bắn tung toy khắp nơi một cái khắc ngón tay tính được bay lên đều nhanh xoa ra đốn lửa nhỏ ngày thứa sáng sớm trong thôn tiếng thứ nhất gáy để trần huyền từ trong chỉ thấy vương phất cứu thân trên chân trụi lộ ra tráng kiện đen n h á n h cánh tay tóc dối bù chân t r ầ n g i m trên mặt đất toàn thân liền thừa một đầu quần đai lưng đều thua không còn một tay kéo cửa lên còn muốn la hét lại mở một ván vạn pháp đạo nhân mỉm cười nói việc đã đến nước này vẫn là kết thúc đi tại c ử c xuống dưới đánh cược cũng không phải là quần mà là tôn nghiêm lỗ mùi châu ngươi thắng liền muốn chạy đúng không không được cực tôn nghiêm liền cực tôn nghiêm vương m ẫ không sợ ngươi trần huyền nhanh chặn lại nói thầy cô nương mau đưa ngươi sư phụ mang tới đi hắn buồ thầy cô nương một chút bắn lên Kiên vạn ư g pháp đạo nhân g t xoay n g p người lại trên mặt lộ ra cười xấu xa tay chỉ hắn lay động không ngừng thật giống như đi học thời điểm bạn xấu tiểu tử người nghĩ tính một quẻ nói sống đi người ta gặp lại một trận đưa người một quẻ lại có làm sao ta không có ta không phải ý tứ này ta là muốn hỏi trần huyên còn không có giải thích xong Vạn Đạo đạo Nhân đã ngồi xếp bằng xuống, phiêu phủ ở không trùng, nhắm Pháp xếp phiêu phủ chặt hai mắt, tám đạo các đã ở mắt, lúc o đạo ạ i hội quái khí phát hắn chuyển, thành từ lòng bàn tay xuất trước mặt tụ một bắt lòng luôn l bàn bàn. mà ra, ở này bất luận trần huyền nói cái gì đối phương cũng sẽ không tiếp tục đáp lại mà là hết sức chuyên chú diễn toán quại tượng bắt quái bàn ngừng chuyển động vạn pháp đạo nhân rơi xuống từ trên không lông mày cao lại nghiêm túc nói ngươi có đại k i ế p không là minh thủy trạch có trận đại k i ế p chương hai trăm linh hai ở đâu ra mỹ thiếu nữ chương hai trăm linh hai ở đâu ra mỹ thiếu nữ trần huyền không hiểu mình có cấp có thể lý giải minh thủy trạch có tiếp lại là có ý gì chẳng lẽ lại tiên tôn mục tiêu không phải mình là minh thủy trạch mời đạo trưởng giải hoặc quẻ trì ư ợ n sống rõ, chính là quý thủy sinh nhân thủy tận theo lý mà nói thiên hạ mưa móc hội tụ thành giang hải Quý thứ ủ y n g hai đảm nạn h i thủy t giáp mục ớ i nếu muốn phá tiếp giáp mục là tốt nhất ỳ vào công pháp vật phẩm nhân viên phạm là có nhiệm giáp mục chi khí người càng nhiều càng tốt thứ ba lòng người tề cần phát huy lực lượng đoàn kết bọn hắn i m h người, ba năm trước đây vọng trộm n huyền đ cắp trong động bí bảo bị phạt đổi ra khỏi sân môn bởi vì trở ngại động phủ mặt núi liền không có đối ngoại tuyên bố tội của bọn hắn đệ tử tầm thường liền cho là bọn họ là tự hành xuống núi ngươi hỏi bọn hắn làm cái gì thứ không d á m dâu dếm bọn hắn từng đối địch với ta đồng thời nâng lên một vị cái gì tiên tôn ta sợ lần này đại kiếp liền cùng vị này tiên tôn có quan hệ xin hỏi đạo trưởng có biết hay không t â m tích của bọn họ bọn hắn sau khi xuống núi một đường đi về phía đông xuất quan xác nhận lưu luyến động nguyện hồ đôi mắt sáng núi một vùng bên kia từng là t r ắ n g miệng cố hương đa tạ đạo trưởng chỉ điểm vận đạo cáo tử chúc ngươi nhiều may mắn vạn pháp đạo trưởng đạp vào thanh điệu mà đi lưu lại trần huyền một mình tại nguyên chỗ lo nghĩ bà tan hắn lập tức để âm mộng trạch đem tin tức mới chuyển cho tại quát châu thành nội ngừng vũ trạch để hắn cùng tề thức tiếp tục hỗ trợ tìm hiểu m i n h thì viết một lá thư đốt thanh p h ù máu hắn từng tại linh đồng trong bọc hành lý bông xuống một viên dính lấy thanh p h ù máu đồng tiền phong thư này sẽ tự động bay đến linh đồng trong tay trong thư yêu cầu linh đồng tiến về quan ngoại điều tra trần huyền quyết định cải biến toàn viên quản lý phương thức mọi người trừ bỏ mỗi ngày nguyên bản công việc bên ngoài còn cần ngoài định mức tu hành một canh giờ toàn viên tu tập giác mộ công pháp rộng lâm đạo tuy nói chỉ có thất phẩm hạn mức cao nhất chỉ có thể đến sáu cảnh nhưng là dùng cái này đánh xuống cơ sở cam đoan tất cả mọi người có thể đầy đủ tu tập giáp mục khí tước hãn nguyên bản còn dự định mở rộng máy n g ư vệ nhưng là bởi vì trước mắt minh thủy trạch thủy sản chưa khôi phục điểm hóa quá nhiều loại cá sẽ tăng lớn lương thực tiêu hao dạng này đại tiếp còn chưa tới mình liền cho minh thủy trạch căn sở chỉ có thể chờ đợi sang năm đầu xuân mới một nhóm cá bột lớn lên đ ể trứng sau lại đi mở rộng sự tình đã phải lớn mạnh đội ngũ lại muốn coi trọng g i á mục kể từ đó tốt nhất đội ngũ lựa chọn sẽ là đại thụ trần h u y n đem bờ bác huệ thụ lâm bên trong bảy mươi bốn khỏ toàn bộ điểm hóa thành、tinh. gió đêm t r ậ n t r ậ n lá cây tất tắc rung động liên miên trên cây cối mọc ra lặng i m mặt người hết thể chuyển hướng trần huyền thấp giọng nói đa tạ đại vương mặc dù đều là mình tự tay điểm hóa nhưng thấy cảnh này như cũ có chút khiếp người các ngươi có thể di động sao trên cây mặt người n h a u n h a u chuyển động hai mặt nhìn nhau chỉ có một cây đại thụ là thực tiễn phái hãn toàn thân rung động dễ cây tráng kiện dễ cây phá đất mà lên giống như xúc tu để lại mặt đất kéo lấy mình chậm rãi di động chân huyền vội và ngăn lại dừng lại đi u n g tham mình tốc độ này có thể cùng thiên thọ ngồi một bàn vạn pháp chân nhân cũng là cây cối thanh tinh bây giờ lại có thể hành động tự nhiên chi này cây huệ quân muốn hình thành chiến l ự c còn phải trước đề cao tu vi trần huyền đem giáp một công pháp rộng lâm đạo truyền thụ cho mọi người giáo sư s o n g tu luyện quyết khiếu về sau để bọn hắn tự mình tu luyện một tháng sau hắn lại cho mỗi một viên cây huệ rót vào một điểm linh cơ xem xét tu vi của bọn hắn tiến độ quả nhiên rộng r ừ n g đạo công pháp thấp kém lại thêm mọi người không có chút nào cơ sở thiên phú thường thường tu hành tốc độ cùng dự đoán đồng dạng chậm đại đa số huệ thụ tinh tiến độ ngay cả một chút cũng không có chỉ có duy nhất một vị cây bên trong tiểu tử tại một tháng bên trong thực hiện hai điểm tu vi gốc cây này cao ba thước cành lá thước ớt tại thụ lâm nơi hẻo lánh bên trong. phản phất có ý không cùng thụ lâm cạnh tranh ánh nắng cùng thổ nhưỡng người tên là gì đại vương cây nhỏ tên là huệ thừa trạch trần huyền đem linh cơ rót vào huệ thừa trạch trong cơ thể trợ lực hắn đến bình cảnh người thiên tư chắc tuyệt bổn vương tổ kiến huệ sâm v ệ phong ngươi làm giáo húy bổn vương thưởng ngươi cơ duyên giúp ngươi mau chóng đột phá cửa ải huệ thừa trạch lại không có lý tưởng bên trong kích động ngược lại có chút nhăn nhó nhánh cây có chút hướng xuống rủ xuống phát ra tỉ mỉ dì rào tiếng vang trên cây trương kia mặt người phá lệ khác biệt dưới khỏe miệm rủ xuống hơi có vẻ thống khổ đại vương năng lực ta không đ cơ hội đến trên đầu ngươi rất khó được ngươi không muốn bắt ở sao cây to đón gió trần huyền đem thân thể khoác lên đối phương trên ngọn cây đầu lâu xuyên qua c h ạ c cây tiến đến mặt người trước bồn vương chính là muốn tài bồi đại thụ p h á p phối quần phong cơ duyên của ta đã cho ngươi đây là bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn thời cơ con đường tu hành đi đầu một bước từng bước làm đầu chẳng lẽ lại ngươi muốn lãng phí sao không dám huệ thừa c h ạ c h nhánh cây bởi vì nhát gan mà rung động bồn vương chờ mong ngươi phá quan biến hóa sau mọi ngày trần huyền lại đến tuần sát thừa t r ạ c cảnh giới đột phá như thế nào đã đột phá Trần h u y một bên dưới thụ lâm cũng nhao nhao ồn ào biểu hiện ra đi ra húy mặt người tại huệ thừa trạch trên mặt hoạt động có thể thấy được hắn có gắp thân cây dưới đáy thổ địa bắt đầu rung động mười mấy đầu dễ cây phá đất mà lên nhanh chóng trên mặt đất bỏ tốc độ n g h i a m nhiên vẫn có thể so với người tại chạy tốc độ này không sai cảnh giới đi lên hẳn là còn có thể càng nhanh cùng ta nghĩ đến không sai bị lắm đột nhiên nơi xa chuyển đến thiếu nữ tiếng hô hoán đừng tổn thương ta chủ một bộ áo trắng từ trên trời ra xuống rơi vào trần huyền trước người hồng liên nghiệp hỏa chỉ một thoáng một vòng liệt hỏa từ dưới đất dấy lên đem bọn hắn hai vây quanh ở trong đó thiếu nữ một bộ áo trắng váy là nhiều đám tươi non cự đại liên hoa cánh dưới mặt cánh hoa lộ ra trắng non mảnh khảnh hai chân đi chân trần dẫm tại trên bùn đất n à n g xoay đầu lại xinh xắn dung nhan lún đồng tiền như hoa cười một tiếng lộ ra một đ ô i h o ạ bắt g i a n hổ đỉnh đầu xong đùi tóc nhẹ nhàng bùng ra chủ nhân đừng lo lắng để tiểu liên hoa đến ngăn lại những n à y yêu nghiệt t hồ, hồng liên nghiệp hỏa xác đ như c mắt là hung thủ giống như bỗng nhiên luồn lên cao ba trượng hướng chung quanh phi tóc quyết tán huệ thưa trạch vội vàng trốn tránh cái khác cây hoẹ động tác chậm chạp không kịp tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầy trời sóng lửa hướng mình của tới nghe chiều âm thanh bình tĩnh mặt hồ đột nhiên dâng lên cao mười mấy trượng sóng lớn đầu sóng trên nước hồ dậy sóng như là bạch mã băng đ ẳ n g sóng lớn vô bờ trực tiếp đem đầy trời n g h i ệ p h ỏ a hết thể dập tắt lưu lại từng sợi khói đen thủy chiêu thối lui cọ rửa cây hoẹ xốp xếp chặt cây tiểu liên hoa đốt cháy khét đất hoang bên trên toàn thân đất đẫm màu hồng y phục rán thân thể gầy yếu đuối tóc bị tách ra rán tại trong trắng thấu phấn trên da thịt trần huyền lấy đuôi là lưới tiểu liên hoa ngầm đầu điềm đạm đáng yêu cực mồm lộ ra hoạt bắt giang h ồ một đôi mắt to ngập nước lóe mang theo tiếng khóc nói chủ nhân tiểu liên hoa là muốn giúp n g ư ơ i à? giúp ta n g ư ơ i rõ ràng tại phóng hỏa đốt ta bộ hạ tiểu liên hoa trong lòng một nạnh, mạnh mạnh ngầm nói n g u y ê n lai、like、bọn hắn đều là chủ nhân bộ hạ bọn hắn nhìn xem hung thần á c sát tốt hướng chủ nhân nào tới ta cái nào phân rõ việc này cũng không thể trách ta đi chủ nhân n g ư ơ i có thế để cho tiểu liên hoa đứng đứng lên mà nói sao trần huyền mướn mày người gọi ta cái gì chủ nhân a người xưng hô thế này cực kỳ kinh dị a người là sùng vật xuất thân sao tiểu liên hoa dùng cả tay chân bò qua đến ôm lấy trần huyền cái đôi dùng tiêu nộn khuôn mặt nhỏ không ngừng cọ lấy cái đôi của hắn rất giống một con mèo nhỏ đúng thế ta chính là chủ nhân sùng vật ta trần huyền trong lòng nghi hoặc thật tốt cô nương bị ai đ i ề u thành dạng này rồi chúng ta gặp qua sao tiểu liên hoa hé miệng khổ tư không được không được nhìn thấy chủ nhân quá h ư n phấn đem chuyện k h ẩ n yếu đều quên nếu như tùy tiện cùng chủ nhân nhận nhau sẽ mang đến cho hắn p h i ề n phước đợi đến chủ nhân mình nhớ tới mới được ta chỉ cần canh g i ở chủ nhân bên cạnh liền tốt không chưa thấy qua nàng nói chuyện láo liền nói lắp tiếng ơi vì cái gì gọi ta là chủ nhân ta ta là tới đầu nhập vào ngươi ngươi nếu là thu ta ngươi là i ề n l là chủ nhân của ta tiểu liên hoa liên tiếp gật đầu dùng cái này tăng cường tín nhiệm của mình cảm giác xưng hô thế này quá kinh dị rất dễ dàng để người có không tốt ý nghĩ chúng ta bên này đồng dạng gọi đại vương được rồi chủ đại vương trần huyên nhìn xem thiếu nữ trước mắt trong lòng đã có quyết đoán d ừ n g núi hoang vắng tuổi trẻ thiếu nữ đột nhiên tìm tới thân thế không rõ mập mờ suy đoán nhăn nhăn nhỏ nhó nhìn trái phải mà nói hắn xem xét liền có vấn đề vạn pháp chân nhân nhắc nhở mình phải đề phòng tiểu nhân nàng này hẳn là liền là vị kia tiên tôn phái tới nội ứng nhưng nàng trăm ngàn chỗ hở một điểm không có nội ứng nghiêm cẩn tiểu liên hoa ô m trần huyền cái đôi nhẹ nhàng dùng ngón tay khuấy động lấy giày đặt lân thiến bốn mắt nhìn nhau tách ra thuần chân mỉm cười lộ ra một đôi giang hổ giống nhau nhà bên thiếu nữ giống như đơn thuần tốt đẹp cái này nhất định là biểu tượng ngẫm lại ở nút n bên trong thúy bình càng là thanh tịnh ngu xuẩn càng để người mê hoặc cái kia tiên tôn nhất định là phải dùng loại phương pháp này mê hoặc ta để cho ta bưng lỏng cảnh giác đối với nội ứng trần huyền sớm có kế hoạch tùy tiện ra tay khẳng định không được đánh không lại sách trước đại kết c vạn nhất đem vị kia tiên tôn gây gớp nguyên bản bảy năm sau kiếp nạn trực tiếp giáng lâm đánh thắng được tất cả đều vui vẻ đánh không lại sách trước đại kết cục bởi vậy hắn quyết định muốn đem nội ứng lưu lại tiến hành chiến trận công việc liền là thật thật giả giả làm cho đối phương truyền lại một đống hư giả tình báo trở về tận lực huyết đại thực lực của mình làm cho đối phương không dám tùy tiện xâm chiếm cho mình lưu đủ chuẩn bị chiến đấu thời gian tưởng tượng vị kia tiên tôn cũng xác thực biến thái lão hổ cóc liền quản hắn gọi tiên tôn khả ải như thế thiếu nữ liền điệu thành mở miệng ngậm miệng gọi chủ nhân thật sự là b ẩ thiệu người đã muốn ném tiểu liên hoa lập tức hoảng hốt kinh ngạc hai mắt giống con luống cuống con thỏ nhỏ ánh mắt bốn phía loại quét hung hăng móc bắt đầu chỉ làm sao bây giờ như thật nói ra vạn nhất sách trước tỉnh lại chủ nhân ký ức vậy liền nguy rồi ta cũng thật sự là liền nghĩ tìm đến chủ nhân sự tình gì đều không nhắc tới trước biên tốt nhanh động nào à tiểu liên hoa ta gọi tiểu liên hoa đến từ đông đường huyện là đường bên trong một viên hoa sen thành tinh không có mẹ không cha không môn không phái một đường khốn cùng đến tận đây nhìn thấy chủ nhân đại vương như thế uy vũ phăng k h o n g tựa như bái nhập m ô n h ạ trần huyền nhữ mày lắc đầu nghiệp dư quá nghiệp dư xem xét liền là hệ i p biên dạng này yêu quái làm sao có thể là nội ứng đâu không phải là ta nghĩ sai không đúng vạn pháp chân nhân nói qua gặp người tìm tới đủ loại cẩn thận tiên tôn chính là muốn mê hoặc ta như thế vụng về biểu hiện bất kỳ cái gì trí lực người bình thường đều sẽ không cho là nàng là nội ứng dạng này liền c h ú n g hắn cái bẫy gia hỏa này quả nhiên giảo hoạt hắn tại tầng thứ hai nhưng là không sao ta trước hai mươi năm chiến tranh tình báo m ả n h không phải xem không sóng này ta tại tầng thứ ba ta dự đoán trước ngươi dự phán thiên tôn chờ đón thụ ta chiến trận đi tiểu liên hoa cúi đầu thất h ỏ n trong lòng không chừng bên trần huyền n nhỏ bất an xoa nắng bùng trong ta nói tốt về A, đông đường gai gai nhào nhào huyện lòng âm thầm ngạc nhiên còn tại biểu diễn phần này thuần chân luôn uống quả thực toàn vẹn tự nhiên nếu không phải ta đã sớm chuẩn bị cũng sẽ bị ngươi cho m t hoặc làm sao không nguyện ý sao ta nguyện ý tiểu liên hoa nằm mộng cũng nhớ phụng dưỡng chủ nhân tiểu liên hoa một thanh nào vào trần huyền trong ngực tiên h tôn thật đáng hận dạy đều là cái gì t ừ a tiểu liên hoa từ đây gia nhập minh thủy trạch thủy quân trần huyền là đề phòng nàng để nàng ngày ngày cùng thạch cô nương kết bạn giả ý để nàng dùng hỏa hành pháp thuật hỗ trợ nhóm lửa trên thực tế là để nàng phần lớn thời gian rời xa đ n g nước vì thế cho mình lưu đủ chiến trận công tác thời gian đại thông minh tại đáy hồ nhìn xem từng cái cá chê phá trứng mà ra lộ ra hưng phấn cười ngây ngô lại sinh một tổ ta mệnh thật tốt hải tử nhiều như vậy tân sinh cá chê như là một đám nhỏ bé nồng nọc, nọc đen mê n m ô n g một mảnh một con tiểu cá chê loạn trà loạn t r ọ n g mà bơi tới miệng bên trong phát ra tiếng người cha đại thông minh ngây người một lúc hắn nhìn một phía xác định t r ả m lãng cũng không ở bên người trợn tròn hai mắt nhìn trước mắt tiểu gia hỏa rung động mà hỏi thăm ngươi vừa mới nói chuyện cha đại thông minh kích động c ư ờ i to ngươi biết nói chuyện ngươi trời sinh liền có linh trí tiểu cá chê gật gật đầu không sai cha đại thông minh hưng phấn tại trong nước điên của múa to mọng thân thể hôn éo hôn éo kích động hô to ta là thiên tài linh đồng huynh đệ ta tương lai cũng không thua ngươi a đi ta dẫn ngươi đi gặp đại vương cá chê nhất tộc xuất hiện thiên tài ta muốn để đại vương cũng cao hứng một chút chương hai trăm linh bốn chiến trợ khởi động chương hai trăm linh bốn chiến trợ khởi động đại thông minh dắt lấy mình con mới sinh nhanh chóng bơi tới đậu phụ tiếng la kích động tại hang động bên trong quanh quẩn hình thành từng tầng từng tầng hồi âm đại vương tin tức tốt tin tức vô cùng tốt ta trần huyền từ trên băng g h ế đá bỏ người lên có chút hăng hái mà hỏi thăm tin tức tốt gì không phải là ngươi chạm đến mình cảnh so tin tức kia còn tốt hơn hắn đem mình chén rượu lớn con trai bỏ lên trên bàn trần huyền nhìn xem trên bàn bay nhảy tiểu cá chê có chút thất vọng nói cái này cái mũi nhỏ cắt liền là ngươi nói tin tức tốt ta hiểu là cá cha là kiện cao hứng sự tình nhưng cũng không cần thiết kích động như vậy a ngươi cũng không phải lần thứ nhất mà lại cả đời lớn một ổ đại vương tốt trần huyền bỗng nhiên định trụ vặn qua cổ nhìn về phía trên mặt bàn bay này cái mũi nhỏ cắt bất khả tương nghị hỏi vừa mới là hắn đang nói chuyện đại thông minh hai mắt tỏa ánh sáng cười ngây ngô lấy liên tiếp gật đầu con của ngươi vừa ra đời liền sẽ nói lời nói trần huyền khó mà tin tưởng lần nữa xác nhận không sai đại vương bọn ta cá chê tộc có phải hay không cũng ra cái cả cá mới trời sinh khải linh đây là đại tài a nói không chừng có thể cùng linh đồng đồng dạng kẻ này nhưng có tính danh còn không có lấy tên hy vọng đại vương có thể bắn tên liền gọi năm trạm tiên mấy năm sau kẻ này đ ạ i thành nhất định có thể thay bổn vương chém giết kia đồ bỏ tiên tôn đa tạ đại vương bắn tên t r ạ g tiên định không phụ đại vương kỳ vọng năm trạm tiên mặt ngoài cười hì hì trong lòng đã hận đến nghiến răng tiên tôn chớ trách ta đây cũng là vì đánh vào địch nhân nội bộ có chút bất đắc dĩ ta cũng không muốn cứ gọi cái tên này chỉ là cái này thần cá chê ra liền để ta đủ buồn nôn đại thông minh ở một bên kích động không thôi con a nhanh cùng đại vương làm do ý chí nhất định phải chạm k i a tiên tôn điệu nhân đối mặt giả cha số đẩy nam c h ạ m tiên có chút khó khăn nhưng nhìn lấy chung quanh hai cặp chờ đợi con mắt hắn chỉ có thể quyết định chắc chắn t i ê n tôn chớ trách nam c h ạ m tiên vung tay h ô to định chạm tiên tôn điệu nhân đồ bỏ tiên tôn chết không yên lành c h â n h u y ê n ở một bên cảm khái đại thông minh ngươi có phải hay không cho hắn quán thâu cựu hận giáo d ụ hắn làm sao trong giọng nói đoán khí nặng như vậy a dù sao cũng là ta loại cùng ta đồng đạo h ẳ n không thể đem tia tiên tôn lấy ra xuyến canh ăn đại thông minh tự hào đẩy năm trạm tiên còn à lại hô lớn tiếng một ít ta sợ người chim kia nghe không được năm trạm tiên trong lòng mất hết can đảm thiên tôn chớ trách hắn khàn cả giọng tiếp cận phá âm biên giới chém giết tiên tôn điệu nhân xúc sinh chết không yên lành tốt không cần đáng kêu hai tử nên mệnh muốn chết rồi tiểu tử này liền lưu tại b u ồ n vương bên người ta tự mình dẫn hắn tu hành đại thông minh kích động vô năm trạm tiên còn không mau tạ ơn đại vương lực tay quá lớn kém chút không cho đối phương họa bị đập tan năm trạm tiên gục xuống bản long vẫn còn sợ hãi liên tục bãi tạ sợ lại chịu một trường rất nhanh chiến trận công việc chuẩn bị hoàn tất trần huyền liền dẫn tiểu liên hoa cùng năm trạm tiên tiến về cùng nhau thưởng thức chiến trận công tác tưởng tình chỉ ở người tham dự ở giữa chuyên bá, về phần năm trạm tiên hán cha đại thông minh là cho hải tử lưu một cái tốt đẹp ảo tưởng cùng tấm gương cũng năn nỉ trần huyền đừng nói cho hắn bởi vậy năm trạm tiên đối tất cả chiến trận công việc đều không biết m á n h ngư vệ nhóm tại một tòa to lớn đá ngầm trước tập kết hoàn tất bọn hắn lưỡng ngực ngẩng đầu đứng thành mấy hàng từng cái ngẩng đầu lưỡ ngực trải qua, qua một đoạn thời gian quân kỷ trình đốn mãnh ngư vệ diện mạo rực rỡ h ẳ n lên bọn không còn có năm trạm tiên liếc nhìn trước mắt mấy chục con cá chê trong lòng k i n h miệt coi như đội ngũ chỉnh tề cũng không có ý nghĩa nhìn xem đều là bảy cấp thấp yêu quái cũng không có vũ khí trang bị chắc hẳn không có thành tựu h nhưng là vẫn phải nghiêm túc quan sát không thể phớt lờ t i ê n tôn căn dặn giao long rảo hoạt nhất tần nhẫn có được g i ã n được thiện nhất dấu tài nói không chừng đám rác rưởi này b ì n h chỉ là hắn âm lưu ngụy trang trần huyền tại đội ngũ trước diễn thuyết hôm nay bùn vương liền muốn kiểm duyệt các ngươi những ngày qua huấn luyện thành quả từng cái tới thử lấy chém vào trước mắt khối này đá ngầm để bổng tựa như t ò a đáy nước núi nhỏ không có cực kỳ xuất chúng lực lượng căn bản là không có cách tương đối n a m trạm tiên trong lòng đã có kết luận những này cấp thấp yêu quái nhiều nhất tại trên tảng đá ném ra một tí hố không có gì có thể mong đợi n a m biển cả dẫn đầu lên trước dơ lên cao cao vây cá ánh mắt kiên định nhìn xem to lớn đá ngầm đính chót vây cá hóa thành cổ tay chặt giơ tay chém xuống đoạn thủy lưu giang d ắ c một tiếng vang thật lớn tảng đá lớn theo tiếng nát vỡ thành hai mảnh vô số nồng đậm bọt khí phun ra ngoài cả kinh năm trạm tiên cái cầm đều không khép lại được không có khả năng a ra hỏa này liền là cái cấp thấp yêu quái rèn thể đều không triệt để hoàn thành làm sao có thể có uy lực như vậy hẳn là nơi đây thật người người thâm tàng bất lộ chẳng lẽ là mắt của ta v ụ rồi lại một con cá chê lên trước đoạn thủy lưu lại là một tiếng vang thật lớn tại vô số b ọ t khí bên trong đã ngầm lại vỡ thành hai nửa n a m trạm tiên triệt để hỗn loạn đây là thần công gì những này nhỏ yếu yêu quái đều có thể sử dụng ra uy lực như thế minh thủy trạch tuyệt đối không thể khinh thường nếu như chúng ta tùy tiện tiến công liền ngay cả lấy tiểu binh đều sẽ cho chúng ta phiền p h ư c trần huyên nhìn phía sau niên kỷ trạm tiên không khép lại được cái cảm trong lòng cười khẽ đem đứa nhỏ này cũng lửa lửa còn quá sức hy vọng có thể tại trong lòng hắn gieo xuống một viên tấm gương h ẳ n g i ố n g mặc dù tấm gương là giả hắn quay đầu nhìn về hướng tiểu liên hoa đây mới là hắn chân chính chiến t r ậ n mục tiêu nhất định phải đánh hạ nữ nhân ngươi cảm thấy bổn vương manh ngư vệ như thế nào tiểu liên hoa luôn luôn mạnh miệng càng là bất thiện lấy lòng trước mắt quân lính tản m ạ n khó mà để nàng dẫn lên hứng thú càng mấu chốt chính là nàng rõ ràng phát hiện đá ngầm bên trên có vỡ ra trọng tổ vết tích mà lại không chỉ một đạo hai bên dòng nước gần ẩn hướng vào phía trong đè ép mới cam đoan tảng đá không tăng ra chân viên rõ ràng liền là đang diễn trọ những đá này sớm đã bị bộ nàng t r ă m mối vẫn không có cách giải chính là chủ nhân vì sao muốn làm thế nào chủ nhân đặc biệt hỏi ta nói rõ cái này chẳng kịch là vì ta mà diễn về phần nguyên nhân nha nhất định là chủ nhân nhìn ta quá mức ưu tú sợ c h ấ n không được ta thế là diễn cái này xuất diễn đến lập y nàng nhìn về phía trần huyền đau lòng không thôi chủ nhân ngươi không cần như thế vô luận như thế nào tiểu liên hoa đều cùng với ngươi đã chủ nhân muốn áp chế ta nhuệ khí vậy ta liền theo ý của hắn liền tốt chỉ cần giả ra cực kỳ sùng bái bộ dáng thỏa mãn chủ nhân lòng hư vinh là được rất đơn giản nha tiểu liên hoa bờ môi có chút rung động muốn nói lại thôi lời đến khoe miệng liền là nói không nên lời vẹn vẹn lộ ra một đôi giang hổ chết miệng mong nói nha lấy lòng hai câu có khó như vậy sao thật thật là khó a như thế vụng về chó xiếc chỉ có đồ đần mới có thể tin a ta thật không có bị l ừ a đến muốn ta giả bộ hồ đồ thật là khó a tiểu liên hoa khoe miệng rung động nhấp nhịn thật lâu rốt cục p h u n ra chưa đến thôi đi không gì hơn cái này nàng trong lòng giấy lên liệt hỏa hận không thể lập tức đem mình t h i ê u chết trần huyền con n g ư ơ i phóng đại trong lòng giật mình quả nhiên chiêu này không có cách nào mê hoặc cái này nội ứng nhìn đến còn chưa đủ mánh không đủ rung động Tiểu liên hoa nhìn xem trần i Liên ể u nhìn Hoa xem t huyền hơi h k cắn giang b ể u lộ, t i lâm thầm thị thí mạnh ngư vệ tuần sát hoạt tất chúng ta đi tới một chỗ chương hai trăm linh năm nguyên lai là ngươi chương hai trăm linh năm nguyên lai là ngươi trần huyền lần nữa đi vào bờ bắc ngoại thụ lầm ngoại trừ tiểu liên hoa cùng năm trạm tiên tại trái phải còn có đậu nương đậu nương kiểm tra một chút người mới nhất tu luyện vạn hóa trời sinh đại pháp đi được rồi đại vương đậu nương đứng tại trên bờ l ư n g đối mọi người mặt hướng thụ lâm nàng hết sức bảo trì không cười ra trải qua trước đó niên kỷ trạm tiên lần này thấy phá lệ nghiêm túc hắn tỉ mỉ xem kỹ trước mắt cá nhỏ sắc thực tin bất quá chỉ là một con bể ngoại xấu xí tiểu ngư yêu nhưng cái này vạn hóa trời sinh đại pháp nghe xong liền rất có chiều sâu tuyệt đối không thể khinh thường nhất định phải xem xét tỉ mỉ đậu nương tả hữu vây cá trên dưới huy động tựa như hô phong phong mẫu gọi điện lôi bà trong miệng nói lẩm bẩm ai cũng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì đương nhiên cũng bao quát chính nàng v ạ n hóa trời sinh đại pháp đầu nương huy động cây cá tung xuống hai đạo hào quang màu xanh biếc rơi vào h u e trong rừng cây chỉ một toán h g thủ lâm rung động t r á n g kiện thân cây nào n h a u lay động r u n g r à y nhánh cây ở giữa bay ra vô số kinh chim mạnh mẽ dễ cây phá vỡ kiên cố thổ địa cây cối nào n h a u h ư ớ n g lên phản p h ấ t qua trong d â y lát cao lớn mấy mét năm c h à m tiên trong nội tâm bên trong kinh hãi có cây sinh trưởng chi thuật cũng có c h ê lệch có thể để cho cỏ nhỏ sinh trưởng không tính bản sự nhưng có thể để cho đại thụ sinh trưởng mới gặp công phu đại thụ cao lớn mấy mét cần thời gian mấy chục năm lấy pháp thuật chống lại dài rằng g ạ ặ c thời gian đây mới là đỉnh cấp sinh trường c h i pháp không thẹn với vạn hóa trời sinh đại pháp danh hảo loại này pháp thuật nếu như không phải con cá con này đến thi triển mà là trước mắt g i a o đến thi triển không biết sẽ mọc ra nhiều cao tre trời cửu mục tiểu liên hoa giang hổ cắn ngón tay cảm giác như có gai ở sau lưng chủ nhân có phải hay không coi ta là đồ đần cái này không phải liền là đám thụ yêu đứng lên sao l ừ a gạt một chút bên cạnh con kia không có kiến thức tiểu cá chê vẫn được ta cũng nhiều ít năm đạo hạnh cái này cũng quá coi thường ta thế nào bùn vương đại tư nông không bình thường a tiểu liên hoa mò đ ư a móng tay đều cắn nát chủ nhân muốn ta khiến hắn ta liền khoa khoa hắn đi để hắn dễ chịu một chút chết miệng nhanh c ắ n n h a cái này rất khó sao tiểu liên hoa miệng bên trong phát ra làm cơm tiếng vang sau một lát mới phun ra mấy chữ chẳng ra sao cả đậu nương bay đầu lại bất đắc dĩ mà liếc nhìn trần huyền phảng phất tại nói ta liền nói không được đi trần huyền trong lòng một ngụm máu to không có việc gì còn có tốt hơn bầu trời chuyển đến âm mộng chạch tiếng hô h á n đại vương có đi tập ở đâu trần huyền nhẹ nhàng quay đôi một cái nện ở trên mặt nước t vẽ lên cao mấy chục thước b ằ n g nước vài dặm trường hồ mặt t ẩ m vang vỡ ra một phân thành hai ngập trời nước hồ như là mưa móc rơi xuống trong chấp nhoáng lại hợp hai là một lần nữa bình tĩnh lại thật có lỗi đại vương nhìn lầm n a m trạm tiên bây giờ đã là trận mắt hốc mộm t r i ệ để không cách nào bình tĩnh bất quá nhẹ nhàng hất lên đôi liền có thể đem lớn như thế mặt hồ một phân thành hai lực lượng kinh khủng như vậy sợ là ngàn năm a i r ù a đều chịu không được chúng ta không thể tùy tiện tiến công nhất định phải chờ tiên tôn xuất quan mới là trần huyền cái đôi ẩn ẩn làm đau nhưng là trên mặt không phát một kích này nhìn như hời hợt kỳ thật dùng hết lực khí toàn thân hơn nữa còn vận dụng thần thông nghe chiều âm thanh cùng một chỗ khống chế dòng nước tại hồ một chỗ khác ngụy vô cực cùng đại thông minh cũng cùng một chỗ phát lực mới có thể bồi dưỡng cục diện như vậy hắn cúi đầu nhìn về phía tiểu liên hoa nghĩ t h ầ m lần này luôn có thể nắm ngươi nội ứng tiểu liên hoa không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem trần h u y ề n ngập nước mắt to xoay tích chuyển chủ nhân vì cái gì nhìn ta hắn làm muốn ta khen hắn sao hắn làm cái gì đáng đến khích lệ a chẳng lẽ lại là vừa vặn tách ra mặt hồ nàng trong lòng sinh ra một tia chua sót chủ nhân thật sự là không lớn bằng lúc trước nhớ năm đó sao mà phăng quang bây giờ chút chuyện nhỏ này đều lấy ra đ chủ nhân nhất định cực kỳ thiếu quan tâm nhất định thật lâu không ai khích lệ qua hắn tiểu liên hoa nhanh khoa khoa hắn cho hắn ngươi toàn bộ yêu mến liền giống như tiểu trước đây nàng nghĩ kỹ các loại lời ca tụng nhưng cuối cùng nói ra khỏi miệng chỉ có một câu b ọ t nước thật lớn câu nói này khí rất yếu vũ n ụ c tính lại cực mạnh phản phất trần huyền vừa mới không phải bổ ra mặt hồ mà là tại đổ xuống sông xuống biển cái gì gọi là b ọ t nước thật lớn ta là tại biểu diễn nhạy cầu sao trường hợp như vậy cũng không thể tại trong lòng đối phương lưu lại ấn tượng nhìn đến vị kia tiên tôn thực lực sâu không lường được những n à y trò xiếp với hắn mà nói đều không đáng nhắc đến không sao ta còn có sau cùng tiệc chiêu chân chính hắc một chiêu này trần huyền chăm phát chăm chúng vô luận đối thủ là ai đều có thể tại trong lòng đối phương lưu lại chấn động không gì sánh nổi tại đây cái tu hành chậm chạp bước đi liên tục khó khăn thế giới bên trong chỉ có đồng dạng sự tỉnh có thể không khác biệt làm cho tất cả mọi người sinh lòng k í n h sợ đó chính là phi tốc tiến bộ trần huyền đem năm trạm tiên đẩy tới trước người hỏi thăm tiểu liên hoa ngươi cảm thấy hắn thế nào tiểu liên hoa ngồi s ù n xuống, xuống vớt vớt hoa xe máy che khuất mình trắng non hai chân nàng đĩu môi dò xét trên đất tiểu cá chê thường thường không có gì lạ một đầu cá nhỏ nhìn xem cũng liền tạc khải linh cảnh không gì có vậy bản vương liền để ngươi xem một chút ba ngày sau biến hóa của hắn nam trạng tiên trong lòng mới là người song hướng ta tới trong vòng ba ngày có thể có biến hóa gì phá cảnh ngươi như thế có thể thổi a ngươi làm sao như thế có thể d à y vào ta là tại nữ t ử trước mặt ra vẹn ta đây cũng không cần như vậy đi nam tính bệnh chung chính là như vậy thích sĩ diện nghĩ tại trước mặt nữ nhân cậy mạnh chính ngươi cậy mạnh coi như xong mang ta lên làm gì nha trần huyền đem năm t r ạ n g tiên đơn độc dẫn tới một chỗ hắn nhìn xem chúng quanh tính mịch v á c đá sợ hãi mà hỏi thăm đại vương làm cái gì vậy nha không phải muốn đi tu l u y ệ n sao chẳng lẽ ta bại lộ hắn muốn ở chỗ này bị mật sự từ ta n a m trạm tiên khẩn trương nắm chặt vây cá hắn không biết tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì hắn thôi động trong cơ thể khí hội tụ tại cổ họng chỉ cần đối phương vừa ra tay mình liền lập tức hiện ra nguyên hình phun ra mực đậm bỏ chạy trần huyền thâm thiên nói với hắn chuyện sắp xảy ra kế tiếp có lẽ sẽ để niềm tin của ngươi sinh ra to lớn s u n g kích nhưng là không quan hệ quen thuộc liền tốt buồn vương cái này ban thưởng ngươi cơ duyên giúp ngươi phá cảnh chỉ nghe thấy dao trong miệng chuyển đến một tiếng than nhẹ hiện tại sẽ có một chút cảm giác khác thường vậy cũng là bình thường ngươi không cần cảm thấy ngoài ý mới năm trạm tiên tinh thần hoảng hốt hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì Nào chương cảm giác hai t h r ă c linh sáu hoa bì chương hai trăm linh sáu hoa bì chân huyền trong đầu văn tự hiện hiện linh cơ rót vào thất bại linh cơ chất lượng không đủ tinh quái ỗ tặc tinh cảnh giới yêu đàn cảnh đàn đài linh cơ rót vào làm sao lại thất bại người như thế nào là con n g ư ờ a không phải cá chê sao đàn đài có cảnh giới gì chân huyền trong nháy mắt minh bạch nguyên lai、like、trước mặt cái gọi là năm c h à n g tiên mới là nội ứng hắn ngụy trang thành sinh mà có linh nghiêm l ư yêu chính là muốn mình buông l ò n g cảnh giác may mắn mấy ngày nay chiến t r ậ n công việc không có bị hắn biết t r ậ n tướng yêu đan cảnh đan đ à i hẳn là rèn thể sau cảnh giới chí ít thất cảnh đ ặ t cơ sở thực lực của người này không thể khinh thường tiền trạm trinh sát đều như thế vị tiêu tiên tôn khẳng định ở trên hắn đối phương có cảnh giới như thế lại lựa chọn hóa thành một con tiểu yêu đánh vào chúng ta nội bộ đã nói lên đối thực lực của chúng ta hiểu rõ không sâu vẫn là lấy thăm dò làm chủ không bằng tương kế tự kế chân huyền biểu lộ chấn định tự nhiên bùn vương liền nhìn sau ba ngày biểu hiện cũng đừng khiến ta thất vọng nửa đêm canh ba minh thủy c h ạ y h yên tĩnh một mảnh bắt đầu mùa đông gió đêm quét mặt nước t r e o chọc lên từng tầng từng tầng mẫn nước giống nhau người nếp nhăn trên mặt n a m trạm tiên vụn trộm nhô ra mặt nước hạ giọng đ ố i trong bóng tối la lên h ò a bì h ò a bì người đi không a màu ra đây h á cám trong rừng rậm đi ra một con mặt xanh lanh vàng ác quỷ chỉ khoác một kiện l u ồ mỏng quần áo phía dưới thanh làn da màu xanh lục từng tầng từng tầng lòng treo miệng đầy răng lanh chóc mũi mảnh như tách truy nồng đậm một chữ ngay cả lông mày hướng hai bên bay cái chán hai khối nổi lên bọc nhỏ tựa như một đôi s họ a bị quỷ nện bước chân vòng kiềng hướng bên bờ đi tới bén nhọn nát đen ngón chân giấm lên vũng bùn nó cầm trong tay một con lang hào bút lông giữa không trung v u n g v ậ y người cái thằng này kêu là cái gì đừng đã q u ấ y dày bọn hắn mau mau cho ta làm bộ mới túi ra muốn xương q u a n cá chê họ a bị quỷ túi người đi đầu phía bên trái lệnh ra cắn chặt bên trái răng con mắt một con lớn một con tiểu chừng mắt đối phương người cái thằng này đây là muốn làm cái gì bất quá mấy ngày nắn g ngủi liền muốn đ ổ i ra người biết họa một bộ da nhiều vất vả sao các ngươi bọn da họa này vốn là như vậy vừa ra sự tình liền biết hô họa bỉ cho ta v ẽ t i ế p một chương đi ở trong mắt các ngươi cái này ra là cái gì công cụ nhưng trong mắt ta đây là nghệ thuật được được được nghệ thuật nghệ thuật giúp ta lại nghệ thuật một lần đi cá chê miệng đ ố n g nhiên vỡ ra chậm rãi chui ra cái màu trắng con mực đầu mềm mại xúc tu từng cây từ miệng cá bên trong leo ra đem cá chê thân thể xé mở đúng là cái con mực thủ lĩnh thân yêu quái trọn vẹn cao bằng một người ô tạc tinh vông lòng b ả vai trên mặt xúc tu lau sạch sẽ trên người dịch nhờn cũng không biết nhọn như vậy một miếng da làm sao đem ta nhét vào họ bị quỷ nhìn xem mình khổ tâm sáng tạo tác phẩm lại bị dễ dàng như vậy phá hư người nước thẳng ca hắn để ngươi đột ngươi liền đột hắn để ngươi lên trời ngươi tại sao không đi nhân lực có việc không nên làm biết hay không họ b ì quỷ khí vẫn dối chọc chọc ù ra khô n các màu tím đầu lưới thám dọn bút lông nhọn làm sao có thể trên đời này nào có để vừa ra đời tiểu yêu ba ngày phá cảnh thần thông nếu như thật có ta cũng cùng hắn làm được ô tặc tinh vội vàng dùng bát trào che đối phương miệng sợ hai con mắt nhìn chung quanh tiên tôn phúc thọ vô lượng ngươi đừng nói mỏ ta còn muốn sống đâu họ bị quỷ vung bút lông che bửa nhìn ngươi kia sợ dạng làm thế nào nội ứng a tiên tôn còn có bảy năm mới có thể xuất quan coi như hắn nghe được lại có thể bắt ngươi ta như thế nào cái này còn không có bốn vị hộ pháp sao kia bốn vị đều có các bận điệu không phải cái nào đến p h i ê n ngươi ta tới này dò đường nói hai câu cũng không phải tội ta hỏi ngươi đổi lại là ngươi gặp được thần thông quảng đại như vậy chủ quân ngươi không động tâm ô tặc tinh quay lưng đi giải thích nói ta là có lý tưởng yêu là nhìn dưới trời thủy tộc đại đồng ta nguyện vì tiền tôn sông pha khói lửa không chối tử được ngươi thanh cao ngươi có lý tưởng ta chính là kiếm xấu. ngươi thật tin tiên tôn nói thủy tộc đại đồng nhưng ngươi bây giờ không phải cũng tại cùng khát thủy tộc đối đầu sao tiên tôn nói qua tại thông hướng thủy tộc đại đồng trên đường luôn có yêu quái muốn hy sinh cái này giao nếu có thể từ bỏ minh thủy trạch tiên tôn đương nhiên sẽ không làm khó hắn nhưng hắn như khăng khăng muốn ngăn con đường của chúng ta liền phải tiến hắn gặp diêm vương bởi vì cái gọi là trong nước cá ba nghìn sáu trăm đầu thì giao long sinh chỗ này giao cùng thủy mạch đồng khí liên tri rời cộng sinh thủy mạch giao tựa như cùng đoạn sống lưng chi quyển chỉ có thể sống tạm bỡ tuyệt không hóa dòng thành tiền cơ duyên sao có thể tránh được vậy liền để hắn chết thủy tộc đại đồng hắn liền là người hy sinh người đến sau sẽ nhớ ký hắn nhớ ký cái rắm chết liền là nát sưng ơ bùn đến người muốn mới ra cái này ra ngươi cũng đừng lãng phí họ b ì quỷ đứng d ậ y đem trên mặt đất trường kia s â m nhiên ra nhấc lên màu xanh da mỏng như cánh ve phía trên vẽ lấy kỳ dị ngũ thải điểm lấm tấm ô t ạ c tinh c ư ờ i hì hì tiếp nhận ra khoác lên người kia thân ra đột nhiên xếp chặt hắn lớn như vậy thân thể bị nhét vào d a bên trong trong khỏi khắc thu nhỏ hóa thành một con to bằng vải nước cá chê bốn con cá vây cá thon dải như là tứ chi hắn mới lạ mà nhìn mình mảnh khảnh vây cá dây đặc cá chê bờ môi lập tức toét ra tài nghệ của ngươi liền là tinh xảo cái này thân ra quả thực thật sự thật đúng là lần này nhất định có thể giấu giếm được k i a dao vậy ta liền trở về p h ụ c mệnh ngươi nhất định phải chú ý an toàn chân h u y ê n nằm ở trên giường trằn trọc tho n dài thân thể vừa đi vừa về xoay chuyển khó mà ngủ hắn đã phái ra bộ hạ giám thị bí mật nam c h à n g tiên bên này hắn đã có mưu đ ổ hắn lo lắng chính là tiểu liên hoa tiểu cô nương này không phải nội ứng tia nàng đến tột cùng là ai a mới mở miệng liền gọi chủ nhân hẳn là ta là không mang theo ký ức hồn xuyên nguyên chủ thật có mỹ thiếu nữ làm sùng vật không đúng không đúng nếu là như thế nàng trực tiếp cùng ta nhận nhau thuận tiện làm gì nhăn nhăn nhó nhó quá khác thường hẳn là ta có cái gì thân thế trí mê ta chính là cái dao làm sao chỉnh ra huyền huyễn nam chính bộ kia rồi sẽ không còn có ẩn tàng cửu hận a vậy cũng quá phiền thoái ngoài động truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân bàn chân nhẹ nhàng dẫm tại bóng loáng tảng đá trên mặt đất chủ nhân ngươi ngủ không được sao tiểu liên hoa có thể đến b g ồ i cùng ngươi sao tiểu liên hoa mặc khinh bạc áo trong trắng non xương q u a i xanh như ẩn như hiện nàng chính điểm đạm đáng yêu tựa tại trên v á c đá gặt ra vẻ mỉm cười hai viên răng hổ lộ tại bên ngoài Nàng trong n đêm chương thấy hai trăm linh bảy móc ra thực tình cho người xem chương hai trăm linh bảy móc ra thực tình cho người xem t r ầ n huyền thấy là nàng đến vạn phần cảnh giác trên giường đá bắn lên ngươi không tại trong phòng mình nghỉ ngơi đến ta cái này làm cái gì tiểu liên hoa đi chân trần chống đỡ mặt đất tham dò t í n h hướng trước hoạt động chủ đại vương là có tâm sự phải không và ban ngày ta không phải cố ý không để mặt ngươi c o người n của ta cứ như vậy ăn nói vụ về nếu là nói ngươi không thích nghe ngươi chớ để ý trần huyền không để ý tới vấn đề của đối phương trong lòng hắn có ưu cục cần cởi ra ngươi đến t u ộ t cùng là ai đến minh thủy trạch tiếp cận ta đến t u ộ t cùng là cái mục đích gì tiểu liên hoa n ô ra đi chân lập tức r ụ t trở về vội vàng khoát tay giải thích đại vương hiểu lầm ta không có ác ý ta chỉ là nghĩ tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi ta không biết ngươi ngươi vì sao muốn bảo hộ ta nhưng ta biết ngươi nha tiểu liên hoa trên n ô i dương lộ ra một đôi g i n g hổ trong mắt ý cởi giấu không được giống như hải tử rốt cuộc tìm được tẩu tán đồng bạn nói rõ ràng thế nào nhận thức không muốn cầu đố t r ầ n huyền ngữ khí nghiêm khắc làm tiểu liên hoa giật nảy mình nàng có chút hệ vải chu chu mỏ chậm rãi lên trước nàng n u ô i đi một bước t r ầ n huyền thần sắc liền kéo càng một phần ta vốn là chủ nhân đường bên trong nuôi một đoa sen vốn nên cùng tất cả hoa sen đồng dạng nở rộ khô héo nắt làm nước b u ồ n nếu là như thế ta cũng không không tưởng cái gì kỳ thật cũng sẽ không cảm thấy có cái gì b i hay nhưng tiểu liên hoa tam sinh hữu hạnh sinh ở chủ nhân đường bên trong có thể thu hoạch được cơ duyên tu luyện thành tinh hồi qua thần tài minh bạch nếu như chỉ là làm một đoa hoa sen là một khắc giữa hệ mà sống là loại nào bị h a i là bởi vì chủ nhân ta mới có thể có bây giờ bộ dáng lập tam sơn qua ngũ n g nhạc tìm kiếm hỏi thăm tên sông sông lớn nhìn mênh mông biển mây gặp thế đạo t ă n g thương t i ế n liễu bị hồi thơ cam thuyền ở giữa uống rượu phóng ngựa qua thảo nguyên rút kiếm sông c ử u châu đây hết thể hết thể đều bởi vì chủ nhân mà tồn tại nhưng ta chân đạp tám vạn dặm trong lòng đ â m chiêu suy nghĩ bất quá tiêu một mẫu hồ sen cũng chỉ có tại chủ nhân dưới gối mới có một khắc i n r ớ c bất chi bất giác tiểu liên hoa chạy tới trần huyền dường một bên nàng quỳ gối dưới giường trắng đoán mảnh hai chân rán băng lánh phi đá thon thon tay ngọc khoác lên trên giường đầu a n nhàn gối lên cánh tay trần huyên một chữ cũng nghe minh bạch chỉ cảm thấy không hiểu đấu nhưng nhìn thiếu nữ không có chút nào phòng bị quỳ gối bên cạnh mình trên mặt bộ kia hài lòng tình thâm ý cát để hắn lại có chút dao động ta không nhớ do những n à y ngươi ít nhất phải nói cho ta ta từng là ai tiểu liên hoa hoác ngầm đầu hỏa diễm giống như nhạt hai mắt màu đỏ sáng rực mà nhìn xem hắn ta không thể nói cho ngươi càng nhiều vậy sẽ chỉ để ngươi lâm vào nguy hiểm ngập trời nguy hiểm ta có thể nói chính là trong cơ thể ngươi có một viên nguồn nước đạo trùng chờ nó triệt để thành t h ụ trong cơ thể ngươi thủy khí bàng bạc thời điểm những cái k i a phụ bùi ký ức thông s u ố t thông thất tỉnh đến lúc đó ngươi tự nhiên là có thể nhận ra ta tới cái gì là nguồn nước đạo trùng một hạng trí bảo dung hợp vô thượng tiên tiên thủy khí tu thành người nửa bức thành tiên nó ở đâu ta vì sao cảm giác không đến đạo trùng không có dễ vô hình nếu không phải thành hình không được cảm giác ta cũng không cách nào giải thích nó ở đâu càng nhiều lời nói cũng không tiện nhiều lời trần huyền trong mày hắn tìm không thấy chứng cứ đi bằng chứng đối phương lý do thoái thác xin chủ nhân tin tưởng ta ta bỏ ra thời gian rất nhiều năm tới tìm ngươi chịu không ít khổ đầu ta so ngươi càng muốn cho hơn ngươi nhớ tới thế nhưng là bây giờ còn chưa được ta không muốn lại để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm đối phương hung hăng câu đố để trần huyền có chút bực bội hắn không có khả năng bởi vì những này h à m hồ lời nói của một bên liền đi tín nhiệm cái này người lai lịch không rõ ta vẫn là không thể tin được ngươi xin ly khai cái này ly khai minh thủy c h ạ c h t i ể u liên hoa thần tình kích động hô ta không đi ta thật vất vả tìm tới ngươi ta không thể ly khai ta muốn lưu lại cùng ngươi ta biết chủ nhân một mực trướng mắt ta ta bất quá là một đoá hoa thôi nhưng ta thủ hộ chủ nhân tâm là chân thành những năm này ta cũng không ít tiến bộ ta có thể phát huy được tác dụng trần huyền khép cười một tiếng ai cũng nói mình tâm thành nói mà không có bằng chứng chẳng lẽ lại có thể móc ra nhìn có thể tiểu liên hoa lập tức giật ra vạt áo của mình lộ ra tuyết trắng bộ ngực một tay là l ư ỡ i đao một thanh xuyên qua bộ ngực của mình móc ra một viên nhảy lên không ngớt trắng đoan tâm sen phía trên dính liền lấy mảnh khảnh sợi tơ cùng tàn tạ thân thể ngẫu đ ứ c tơ còn liền trần huyền trong lòng hoảng sợ ngươi làm cái gì vậy tiểu liên hoa bưng lấy tâm sen mỉm cười lộ ra hai viên g i n g hồ như cái thuần chân hải tử giống như sốt ruột mặt đất trắng tâm ý của mình、um. cho ngươi xem nguyễn ta như sao con như chăng hàng đêm lưu quang tướng trong sáng nguyện tạng hối tinh thường minh lưu minh đợi nguyệt phục ba năm chung doanh doanh viên này không dành tâm sen ngay tại trước mặt chủ nhân đây là ta yếu ớt nhất bộ phận chỉ cần dùng m ó n g đốt nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể lấy tính mạng của ta kể từ đó có thể hướng chủ nhân cho thấy ta trung thành sao tiểu liên hoa cái gì đều nhớ nàng liền cũng thống khổ nhất quá nhiều chuyện không cách nào lời nói nàng chỉ có thể h è n mọn cầu xin tia một k i a không thể nào tín nhiệm trần huyền kinh ngạc địa ách miệng không nói gì viên tia tâm sen càng không ngừng nhảy lên trên mặt thiếu n ữ biểu lộ là như thế n h i ệ tình đem tâm nhận lấy đi ngươi tạm thời có thể lưu lại nhưng không có nghĩa là ta đã tín nhiệm ngươi tiểu liên hoa kích động trong mắt chứa nước mắt có thể lưu lại là được lần này ta sẽ bảo vệ tốt chủ nhân tiểu liên hoa đem tâm sen nhét vào trong lồng ngực dùng nhẹ tay phủ vết thương màu trắng tơ m ỏ n g liền đem vết thương câu lại khởi bẩm đại vương âm mộng trạch đống nhiên bay nhạy t ề n đến lại trông thấy tiểu liên hoa y quan không ngay ngắn quỳ trên mặt đất dùng tay cuốn quýt kéo căng ngực vào áo trong mắt còn có nước mắt một cái có từ lâu hoài nghi trong nháy mắt tại trong lòng bạo tạc thiên thọ nói lại là thật long tính trí dâm a ngàn vạn không thể để cho đậu nước biết không phải nàng sẽ phát điên hắn tranh thủ thời gian xo ngươi trở về có chuyện gì mau nói có phải hay không có tin tức âm mộng trạch đưa lưng về phía không đúng mà hỏi thăm đại vương ngươi sự t ì n h sòng xuôi sao trần huyên không hiểu chuyện của ta ta làm chuyện gì tiểu liên hoa ta lại chuyện quan trọng cần ngươi đi ra ngoài trước tiểu liên hoa đứng người lên ngoan ngoan đi ra ngoài nàng chỉ cảm thấy con kia chim nhìn ánh mắt của nàng rất kỳ quái đ ỗ n g nhiên một cái lảo đảo nàng té ngã trên đất bắp chân lại rơi trên mặt đất trần huyên giật n ả y mình ngươi không sao chứ không có việc gì quá k ứ nhận qua một ít tổn thương t ứ chi phần lớn đều là ngó sen hợp lại vừa mới thể lực tiêu hao quá lớn pháp lực duy trì không được liền bắn mất ta cái này bắn về tiểu liên hoa đem bắp chân thuận dính liền tơ trắng kết về trên đùi sau đó mau chóng rời đi âm mộng trạch trong đầu lộn xộn thể lực chống đỡ hết nổi đến loại trình độ này tay chân đều dày vò bắn mất đại vương cũng quá mộng trạch làm gì n g ợ n ra nhanh nói một chút chuyện gì xảy ra âm mộng trạch nhanh lên đem năm trạm tiên tại bên bờ sở tác sở vi thuật lại một lần thùy mạch đó là vật gì chương hai trăm linh tám hai lớp gián điệp chương hai trăm linh tám hai lớp gián điệp họ u y bị quỷ còn nói giao cùng thủy mạch đồng khí liên tri nếu như mất đi cùng thủy mạch gắn bó tu vi đem nửa bước khó đi phải chăng có thể suy đoán mục tiêu của đối phương kỳ thật minh thủy c h ạ c h thủy mạch đối phương muốn đoạt lấy nước mạch bởi vậy ta mới có thể tất nhiên cùng đối phương là địch thủy mạch thì có ích lợi gì chắc hẳn có thể trợ lực tu vi đi đại vương chúng ta nên ứng đối ra sao ta đã có đối sách ta lại hỏi ngươi họ bị quỷ ly khai không có còn không có hắn còn giấu ở bên kia trong núi rừng không đi liền tốt ba ngày kỳ hạn đã đến cái này c h ẳ n g kịch như thường trình diễn chỉ là đổi người xem cùng diễn viên trần huyền ngồi tại bàn dài trước tiểu liên hoa khéo léo đầu ngồi ở một bên nàng đã làm một đêm chuẩn bị tâm lý hôm nay nhất định phải thật tốt khoa khoa chủ nhân không thể lại bác đối phương mặt mũi nam trảng tiên leo ra mặt nước chấn động r ứ t xuống một thân nước hồ mở ra mảnh khảnh thon dài với cá giống người đồng dạng ngỡ ngực ngẩng đầu đi đến trước bàn đại vương ba ngày ước hẹn đã hoàn thành ta thật đột phá cảnh giới cực kỳ tốt không có cô phụ ta chờ mong ngươi không có tụt lại phía sau tụt lại phía sau nam trảng tiên trong lòng kinh ngạc ba ngày phá cảnh ở đâu đều là dẫn đầu cùng tụt lại phía sau cái từ này làm sao cũng kéo không lên quan hệ ra đi trần huyền ra lệnh một tiếng một bên động đá vôi bên trong đi ra mấy chục con thân thể cường trắng cá n h a tinh Bọn hai ắ n từng c t mươi á mấy cái đều kẹn tại bình cảnh sau đó đồng loạt đột phá cái này gần như không có khả năng hẳn là ra hỏa này thật có giúp người tu hành vô thượng thần thông năm biện cả đứng tại đội trước cùng vòng nói trạm tiên chúng ta còn tưởng rằng không có cách nào tại trong vòng ba ngày phá cảnh vậy chúng ta đám này làm thúc thúc cũng không tiện đi trước một bước n a m trạm tiên cười xấu hổ cười tiểu liên hoa nhẫn nhịn rất lâu rốt cục nghẹn ra một câu sốc nổi khích lệ đại vương thật là lợi hại có thể để cho đám này tiểu ra hỏa tu vi nhanh như vậy đột nhiên t ă n g mạnh thật sự là c ử thế vô song n a m trạm tiên trong lòng càng thêm cảm thấy mơ hồ nhưng lý trí nói cho hắn biết không có khả năng có như thế thần diệu nhất định là loại nào đó trùng hợp trần huyền hãng dọn một cái chúng ta lại định vị mới kỳ hạn trong vòng mười ngày mạnh ngư vệ tập thể lại đột phá một cảnh giới như thế nào mãnh ngư vệ từng cái cảm xúc tăng gọn vung tay hô to nhao nhao hưởng ứng nam trảm tiên giờ phút này tê cả ra đầu bị điên rồi mười ngày lại đột phá một cảnh giới kia làm sao có thể t h â n tiên tới đều không được nhưng hắn nghĩ lại nếu như đối phương thật có thể làm được sau mười ngày cái khác cá nheo đều đột phá mình còn tại tại chỗ chẳng phải là sẽ bị hoài nghi tiểu liên hoa bưng lấy mặt ra sức đ ị n h đoạn đại vương thật là lợi hại ta tin tưởng có đại vương trợ giúp mọi người nhất định có thể nam trảm tiên bất đắc dĩ đành phải lại tìm trời tối người ít lúc đi bờ nước tìm kiếm họ bị quỷ hơn hai mươi cái cá n e o sau một mươi ngày nam l trạm tiên lần nữa đi vào chính sành tiếp nhận kiểm duyệt lần này mới ra là thịt quang cảnh giới so với lần trước lại muôn tráng kiện mấy phần vây cá không còn khô gấp nữa mà làm mọc đầy to con cơ bắp nâng lên từng khối bọc nhỏ đại vương ta đã đột phá tới thị quan trần huyền giả ý lộ ra nụ cười vui mừng không hổ là đại thông minh con trai hổ phụ không k h u y ở n tử hắn lần nữa nói một tiếng bảy tám cái tráng kiện cá i nheo tinh từ động đá vôi bên trong đi tới n a m trạm tiên tâm tình phức tạp lần này vẫn như c ũ là tập thể đột phá nhưng cũng không phải là tất cả cá đều đột phá cái này khiến hắn đối với trần huyền tiềm ẩn thần thông khó mà nắm lấy tiểu liên hoa đã có một ít mệt mỏi một tay chống cằm buồn bực ngán ngẩm chống đỡ cái bản mỹ mắt không ngừng run lên nàng đã hoàn toàn không hiểu trần huyền sợ tác sở vi chỉ là vô lực vô vô tay phụ họa vài câu thật tuyệt thật tuy chân huyên lại tuyên bố mười lăm ngày trước hẹn mọi người lại đột phá một cảnh giới giống trạm tiên dạng này kiểu tử nhất định không thành vấn đề tiểu liên hoa ở một bên móc bắt đầu cánh tay máy móc vai phụ đúng à nếu là ngay cả hắn đều không được còn có ai có thể làm chân huyên cũng giả ý c h ê u đ ù a nếu là trạm tiên lạc hậu ta cũng sẽ không hoài nghi thiên phú của hắn ta thả rằng t i n tưởng là hắn bị đánh cháo n a m trạm tiên cười xấu hổ cười trong lòng lại ẩn ẩn run dày hắn lại tìm họa bị quỷ vẽ lên bức càng lớn càng tráng mới ra lần này không có khác cá nhau tinh chỉ có hắn hoàn thành một b ư c này chân huyên nụ cười sán l ạ quả nhiên vẫn là trạm tiên tối không chịu thua kém nam trạm tiên cũng vui vẻ n ở rộ nụ cười phản phất mình thật là cái k i a cái nheo kiểu tử kể từ đó nhiệm vụ này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác bồn vương vừa mới tiếp vào tình báo mới nhất tiên tôn liền ở tại nam ly sơn thu vũ đàm bên trong ta ra lệnh ngươi trở thành nội ứng ẩn nút trong đó nam trạm tiên ngây người một lúc cái gì ta thành đôi liệu nội ứng rồi nội ứng chính ta mà lại nơi này cũng không đúng nam ly sơn ở đâu a đại vương năng lực ta không đủ không có cách nào đảm đương chức trách lớn trần huyền dùng cái đôi vô vô hắn sau thôi trạm tiên ngươi khiêm tốn ngắn ngủi một tháng liên phá ba cảnh thiên tư của ngươi tất thành đại khí việc này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác ngươi cũng không nên từ chối t r u n g quanh chúng yêu n h a u nhau n ào trạm tiên ngươi có thể ngươi chính là minh thủy trạch đệ nhất thiên tài ngươi là chúng ta nhất tộc kiêu ngạo nhất định phải không có nhục sứ mệnh ta trung tình ngươi chờ trở về ta cho ngươi dụ chứng tại tiên hô hậu ứng trung niên trạm tiên dần dần mê thất bản thân chắp tay nói đa tại đại vương tín nhiệm ta nhất định tận tâm tận lực năm trạm tiên tại mọi người chúc phúc trung thượng đường hắn ly khai minh thủy trạch mở ra mình mới g á n điệp con đường thiên thọ nhìn xem bóng lưng hắn rời đi không hiểu hỏi đại vương cái này thả hắn đi rồi như thế chủ tính đến tột cùng vì sao trần h u y ề n khép cười một tiếng sau hỏi nếu như ngươi là hắn giờ này khắc này đối mặt một cái giả địa chỉ cùng nội ứng trách nhiệm ngươi sẽ làm thế nào kéo dài ra có lời nói t á t r a